Chương hai trăm chín trận chiến kỳ lạ bốn tôi nằm quỳ xuống đất những tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp sẽ tất cả các tiểu thiết bị bổ sung như chân máy ống ngắm và bia hai nhưng tất cả những gì tôi thực sự cần là aether tôi nhắm khẩu súng bắn tỉa của mình về phía tháp canh tôi có thể nhìn thấy dàn bằng thiên lý nhãn của mình tôi nằm trên một sườn núi cách cầu tận cùng thế giới năm km về phía tây bắc gió lạnh thổi qua tôi và những ánh sao lấp lánh trên bầu trời cô đã sẵn sàng chưa tôi đã nhắn tin cho dảnh người đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn ừ tôi ổn một lần nữa tiền thưởng của cậu là bao nhiêu Cơ dệ Von đề nghị 150.000 thành phố Jaxi si có thể lấy toàn bộ chúng. Phen đóng thép. Đây là lý do tại sao cậu lại tuyệt vời. Nếu là chị ốc dù nghỉ ổng e keo kiệt thì đối với tôi, 150.000 thành phố là một con số khá ổn. Đó là lợi nhuận hàng ngày của tôi ở Cơ dệ. Tuy nhiên, tôi nhận được ít hơn 10% trong số đó vì những công việc từ thiện khác nhau của mình. Dù thế nào đi nữa, việc chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Tôi không tiết lộ biệt danh của mình cho Jin sẽ ổng e và e in. Thay vào đó, tôi cho họ mượn một vật phẩm hiếm được gọi là thư giao tiếp vô hạn l và bốn. Vừa rồi. Chữ viết tay của Jin sẽ ống xuất hiện trên bản sao vật phẩm của tôi. Chúng tôi đang đứng ở lối và ở đầu của cây cầu. Tôi kiểm tra tình trạng vũ khí của mình. Tôi mang theo tám viên đạn bắn tỉa. Đó là những viên đạn ma thuật được chế tạo bởi những người thợ rèn lành nghề của Tợ Dị. đương nhiên, chúng mạnh hơn đạn do nhà máy sản xuất. Tôi truyền sức mạnh ma thuật thánh tích vào những viên đạn. Tôi không thêm bất kỳ thuộc tính đặc biệt nào. Đạn ma thuật về cơ bản sẽ bay liên lặng và nhanh hơn. Thánh tích của tôi chỉ khuyết đại đặc tính tự nhiên này của viên đạn ma thuật. Nếu tôi có phải sửa đổi cài đặt của chúng thì đó sẽ là tăng sự hoành trắng và lòng dũng cảm giả tạo tăng sự hoành tráng cho màn kịch sắp tới còn lòng dung cảm giả tạo thường chỉ tới việc một kẻ đang cố tỏ ra mạnh mẽ một cách thái quá nôm na cũng là để tăng kịch tính cho vợ kịch sắp tới bắt đầu sau khi nâng cấp đạn của mình với hai vệ thanh tích tôi đã viết câu trả lời ở trên sau đó tôi lấy chiếc quạt lông hạt ra sương mù hãy trỗi dậy quạt lông hạt là một đạo vật có khả năng điều khiển gió và sương mù bằng cách kết hợp nó với sức mạnh ma thuật của thanh tích tôi đã làm cho sương mù bóng tối xung quanh trở nên dày đặc hơn bình thường bắt đầu thông báo, báo hiệu bắt đầu chiến dịch xuất hiện jin sẽ e và e in nhìn nhau rồi bước lên cây cầu tận cùng thế giới Cây cầu này có lẽ là cây cầu cứng nhất và an toàn nhất trong toàn vũ trụ vì nó không thể bị phá hủy hay hư hại gì. Tuy nhiên, hai anh hùng đang đi trên cầu lại nghĩ khác. Vì áp lực tâm lý mà sự tồn tại của Hắc Liên đặt lên họ, họ căng thẳng và lo lắng như thể đang đi trên một tảng băng mỏng. Bầu không khí xung quanh cũng thật kỳ quái. Gió thổi sao sạc vào lá cây xung quanh, đầu cầu thì bị sương mù dày đặc che khuất, cậu ta đã học được những kỹ năng gì vậy? Ei đột nhiên lên tiếng. Vì ghét những thứ đáng sợ nên cô ấy đã thu hút sự chú ý của mình khỏi bầu không khí kỳ lạ bằng cách hỏi câu hỏi mà cô ấy đã thắc mắc suốt một tháng qua làm thế nào phèn giờ có thể phá vỡ rào chắn của cô ấy dễ dàng như vậy cô quyết định chỉ nghĩ về điều này cho đến khi trận tác chiến bắt đầu cô ấy thậm chí còn tự thôi miên chính mình thông qua linh ôn sao nghe quen quen thế nào ấy ta giờ làm sao rào chắn của tôi có thể bị phá vỡ dễ dàng như vậy được nghe thấy lời lẩm bẩm bực tức của e in Jin sẽ ở nghiêm túc trả lời phèn giờ đặc biệt phụ thuộc vào vũ khí so với những người chơi khác phèn giờ không phải là người duy nhất gặp phải vấn đề này những người có gif tờ liên quan đến vũ khí đều có chung khuyết điểm này những năng lực ra mà chỉ có thể thể hiện sức mạnh của mình qua vũ khí thì đối với họ vũ khí là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ đối với hầu hết năng lực ra, vũ khí là điều kiện đủ ví dụ như chi nơi un và kim su hồ bất kể họ cầm vũ khí gì miễn là nó có hình dạng một thanh kiếm họ sẽ không mất quá nhiều sức lực để dùng chúng Jin sẽ ổng cũng có thể bắn núi tên ma thuật mà không cần sử dụng cung tên nhưng đó không phải là trường hợp của những năng lực ra như phèn dở kim hạ dìn và bậc thầy vũ khí kim giảm dìn họ sẽ bị suy yếu nghiêm trọng nếu không có vũ khí đến mức không thể chiến đấu nếu không có chúng những người có khả năng đặc biệt hoặc có lẽ không linh hoạt như vậy thường thì khi họ được sinh ra thì đều kém khoản sức mạnh ma thuật tôi biết trông thì có vẻ không giống nhưng về lý thuyết thì tôi nằm trong top ba đấy vậy thì cô cũng nên biết rằng khuyết điểm này cũng có thể trở thành điểm mạnh của họ đấy khi mà những năng lực ra kém linh hoạt như họ tỏa sáng thường là nhờ chính khuyết điểm của gif đã đóng vai trò thành sức mạnh cho họ nó rất đơn giản bởi vì sự phụ thuộc vào vũ khí của họ rất cao nên năng lực chiến đấu của họ tăng lên tỷ lệ thuận với chất lượng vũ khí mà họ sử dụng vậy nên chất lượng vũ khí càng được cải thiện thì sức mạnh của họ cũng tăng theo điều gì sẽ xảy ra nếu kim giảng dịn được trao thanh kiếm huyền thoại thẻ của hạ vũ sau đó anh ta sẽ tự mình trở thành hoàng đế tối cao hạ vũ Vì giifter của anh ta cho phép anh ta tận dụng được mọi loại vũ khí đến mức tối đa. Phẹn giờ cũng tương tự, không có công nghệ nào trong thời kỳ hiện đại có khả năng tăng cường sức mạnh cho súng. Súng cũng có chiều dài lịch sử kháng cấn, đó là lý do tại sao súng hiếm khi được tìm thấy như những hiện vật. Chúng ta cũng không có công nghệ để tạo ra những khẩu súng vượt qua sức mạnh của các tạo tác. Tôi hiểu rồi. Eoin đồng ý họ đang không ở trên trái đất. Tháp ước mơ có các vật phẩm và kỹ năng có thể tăng cường sức mạnh cho bất kỳ vũ khí nào. Giifter của Phẹn đã thể hiện khả năng kết hợp đáng kinh ngạc với bản chất của Tháp ước mơ và cậu ta đã cố gắng nâng cao trạng thái tồn tại của vũ khí được gọi là súng câu hỏi duy nhất mà e in còn thắc mắc là cậu lấy đạn ở đâu vì vậy cậu ấy đã xoay chuyển cuộc đời mình với tấm vé đen tôi sẽ không đi xa thêm nữa đâu cậu ấy đã làm rất tốt ngay cả trước khi vào tháp dù sao thì hãy tập trung nào nó sắp bắt đầu rồi e in gật đầu mũi tên cảnh báo của bờ lách lộ tủ sẽ sớm đến tôi sẽ chú ý từ bây giờ e in đã sử dụng linh ngôn lên chính mình trong khoảnh khắc đó nhận thức của cô về thế giới chậm lại cơn gió thổi qua cô dừng lại và chân Jin sẽ ổng lơ lửng giữa không trung e bước đi cảm nhận từng mọi thứ trong từng mịt rô dây. trong trạng thái này, ngay cả E-In cũng gặp khó khăn khi di chuyển bình thường. tuy nhiên, đó là trạng thái hoàn hảo để quan sát mọi thứ xảy ra xung quanh cô. rồi đột nhiên, cô cảm thấy luồng không khí xoắn lại ở phía xa. E-In có cảm thấy rõ điều đó. một mũi tên gỗ đang cắt xuyên qua không khí và bay về phía họ. đó chắc chắn là mũi tên cảnh cáo của Hắc Liên. E-In còn có thể nhìn thấy những thứ khác. trước khi mũi tên của Hắc Liên kịp chạm đất, một vệ sáng trắng đã bay về phía trước. vạch theo đường đi của mũi tên gỗ đó là một viên đạn của phe nở không không phải một viên. Tổng cộng có 8 ngôi sao băng nối đuôi nhau một cách hoàn hảo. Tốc độ của những ngôi sao băng vượt xa tốc độ của mũi tên gỗ. Bầu trời trở nên trắng xóa khi những viên đạn của Kim Hạ rỉn bay với tốc độ ánh sáng. Thành thật mà nói, đó là một cảnh tượng rất đẹp. E-in mở to mắt và ngắm nhìn màn trình diễn đầy mê hoặc. Trong khi đó, mũi tên của Hắc Liên vẫn chưa tới được vị trí của họ. Nó vẫn đang bay trong không trung nhưng răng của Phèn Giở đã chạm tới gáy của Hắc Liên. Khoảnh khắc tiếp theo, con sói cắn đứt đông hoa sen. Sau đó, một vụ nổ màu trắng nổ ra. Sức mạnh ma thuật ngưng tụ trong viên đạn của Phèn Giở tăng lên đến mức có thể nhìn thấy được. Mỗi viên đạn tiếp nối sức mạnh phun trào trước đó, tạo ra một vụ nổ dây chuyển khuyết đại sức công phá, bỏ xa những viên đạn ma thuật thông thường. Vù ồ ồ ồ. Sườn núi phía đông gầm lên vì sức mạnh do những viên đạn ma thuật gây ra. Đất nứt ra, cây cối gãy đổ. Sườn núi rung chuyển vì đau đớn sau khi bị tấn công dữ dội. Tiếng ầm ầm nặng nề vang lên. Đỉnh núi bắt đầu sụp đổ. Một trận tuyết lở đã xảy ra đúng như dự đoán, con sói là một thợ săn rất kỹ lưỡng. Cậu ta đã phá hủy chính ngọn núi để loại bỏ đường trốn của Hắc Liên để đảm bảo hắn ta sẽ chết. A. Ngọn núi sụp đổ dưới ánh sáng trắng. Chỉ tám viên đạn đã phá hủy cả một ngọn núi giờ chỉ còn lại vết cắn của một con thú dữ e in quay đầu lại và đối mặt với jin sẽ ổng -e với đôi mắt cung thủ thần thánh của mình jin sẽ ổng -e nhìn thấy rõ ràng hắc liên đã bị trúng đạn của kim hạ dìn mặc dù vụ nổ sau đó che khuất tầm nhìn của cô nhưng cô biết hắc liên đã chết Thì. lúc này mũi tên gỗ của hắc liên mới rơi xuống đất tất cả chỉ diễn ra trong vọn vẹn ba giây đó là khoảng thời gian để mũi tên của hắc liên bay được vài km và chạm đất trước mặt họ vậy là e in hỏi một cách thờ ơ cô đã nhanh chóng bình tĩnh lại khi chứng kiến những cảnh tượng phi lý hơn nhiều trong cuộc đời mình tôi nghĩ hắn ta đã chết Jin sẽ ông nhặt mũi tên gỗ và mở lá thư được buộc ở đầu nó. Ta sẽ chỉ cho phép tiến lên mười bước. Đó chắc chắn là mũi tên của Hắc Liên. Nhưng bây giờ chủ nhân của nó đã chết. E-in và Jin sẽ ông nhìn nhau. Họ trao nhau cái nhìn đầy ẩn ý, rồi lấy hết can đảm bước về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, mười bước. Cuộc tấn công mà họ chờ đợi đã không đến, và họ cũng không hề bị ngăn chặn bằng bất cứ thứ gì. Hắc Liên đã chết, bạn đã đến cánh cửa hai hương. Bạn là người đầu tiên mở cánh cửa hai đương. Bạn đạt được tiêu chuẩn để đánh bại thảm họa ở tầng chín trước. Bạn không thể từ bỏ tư cách này. Hai hướng ở tầng 9 bây giờ sẽ đổ ập xuống tầng 8. Tôi đi xuống núi ngay sau khi xong việc. Quá trình đã đáp ứng được kết thúc mà tôi mong muốn. Nhờ làm suy yếu của nền ngọn núi bằng mị tiki, tôi đã có thể gây ra một trận tuyết lở một cách chính xác và nhìn từ đó, Eiel và Jin sẽ ông -e sẽ không nghi ngờ gì cả hiệu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tất cả những gì tôi phải làm là ngồi lại và thu thập sự ai dự định trở về nhà. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người từ trong bóng tối nhảy ra. Tên sát thủ tóm lấy tôi từ phía sau và bắt đầu bóp cổ tôi. Tôi thực sự ngạc nhiên nhưng không phải đau đớn vì ngạc tở. Tôi không cảm thấy bất kỳ sự hiện diện nào và tiếng hét cũng là của một cô gái cái gì cô gái này là ai tôi nhẹ nhàng kích hoạt ạ hệ nó dễ dàng đẩy lùi tên sát thủ kỳ giắt cô gái ngất đi ngay sau khi bị a hệ đánh vào cằm tôi xoa cổ ho vài cái rồi nhìn chằm chằm vào cô gái cô ta là ai vậy cô gái đang đeo mặt nạ và tên nở tờ cờ của cô ấy cũng bị ẩn đi nghiêng đầu tôi vạch mặt cô ấy trước nhưng tôi vẫn không thể đoán được cô ấy là ai cô ấy trông quá bình thường cái quái gì vậy tôi thực sự trở nên tò mò kỹ thuật tàng hình của cô ấy thật tuyệt vời nhưng việc theo dõi của cô lại quá cầu thả Một việc đơn giản như dùng dao đâm tôi sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc cố gắng bóp cổ tôi một cách ngu ngốc hờ mở. Tôi đã kiểm tra sở mạ hoạt của mình vì tôi có thể xem hầu hết thông tin của nở ở cờ bằng nó. Nhưng thật ngạc nhiên, không có gì cả. Có phải do cô ta không hề quan trọng hay là ngược lại? Tôi không thể thấy bất kỳ thông tin nào về cô ta, chứ đừng nói đến tên của cô ấy. Cảm thấy bối rối, tôi đặt cô gái lên vai mình cô ta có thể chết nếu tôi để cô ấy như thế này vì những con quái vật không thể tưởng tượng nổi sẽ bắt đầu tràn vào khi cánh cửa tầng chín mở ra một giờ sau dinh thự của nữ công tức ỷ dô bơ lụ vậy hạ dỉn làm sao cậu lại làm tất cả những điều này vậy danh hỏi tôi cảm thấy hơi có lôi khi nhìn vào những vết thương trên khắp cơ thể cô ấy mặc dù cô ấy đã sử dụng một con rối cho việc này nhưng có vẻ như nó đã gây tổn thương khá lớn lên cô ấy tại sao lại không nó vui mà chúng ta cũng đã kiếm được một trăm năm mươi nghìn thành phố một cách miễn phí cậu nói đúng nhưng trả ừ tiền rất tốt dành không đào sâu vào vấn đề đó mặc dù cô ấy dường như có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi đây là lý do tại sao tôi thích tính cách của dành cô ấy không đặt những câu hỏi khiến đối phương khó chịu và cô ấy không bao giờ gây áp lực lên họ cô ấy là một người dễ gần và biết cách đưa ra những gợi ý ấu hát hạ dỉn trận đấu võ thuật của cậu diễn ra vào ngày mai phải không ừ nhưng tôi sẽ bỏ cuộc tại sao đối thủ của tôi là sếp tôi không thể đánh bại cô ấy ngay cả khi tôi bị rết và tài sinh tất nhiên tôi cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều tôi có đủ tự tin để đánh bại bất kỳ ai trong tháp và ngay cả ở thế giới bên ngoài tôi tự tin rằng mình ít nhất cũng mạnh năng những anh hùng hạng cấp trùng. với đề giết e ạ lệ -E và ạ hệ -E thợ đã được cường hóa cùng với những kỹ năng mới tôi đã học được sẽ rất khó tin nếu ít nhất tôi không đạt đến cấp độ đó dù vậy tôi vẫn không thể đánh bại buốt. đó là vấn đề về sự phù hợp không có xạ thủ nào có thể đánh bại được cô ấy xếp sẽ thất vọng đấy thất vọng cô ấy rất vui khi được đấu với cậu đấy cô ấy thích bắt nạt cấp dưới của mình à không tôi nghĩ cô ấy có thể sẽ cố tình thua nếu cậu yêu cậu đấy tôi cười khẩy xếp cố tình thua tôi thấy điều đó thật khó tin vì cô ấy rất ghét việc dễ dãi với những người khác lắm khi tôi đang định nói điều gì đó họ hãy định một tiếng còi lớn đột nhiên vang lên đó có thể là báo hiệu đầu tiên của việc mở cánh cửa hai dương. tôi bỏ dẫn lại phía sau và nhanh chóng chạy đi với khẩu súng trong tay tôi nhanh chóng leo lên cầu thang tới phòng tổ mẹ hở mở Tổ mẹ đang nhìn xuống bức tường lâu đài phía tây từ ban công phòng cô một bầu không khí nặng nề tràn ngập trong không khí tôi vỗ nhẹ vào vai cô ấy y ho nữ công tức ý rồ bỡ lù ô hát cậu đến rồi Tổ mẹ quay lại nhìn tôi và mỉm cười cay đắng tôi bước lên và cũng nhìn xuống bức tường lâu đài phía tây một đám quái vật đang lao về phía nó đôi mắt của chúng đỏ ngầu rõ ràng là đang điên cuồng vì khát máu chỉ mới một giờ trôi qua kể từ khi cánh cửa của tầng chín mở ra nhưng sự thay đổi như vậy đã xảy ra đúng như tôi đã nghi ngờ hai hương có vẻ mạnh hơn so với câu chuyện gốc họ đang làm tốt một cách rất ngạc nhiên đấy. những người lính của tổ mẹ đã bảo vệ bức tường lâu đài rất tốt tôi đã mong đợi rất nhiều từ những người lính ưu tú của nữ công tước ý rồ bờ lù rốt của cậu là gì vậy tổ mẹ nhìn tôi với ánh mắt sắc bén và hỏi cái gì cậu có phải là nhà tiên tri hay hồi quy giả nào đó không tôi định xài từ trùng sinh mà nghĩ lại đây là chuyện hàn nên tôi để là hồi quy nha Tôi nở một nụ cười mầm manh. Có phải là ba tháng trước không? Tôi đã bảo tổ mẹ hãy huấn luyện binh lính của cô ấy thậm chí còn nghiêm ngặt hơn những gì cô ấy đã làm trước đây để họ có thể đạt ít nhất là cấp 13. Tôi cũng yêu cầu cô ấy không nên ham rẻ và đầu tư thêm tiền vào trang bị của họ. Tổ mẹ không hiểu tại sao nhưng cô ấy vẫn tin tưởng tôi và làm như vậy. Vì hoàng gia sẽ không nghe lời một ngoại nhân như tôi nên tôi phải đảm bảo chuẩn bị kỹ lưỡng cho binh lính của tổ mẹ cậu có phải là hồi quy giả không? Không, cậu hẳn phải là hồi quy giả. Tôi đã bị tổ mẹ hiểu lầm một cách kỳ lạ vì điều đó hồi quy giả làm như có người như vậy tồn tại xin mi ủng trùn là một trong số đó cúp hùm tôi gãi cổ ông nội của xin rót ngắt xin mi ủng trùn là hồi quy giả duy nhất trên thế giới tất nhiên điều đó chưa được xác nhận chính thức không ai biết chắc liệu điều đó có đúng hay không đó ít nhiều là một sự thật đã được chứng minh dù sao thì tớ không phải là hồi quy giả hay bất cứ thứ gì tương tự tôi lấy súng ra khoảng cách giữa dinh thự của tổ mẹ và bức tường lâu đài tầm khoảng một hai km nhưng khoảng cách vừa phải như vậy không gây trở ngại gì cho tôi tớ có thể bắn từ đây tớ có nên giúp họ không không cần cứ để họ yên đi Tổ mẹ lắc đầu, họ cũng cần một số kinh nghiệm chiến đấu thực chiến chứ. Nhìn vào chiến trường, tôi thấy binh lính của tổ mẹ đang áp đảo lũ quái vật. Có vẻ như quá trình huấn luyện địa ngục của cô ấy rất hiệu quả. À. Chính lúc đó, tổ mẹ đột nhiên thốt ra một câu cảm thán kỳ lạ. Tôi thậm chí còn không có thời gian để hỏi cái gì. Tổ mẹ bất ngờ ôm lấy tôi khiến tôi choáng váng. Có thứ gì đó mềm mềm chạm vào da tôi. Này cậu, trước khi tôi kịp nói gì, tổ mẹ đã giải phóng sức mạnh ma thuật của mình. Nó bao bọc tôi và đốt cháy thứ gì đó. Ngay sau đó, tổ mẹ tách ra khỏi cơ thể tôi. Cậu làm cái gì vậy? Một lời thú nhận bất ngờ hả? tôi hỏi khi cố tỏ ra không hề bối rối trông tớ có giống như bị điên không có một câu thần chú theo dõi trên cơ thể cậu cái gì lúc đầu tôi tưởng cô ấy nói dối để che giấu sự xấu hổ của mình thật khó để chấp nhận việc cả hệ thở không thể phát hiện ra một câu thần chú đang dính chặt vào cơ thể tôi tuy nhiên vẻ mặt của tổ mẹ rất nghiêm túc và tôi không phải là kiểu đàn ông đẹp trai sẽ được một cô gái tỏ tình tổ mẹ nói tớ cũng đã không nhận ra cho đến khi đến gần cậu chắc là do mẹ y làm tôi chợt cảm thấy một cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng mẹ ỉ quả thực nếu đó là mẹ ỉ Cô ta sẽ có khả năng đặt bừa theo dõi lên tôi mà tôi không nhận ra. Hãy cẩn thận đấy, không phải là quản trị viên không thể giết người chơi đâu, nhưng tại sao cô ta lại phải làm thế? Quan hệ của tớ với cô ta không tệ lắm mà không phải cậu đã bảo hết tiền của cô ta sao? Cậu không biết rằng mẹ ý yêu tiền nhất ta. Ngoài ra, mẹ ý còn là cấp cao trong số các quản trị viên nữa. Rất ít người có thể ngăn cản cô ta nếu cô ta thực sự quyết tâm làm điều gì đó. Tôi trở nên hơi lo lắng. Tôi biết rõ tính cách của mẹ ý hơn bất kỳ ai khác nếu cô ta đặt bừa theo dõi lên cậu, chắc chắn là cậu đã khiến cô ta chú ý đến cậu. Ô hát, cậu đã xem cuộc thi thủ công chưa? Thực tế thì cậu biết có nghĩa là gì không? Tôi gật đầu. Tất nhiên là tôi biết nó là gì. Tôi đã giành được giải nhất của cuộc thi. Mẹ Y rõ ràng đang để mắt tới món đồ chiếm vị trí hạng nhất. Mắt tôi mở to. Lang Hương sẽ sớm trở lại tay tôi cùng với những phần thưởng hạng nhất khác. Vậy cậu muốn? Đúng rồi. Nếu có thể, hãy cố gắng đưa nó cho cô ta. Cô ta thích nhận quà và đảm bảo sẽ trả được nợ. Được rồi, cảm ơn. Tớ sẽ ghi nhớ điều đó. Dù thế nào đi nữa, mẹ Y vẫn là quản trị viên đóng vai trò quan trọng trong tháp. Danh hiệu của cô ấy, Socrates, không phải để trưng có được sự ưu ái của cô ta sẽ không có gì bất lợi cả ô hát, tớ quên nói điều gì đó thì phải. tôi dừng lại khi chuẩn bị rời đi và kể cho tổ mẹ nghe về cô gái bí ẩn mà tôi đã nhận được. hiện tại cô đang ngủ ở phòng khách tầng hai. một cô gái. được rồi, tớ sẽ xem xét điều đó. tổ mẹ gật đầu không suy nghĩ nhiều. tôi mở cửa rời đi a, trời ạ. sau đó, tôi bắt đầu nào đúng. Sếp đang đứng ngay trước cửa. chương hai trăm mười, danh sách hai đương, một. tôi mở cửa rời đi a, trời ạ. sau đó, tôi trở nên nào đúng. xếp đang đứng ngay trước cửa. Cô ấy ném một cái nhìn về phía tôi, cô cũng đến đây để nói chuyện với nữ công tác ISO bợ lủ phải không? Sếp. Tôi hỏi nhưng sếp chỉ im lặng trừng mắt nhìn tôi. Chiều cao của cô ấy, nó khá cao đối với một người phụ nữ, hôm nay có vẻ sẽ khá khó khăn đây sao cô ấy lại khó chịu thế? Giàn đã nói với cô ấy rằng mình sẽ rút lui khỏi giải đấu võ thuật à. Sếp đứng bất động một lúc trước khi đưa tay qua người tôi. Tôi giật mình, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Sếp nắm lấy tay nắm cửa mà tôi đang đứng tựa vào. Cong, cô ấy đóng hoàn toàn cánh cửa đang hé mở. Sếp. Cô không định đi vào à? Ta làm ngay đây cô ấy ngắt lời tôi giữa chừng môi xếp hơi run run cô lẩm bẩm một câu như đang nói với chính mình lúc này với những gì cậu đã làm bên trong tôi nghiêng đầu sang một bên cậu đã làm bên trong sếp lặp lại tôi nhanh chóng nhận ra ý của cô ấy là gì có lẽ cô ấy đã chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ giữa tôi và tổ mẹ vừa tạo ra cách đây không lâu à không có gì đâu đợi đã sếp cô nhìn trộm chúng tôi à vai sếp khẽ run lên rồi tao mày nhìn trộm đó không phải là cách để nói chuyện với sếp của cậu đâu tôi chỉ mỉm cười vậy tại sao cô lại đến đây việc cậu vừa làm lúc nãy cậu ấy là cấp trên của tôi tổ mẹ ngắt lời sếp cánh cửa lại mở ra và tổ mẹ bước ra tổ mẹ mỉm cười dịu dàng với sếp chào mừng nhưng sếp chào tổ mẹ một cách cộc lốc khác thường. ừ nhưng tôi sẽ phải nghe báo cáo của cô sau tôi còn có việc khác phải làm cô ấy có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng lại không làm vậy và chỉ đơn giản đi ngang qua chúng tôi sếp trông hơi bất mãn nhìn tổ mẹ biến mất hờ mờ mờ sếp trận đấu tập của cô với tổ mẹ thế nào rồi tôi thử hỏi đã một thời gian trôi qua kể từ khi chúng tôi lên tầng tám nhưng mối quan hệ của họ vẫn như cũ Mọi chuyện sẽ khác nếu cô ấy thắng được ít nhất một lần, bây giờ chúng ta ngang tài ngang sức và ngang cơ nhau. Cô ấy nói những cụm từ có cùng nghĩa bằng sự quyết tâm và nghị lực sẽ không lâu nữa đâu. Ta sẽ thắng. Nhìn thấy sếp như vậy làm tôi tò mò cô đã từng đọc tiểu thuyết kiếm hiệp chưa. Mờ mờ. Sao cậu lại đột nhiên hỏi về nó? Đúng thật là ta có tìm được một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp thú vị. Ta có nên nói cho cậu biết nó tên là gì không? Sếp cười toe toét, giống như người bình thường đang giới thiệu cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình và mở một cửa sổ hệ thống không, không cần đâu. Tôi mỉm cười từ chối nhưng sự tò mò của tôi lại trỗi dậy thống kê chỉ số của cô ấy bây giờ như thế nào nhỉ? Tôi lấy thư mục ra ba thống kê chỉ số chỉ số biến thiên sức mạnh mười phẩy một chống chịu mười chấm năm tốc độ sự nhận thức sức mạnh phép thuật sức sống mười ba chỉ số của cô ấy đang tăng lên dấu hỏi cho thấy chỉ số của cô đã vượt qua những gì mà thư mục có thể ước tính chính xác nhưng việc chứng kiến sự gia tăng lớn này chỉ làm tăng thêm sự tò mò của tôi. Tổ mẹ đã ở trong môi trường như thế nào và cô ấy đã học được loại kỹ năng nào để có thể chiến thắng xếp ngay cả trong tình trạng này? Tôi đóng thư mục lại hờ mờ mờ sau đó tôi mở nó lại ngay lập tức lần này tôi chuyển không phẩy vệ sức mạnh ma thuật của thánh tích vào nó có lẽ giới hạn chỉ số sẽ tăng lên trái ngược với mong đợi của tôi dấu chấm hỏi trên danh bạ không hề thay đổi chỉ có điều những loại câu và chi tiết khác nhau hiện lên như thể chúng đã được in vào trang giấy cảm xúc hiện tại hơi khó chịu tò mò hơi khó chịu vì cái ôm và từ câu nói hồi quý giả ngoài ra hơi nói muốn đọc chương tiếp theo của hẻm kê nổ mèo, thế giới võ thuật mới ô oh, hát, nhân tiện hà dìn khi tôi đang đọc danh bạ sẽ đột nhiên tỏ ra lạnh lùng tạ đã bị giết rồi à cả hai chúng tôi đều im lặng cùng một lúc cái tạ đã bị giết rồi sếp trịnh trọng lập lại tôi không ngạc nhiên lắm tôi biết chính xác ai đã ai sẽ đánh bại anh ta kỳ hạ lúc đó có tiếng hét từ dưới nhà văng lên đó là của tổ mẹ cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt đứt ở đó và chúng tôi cùng lúc vội vã đi xuống cầu thang tạ đạ đạ đạ nữ công tước chúng tôi nhanh chóng đến nơi phát ra tiếng hét và sếp ngay lập tức kiểm tra xem tổ mẹ có an toàn không có vẻ như sếp khá thích tổ mẹ nhưng tổ mẹ chỉ đơn giản nằm trên sàn mà không có dấu hiệu bị thương hay bất kỳ dấu vết nào của kẻ đột nhập này Tô mẹ dùng mình khi cô chỉ vào chiếc giường, đó là nơi tôi đặt tên sát thủ đã tấn công tôi xuống có chuyện gì vậy? Hả? cuối cùng tôi cũng nhìn kỹ hơn người trên giường. Vẻ ngoài giản dị của cô ấy thực ra là một sự ngụy trang và giờ đã hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt trần trụi lộ ra thuộc về một người mà tôi biết rõ, một người mà tôi đã từng tận mắt nhìn thấy trước đây. ạ dạ hạ von hạ tạ lọt đi hạ nạ. Tôi lẩm bẩm với một tiếng thở dài tại sao công chúa hạ dạ hạ lại ở đây? Ở đâu? Cậu bắt gặp cô ấy ở đâu? Tô mẹ vội vàng hỏi ngọn núi phía đông tôi mở danh bạ và kiểm tra trạng thái của ạ dạ hạ trạng thái hiện tại đang ngủ mình phải bắt được tên trộm đã lấy trộm quạt lông hạc buồn ngủ quá cô ấy rõ ràng đã bất tỉnh ít nhất là đang ngủ có vẻ như cô ấy đến đây để tìm quạt lông hạc nhưng bằng cách nào có vấn đề gì với nó à tôi liếc nhìn chiếc quạt lông hạc trong túi và gãi gãi sau gáy ạ dạ hạ tôi không biết tại sao công chúa lại dại rột đến đây một mình nhưng cô ấy không phải là một cô bé có thể dễ bỏ qua cô ấy đầy tham vọng và thông minh ít nhất là đối với một cô gái mười bảy tuổi có lẽ việc bị bắt như thế này là một phần trong kế hoạch của cô ấy mạnh thừa nhận luôn Thật à, sau này có tranh vương quyền VS các anh của nó luôn có vậy, liệu mọi người có nghi ngờ rằng chúng ta đã bắt cóc cô ấy không? Nhưng khuôn mặt của cô ấy rất khác khi tớ đưa cô ấy đến đây mà. Tôi nhìn tô mẹ và giải thích. Không cần phải lo lắng quá đâu. Tớ có sẵn một cái cớ rồi. Cô ấy đã cải trang, có nghĩa là cô ấy đã bỏ nhà đi. Sự lập dị của ngũ công chúa không có gì mới lạ cả. Tô mẹ đã đứng dậy trước khi tôi kịp nhận ra. Cô lau mồ hôi trên trán nhưng trước tiên hãy kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đi tôi gật đầu và kể cho cô ấy nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra tầng ba và tầng ảnh, nơi ẩn náu của nan chi bản chất lở vào tám tại nơi ẩn náu của nan chi bản chất nơi hiện có thể chứa hơn một trăm người kim giảng dìn giám đốc đội chinh phục tháp nhận được một báo cáo vì vậy tôi muốn thông báo với giám đốc kim giảng dìn rằng nhiệm vụ đã hoàn thành báo cáo được thực hiện qua thư giao tiếp vô hạn anh ta được thông báo rằng hắc liên đã bị đánh bại ở tầng tám đội của e in đã vào tầng chín và cánh cửa dẫn lên tầng chín hiện đã đóng và sẽ không mở trong một thời gian vậy à y hó hó ô nhà người đang im lặng lắng nghe hỏi kim giảng dìn về mặt kỹ thuật trong tháp Kim Dẳng Dìn là người phụ trách. Y Hó Hó Dễ Ổ Nhẹ không muốn tức đoạt vị trí đó khỏi anh. Mặc dù cô ấy có chức vụ cao hơn anh ở bên ngoài tháp nhưng Y Hó Hó Dù Dìn lại hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra trong tháp Hạ ạ. Kim Dù Dìn trước tiên thở dài bối rối, phèn giờ đã thành công rồi. Y Hó Hó Dễ Ổ Nhẹ gật đầu trước lời tuyên bố trang trọng. Suy nghĩ của cô cùng lúc bị lộn xộn, khiến cô đau đầu. Nhưng cô không muốn để cảm xúc lẫn lộn của mình hiện lên trên khuôn mặt. Chỉ nầy ủn cũng ở trong phòng, nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ. Kim Hạ Dìn đã đánh bại người đàn ông được coi là mạnh nhất tháp. Đó là một sự khiêu khích tàn nhẫn nhưng dứt khoát đối với Chỉ Nậy Y hó hó dễ ố nhẹ tiếp tục lặng lẽ suy nghĩ. Mọi chuyện sẽ bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Kim Hạ Dìn đã giết Hắc Liên, nhưng cậu đã biết rằng Hắc Liên là thành viên của đoàn kịch Tắc kẻ Hoa. Vì vậy, đây rõ ràng là một lời tuyên chiến. Kim Hạ Dìn sẽ tiếp tục săn lùng các thành viên của đoàn kịch Tắc kẻ Hoa. Có lẽ sẽ triệt để và tàn bạo hơn những gì cô có thể tưởng tượng vậy nên tôi đi đây. Chi Nảy Ùn đột nhiên đứng dậy. Cô đi ra khỏi nơi ẩn náu a. Nảy Ùn?" Lại. Y y dị rùn lẩm bẩm những lời quan tâm khi nhìn chị Nảy Ùn rời đi. Y hó hó dễ ố nhẹ không bỏ lỡ thái độ hiểu biết của cô ấy. Lại cái gì nữa? gần đây cô ấy lại hút thuốc nữa rồi. xếp. Y Y dịu dủn cẩn thận thêm kính ngữ vào cuối câu hút thuốc. ở đây có bán thuốc lạ à? có chứ. những người có kỹ năng kỳ lạ bắt đầu chế tạo và bán chúng tại đây nhưng tôi không thấy cái nào ở tầng ba cả. họ chỉ bán ở tầng tám thôi. họ không bán bất kỳ mặt hàng xa xỉ nào trên tầng ba đâu vì họ có thể bán với giá cao hơn trên tầng tám. tôi hiểu rồi. y ho dễ ố nhạ gãi đầu và đứng dậy thở dài. sau đó cô đuổi theo Chi Nậy ủn vừa rời khỏi phòng đúng như Y Y Dị dủn đã nói. Chi Nậy Ún đang hút thuốc trên ban công tầng ba. Nậy Ún. Ý hó hó dễ ố nhà nhẹ nhàng gọi tên cô. Chi nầy ùn quay lưng lại với ý hó hó dễ ố nhà. Cậu làm gì ở đây vậy? Ô hát, cái này. Chi nầy ùn lắc điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay và ném nó vào chiếc gạt tàn di động. Không sao đâu. Tớ chỉ hút ba điếu một ngày thôi. Tớ đã nhận được một đặc tính. Chắc tốt liên quan đến nó. Chi nầy ùn mỉm cười nhưng trông không vui chút nào. Nó tốt như vậy à? Ý hó hó dễ ố nhà tựa người vào tường và nhìn chằm chằm vào chi nầy ùn. Nụ cười trên môi cô bừng sáng dưới ánh trăng mờ. Tớ không nên nói cho người khác biết nhưng tớ sẽ cho cậu một ngoại lệ nó như thế này tớ có thể chuyển độc tố thành ma lực hớt mờ thật sao phải tớ có được đặc tính này khi tôi bị nguyền rủa cách đây không lâu thuốc lá là một nguồn cung cấp sức mạnh ma thuật khá tốt ba liều thuốc mỗi ngày có thể dễ dàng khôi phục sức mạnh ma thuật của tớ tớ hiểu rồi đó là một đặc tính tốt ý hò hò dễ ố nhạ dịu dàng nhìn chị nệ ủn. khi họ trao đổi ánh mắt với nhau cô ấy tràn ngập nhiều cảm xúc khác nhau cờ đang nhìn gì thế không có gì đâu thành thật mà nói ý ho ho dễ ố nhạ vẫn đang hy vọng mong muốn của cô có thể sẽ không bao giờ thành hiện thực nhưng cô vẫn không nghĩ rằng điều đó là không thể đột nhiên y ho ho dễ ổ nhạ đang nghĩ về câu hỏi mà cha cô đã hỏi cô dựa vào hy vọng là yếu đuối hay không tin vào hy vọng là yếu đuối lúc đó cô không thể trả lời vì cô không nghĩ có thể đánh giá điểm yếu của một người chỉ dựa vào niềm tin vào hy vọng của họ ốc hát tớ nghe nói cậu đã được thăng chức thành tổng giám đốc cả phải đúng là như vậy chúc mừng nhé cậu là giám đốc trẻ nhất trong lịch sử điều đó tuyệt vời thật đấy đó là lý do tại sao y ho ho dễ ổ nhạ vẫn luôn tin tưởng cô vẫn hy vọng một ngày nào đó kim hạ dịn và chỉ nảy ủn sẽ mỉm cười với nhau Rằng một ngày nào đó, họ sẽ chấm dứt mọi hiểu lầm, oán hận, hận thù và mọi vết thương của họ sẽ lành lại. Rằng một ngày nào đó họ sẽ đối mặt với nhau và mỉm cười thật lòng. Cho dù đó là một giấc mơ không bao giờ có thể thành hiện thực. Cảm ơn. Dưới ánh trăng trong trẻo và đẹp đẽ của một tờ giấy ảnh, y ho ho nhẹ ổ nhẹ một lần nữa nghĩ về điều ước của mình tầng bảy, trung tâm trò chơi. Sáng sớm ngày hôm sau, tổ mẹ đã bảo tôi trốn trong khi cô ấy nói chuyện với công chúa nên tôi đi xuống tầng bảy hờ mờ. Tôi lấy thư mục ra ba thư mục. Jin Sae hyuk vị trí hiện tại, tầng bảy. E in vị trí hiện tại, tầng chín. Chi Nảy ủn vị trí hiện tại tầng tám mươi hai, Kim sù hồ vị trí hiện tại tầng tám mươi ba ba, Jin Sả Hi hiện đang ở tầng bảy, nhưng tôi không thể làm gì được. Việc giết người bị nghiêm cấm ở tầng bảy và ngay khi tôi lấy vũ khí ra, tôi sẽ nhận được cảnh báo từ An Vệ Cô. Nếu tôi hành động bạo lực ngay cả khi đã được cảnh báo, tôi sẽ biến thành cho bụi và biến mất trước khi kịp nhất một ngón tay lên. Tỷ gì dỉm, rồng, làm thế nào quân át cao lại thắng trong ván bài bốn bên? Ha ha, xin lỗi nhé các chàng trai, không cờ hờ đấy. Tôi cho ổ tôi, cái đoạn bọn quần chúng này nói chuyện tôi trả hiệu tụi nó đang nói gì hết á? Tôi chậm rãi bước qua tầng bảy, vượt qua tất cả những khu cờ bạc, trò chơi, hối tiếc, than thở, buồn bã và hạnh phúc, rồi đến trung tâm nâng cấp. Mặc dù trung tâm nâng cấp là cơ sở quan trọng nhất trên tầng bảy, nhưng nó gần như vắng tanh, có thể vì nó quá đắt hoặc vì mọi người đều bị ám ảnh bởi cờ bạc. Nên chỉ có một khách hàng duy nhất. Đoạn này mần đang nói cái đứa ở trong chứ có có nói mà nha. Tôi cẩn thận bước về phía cô ta vậy ý ngươi là mỗi lần tăng chỉ số là sẽ tốn mười lăm nghìn thành phố à? Đúng vậy. Giọng nói đang nói chuyện với ảnh Phẩy gỗ nghe quen quen đó là quá nhiều với những gì ta có rồi đấy. Đây, thúc đẩy bản thân này là gì vậy? tôi sẽ tăng cường đặc tính nội tại được kết nối với chip công nghệ thần kinh của bạn nó quá đắt với ta ta kiếm đâu ra một trăm năm mươi nghìn thành phố được hả đó là bởi vì đặc tính của bạn rất hoàn hảo và lộng lẫy thật sao hơ mờ mờ được tôi ngươi chỉ là một con robot nhưng ta khá thích ngươi đấy tôi đứng cạnh người phụ nữ đang cười toe toét và nói vào thái cô ta tốt nhất là cô đừng nghĩ đến việc làm những điều ngu ngốc để kiếm tiền jin xạ hì ục mở to mắt và quay đầu lại đối mặt với tôi khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau cô ấy nhảy sang một bên một chút đánh giá từ phản ứng nhanh chóng của cô ta Tôi có thể nói rằng cô ta đã hoàn toàn bình phục ngựa ải. Jin Sạ Hì ục mấp máy môi như thể định nói điều gì đó có lẽ chúng ta gặp nhau khá thường xuyên nhỉ. Nhưng tôi đã nói nhanh hơn. Dù cô ở đâu, nếu đó là nơi cô có thể chết tôi cũng sẽ tìm cô. Vậy nên hãy cư xử cho đàng hoàng nhé. Sao nghe như vừa đấm vừa xoa ấy nhỉ? Jin Sạ Hì ục liếc nhìn tôi một cách sắc bén. Cô ấy lẩm bẩm những lời không thể nghe được rồi chỉ tay vào tôi rồi bỏ chạy. Tôi tiếp quản vị trí mà khách hàng vừa rồi đã rời đi. Chào mừng, vịự, rất vui được gặp lại cậu. Đã lâu không gặp. Hôm nay tôi có thể giúp gì cho cậu? tôi đến đây để nhận giải thưởng, giải thưởng trò chơi tầng bảy. tôi về nhất tất cả trừ ba trò, nên hệ thống gửi tin nhắn yêu cầu tới nhận giải thưởng của mình. hiểu rồi, tôi sẽ chuyển điểm của cậu thành điểm thưởng và cho cậu xem danh sách giải thưởng. điểm thưởng của bạn là một trăm năm mươi bột kéo lên danh sách giải thưởng chân, tay giả, hàng hóa hiệu quả, hai mươi lăm tờ tờ thẻ vào phòng vịn, hai mươi lăm tờ tờ dịch vụ cải tiến máy móc, một trăm tờ tờ mạ cả rủn may mắn điều duy nhất khiến tôi chú ý là dịch vụ cải tiến máy móc. bạn đã chọn dịch vụ cải tiến máy móc cho một trăm tờ tờ vui lòng gửi những gì bạn muốn nâng cao. còn con chip công nghệ thần kinh của tôi thì sao? Đây là công nghệ mới nhất nên không thể nâng cấp được nữa. Vậy sao? Vậy thì tôi không thể làm gì với nó. Tôi đã giao lại để Eale hẳn phải cồ trộm lấy khẩu súng của tôi và bắt đầu kiểm tra nó một cách chi tiết. Sự tò mò của nó là điều hiếm có đối với một robot, thật là một món cơ khí bí ẩn. Cậu có thể làm được không? Tất nhiên, nhưng quá trình này sẽ mất khoảng nửa ngày. Nửa ngày cũng không tệ lắm. Tình hình ở Cờ Rễ Vòn hiện tại vẫn ổn. Mặc dù những con quái vật hiện có vẫn đang hoành hành, nhưng hai hương ở tầng chín vẫn chưa hợp đến, có lẽ là do đội của Eil ở tầng chín bằng cách nào đó vẫn còn cầm cự được tôi không chắc khẩu súng này sẽ hữu ích như thế nào khi xảy ra thai họa nhưng tôi đã chế tạo hàng trăm viên đạn cho nó đó là kết quả của việc tôi đã đẩy các thợ rèn của cờ rễ được đến giới hạn của họ nghe tư bản vãi giờ tôi đã nhận được để dạy hạ lệ trong bản gốc một ba cờ rễ vọn đã bị thai họa phá hủy tôi tin rằng tôi có thể thay đổi số phận này một cách mạnh mẽ cậu sẽ là người thực hiện việc nâng cấp phải không vậy cậu tạm thời sẽ trở thành vật sở hữu của tôi hả vâng điều đó đúng vậy thì đưa tay cho tôi xem nhưng tôi dự định sẽ làm hết sức những gì tôi có thể tôi nắm lấy cổ tay của hạn phẩy gỗ và lẩm bẩm quét tầm chín bên trong cánh cửa thai hương, mặt trời thấp sáng thế giới đã ngã về phía tây. nhóm của E-in đang ở giữa tầng chín, nơi không có nổi một cọng cỏ cọ nào mọc lên. tôi từ bỏ, tôi từ bỏ. E-in muốn bỏ cuộc. Jin sẽ e ửng, Yui lỗ ngạ và gió ngặc đang ở tầng chín cùng cô ấy. thử thách tầng chín với nhóm bốn người thực sự rất phù hợp với từ thai hương. mọi quái vật họ gặp đều có sức mạnh tương đương với quái vật buộc của ngục tối. hơn nữa, toàn bộ hệ thống, bao gồm cả cộng đồng, đều ngừng hoạt động. trong địa ngục trần gian này không có nguồn cung cấp hay phương pháp nào để phục hồi năng lượng và chữa trị. Eoin và những người khác đã phải chịu đựng không dưới mười tám giờ bỏ cuộc. Tôi muốn bỏ cuộc. Tiểu thư Eoin, nếu chúng ta bỏ cuộc tại đây, hai đương sẽ tràn vào tầng tám đó. Jin sẽ ông nhẹ nhàng an ủi Eoin, người đang ngủ rũ như miếng bọt biển. Đất. Phần thường mà họ nhận được khi trở thành người đầu tiên lên tầng chín là đặc quyền loại bỏ hai đương ở tầng chín trước. Nói rõ hơn, họ có quyền độc quyền chiếm tầng chín bao lâu tùy thích. Tuy nhiên, họ sẽ không thể rời khỏi tầng chín. Nếu họ độc chiếm tầng chín thì sẽ không có ai khác có thể vào được, và đó chính là quyền mà họ đang ám chỉ. Tuy nhiên quyền này có thể từ bỏ bất cứ lúc nào họ mớn sau đó hai họa của tầng chín sẽ thoát ra ngoài qua cánh cửa hai họa đã được mở tôi biết nhưng e in cảm thấy phần nào có trách nhiệm về việc đó rốt cuộc người mở cánh cửa đó chính là cô tôi không muốn chết ở đây tôi biết thôi bây giờ hãy nghỉ ngơi đi chúng ta không biết khi nào kẻ thù sẽ tấn công lần nữa đâu họ nằm im lặng trên mặt đất họ vừa mới chiến đấu xong và bầu không khí đã yên tĩnh sau một lúc lâu xin gió ngạc đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ còn jin sẽ ẩng lấy thịt bò khô và các thực phẩm khác từ kho đồ và đưa cho những người khác họ đang lặng lẽ hồi phục sức lực thì đột nhiên jin sẽ ổng lên tiếng khi cô đang nhai miếng thì cô có lẽ hắc liên đã sớm biết được tình huống này đó là một giả thuyết thú vị và giờ sự chú ý của mọi người đều đang tập trung vào jin sẽ ổng không đời nào e ình có vẻ hơi sợ hay không đó có thể là thật thành thật mà nói tôi đã suy nghĩ về điều này suốt thời gian từ lúc tiến vào tầng chín jin sẽ ổng nói với vẻ mặt nhăn nhó hắc liên bằng cách nào đó đã biết trước về những hai gương của tầng chín và cố tình chặn đường ở chỗ cầu tận cùng thế giới tất cả mọi người đều im lặng nhưng ngay sau đó e tỏ ý phản đối điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả Làm sao hắn ta có thể biết được? Chúng ta là những người đầu tiên bước vào cơ mà, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi không biết làm cách nào, nhưng chẳng phải Hắc Liên đã hành động rất kỳ lạ suốt thời gian qua sao Jin sẽ ông bắt đầu kể lại từng luận điểm của mình. Hắc Liên không cần phải bắn cảnh cáo. Hắn ta có thể nhận thức được rủi ro mà hắn ta tự tạo ra khi làm như vậy. Nhưng dù sao hắn ta vẫn bắn chúng và bỏ qua cho những kẻ rút lui. Điều đó có nghĩa là, Jin sẽ ông dừng lại giữa chừng Rằng mục tiêu của hắn ta không phải là giết người. Và việc mở cửa rất dễ dàng đối với hắn chúng ta chỉ cần hạ vài con quái vật và vài cái bẫy để đến được đây đúng chứ? điều đó chứng tỏ rằng hắn ta không chặn cây cầu vì ích kỷ. kiểu như chuyện gì mà ta không thể làm, thì các ngươi cũng không thể làm được. những gì Jin sẽ ông nói đều có lý, nên một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy họ. một lúc sau, Y Y dầu ngạ, người vẫn im lặng cho đến bây giờ. lên tiếng đúng là lời nói không đủ để ngăn cản bất cứ ai. cả anh hùng và Jin đều quá háo hức leo lên tháp. có vẻ như Hắc Liên đã xoa dịu cơn điên loạn đó một chút. thành thật mà nói, Hắc Liên đã giúp mọi người đánh giá cao và tận hưởng chính tòa tháp. đó là những gì Y Y rầu ngạ đang muốn đề cập đến ỉn trải tóc rối bù của cô vậy thì sao chứ bây giờ chúng ta đi ra ngoài nói xin lỗi chúng tôi đã nhầm và nói với mọi người rằng hắc liên thực sự là một tên rất ngầu hạ nếu đúng những gì cung thủ thần thánh jin sẽ ổng nói là đúng thì anh ta thực sự rất ngầu này cong cong đột nhiên bốn người nghe thấy tiếng bước chân lớn và trở nên căng thẳng một con quái vật khác xuất hiện từ xa nó có cơ thể của một người đàn ông và đầu của một con bò được đó là bị nổ tố ửa con quái vật thần thoại mà các thành viên trong nhóm đều đã quen thuộc jin sẽ ổng trộm lấy cây cung của mình trên mặt đất và hét lên mọi người Hãy câu giờ nhiều nhất có thể và lấy hết khả năng mà bản thân có thể. Giết chúng rất khó, nhưng chúng lại rơi ra những vật phẩm hay ho làm đấy. Chiến đấu chống lại những đối thủ mạnh luôn nâng cao kỹ năng của một người. Bốn người họ miễn cưỡng di chuyển cơ thể kiệt sức của mình. Được rồi, được rồi. Nhỏ tiếng thôi. E in lẩm bẩm và trừng mắt nhìn bị nổ tổ hô nghe này, đồ bỏ. Họ thực sự đã đạt được mục tiêu của mình từ lâu. Mục tiêu của tầng chín là mỗi người chơi phải đánh bại ít nhất hai quái vật. Vậy nên bây giờ họ có thể lên tầng mười bất cứ lúc nào ngọn giáo này. Điều duy nhất cản trở họ là ý thức trách nhiệm của họ với tư cách là một anh hùng. Eyn tạo ra một ngọn giáo sắc bén bằng sức mạnh ma thuật của cô. Những tia lửa ma thuật làm dung chuyển bầu không khí và tập trung ở đầu ngọn giáo ma thuật. Sẽ xuyên qua trái tim của ngươi. Một tiếng hét sắc bén vang lên từ cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cùng lúc đó, ngọn thương ma thuật tiêu lên. Nó di chuyển rất nhanh, với tốc độ tương tự như ánh sáng, nên không thể phát hiện được bằng mắt thường. Ngọn giáo ma thuật của Eyn như biến mất khỏi thế giới và xuất hiện trở lại ngay sau đó. Nó đã xuyên qua trái tim của Mị Nổ tổ tổn như thể nó đã ở đó ngay từ đầu và trở thành tiêu chớp. Đó là câu nói linh ngôn cuối cùng của Eyn ngọn giáo xuyên qua tim con quái vật trở thành dòng điện cao thế, nhiệt độ cao đốt cháy cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể của con mì nổ tổ hỏa. Con mì nổ tổ hỏa cao lớn trông như một cái cột thu lôi sống đúng vậy. Mì nổ tổ hỏa vẫn chưa chết, tội tim này lê, vừa bị mảnh lừa tiền, vừa bị đưa ra lở mở chỗ bạch, số đen quá, nhất là e ảnh bị tim của mảnh bào tiền hoài 3, Chương hai trăm mười một, danh sách hai thường. Hai, quái vật đang hoành hành ở phía nam, quái vật đang xâm chiếm từ bãi biển phía bắc. Bên trong biệt thự của mình ở phía tây cờ dễ vòn, tổ mẹ thở dài khi nhận được báo cáo từ tinh thể liên lạc của mình. Nhưng con quái vật của cờ bắt đầu tấn công số lượng của chúng không chỉ tăng gấp ba lần mà cấp độ còn cao hơn bình thường một bậc nó xảy ra quá nhanh đến nỗi những người chơi sống ở trung tâm cờ rễ vòn thậm chí còn không nhận ra vậy thiệt hại là bao nhiêu lâu đài phía bắc bị hư hại nặng nề nó vẫn chưa bị lật đổ nhưng họ đang gặp khó khăn trong việc giữ chân lũ quái vật trật thật sự mà nói cờ rễ vòn đã yên bình quá lâu khi tổ mẹ lần đầu đến tầng này cô được biết rằng cuộc chiến cuối cùng đã diễn ra cách đây một trăm năm vì vậy binh lính của cờ rễ vòn đã trở nên quá lòng lẻo tất nhiên gần đây có một sự cố xảy ra khi lũ quỷ tấn công cờ rễ vòn Nhưng vì bị, bị xử lý chỉ trong 3 tiếng nên binh lính và quý tộc của Cờ Dễ Vòn thậm chí còn trở nên lười biếng và kiêu ngạo hơn vậy kế hoạch của hoàng gia là gì? Họ đang lên kế hoạch phái lữ bố và các cận vệ hoàng gia khác đi. Họ cũng đang có kế hoạch thuê ngoại nhân để nhận được sự giúp đỡ vì họ biết ngoại nhân cần thành phố dù sao đi nữa, thiệt hại ở mặt trận phía tây thế nào. Chắc chắn phải có nhiều quái vật hơn ở khu vực đó bây giờ thì ổn rồi, nhưng lũ quái vật vẫn đang ngày càng mạnh hơn. Đúng như tổ mẹ đã nói, phía tây Cờ Dễ Vòn chịu ít thiệt hại một cách đáng ngạc nhiên, mặc dù là vùng đất giáp danh trực tiếp quỷ giới. Tất cả là nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tổ mẹ. Cô ấy đã huấn luyện binh lính của mình một cách khắc nghiệt trong ba bốn tháng qua, và cô ấy đã sử dụng cả viện trợ từ chính quyền trung ương và quỹ cá nhân của mình để nâng cấp trang bị cho binh lính và hiệp sĩ của mình. Kết quả là, những người lính bình thường có lờ vờ trung bình là mười, và những hiệp sĩ thể trung thành với tổ mẹ đã đạt đến lờ vờ mười sáu. Hơn nữa, cô còn có những vị khách đặc biệt là chị ốc du nghỉ ẻo e ổng và Jin dộc hạn, những người đặc biệt thích chiến đấu. Tôi sẽ cần thêm chi phí quân sự, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không gặp vấn đề gì. Cô đã sắp hết chi phí vì trả lương cho binh lính, cung cấp bữa ăn cho họ và củng cố các bức tường lâu đài. Tôi hiểu rồi tôi sẽ báo lại cho bệ hạ biết về tình hình mặt trận phía tây. cảm ơn. sau đó tổ mẹ tắt tinh thể liên lạc và thở dài. một giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai cô khi cô ấn xuống thái dương có vẻ như nơi này còn an toàn hơn cung điện hoàng gia nữa nhỉ? cô biết giọng nói đó là của ai mà không cần nhìn. tổ mẹ kìm nén tiếng thở dài khi nhìn thấy ạ dạ hạ người đang nằm trên chiếc ghế dài trong văn phòng với khuôn mặt ngái ngủ công chúa. khi nào thì người sẽ về? ta không muốn. vâng ạ. họ sẽ không bận tâm ngay cả khi một người như ta biến mất đâu. ạ dạ hạ mỉm cười dạng dỡ ta có quyền lực thấp nhất mà không. người phải quay về cung điện hoàng gia tại sao bởi vì tôi cảm thấy không thoải mái À dạ hạ cau mày khi nghe câu nói phũ phàng của tổ mẹ thấy chưa ngay cả mạ hựa dạ vợ cũng coi thường ta tôi không có tôi đã đủ bận khi đối phó với cuộc tấn công của quái vật rồi dinh thự công tức của tổ mẹ nằm ở biên giới phía tây của cờ dễ vòn cùng với việc có quân đội của riêng mình cô còn được phong tức hiệu mạ hựa dạ vợ vì vương quốc quỷ đầy dây quái vật nên tổ mẹ phải đề phòng một cuộc tấn công tiềm tàng bất cứ lúc nào đơn giản đó không phải là môi trường mà một công chúa hoàng gia nên ở cô nói như thể cô đã cai trị hơn hai mươi năm vậy nữ công tước. Ạ dạ, hạ lẩm bẩm cục lốc nhưng trái tim tôi mách bảo đây là quê hương của tôi. Được rồi, vậy ta sẽ quay lại sau khi lấy được thứ mình muốn tìm ý người là chiếc quạt lông hạt. Ạ dạ, hạ gật đầu mà không nói một lời. Đúng lúc đó, một báo cáo khác đến từ quả cầu pha lê của Tô mẹ, nữ công tử, Phù Nổ đang ở đây. Cả Tô mẹ và Ạ dạ hạ đều ngạc nhiên trước báo cáo bất ngờ này Phù Nổ. Tại sao ông già đó lại ở đây? Phù Nổ. Ông ấy nghe nói rằng vị cứu tinh của mình đang ở đây và nói rằng ông ấy muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình cứu tinh. Tô mẹ đột nhiên nhớ đến người phụ nữ đang làm đội trưởng trong quân đội của cô và đấu khẩu với cô ấy ít nhất năm lần một ngày ý bạn là đội trưởng hạ xin thứ lỗi ừm um. người đang nói về đội trưởng nào vậy cho ông ta bảo Tô mẹ cắt liên lạc và nhắn tin cho đội trưởng của cô cô đang ở đâu vậy tôi đang ăn một giọng nói khô khốc vang lên đội trưởng kỵ sĩ của công tức là vị trí chính thức hiện tại của sếp mặc dù vì lý do đó mà họ nói chuyện lịch sự với nhau ở nơi công cộng nhưng ở nơi riêng tư họ lại nói chuyện rất thản nhiên hãy đến tìm tôi sau khi cô ăn xong có người muốn gặp cô tầng bảy khách sạn sang trọng của trung tâm trò chơi 31. Tôi nhìn thấy một trần nhà lạ mắt ngay khi tôi mở mắt ra. Tôi hiện đang ở trong một căn phòng của khách sạn sang trọng trên tầng 7, căn phòng tiện nghi chỉ đứng thứ 2 sau phòng tổng thống. Tôi nghỉ nửa ngày ở đây mà không làm gì cả thoải mái thật. Tất nhiên, tôi có thể nghỉ ngơi trong phòng chờ, nhưng khách sạn này sẽ tốt để nghỉ ngơi hơn trong khi tôi đang không làm gì khác. Tôi sẽ giúp cậu 8. Nhận thấy tôi đã thức dậy, dỗ tập trung lại gần tôi. Tôi để chúng làm những gì chúng muốn và tiếp tục nhìn lên trần nhà cờ vòn vừa đưa ra thông báo chính thức. Họ đang phát thành phố để tiêu diệt quái vật nhưng lũ quái vật quá mạnh bạn sẽ phải cực kỳ mạnh mẽ nếu không muốn chết trong cuộc chiến này tôi nghe nói tất cả điều này là do hắc liên đã bị giết. điều này có đúng không vậy đừng nói với người dân cờ dễ vọn về nó chiếc giường êm ái mà tôi đang nằm ngay lập tức biến thành bùn tắm tôi cảm thấy có bàn tay nào đó đang xoa bóc và gội đầu cho tôi khi tôi đọc diễn đang công khai náo nhiệt thật đấy cộng đồng vốn đã náo loạn nhưng hai gương thực sự vẫn chưa hợp đến nhóm của e ỉn kéo dài được nhiều thời gian ở tầng chín hơn tôi nghĩ nhưng ngay cả khi cánh cửa hai gương mở ra nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến người chơi ngay cả trong trường hợp xấu nhất khi cờ rễ vòn đặt đến mở vực bị hủy diệt người chơi vẫn có một lối thoát dễ dàng họ có thể đơn giản bỏ rơi cờ rễ vòn hai hương của tầng chín chỉ có thể xuất hiện ở tầng tám và tầng chín còn có khu dân cư ở tầng ba với việc cờ rễ tạnh đã thay đổi từ một khu ổ chuột gần như không thể ở được thành một thành phố thời trung cổ mọi người sẽ không nhớ cờ rễ vòn nhiều đến vậy tắm xong rồi tất nhiên tôi không có ý định để điều đó xảy ra tôi đứng dậy ngay sau khi tắm xong trên bàn có thức ăn do robot chuẩn bị tôi nhanh chóng ném nó xuống cổ họng và đi ra ngoài hành lang theo ghi nhận Khách sạn sang trọng ở tầng 7 có quy mô khác với những khách sạn khác. Hầu hết người chơi sẽ không bao giờ đủ tiền thuê bất kỳ phòng nào và quản trị viên là khách chính của khách sạn này. Có một người đang ở đây ngay bây giờ. Mỗi tầng chỉ có hai phòng. Tôi lén nhìn qua cánh cửa phòng khác cậu vẫn chưa biết người chế tạo ra nó là ai à. Một người phụ nữ dường như đang gọi ai đó bằng một quả cầu pha lê. Tôi dùng mình ngay khi nhìn thấy cô ấy. Vị khách phòng bên cạnh không ai khác chính là mẹ ỉ. Mẹ ỉ cao mày không vui và thì thầm bằng một giọng nhỏ hình đạn sẽ không nói à. Tôi có thể nghe họ nói chuyện, Đúng vậy. Cậu ấy từ chối nói chuyện với chúng ta dưới bất kỳ hình thức nào chậm, được rồi. Vậy còn Aflode thì sao? Cô ấy và Helena cũng đang xem xét nó đúng không? Có vẻ như cả hai người đều không biết gì về người chế tạo nó. Suy cho cùng, không ai trong chúng ta có thể can thiệp vào chuyện của tầng 8 ít nhất thì đó cũng là tin tốt. Tôi có thể phần nào đoán được họ đang nói về điều gì? Aflode, Mẹ ỉ và Helena, ba quản trị viên này đều thích những món đồ xa xỉ và có lẽ đang cố mua lang hương. Tôi phải thừa nhận rằng lang hương của tôi thực sự là một tác phẩm nghệ thuật đúng như mong đợi về một món đồ mà tôi đã đổ hết công sức và nguyên liệu chất lượng cao để chế tạo nó có lẽ đã đạt đến đỉnh cao của thứ có thể được coi là vật phẩm xa xỉ chúng ta sẽ nói chuyện sau đợi đã không cậu nói có vấn đề ở tầng tám phải không phải trong trường hợp đó tại sao chúng ta không mẹ ỉ dừng lại rồi đột nhiên nhìn xung quanh tôi ngay lập tức nhận ra rằng tôi đã bị phát hiện tôi cút máy đây cô treo quả cầu pha lên liên lật lên bước tới cửa rồi từ từ mở nó ra tôi đã tiếp cận cô ấy trước khi cô ấy có thể tìm thấy tôi không lâu sau mẹ ý tìm thấy tôi trước thang máy tôi nhìn vào mắt cô ấy và nghiêng đầu như thể bây giờ tôi mới nhìn thấy cô ấy mẹ y niệm mẹ y trừng mắt nhìn tôi mà không nói một lời ánh mắt cô có phần hung hãn nhưng chỉ là tạm thời thôi cô ấy nhanh chóng làm ra vẻ mặt dịu dàng giả tạo và mỉm cười xin chào vâng xin chào tôi không mong đợi gặp cậu ở đây cậu lại đến đánh mặt à tôi lắc đầu không tôi không đánh mặt nữa tôi hiểu rồi tôi thấy mẹ y lén lút biến răng thật đáng sợ tôi có nên kiếm cớ bỏ chạy không đây trong khi tôi đang suy ngẫm thì mẹ y lên tiếng trước ô OH hát đúng rồi tôi đang sử dụng chiếc áo chằng mà cậu đưa cho tôi như một món đồ khích lệ một sự thù địch thoáng qua trong giọng nói của cô, đó là kiểu đe dọa và lạnh lùng hơn nhiều so với sự thù địch được thể hiện một cách công khai không đồ khích lệ. Đó là một món quà mà tôi không phải là một kẻ ngốc. Cậu đã mang theo ba trăm nghìn thành phố và bỏ lại chiếc áo choàng đó để xoa dịu cơn giận của tôi. Mẹ ý nhìn tôi với nụ cười dạng dỡ và tôi gãi gãi sau gáy. Cô ấy có thể đã tấn công tôi bằng phép thuật nếu chúng tôi không ở tầng bảy. Mẹ tiếp, chính cô ấy là người tham lam và lún sâu vào nó trước. Tại sao lại là lỗi của tôi? Cúp hùm. Tôi ho khan. Thật lãng phí khi tặng cô ấy một món quà mà không yêu cầu nhận lại bất cứ điều gì nhưng ít nhất tôi phải giữ mối quan hệ tốt với mẹ ỵ vì vợ dệt hơn nữa tôi đã cố ý tạo ra lang hương thật đẹp nó có lẽ là chiếc áo choàng đẹp nhất và sang trọng nhất trong tháp lờ vờ của nó rất cao lờ vờ mười cũng là một dấu hiệu cho thấy điều đó điều đó nói lên rằng tính hữu dụng của nó trong các tình huống thực tế không hề ngang bằng với lờ vờ của nó tôi đã chuẩn bị một món quà cho cô mẹ ỵ niệm tôi đã quyết tâm và nói với sự quyết tâm của mình tuy nhiên mẹ ỵ ngay lập tức từ chối vâng tôi từ chối cảm ơn sau đó cô ấy tiếp tục với một nụ cười khinh bỉ tôi cũng không cần trái tim của cậu không phải tôi sẽ lấy trái tim của bạn mà là theo cách khác cô ấy hoàn toàn ghét tôi phải không cúm hùm chà tôi hơi bối rối nhưng dù sao đó cũng là cô ấy từ chối tôi tự hỏi không biết khuôn mặt cô ấy khi cô ấy nhìn thấy chiếc áo choàng của tôi trong tay một quản trị viên khác sẽ như thế nào tiếp thật đấy tôi đã phải cố gắng rất nhiều để làm được nó đó tốt tôi một món đồ được làm bởi một người như cậu có thể tốt đến mức nào ngay cả chiếc áo choàng anh đưa cho tôi trước đây tôi cũng mức nó đi chỉ sau một lần sử dụng tôi vừa định rời đi nhưng cô ấy cứ khiêu khích tôi có phải cô ấy cũng đang tức giận vì tôi đã loại bỏ phép theo dõi của cô ấy không tôi bắt đầu tức giận. thật sao? trời rồi. nghe vậy, tôi mỉm cười gật gạo. điểm. thang máy đến vào lúc đó. chúng tôi bước vào nó cùng một lúc. một sự im lặng khó xử tràn ngập thang máy khi nó đi xuống. rất may, thang máy tầng bảy cực kỳ nhanh, chỉ cần hai giây để đi từ tầng ba mươi lên tầng một. điểm. cánh cửa lại mở ra và khi tôi đặt chân ra ngoài thang máy. xin chào. ản thủy cô bất ngờ xuất hiện. lúc đó tôi mới nhận ra chúng tôi không ở tầng một đây là tầng mười bảy của quản trị viên. ản thủy cô nhìn tôi và nói, quản trị viên tầng bảy, sima, có một tin nhắn dành cho bạn bạn có phải là người chế tạo ra lang hương không ừ nhưng tại sao cái gì đúng lúc đó mẹ y đang định đóng cửa thang máy lại đột nhiên liếc nhìn tôi thấy cô ấy ngạc nhiên đến thế tôi không khỏi nghĩ vận may đã giúp tôi một lần nữa trả ơn cô ấy vì đã coi thường tôi tôi nhìn qua nhìn lại giữa mẹ y và ạn phẩy gỗ và giấu đi vẻ mặt của mình à vâng tôi là người đã tạo ra lang hương quản trị viên sĩ sì mặt muốn mua tác phẩm nghệ thuật đó của bạn thay vào đó làm sao anh ấy biết được điều đó Sĩ sì mặt đã theo dõi bạn rất lâu đôi mắt của mẹ y mở to khi ạn phẩy nói nhiều hơn và tôi cảm thấy choáng váng hơn tôi nên chọn từ nào để khiến mẹ y tức giận hơn trong khi tôi đang có những suy nghĩ thú vị như vậy nhóm đầu tiên vào tầng chín đã từ bỏ quyền chiến đấu trước cánh cửa hai hương đã được mở ra một loạt tin nhắn hệ thống đột nhiên vang lên danh sách các hai hương như sau một quái vật nửa người nửa bỏ bị nổ tổ ửa hai phù thủy hoa đá mỡ nợ xạ ba người khổng lồ một mắt xịt lọc bốn hôn tạp của muôn loài chị mê dạ năm rắn sống được chôn dưới đền đi tổng hai hương ở tầng chín giờ sẽ từ từ dẫn quân tiến vào tầng tám chúng sẽ khiến lũ quái vật của cỡ dễ vọn phát điên quỷ của cỡ dễ vọn giờ sẽ trở nên hung hãn hơn mặt tôi cứng đờ đúng như dự đoán có nhiều hơn hai thai hương cần phải đánh bại so với tiểu thuyết gốc cỡ vừa nói gì vậy la hương vợ y món quà mà cậu nói đến là mẹ y đặt tay lên vai tôi nhưng tôi đã gạt nó đi bằng một cái búng tay mạnh vừng. nhưng không phải cô đã nói là cô không muốn nó sao không không không nhưng cậu đã làm ra thứ đó à? làm sao vậy a thay vào đó có một chuyện rất quan trọng vừa xảy ra nên tôi phải lên tầng tám rồi xin lỗi mẹ y nhìn thực ra tôi không cần vội đến thế nhưng tôi lại hành động khác khi ngay lập tức xé tấm vẽ lên tầng tám quan chờ đã tôi giọng nói của mẹ y bị cắt ngang giữa chừng cái tên nào đã cho người chó đẻ như coi ấy cái quyền lợi đó vậy ba đã cải tiến của đệ dẹt e ạ lệ hoàn tất nhiều chức năng đã được thêm vào vũ khí bên cạnh việc tăng cường hỏa lực các chức năng bổ sung như sau một đạn đuổi bạn có thể khiến đạn của mình đuổi theo kẻ thù hai viên đạn tự nhắm đệ dẹt e ạ lệ sẽ không bao giờ bắn thứ ba đạn nổ tự giải thích bốn đạn xuyên phá tự giải thích bạn em nó để như vậy thật nha ba tôi đến cờ rễ vòn với khẩu đệ dẹp e ạ lệ được nâng cấp bất chấp sự xâm lược của những con quái vật mạnh mẽ như nào thành phố cờ vẫn vẫn mua một ít thịt bò khô đi chúng là món ăn tuyệt vời khi đi du lịch cái này trông khác với những loại thuốc lá mà tôi biết tôi nghe nói họ đã sửa đổi thiết kế để ngoại nhân có thể hút nó nếu thử bạn sẽ thấy mùi vị nhạt hơn dễ hút thuốc hơn mẹ con nói rất yên bình người dân ở đây không bao giờ ngừng cười và mọi cửa hàng đều nhộn nhịp hoạt động đó không phải là khung cảnh mà người khác mong đợi từ một đất nước đang đối mặt với thảm họa nhưng nhìn vào lịch sử điều đó không có gì đáng ngạc nhiên chính phủ cơ dễ vọn có thể đã không thông báo cho người dân của mình về những hai gương để ngăn chặn sự hoảng loạn trên diện rộng sở mã tạ sán gì trên những con phố cờ rễ vòn không khác gì thường lệ. tôi triệu hồi sở hạt tặng và Sản nũi Di, thị hình. Sản nũi Di dầm mạnh móng nước. da đen, bờm đen, trong đen, một con chiến mã dường như chính là bóng tối. sự xuất hiện của một con ngựa như vậy đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. tôi ân cần nhảy lên Sản nũi Di hay đến nơi có đồng đội của mình nào, thị hình. Sản nũi Di ngay lập tức lao về phía trước. chiếc áo choàng tôi đang mặc bắt đầu tung bay trong gió. cỡ lắc, cỡ lắc. Sản nũi Di bắt đầu phi trên mặt đất như đang chạy trong không trung trước khi tôi kịp nhận ra. chỉ có một vài con ngựa có khả năng di chuyển trên không sau khoảng mười phút tôi đã đến nơi tận cùng thế giới cậu đây rồi lính mới hào nhoáng thật đấy trên một ngọn núi có vị trí thuận lợi có thể quan sát rõ ràng toàn bộ nơi tận cùng thế giới chị ốc dù nghĩ e ông chào đón tôi khi tôi từ trên trời phi xuống chào tôi sửa lại chiếc áo choàng sầu sạch của mình và nhìn xuống những hai hương đến từ cánh cửa hai hương đã chiếm lấy lãnh thổ cho chúng và hiện đang thành lập một đội quân có tổ chức nhìn cảnh này tôi nở một nụ cười cay đắng có vẻ như phía đông cờ dệ vọn đã thất thủ kế hoạch của chúng ta là gì chị ốc dù nghĩ e ông hỏi chúng ta sẽ săn lùng một hai gương và ngay lập tức lên tầng mười tôi đã trả lời Nhóm của E in lẽ ra đã nhận được phần thưởng vì là người đầu tiên bước vào tầng 10. Mặc dù điều đó có hơi đáng tiếc nhưng vẫn tốt hơn việc gìn nhận phần thưởng như trong câu chuyện gốc vậy sau khi chúng ta tới đó thì sao? Chúng ta sẽ bắt đầu leo tháp thật sự. Chúng ta sẽ là những người đầu tiên leo được ít nhất là tới tầng 15. Chúng ta sẽ nhận được phần thưởng nếu săn được một trong những hai đứng đó. Từ giờ trở đi, việc leo tháp một mình sẽ rất khó khăn kể cả đối với tôi. Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch leo tháp theo nhóm trong khi vẫn nhận được tất cả các phần thưởng cần thiết săn lùng những thứ đó không hề dễ dàng đâu Jin Dục Hàn, người đang đứng cạnh chỉ ọc dù nghĩ e ổng, nói anh ta đang nở một nụ cười dịu dàng với mãng xà giáo trong tay tốt thôi đừng nhìn vào đằng đó mà hãy nhìn sang bên kia kìa bên trái hẻm núi tôi mỉm cười nhẹ và chỉ vào một hẻm núi nhỏ ở phía xa một hai đường, một con rắn khổng lồ đã chiếm lấy choi đó làm lãnh thổ của nó đó là vì tổng chính là nó nó là con dễ dễ nhất nó là thảm hương yếu nhất nếu mỹ nổ tổ vừa ở cấp bốn mươi thì vì tổng chỉ ở cấp ba mươi tôi nói vậy chị ốc dù nghĩ e ổng xếp đâu rồi nghe câu hỏi của jin dộng hạn chị ốc dù nghĩ e ổng gãi đầu và lẩm bẩm một cách vụ về sao tôi biết được Sếp thích cậu ta mà sếp sẽ đến đây sớm thôi. Tôi đã nhắn tin gọi cô ấy rồi. Chính lúc đó, một nhóm người chơi xuất hiện ở vùng đồng bằng cách đó không xa. Tôi kéo mũ trùm xuống đó là nhóm của hội Nan Chi bản chất. Họ không phải là những người duy nhất ở đó. Hội Hoàng gia Anh, nhóm của Kim Su Hồ, Khuyết Nguyệt, Thánh Địa Vang Giá và nhiều rèn cỡ cá nhân khác nhau, bao gồm cả thợ săn Kim rủ nủ của Đại Điện. Những người chơi có thể tự gọi mình là cấp cao đang tập hợp lại với nhau từng người một lính mới, hãy ra ngoài đó và ra đòn đầu họ đi. Vâng. Tôi nghiêng đầu trước lời đề nghị bất ngờ của chị ốc dù nghi e ông có vẻ như những kẻ đó sẽ tập hợp lại và tấn công chúng. Cậu sẽ làm gì nếu họ chọn cùng mục tiêu với chúng ta? Lâu lâu mới thấy dù nghi e ông thông minh đột xuất một lần. Ô hát. nói rất đúng. Đúng như chị ốc dù nghi e ông đã nói, những người chơi tập trung ở đồng bằng đang thảo luận về cách tấn công trong trận chiến sắp tới. Một số người thông minh có lẽ sẽ nhận ra rằng tỷ tổng là yếu nhất. Nhưng nếu tôi bắn một mũi tên để báo hiệu trận chiến bắt đầu, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu với những thai họa và quái vật gần đó trước đó. Hãy đưa cho tôi thứ tôi yêu cầu. Ô hát phải rồi gần như quên mất. Chị ốc rùa nghĩ ẹo e ông lấy ra vài mũi tên từ kho đồ của mình. Có tổng cộng sáu mươi mũi tên quặng đen lở vỡ năm, được làm từ quặng đen tôi mua từ những người chơi trong nhà đấu giá hoặc nhận được thông qua việc tung xúc sắc ngẫu nhiên bạn đã tiêu thụ linh lực để sử dụng tổng hợp lở vỡ sáu. Tổng hợp mũi tên quặng đen lở vỡ năm với mũi tên quặng đen lở vỡ bảy cảnh báo. Các vật phẩm cấp độ cao được tổng hợp sẽ có tỷ lệ thành công rất thấp. Tổng hợp thành công. Cảnh báo. Các vật phẩm cấp độ cao được tổng hợp sẽ có tỷ lệ thành công rất thấp. Tổng hợp thành công. Cảnh báo. Các vật phẩm cấp độ cao được tổng hợp sẽ có tỷ lệ thành công rất thấp. Tổng hợp thành công. Trong số 60 mũi tên, 50 mũi tên đã hợp nhất thành công với 5 mũi tên lở vợ 7 mà tôi có, nâng cấp chúng lên lở vợ 9. Chị Ốc dù nghĩ hé e ổng, người đang chăm chú nhìn tôi, hỏi thật thú vị dù ta có nhìn thấy nó bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tại sao cậu lại học được một kỹ năng kỳ lạ như vậy? Tôi mỉm cười nhẹ và lắp cả năm mũi tên vào cây cung của mình. Một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu tôi. Giữa súng và cung, cái nào mạnh hơn? Tôi không còn biết câu trả lời nữa. Tôi bắt đầu đây. Đừng có trốn. Hãy đi lên đỉnh núi và thể hiện bản thân đi. Chị ốc dù nghỉ ẻ e ông đẩy tôi lên đỉnh núi tôi không phải là người thích gây sự chú ý hay gì cả mà. Tôi thực sự không bận tâm về nó đâu có những món đồ ngầu thì có ích gì nếu cậu không định quay chúng. Cậu cũng giỏi bắn cung mà nên hãy cứ thể hiện đi nhé. Không có nhiều cơ hội trong thế giới rộng lớn này để tạo dựng tên tuổi cho chính mình đâu. Nếu ông nói vậy, ít nhất thì tôi cũng sẽ kiếm được một ít fe, nên đó không phải là một lời đề nghị bất lợi gì. Tôi cầu nhau khi bước tới và nhắm năm mũi tên vào lũ quái vật. Sau đó, tôi truyền một ít sức mạnh ma thuật của thành tích vào chúng. Trước khi tôi buông dây cung, một số người chơi có thị lực tinh tường đã tìm thấy tôi, chỉ tay và bắt đầu hét lên điều gì đó. Tất cả đều là lỗi của chị ộc dù Ni e ổng. Tôi miễn cưỡng buông dây cung. Năm mũi tên quạng đen vẽ ra, nằm quỹ đạo độc lập và bay về phía đội quân của mỗi thai hương. Chương 212. Danh sách thai hương, 3. Liên minh bang hội và các rèn cờ đã nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ của cờ dễ vòn. Họ nhấn mạnh rằng họ đã nhận được rất nhiều từ cờ dễ vòn và họ chia sẻ những mối quan hệ tình cảm sâu sắc với nó. Nhưng sự thật, hầu hết họ đều chạy theo số thành phố mà cờ dễ vòn đã bỏ ra. Tất cả đều tập trung tại nơi tận cùng thế giới ở phía đông đây không phải chuyện đùa đâu. Nhưng những hai hương mà họ phải đối mặt vượt xa dự đoán của họ về quy mô và sức mạnh. Bốn hai hương đã xuất hiện trên một khu vực rộng lớn có diện tích bằng đảo rùa. mê dạ. Xị Cyclops. Người chơi nhìn chằm chằm vào những sinh vật trong thần thoại và truyền thuyết mà ai cũng từng nghe đến ít nhất một lần. Sự hiện diện áp đảo của chúng có thể làm rung chuyển cả trái đất. Những người chơi không dám tiến lên mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Đó là cái gì vậy? Đột nhiên, một giọng nói như trẻ con phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng nó thuộc về Yi Yi dị dùn mọi người đều hướng sự chú ý về phía cô Yi Yi dị dùn không hề nao đúng chỉ nhìn chằm chằm về một hướng chẳng bao lâu sau mọi người đều hướng ánh mắt về nơi cô nhìn một cung thủ đứng trên đỉnh một ngọn núi dốc duyên dáng không tên trên áo choàng của ông có khắc hình một bông hoa sen đen đang tung bay trong gió anh ta nhắm cây cung của mình vào cánh đồng rộng lớn bên dưới mà không để lại bất kỳ sai sót nào hát liên một loạt tiếng thì thầm giống như những lời than thở bùng nổ cùng lúc những người tập trung ở đây đều biết rất rõ về anh ấy hát liên anh ấy đã quay lại Rõ ràng mũi tên của anh ta xác định ai là kẻ thù. Một làn sóng hoảng loạn nhỏ quét qua toàn bộ đám đông. Mọi người đều nhìn anh kéo dây cung. Một số cố gắng dựng lên một rào chắn, còn những người khác thì đã bỏ chạy. Nhưng những mũi tên đã được bắn đi trước khi bất cứ ai kịp phản ứng. Khi nghe tiếng mũi tên bay trong không trung, một số hét lên, một số khác ngã xuống đất. Nhưng dù họ có chờ đợi bao lâu, cuộc tấn công mà họ chờ đợi đã không bao giờ đến. Những mũi tên của Hắc Liên không nhắm vào họ. Khi nhận ra điều này, hàng loạt lời xì xào nghi ngờ đã nổ ra. Những mũi tên của anh ta thực sự đã bắn theo hướng ngược lại về phía Chỉ Mị Dạ hai đương thứ ba và nhóm quái vật ở gần nó. Cờ thờ về đúng a. Những mũi tên bắn ra trong một phát duy nhất chia thành nhiều đường khác nhau và xé nát đám quái vật một cách đáng sợ. Wow, đây có phải là thật không? Cái gì? Kỹ năng bắn cung của anh đã vượt qua phạm vi con người. Những mũi tên được chia thành năm đường đi khác nhau, di chuyển như thể chúng có trí tuệ riêng. Năm đường đâm xuyên qua hết con quái vật này đến con quái vật khác. Những mũi tên di chuyển như thể đang vẽ tranh trong không khí. Một hành động nhỏ tương đương với cái chết của ít nhất mười con quái vật. Lưu quái vật gầm lên giận dữ trước đòn tấn công bất ngờ. Chúng lại bị bắn chết bởi những mũi tên. Tuy nhiên, lũ quái vật không hề sợ hãi và những mũi tên cũng tiếp tục xuyên qua chúng không chút do dự. Sự thu địch bướng bỉnh của chúng không có tác dụng gì với những mũi tên đó là lúc người chơi nhận ra rằng Hắc Liên đang giúp đỡ họ, mặc dù họ không rõ tại sao. Trong trường hợp đó, thực sự không có lý do gì để họ phải sợ hãi như vậy. Những bang hội có đầu góc đơn giản nhất là những người đầu tiên nghĩ như vậy và họ chạy đi. Họ là thành viên của bang hội Trung Quốc, Đế chế Vinh Quang và bang hội Ấn Độ, phi hành đoàn mùm mải. Họ chạy đến nơi những mũi tên của Hắc Liên vừa bay qua để kiếm được thành phố họ đã giết và xé xác những con quái vật còn sống dở chết dở. thấy vậy các bang hội khác cũng sốt ruột lao vào và những người xếp hạng cao không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải tham gia đó là sự khởi đầu của một cuộc chiến sếp tham gia cùng chúng tôi ngay sau trận chiến một trận đấu quá vô tổ chức để có thể gọi là một cuộc chiến cô ấy đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng cho hành động và tất cả chúng tôi đều lao về phía tỷ tổng hai hương duy nhất đang ở một mình ý là con này là thai hương duy nhất có có lính tỷ tổng thực chất là một con rắn khổng lồ nhưng đầu của nó hơi giống đầu con người nó đang giải chất dịch cơ thể và trứng của mình trong hẻm núi để đánh dấu lãnh thổ của mình bây giờ ta có thể lao vào và chiến đấu hăng say được không chị ốc dù nghi é e ông hỏi khi ông ta bắt đầu dối người ông ấy dường như thừa nhận nó là một đối thủ đầy thách thức khi thấy ông ta đã nỗ lực khá nhiều để giãn cơ cánh tay to bằng đùi và đôi chân rộng bằng cơ thể tôi di chuyển xung quanh một cách mạnh mẽ kích thước cơ bắp to lớn của ông ấy khiến tôi tự hỏi số liệu thống kê của ông ấy hiện đang như thế nào chỉ có một cách để thỏa mãn sự tò mò của tôi tôi lấy thư mục ra ba thống kê chỉ số chỉ số biến thiên sức mạnh chống chịu tốc độ nhận thức mười chấm bảy sức mạnh phép thuật sức sống ba thật không nói nên lời tất cả ngoại trừ chỉ số nhận thức của ông ta đều có dấu chấm hỏi điều đó có nghĩa là tất cả chúng đều trên mười một ông ta có vẻ giống một con quái vật hơn cả tỷ tổng cậu đang nhìn gì vậy tất nhiên không phải là chúng không có ý nghĩa gì chị ốc dù nghĩ e ông đã có được hành quân bí mật một kỹ năng đặc biệt giúp tăng cường các chỉ số thể chất và chỉ số cơ bản của ông ấy ngay cả khi từ đầu nó đã cao nhờ vào gif của ông ấy à tôi vừa hiểu ra một chuyện đấy mà chị ốc dù nghĩ e ông cười toét gục của ông ấy là kẻ thừa kế thứ cho phép ông ấy nhớ lại ký ức kết trước và ở kiếp trước anh là chiến binh hoa lang mạnh nhất nhưng cơ thể chúng ta được cấu tạo khác nhau nên cậu sẽ không bao giờ có thể giống tôi được đâu chị ốc dù nghi e ông nhầm ánh mắt của tôi là dấu hiệu của sự ghen tị và nhận xét đó không phải là ý của tôi đâu <cười> đừng có nói dối sao cũng được ô hát ông ồ nào quá đấy kỳ ủng sếp đã ngăn chị ốc dù nghi e ông lại ông ta lẩm bẩm không hài lòng rồi im lặng bây giờ là lúc diễn ra cuộc họp về nhiệm vụ của chúng tôi hiện tại tôi tập hợp tất cả các mũi tên quặng đen của mình vào một nơi con quái vật đó khá cứng đấy nên chúng ta không thể tấn công nó theo cách mình muốn Mỗi người trong chúng ta sẽ phải đóng một vai trò cụ thể. Điều này là hiển nhiên đối với bất kỳ ai đã từng chơi mọc trước đây. Nhưng sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm và chiến lược là những khía cạnh quan trọng nhất của một cuộc tấn công nhóm. Chi Obu úng ổng, người thích đấu solo, tỏ ra khá khó chịu, trong khi Jin du hàn mỉm cười và gật đầu. Tôi biết rồi. Nhưng chúng ta chỉ có bốn người thôi mà nhỉ? Không, chúng ta có bảy lận. Vào đúng thời điểm đó, một tia sáng đen và một con chim săn mồi màu trắng xuất hiện, bị gió cuốn đi. Sanuji và sở bặt tảng dừng lại cạnh tôi. Chúng mang theo rảnh, người còn đang ngái ngủ. Đi cùng Hạ ạ, tôi muốn nghỉ ngơi một chút dành xuống ngựa sửa lại mái tóc rối bù của cô cuối cùng tất cả mọi người tôi sếp chị ốc dù nghỉ ẻ e ổng rảnh diên rộng hẳn sở mặt tặng và sản nụ di đã có mặt ở đây vậy thì tôi bắt đầu phân công vai trò để có thể hạ gục một con rắn lớn như vậy tốt nhất là nên chia thành nhiều khu vực khác nhau rồi chia ra tấn công và thế là chị ốc dù nghỉ ẻ e ổng được giao phụ trách phần đôi vốn là điểm mấu chốt của tỷ tổng, diên rộng hẳn được phân về phía bên phải cơ thể sếp được phân về phía bên trái cơ thể còn tôi thì được phân về phía đầu chúng ta có thể để những con quái vật khác ở gần đó cho sạn nụ di và sở mặt tặng còn tôi thì sao Dành túi đầu hỏi do cô di chuyển rất nhanh nên cứ hỗ trợ bất cứ ai cần đi hạ ảm được thôi với một cái ngáp dài chúng tôi chuẩn bị hành động đầu tiên chỉ ốp dù nghi e ông bước tới vậy ý cậu là ta phải đi cắt bỏ cái đuôi đó đi trước cả phải nhưng hãy cẩn thận đây nó có thể bắn thuốc độc bằng đuôi của mình sẽ rất khó để kháng lại nó ngay cả với hào giáp của tôi cách cấp độ vật phẩm và cấp độ quái vật hoạt động có hơi khác nhau nói một cách đơn giản cấp độ vật phẩm càng cao thì giá trị của vật phẩm đó càng cao ví dụ tùy thuộc vào thuộc tính của nó một thanh kiếm lv ba có thể được sử dụng để tiêu diệt quái vật lv sáu tám nhưng kẻ thù của chúng tôi là con tỷ tổng cấp ba mươi áo giáp ra dành cho lính đánh thuê lv sáu của chị ộp dù nghi e ổng có lẽ sẽ không thể bảo vệ ông ta khỏi nọc độc của ông tỷ tổng đừng lo lắng quá cơ thể ta còn cứng hơn bộ giáp này các mạch máu trong mắt chị ộp dù nghi e ổng đã bắt đầu nổi lên là một chiến binh rõ ràng ông ta đang rất phấn khích khi được đối mặt với một trận chiến khốc liệt được rồi đi nào tôi vừa dứt lời thủ chị ộc dù nghi ẻ e ổng chạy ngay đi cong cong cong cong tiếng bước chân của ông ta làm rung chuyển mặt đất Và mặt đất nơi anh ta bước chân nứt ra làm những mảnh đất văng lên không trung chị ốc dù nghi e ổng gầm và nhảy lên trong một giây ông ta đã bay hoàn toàn nhờ vào sức mạnh của đôi chân tôi bắn mũi tên của mình ngay trước khi chị ốc dù nghi e ổng đắp xuống đuôi tỷ tổng các thành viên khác của đoàn kịch tắc kẻ hoa sợ mặt tặng và sạn nụ dị đuổi theo ông ta với tốc độ gần như tương đương với mũi tên của tôi cuộc tấn công đã bắt đầu nhóm tắc kẻ hoa là nhóm đầu tiên đánh bại thai hương tin tức này sẽ sớm được công bố bạn nhận được loi thai hương bây giờ bạn có thể lên tầng mới bất cứ lúc nào bước vào mười ép cảnh báo nên lập nhóm từ mức tầng 10 trở lên nhóm đoàn kịch tắc kẹ hoa đã lên đến tầng mười mà không gặp khó khăn gì tầng mười hoàn toàn tối đen và chúng tôi không thể nhìn thấy vật gì như thể tầm nhìn của chúng tôi đã bị chặn hệ thống vẫn luôn tử tế lần này cũng im lặng nơi này là cái quái gì thế giọng nói của chị ốc dù nghi e ổng tràn ngập không khí giọng nói của sếp vang ngay sau đó ta không nhìn thấy gì cả nhưng tôi có thể khi nói đến tầm nhìn gif thở của tôi là vô song mọi người có thể nói rằng đó là đặc quyền của tôi với tư cách là tác giả gốc đầu tiên tôi bước tới chỗ sếp và nắm lấy tay cô ấy ngươi là ai bột hét lên và giật lấy cánh tay tôi cánh tay tôi cong sang hướng khác và chạm vào cơ thể cô ấy mọi người hãy cẩn thận ai đó đã cố nắm lấy tay ta ta đã bắt được hắn ta nhưng là tôi đây sếp và nó đau lắm đó ô hát ta xin lỗi sếp ho khan rồi buông tôi ra tôi nắm lấy tay từng người một và tập hợp họ lại chẳng bao lâu sau một hàng đã được hình thành do tôi dẫn đầu mọi người đừng buông tay nhau ra đấy tôi vừa nói vừa nắm chặt tay sếp một câu trả lời tích cực đến từ phía sau rồi đột nhiên chào mừng đến với tầng mười mê cung vô giác một giọng nói kỳ lạ từ trên trời van xuống và làm rung chuyển bầu không khí vì rõ ràng đó là giọng nói của quản trị viên nên chúng tôi ngay lập tức tập trung tôi là quản trị viên của tầng này tôi cho rằng bạn đến đây để tìm đường lên tầng mười một giọng nói lạnh lùng giọng điệu khó chịu của nó khiến tôi nổi ra gà đường lên tầng mười một rất đơn giản bạn phải tìm đường thoát khỏi mê cung vô giáp hiệu tôi thở phào nhẹ nhõm trong tác phẩm gốc chưa đầy một trăm từ được dùng để mô tả tầng mười tôi đã lo lắng mọi thứ có thể đã thay đổi nhưng may mắn hay nó đã không thay đổi tuy nhiên vô số cạm bẫy và quái vật đang chờ đợi bạn trong mê cung này và bạn sẽ mất dần các giác quan khi càng đến gần lối ra giống như cách tầm nhìn của các bạn bị lấy đi vậy quản trị viên tạm dừng một chút trước khi tiếp tục giọng điệu của anh ấm áp và thân thiện hơn nhiều so với vừa rồi nhưng tôi cũng biết rằng các bạn là những người đầu tiên chinh phục được thai hương tôi tôn trọng những người như các bạn vì vậy tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn khi cho phép bạn giữ tất cả các giác quan của mình trong mê cung vô giác để đổi lấy loi thai hương của các bạn tôi cười khẩy trong im lặng anh ta dám âm mưu chống lại chúng tôi khi anh ta chỉ là quản trị viên một tầng bình thường không chúng tôi sẽ tự tìm lối ra cậu sẽ hối hận đấy tôi đã đi đến kết luận này sau nhiều lần cân nhắc trong hoàn cảnh bình thường không sao đâu chúng ta sẽ leo tháp một cách công bằng ngu xuẩn chúc may mắn lần sau giọng nói đột ngột dừng lại tất nhiên bóng tôi vẫn còn vì chúng tôi không cung cấp loi hai hương cho tên quản trị viên khi giọng nói của quản trị viên biến mất mọi thứ trở nên im lặng này tôi có một câu hỏi đột nhiên chị ốc dù nghỉ ẻ e ổng phá vỡ sự im lặng tại sao những quản trị viên này hay bất cứ thứ gì lại giúp chúng ta leo lên tháp ngay lập tức tim tôi lỡ nhịp câu hỏi thiếu suy nghĩ của chị ốc dù nghỉ ẻ e ổng đã đâm thẳng vào gốc rễ suy nghĩ của tôi tôi không biết có lẽ vì họ đã chết rồi chăng câu trả lời cho câu hỏi của ông cần sẽ được giải thích thêm lấy tầng tám mươi ba, cờ rẽ vòn làm ví dụ chẳng hạn. Mặc dù những người cai trị tầng tám, hoàng gia ạ tạ lót, có lữ bố, lãn rẽ luật và các anh hùng khác trong lịch sử dưới sự kiểm soát của họ, nhưng họ đã không khuất phục được lũ quỷ. Điều này không phải vì họ theo đuổi những giá trị đạo đức và những thứ như chung sống hay hòa bình. đơn giản là họ không có lựa chọn nào khác. Một người chết là một người chết. Những linh hồn như lữ bố và lãn rẽ luật từng sống trên trái đất nhưng giờ đã chết không thể di chuyển ra ngoài khu vực được chỉ định của họ. Ngay cả lữ bố, người có phạm vi hoạt động rộng nhất, cũng chỉ có thể di chuyển trên tầng tám lực địa cờ rẽ vòn và một số nơi của tầng ba tọa diện. Tuy nhiên, các quản trị viên đã thoát khỏi sự kiềm chế này. Đồng thời, họ nhận thức được rằng thế giới họ đang sống chỉ đơn giản là một phần của tháp. Vì vậy, họ nhắm đến việc tái lập bản thân trong thế giới thực trái đất hoặc mong muốn linh hồn của mình sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đó là lý do tại sao họ đã giúp đỡ hoặc cản trở người chơi. Người chơi đóng vai trò quan trọng nhất trong sự hồi sinh và diệt vong của một quản trị viên. Điều đó có nghĩa là cái quái gì vậy? Ý tôi là, tôi cũng không chắc chắn. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển thôi. Dù sao thì chúng tôi cũng đã bước một bước vào lối vào của mê cung tối tăm. Hãy giữ lấy người phía sau và đừng buông tay nhau ra tôi khá may mắn nên tôi chắc chắn sẽ tìm được lối ra chỉ cần tập trung vào việc không bỏ tay nhau ra là được nhất là ông đó chị ộc dù nghĩ e ông. ha cậu nghĩ ta ngốc à? tại sao cậu lại chỉ nói có mỗi mình ta vậy tôi không trả lời và bắt đầu bước đi tập, tập. tôi vẫn còn nghe rõ phía sau có bột đang nắm tay tôi đi theo tôi bước đi trên con đường mà vận may của tôi đã chỉ ra tuy nhiên càng bước đi các giác quan của tôi càng trở nên mù mờ hơn chẳng bao lâu thính giác của tôi đã biến mất tiếp theo là xúc giác của tôi tôi không còn phân biệt được mình đang đi hay đang chìm trong đầm lầy nữa và bây giờ tôi không thể không bắt đầu nghi ngờ về thị giác của mình, giác quan duy nhất còn nguyên vẹn của tôi. chương hai trăm mười ba nhanh chóng leo tháp một tôi nghiến răng và bước về phía trước. tôi cảm thấy như mình sẽ quên cách bước về phía trước nếu quay lại, nên tôi chỉ bước về phía trước đây có phải là phương pháp đúng không? tôi không biết. bản thân câu hỏi này có thể là một cái bẫy nên tôi cứ bước đi. tôi dồn thêm sức mạnh vào bàn tay đang nắm tay bột, mặc dù tôi không thể xác nhận điều gì do đã mất đi xúc giác. chẳng bao lâu sau tôi đã hiểu được khái niệm được gọi là rối loạn cảm nhận về thời gian tôi đã đi bộ trong một khoảng thời gian không xác định mà chỉ có tầm nhìn của tôi là còn nguyên vẹn hạ ạ hạ ạ tôi dường như đã thoát khỏi mê cung trước khi kịp nhận ra khi tôi bắt đầu nghe thấy hơi thở của mình một lần nữa khúc này mần thật sự nghe lại được tiếng thở của bản thân đấy sau đó tôi thấy mình đầy mồ hôi và máu không lâu sau một cơn đau rác tập lên người tôi có vẻ như tôi đã dẫm phải vài cái bây trong khi tôi mất đi giác quan của bản thân tôi nghĩ chúng ta đã xong rồi nhưng tôi vẫn không thể thấy được a, chờ đã cái gì thế này có gì đó không ổn với cổ tay tôi dành hồn hệ khi bước ra khỏi mê cung cô nhớ lại cách thở của mình và quay lại thuốc. tôi cần một lọ thuốc. hạ dìn. bàn tay của dần đang lủng lẳng trên cánh tay cô ấy. cổ tay của cô gần như bị cắt đứt hà. tôi thở dài khi đưa cho dần một lọ thuốc. cảm thấy như đang thiếu ai đó. tôi nhìn quanh. đúng như tôi nghĩ, có một người đã biến mất. bút. dần và dìn dù hẳn đang ở phía sau tôi, nhưng người đáng chú ý nhất lại không có ở đó. chị ốc dù nghỉ ẻ e ông ngay cả khi tôi đã cảnh báo ông ta rất nhiều lần rồi đã. chị ốc dù nghỉ ẻ e ông không có ở đây. ô hát. cậu nói đúng tôi biết điều này sẽ xảy ra mà. tên lúc đó. tôi sẽ đi đón ông ta. ở yên đây đi trong thâm tâm tôi đồng ý với nhận xét của rèn và quay trở lại mê cung sếp người vẫn đang nắm tay tôi nói hạ gìn, hãy để ta đi cùng cậu không đâu tôi đi một mình sẽ tốt hơn cô nên ở lại đây đi cảnh báo bạn nên ở yên nếu có thể du hành trở lại mê cung sẽ bị trừng phạt quản trị viên tầng mới cũng có thái độ thù địch với bạn anh ta đang giao những thử thách khắc nghiệt hơn cho nhóm của bạn tôi hẹn giờ ba phút trên sở mạ hoạt của mình và buông tay xếp ra cô ấy cố gắng nắm lấy tay tôi lần nữa nhưng tầm nhìn của cô ấy vẫn còn bị hạn chế hạ dịn cậu đâu rồi nắm lấy tay ta nghe lời sếp của cậu đi xếp vùng vây trước khi ngã xuống tôi sẽ trở lại sớm thôi. tôi lại vào mê cung. ngay khi bước đầu tiên của tôi, một cảm giác kỳ lạ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều gặp đến với tôi. tôi di chuyển chân về phía trước trong khi cố gắng giữ cho bản thân không bị nôn. tôi tiếp tục bước đi trong khi chính tôi cũng không cảm thấy gì. nhưng dù đã đi bộ rất lâu nhưng tôi vẫn không tìm thấy chỉ ộc dù nghỉ ẻ e ổng. cuối cùng khi tôi quay lại, cảm thấy khó chịu, tôi chợt có một cảm giác kỳ lạ đây có phải là tôi không? có phải tôi là chính tôi không? hãy đưa cho ta lõi hai hương và cậu sẽ có thể dễ dàng tìm thấy người bạn đồng hành của mình. tôi thoát khỏi trạng thái sững sờ nhờ giọng nói của tên quản trị chết rắm của tầng này tôi lắc đầu kiên quyết. tôi nghĩ tôi đã nói điều gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy giọng nói của mình. đồ ngốc, ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này. tên quản trị viên biến mất ngay sau đó. vào lúc đó, một cửa sổ ba chiều hiện lên trên sơ mạ hoạt của tôi. đó là tiếng chuông báo hiệu đã ba phút trôi qua. dù quản trị viên có làm gì thì tôi vẫn có cách để bắt đầu lại lần nữa bạn đã sử dụng đảo ngược thời gian. bạn quay lại quá khứ ba phút trước. đây là lần đầu tiên tôi sử dụng đảo ngược thời gian sau khi có được kỹ năng đồng hồ định mệnh. trong một khoảnh khắc, thế giới dường như đang nhấp nhô khi một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy cơ thể tôi. sau đó thế giới quay ngược thời gian hạ dìn hãy để ta đi cùng cậu thấy sếp vẫn nói như vậy tôi lắc đầu sau đó tôi bước vào mê cung một lần nữa tôi nhớ lại con đường tôi vừa đi vì chị ốc dù nghi e ổng không có ở đó nên tôi đành phải chọn một con đường khác trải nghiệm sự vô nghĩa này ba lần là quá đủ với tôi rồi tôi đi đến nơi mà tôi cảm thấy chị ốc dù nghi e ổng sẽ ở đó được hướng dẫn bởi sự may mắn của tôi cuối cùng tôi đã tìm thấy ông ta ông ta đang chiến đấu với một con quái vật nào đó ngay cả khi tất cả các giác quan của anh bị cô lập bản năng chiến đấu của ông ta dường như vẫn hoạt động rất tốt tôi không biết nên cười hay khóc trong tình huống này nữa tôi bước tới chỗ ông ta và kéo ông ta đi cùng sau đó khi hết mười lăm giây tôi lại thoát khỏi mê cung thêm một lần nữa cái gì chị ốc dù nghỉ hệ e ổng có vẻ bối rối và tôi vỗ vào ngực ông ta thoắt giật mình chị ốc dù nghỉ hệ e ổng giơ tay lên che ngực tại sao ông lại đánh nhau vậy chị ốc dù nghỉ hệ e ổng ta đã làm vậy à đúng vậy Ừm, ta không biết nữa có thể ta tôi muốn nói điều gì đó nhưng trước khi tôi kịp nói một cơn đau dữ dội ập vào ngực tôi con tim tôi đập thình thịch ngay sau đó cơn đau dường như bóp nghẹt mọi cơ quan nội tạng của tôi lan ra, cơ thể tôi bất lực ngã về phía sau. Sau đó, tôi không thể nghĩ được gì nữa, ý thức của tôi bị cuốn đi bởi một làn sóng của sự đau đớn tột độ. Tôi có thể thấy dần và xếp đang chạy về phía tôi. Họ vỗ vào má tôi và hét lên điều gì đó, nhưng giọng nói của họ không lọt được một chữ vào đầu tôi. Một thông báo hệ thống xuất hiện trước mặt tôi, bạn đã đạt đến giới hạn khi đảo ngược thời gian. Cảnh báo, hãy cảnh giác với lực lượng gian đe. Tác dụng phụ của đảo ngược thời gian. Cuối cùng tôi cũng có thể tiếp tục suy nghĩ của mình. Tôi cười không thành tiếng chắc chắn kỹ năng này có tác dụng rất tốt nhưng sử dụng nó ba lần liên tiếp có thể sẽ giết chết tôi rất may cơn đau trong cơ thể tôi dần dần biến mất khi ạ hệ thở kích hoạt quả cầu tái sinh sau khi cảm nhận được trạng thái đau đớn của tôi kim hạ dìn tôi lấy lại được tính giác và giọng nói của xếp lọt vào tai tôi hạ dìn cậu chứ dành cũng hỏi tôi đáp lại bằng một nụ cười cay đắng sau đó tôi quay lại và đối mặt với chị ốc du nghỉ ẻ e ổng ông ta tỏ vẻ hối lỗi và xấu hổ gãi gai sau đầu không biết phải nói gì có thực sự ông ta đang suy ngẫm về lỗi lầm của bản thân không tất cả đều là do tên cộng đó tôi chỉ vào chỉ ốc dụ nghi e ẩm bằng ngón tay run dậy của mình sếp dành và Jin giữa hắn đều nhìn ông ta với vẻ mặt nghiêm túc tuần tiếp theo chúng tôi vượt qua tầng mười một và tầng mười hai cuối cùng tôi đã nhận được phần thưởng mà đáng lẽ ra phải là của sủ hồ nhưng dù sao thì chúng cũng chẳng có gì đặc biệt cả dù sao thì nếu sủ hồ cần thứ gì đó tôi cũng có thể đưa nó cho cậu ấy sau theo ghi nhận tầng mười một và mười hai là sân đấu solo có thể chiến nhiều lần người chơi chỉ phải đánh bại nó một lần để leo lên và họ có thể xem lại nó và thử thách nó ở độ khó cao hơn để nâng cao kỹ năng của mình hụ a a a dù sao đi nữa chúng tôi hiện đang ở tầng mười ba tầng mười ba rất yên bình chúng tôi ở trong một căn nhà gỗ nhỏ có phòng khách và một phòng ngủ tháp này có bao nhiêu tầng vậy ai mà biết tôi đáp lại câu hỏi của chị ộc rủ nghi ẹ e ở một cách cục lốc ông ta không nói gì vì vẫn còn cảm thấy có lôi chuyện xảy ra ở tầng mười thật tả tôi nghĩ hạ dìn cái gì cũng biết chứ danh cười toe toét và nói đúng lúc đó giọng nói của sếp đột nhiên vang lên trong đầu tôi hạ dìn có thực sự là hồi quy dạ không kiến thức và kinh nghiệm mà cậu ấy đã thể hiện cho đến bây giờ chỉ có thể được giải thích bằng cách này tôi nghiêng đầu nhìn sếp người đang nhìn tôi chằm trong khi vớt ve đầu sở mặt tầng a rất nhanh tôi đã hiểu ra tôi đang được kết nối với sở hạ tạng và các giác quan của sở hạ tạng đã vượt xa con người từ đâu khi cậu nhóc này ở trạng thái tốt có lẽ nhóc ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác về những gì tôi vừa nghe được có lẽ là sở hạ tạng đọc được suy nghĩ của bột tôi không phải là hồi quý giả bột dùng mình khi nghe những gì tôi nói về mặt kỹ thuật tôi đã quay ngược thời gian ba phút nhưng điều đó rõ ràng không được tính nó cũng đã gần như giết chết tôi suy nghĩ của bột lại vang lên trong đầu tôi một lần nữa cậu ấy thậm chí có thể đọc được suy nghĩ của mình với tất cả những trải nghiệm của cậu ấy cô sai rồi Cô ấy đã sai cái gì chứ? Hãy giải thích điều đó trước đi, chỉ cần biết rằng cô đã sai là được. Tôi lắc đầu và nằm xuống. Một chiếc đồng hồ đang tích tắc ở phía trên tầng 13, khu nghỉ ngơi, 632334. Tích tích. Mục tiêu của tầng 13 rất đơn giản vượt qua thử thách tinh thần. Trong 100 tiếng, chúng tôi được tự do nghỉ ngơi tại đây. Thử thách duy nhất của tầng này là chúng tôi sẽ gặp phải những cơn ác ngộng kinh hoàng nếu ngủ quên. Tôi đã thức được khoảng 37 tiếng đồng hồ. Nếu ở một mình có lẽ tôi đã ngủ quên từ lâu rồi. Tôi rất biết ơn vì tôi có những người bạn đồng hành để trò chuyện a chán quá tôi sẽ tập luyện chi ốc dù nghi é e ổng gầm lên và lao ra ngoài Jin do hàn nước nhìn ông một cách sắc bén luôn đấu tập không tất nhiên rồi đi theo ta hai người rời đi dành cũng đi theo xem hai người họ đấu với nhau họ vẫn tràn đầy năng lượng ngay cả sau khi thức hơn ba mươi bảy tiếng ngay từ đầu họ là loại người có thể thức suốt một trăm tiếng mà không gặp bất cứ vấn đề gì tuy nhiên mình buồn ngủ quá tôi thì khác một phần vì tôi đã quen với việc ngủ đủ giấc một phần bởi vì tôi đã sử dụng đảo ngược thời gian một lần ở tầng mười và một lần ở tầng mười hai cơ thể tôi đang ở trong tình trạng rất tồi tệ vì nhóm của hẹn e và nhóm của kim Sũ Hồ đều sẽ sớm đuổi kịp nên chúng tôi phải tập trung leo thắp mà không được nghỉ ngơi một giây phút nào ham tôi ngáp sếp người đang nhìn tôi chăm chú hỏi cậu buồn ngủ hả phải chính cậu là người đã nói chúng ta không nên ngủ đấy tôi biết tôi đã giải thích rằng ngủ ở đây sẽ gặp ác mộng, họ sẽ được xem lại những ký ức đau buồn và đau buồn nhất của bản thân xào xạc có vẻ như tôi không phải là người duy nhất cảm thấy buồn chán khi sếp bỏ đến một ngăn kéo ở góc căn nhà gỗ cô lấy ra một bộ bài từ bên trong muốn chơi một trò chơi không, không tôi không thể thua được nên nó sẽ chỉ khiến tôi buồn ngủ hơn mà thôi tôi đã nghĩ đến việc đấu tập với một thành viên khác nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý định đó đi tôi có thể tỉnh táo trong lúc đấu nhưng chắc chắn tôi sẽ ngất xịu sau đó a tôi đã trải qua ba giờ tiếp theo trong trạng thái bàng hoàng lúc này tôi không chắc việc thức hay ngủ là một thử thách tôi ngáp và nhìn lên trần nhà tôi buộc mí mắt đang nhắm chặt của mình mở ra đừng ngủ đừng ngủ tôi đã mở đôi mắt của mình một trần nhà màu trắng phía trên tôi điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lúc này là mình phải viết chương tiếp theo mấy giờ rồi nhỉ tôi mới lấy chiếc điện thoại ở cạnh gối của mình lên Bây giờ là sáu giờ chiều, chỉ còn năm tiếng nữa là đến Hà Nội Bà Thảo. Tôi lẽ ra phải dành thời gian để hoàn thành chương này. Auru, mình đã ngủ được tám tiếng rồi hả? Tôi rên rỉ và nâng cơ thể của mình lên. Dù đang rất vội nhưng tôi có một thói quen khi thức dậy mà tôi không bao giờ không làm duyệt internet trên điện thoại. Hạ dĩnh con vẫn còn ngủ hả? Giọng của ai đó vang lên từ ngoài cửa phòng tôi. Tôi nghiêng đầu, rồi nhìn quanh. Đây thực sự là căn hộ một phòng ngủ của tôi. Chiếc giường thoải mái hơn bình thường. Vậy ai đang ở bên ngoài? Giờ giờ giờ cửa. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, cánh cửa mở ra một bóng dáng quen thuộc mang theo mùi thuốc lá xuất hiện đôi mắt tôi mở to trước vị khách bất ngờ bố đừng ngủ ban ngày nữa và hãy dậy đi bố mang đồ ăn tới này sắc mặt của bố có chút mờ mịt tôi không nghe tin gì về việc ông ấy sẽ đến thăm tôi nhưng tôi không quá ngạc nhiên vì đây không phải là chuyến thăm bất ngờ đầu tiên của bố hoặc mẹ tôi đột nhiên tầm nhìn của tôi trở nên mờ ảo có chuyện gì xảy ra với mình vậy tôi rủi mắt những giọt nước mắt rơi xuống tôi đã khóc trong vô thức tại sao tôi lại khóc và tại sao trái tim tôi lại đau thế này Jin. vào lúc đó một giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai tôi Đó là loại âm thanh vo ve mà một con muỗi tạo ra. Cái gì đây? Tôi cau mày và giọng hai. Con đang làm cái gì vậy hả? Ra khỏi giường của con ngay đi a. Vâng, bố. Dù sao thì bố cũng có nói là bố có mang theo thịt bò đến mà nhỉ. Tôi hỏi với giọng dễ thương khi nhảy ra khỏi giường. Mẹ đang ngồi trong phòng khách nấu thịt bò mẹ. Tôi chạy tới ôm lấy bà ấy. Con có mùi dê quá, đi tắm đi. Ngay cả khi bà ấy nói điều đó, cô ấy vẫn nở một nụ cười trên khuôn mặt con đang làm gì ở đây thế? Bố con cũng đang ở đây đấy. Chúng ta vẫn còn thời gian mà. Con lúc nào cũng đặt đồ ăn bên ngoài. Phải không? Bọn ta nghĩ bọn ta sẽ đái con một bữa ăn tại nhà. Bọn ta cũng mang theo một số món ăn phụ nữa. Mà con đi rửa mặt trước đi. Vâng ạ. Tôi chạy vào phòng tắm và đứng trước bồn rửa. Tôi đang định bật vỏi thì tôi dừng lại. Mặc dù bố mẹ đều ở đây nhưng hôm nay cũng không có gì khác biệt so với mọi ngày. Nhưng vẫn vì lý do nào đó, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào gương. Tôi trong gương đang khóc. Nước mắt của tôi dường như đã chạy xuống khắp cơ thể và tay tôi cũng đang run rẩy. Tôi không thể hiểu được tại sao bản thân lại như vậy. Tại sao tôi lại khóc? Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Hà gìn. Vào lúc đó, tôi bắt đầu nghe thấy nhiều điều. Cái gì vậy? Con định ở trong đó bao lâu nữa vậy? Thịt đã nấu xong rồi này. À, vâng, tôi ra ngay đây. Nghe bố nói, tôi tắm rửa xong rồi rời khỏi phòng tắm. Một bữa ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị trên bàn phòng khách. Mới ngủ dậy mà lúc nào cũng là thời điểm thích hợp để ăn thịt bò. Tôi không thể hạnh phúc hơn khi đút cơm và thịt bò vào miệng ăn cơm cùng bố mẹ khiến tôi rất vui. Hạnh phúc đến nỗi nước mắt tôi trào ra hà vâng sau khi tôi ăn xong bát cơm bố đột nhiên gọi tôi một cách nghiêm túc đó là giọng điệu của ông ấy khi ông ấy muốn bàn luận về cuộc sống hiện tại của tôi tôi ngồi thẳng dậy chuẩn bị cho một bài giảng dài đằng đắng của bố nếu tôi muốn trốn thoát tôi luôn có thể lấy thời gian của bản thân ra như một cái cớ tuy nhiên bố đã nói một điều mà tôi không thể hiểu nổi đã đến lúc con phải quay lại rồi tôi nghiêng đầu quay lại đây là nhà của tôi bố và mẹ cũng ở đây kim hạ dìn một tiếng hét lọt vào thai tôi trở về ô hát ý bố là công việc của con ạ. đừng lo về nó mà hạn chót nộp bản thảo là hơn bốn tiếng nữa lận bố con nói phải đây con có thể trở về nhà lâu hơn nhiều hơn dù sao thì ta và bố con cũng rất muốn gặp con mẹ hít vai bố khi nói điều đó bà ấy có vẻ muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn nên cũng hít vai tôi hỏi tôi có muốn ăn thêm bát cơm nữa không bây giờ tôi đã quá quen với thói quen của bà ấy vẫn con muốn ăn thêm ố hát đúng rồi hà dĩn con nên về nhà ít nhất một lần một tuần dù sao thì con cũng đâu có bận đến thế đâu đó là điều bà ấy thường nói mỗi khi đến đây bình thường tôi sẽ nói rằng tôi quá bận với việc xuất bản tiểu thuyết nhiều chương nên không thể đi được hoặc phàn nàn rằng bà ấy đang cần nhà tôi nhưng hôm nay con sẽ làm vậy bắt đầu từ tuần sau đó là những gì tôi muốn nói đúng lúc đó bố chen vào điều đó rất tuyệt nhưng con vẫn nên quay lại ngay bây giờ đi gần đến hạn nộp bản thảo rồi nhưng con vẫn còn không phải như thế bố ngắt lời tôi tôi chỉ có thể nói với độc giả rằng tôi bận và cũng chỉ hoang chương này khi tôi trừng mắt nhìn bố với suy nghĩ đó tôi giật mình không phải như vậy hà dĩnh ông đang nở một nụ cười cô đơn và cay đắng kim hà dĩnh một tiếng hét rõ ràng vang lên lần này nó lấp đầy toàn bộ căn phòng đã đến lúc con phải quay lại rồi kim hà dĩnh thức dậy trong khoảnh khắc đó mắt tôi đột nhiên mở to Căn phòng chung cư của tôi và mọi thứ bên trong nó đều hút vào mắt tôi. Các giác quan và hơi thở của tôi đều dừng lại, có ai đọc khúc này mà khóc giống tôi không? Tôi nhanh chóng hít một hơi thở lại một cách khó khăn. Tôi không thể nhìn thấy gì vì mọi thứ trước mắt đều mờ mịt. Khóe mắt tôi rơm rớm, nước, nước mắt vô tình trào ra hạ ạ. Nhưng chẳng bao lâu sau, cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai đó, một bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào mắt tôi. Bàn tay ấy lau đi những giọt nước mắt của tôi cậu dậy rồi. Lúc đó tôi mới nhìn thấy người phụ nữ đã bảo vệ tôi có đau không? Cậu có thể từ bỏ nếu muốn. Tôi bàng hoàng nhìn cô ấy. Tôi không thể nghĩ được gì có vẻ như tôi đã có một sự hiểu lầm nghiêm trọng, rằng nếu tôi ngủ quên ở nơi này, ký ức đau buồn nhất sẽ lại hiện về. A, nước mắt trào ra từ tận đáy lòng. Căn phòng khách nhỏ nhưng hạnh phúc nơi tôi đang ở và những người tôi yêu thương nhưng không thể bày tỏ tình yêu hiện lên trong đầu tôi. Những giấc mơ vui buồn lẫn lộn chính là vì chúng không thể thành hiện thực. Không thể chịu đựng nỗi buồn này, tôi đã khóc. Tôi lấy tay che mắt và khóc. Tôi đã khóc thành tiếng lần đầu tiên kể từ khi trở thành Kim Hạ Dĩn ở thế giới này. Những âm thanh mà ngay cả tôi cũng không thể hiểu được phát ra từ miệng tôi. Nghe như thể tôi đang diễn gì. Những âm thanh đó khiến cả cơ thể và trái tim tôi lay động sau một khoảng thời gian không lâu sau, tiếng khóc của tôi chuyển thành thút thít và không biết bao lâu nữa nước mắt của tôi đã ngừng hẳn. Sau khi định thần lại, tôi nở một nụ cười ngượng nghịu. Sếp vẫn đang nhìn xuống tôi. Bây giờ cậu đã ổn chưa? Tôi gật đầu với một tiếng thở dài nhẹ a, nó xấu hổ lắm nên đừng ngủ gật như tôi đấy, sếp. Sếp im lặng nhìn tôi. Đôi mắt bình tĩnh của cô đang nhấp nháy một tia ánh sáng phức tạp điều đó đau đớn hơn tôi nghĩ. Tôi giơ tay lên và đặt nó lên ngực mình. Nhịp tim của tôi dường như vang vọng khắp cơ thể tôi hạ dần. Sếp thì thầm tên tôi và nắm lấy tay tôi hơi ấm của cô ấy bao bọc lấy bàn tay tôi sếp nhìn tôi rồi nói ta xin lỗi giọng cô run dậy và nghẹn ngào cô ấy xin lỗi về điều gì tôi nhìn vào mắt cô ấy và bối rối sau đó sếp nở một nụ cười cay đắng và nói với vẻ chán nản đừng quá buồn về nó chương 214, nhanh chóng leo tháp hai bốn trăm chín mươi ba nghìn hai trăm mười lăm bốn trăm chín mươi ba nghìn hai trăm mười bốn bốn trăm chín mươi ba nghìn hai trăm mười ba lơ đãng nhìn đồng hồ và lấy chút can đảm cô quay sang nhìn kim hạ dìn kim hạ dìn đang ngồi trên sàn và sáo bài đó là một cách sáo bài phức tạp giống như ma thuật vậy mặc dù bề ngoài cậu ấy có vẻ bình thường nhưng rõ ràng anh ấy không phải là con người thường ngày của mình buộc nhớ lại những gì vừa xảy ra khi cô liếc nhìn kim hạ dìn cô không biết kim hạ dìn đã có giấc mơ gì nhưng hình ảnh kim hạ dìn lẩm bẩm gọi bố mẹ đã in sâu vào tâm trí cô giọng nói buồn bã của cậu khiến trái tim cô hơi đau hạ ạ cô thở dài một hơi lúc này trong cabin rất thiên tĩnh sờ mặt tắng đã quay lại phòng chờ để ngủ, các thành viên khác vẫn chưa quay lại ai biết họ đang làm gì cơ chứ cô biết rằng để phá vỡ sự im lặng khó xử này cô buộc phải lên tiếng nhưng cô không biết bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào và bắt đầu cẩn thận lựa chọn từ ngữ sau nhiều suy nghĩ cô bật tin nhắn và viết tin nhắn sao vậy câu này không thân thiện cho lắm sao vậy hạ dìn điều khác biệt duy nhất ở cuốn này là nó có tên của hạ dìn ở cuối sao vậy hạ dìn cô ấy không thích dấu chấm hỏi vì lý do nào đó có chuyện gì vậy hạ dìn cái này không quá tệ hờ mờ mờ cô ấy đắn đo không biết nên đặt hai hay ba nhưng cuối cùng lại bỏ nó đi cô tắt tin nhắn và nhìn kim hạ dìn lần nữa cô có nên xin lỗi bây giờ không và cầu xin sự tha thứ của cậu ấy nhưng không có lời nào có thể thoát ra khỏi miệng cô Cô chỉ nhìn cậu, vì bất cứ điều gì cô nói bây giờ sẽ chẳng khác gì sự lừa dối cả. Nhưng mỗi lần nhìn cậu, trái tim cô lại đau như bị kim đâm. Cô không biết tại sao đột nhiên, một ý nghi thoáng qua trong đầu cô. Cô đã giết rất nhiều người cho đến bây giờ. Dù lý do của việc giết người đó là gì thì cuối cùng họ cũng đều đã chết. Tất cả những người cô đã giết đều là mẹ, cha, con gái hoặc con trai của một hai đó cô ấy dập tắt những cảm xúc đang bắt đầu sồi sụp trong cô. Bây giờ cô có hối hận cũng đã muộn rồi. Sự hối tiếc muộn màng không thể thay đổi được điều gì cả. Những người cô giết không bao giờ có thể sống lại và cô sẽ tiếp tục giết nhiều người nữa trong tương lai đừng lo lắng về những gì không thể trở lại. Hãy làm tốt những gì bạn có thể làm đó là những gì sếp cũ đã nói với cô. Cô cũng tin như vậy, tưởng rằng mặc cảm trong lòng đã tiêu tan. Chưa hết sếp. Đột nhiên có một giọng nói gọi tên cô. Cô hơi ngẩng đầu lên về nơi nó phát ra. Kim Hạ Dĩnh, người đã đến gần cô, đang nhìn xuống cô. Tại sao cô lại làm cái tư thế đó vậy? Mãi đến lúc đó cô mới nhìn lại tư thế ngồi của mình. Cô ấy đang cúi xuống trong khi ôm đầu gối của bản thân. Tại sao mình lại ngồi như vậy? Có lẽ mình cũng buồn ngủ rồi chăng? Cô ấy lẩm bẩm và mỉm cười cay đắng sét tôi chán quá. Cô cào muốn chơi bài không? Ta tưởng cậu không muốn chứ. Kim Hạ gìn nở một nụ cười nhẹ. Tôi có ý này. Cô có thể bắt đầu với 10 lá bài và tôi sẽ bắt đầu với 5 lá bài. Như vậy có lẽ sẽ có chút căng thẳng. Ô hát, cô biết chơi bổ kẹ mà phải không? Ừ. Cô ấy gật đầu. Vậy thì chơi thôi. Được rồi. Cậu ngồi trước mặt cô, họ cách nhau một khoảng. Cô quan sát cậu ta xáo bài. Sau đó, theo bản năng... Cô nhận thấy mình đang cố gắng phát hiện ra một mánh khỏe và trở nên hơi chán ghét bản thân được rồi. Tôi chia bài đây. Và rồi trò chơi bắt đầu. Sếp hài lòng khi nhìn thấy những lá bài trong tay của cô. Tuy nhiên, trong số 37 trận họ chơi trong ba tiếng tiếp theo, ta không chơi nữa. Bột thua 36 lần. Trận đấu cuối cùng mà cô ấy cầm được bốn quân hậu nhưng để thua bốn quân át là ván cuối cùng. Cô đặt bài xuống và quay sang một bên xếp hạ, Điều này có vẻ không không vui với cô nhỉ? Vậy thế này thì sao? Tôi sẽ chỉ lấy năm lá bài còn cô lấy mười bốn. Ta không chơi nữa. 83 F. Đại lục cờ dẹp vòn. Bon. Các người chơi đều đang tập trung ở phía đông cờ Dễ vòn. Cờ Dễ vòn đã huy động các pháp sư xây dựng một bức tường phụ ngay bên ngoài bức tường chính và xây một pháo đài bên trong các bức tường để thu hút người chơi. Họ đã sử dụng thành phố và vật phẩm làm mùi nhử. Hoàng gia cờ Dễ vòn tuyên bố rằng họ sẽ cho người chơi mượn vật phẩm miễn phí và cung cấp thành phố cho mỗi quái vật bị tiêu diệt. Và nếu tất cả hai họa bị tiêu diệt, người chơi sẽ phải trả lại tất cả mọi vật phẩm. Tất nhiên, họ có hứa sẽ tặng một trong những náo vật của hoàng gia và một trăm nghìn thành phố cho người chơi trực tiếp giết chết được một thảm họa. Chúng ta chỉ nhận được phần thưởng vào cửa đầu tiên ở tầng 10 hiện tại trong một nhà hàng gần bức tường phía đông E-In đang nói chuyện với một số thành viên chủ chốt của liên minh bang hội da trèo kim giảng dìn và y ho ho rễ ô nhà chính hắc liên và đồng bọn của hắn đã giết chết thảm họa thứ năm tỷ tổng cũng chính chúng đã vượt qua được tầng mười một mười hai mười ba và mười bốn kim giảng dìn gật đầu trước nhận xét của E-In. tôi hiểu trong hai mươi ngày qua những người chơi trong tháp đều bị sốc và kinh ngạc trước hàng loạt thông báo mà họ nhận được về việc leo tháp một nhóm vô danh đã bước vào tầng mười một đầu tiên một nhóm vô danh đã bước vào tầng mười hai đầu tiên một nhóm vô danh đã bước vào tầng mười ba đầu tiên Một nhóm vô danh đã bước vào tầng 14 đầu tiên. Họ mất gần một năm để leo từ tầng 1 lên tầng 10 nhưng từ tầng 10 lên tầng 14 chỉ tốn có hai tuần. Những người chơi đang tranh cãi xem ai trong hai người, ẹ ỉn hay Hắc Liên, nhóm vô danh thuộc về ai. Và hôm nay, chính ẹ ỉn đã chấm dứt cuộc tranh luận đó tôi nghĩ chúng ta đã ở tầng 10 suốt ba ngày phải không. Chúng tôi đã giải quyết cho bằng được nó, nhưng nó lại cực khó một cách đáng ngạc nhiên. Hiện giờ chúng tôi đang trên đường lên tầng 13. Trong khi đó, y ho ho dễ ố nhạ đang nghe ẹ ỉn nói nhưng đồng thời lại nghĩ đến chuyện khác nỗi thống khổ sâu sắc và phức tạp này của cô bắt nguồn từ những ảo tưởng của cô đây là cách dòng suy nghĩ của cô ấy diễn ra nhóm hắc liên chắc chắn là nhóm tắc kẻ hoa kim hạ dìn chắc chắn sẽ chạy đến bất cứ nơi nào có đoàn kịch tắc kẻ hoa nhưng kim hạ dìn không phải là loại người dễ dàng tin tưởng người khác vì vậy cờ ơ gì ấy sẽ cố gắng tự mình đuổi theo đoàn kịch tắc kẻ hoa mà không cần sự giúp đỡ của người khác nhưng điều đó lại quá nguy hiểm cái khả năng tự biên của dễ ô nhã lại lên một tầm cao mới rồi vậy tiền bối hẹ in về phen giờ ý e hò dễ ô nhã cẩn thận hỏi đã gần một tháng kể từ lần đầu tiên cô bước vào tòa tháp nhưng cô vẫn chưa gặp được kim hạ dìn ngay cả khi cô đột nhiên ngửi thấy mùi của kim hạ dìn khi đang đi bộ và đuổi theo mùi đó cuối cùng cô chỉ tìm thấy Gia trèo người có tràn ngập mùi của cậu nó lại xảy ra ngày hôm nay Gia trèo hoàn toàn không biết gì vui vẻ hỏi y ho ho dễ ổ nhạc có đến gặp cô không y ho ho dễ ổ nhạc không thể từ chối khuôn mặt tươi cười của cô ấy nên họ quyết định cùng nhau gặp e in cô đang tìm phẹn giờ hả e in hơn rồi không cần phải nói ngày nay không chỉ nhóm của cô mà cả phẹn cũng là tâm điểm bàn tán trên diễn đàn công cộng dạo này cậu ấy không nổi tiếng lắm mọi chuyện bắt đầu từ sự cố hắc liên cách đây không lâu trong sự kiện đó hắc liên kẻ từng tấn công những người chơi khác trước thái họa đổi phe và tấn công quái vật khi thai họa xâm chiếm cờ dẹy vòn sự việc tất nhiên là đáng ngạc nhiên ngay hôm đó hàng trăm con quái vật bị giết chỉ bằng năm mũi tên anh ấy đã kể cho mọi người thêm một câu chuyện nữa mọi người bắt đầu gọi hắc liên là anh hùng bóng tối thực sự có lẽ mọi người cũng nói xấu cậu ta nhiều như tôi cô lo lắng cho cậu ta vậy hả không cậu ấy không phải là loại người quan tâm đến những chuyện như vậy đâu thật sao rồi tôi không biết gì về cậu ta cả Cậu ta luôn tự mình làm tốt mọi việc nên có lẽ cậu ta sẽ ổn thôi. Y ho ho dễ Ổ nhạ tỏ ra buồn bã trước lời nhận xét không chân thành của hùm. Bên cạnh cô, giả trèo ho khan. Cô lặng lẽ bước về phía trước. Vì tôi có quan hệ tốt với E In nên tôi sẽ cố gắng thuyết phục cô ấy nói chuyện. Vì lợi ích của Y ho ho dễ Ổ nhạ, câu nghị xin lỗi. E In, vậy là nhóc đang ở đây. Nhưng giả chưa kịp nói gì thì cửa nhà hàng mở ra và có người bước vào. E In, Y ho ho rể ố Kim rằng rỉn và giả trèo đều hướng sự chú ý về phía cánh cửa ở đó có một pháp sư có kích thước tương tự E In. E-in mở to mắt trước cuộc gặp gỡ bất ngờ a, cô ấy là bạn đồng hành của tôi. Cô ấy nói là muốn gặp cô, E-in, bằng mọi giá. Y e ho hó dễ ổ nhà đứng dậy và giới thiệu người bạn đồng hành của mình với mọi người. Nhưng E-in chỉ đơn giản là đứng như trời trồng. Những điệu ngắt quán của giày cao gót vang vọng khắp sàn nhà khi pháp sư đột nhiên xuất hiện tiến lại gần họ. Ngay cả khi mang giày cao gót, cô ấy vẫn chỉ cao chưa đến 160 cm và khuôn mặt tròn toát lên vẻ trẻ con. Nhưng cách cô ấy bước đi và nét mặt cô ấy là hình ảnh thu nhỏ của sự thanh lịch và kiêu hãnh. mờ. mờ. Kim giống dìn cố gắng nhịn cười một cách tuyệt vọng, còn Ra chợt thì gửi ánh mắt ngưỡng mộ tới hình dáng giống bút bê đó. Nhưng chỉ có một người ẹ e in nghiêm túc hơn bao giờ hết ẹ e in. A hạ ẹn lên tiếng. Hàng của ẹ e in rất xuống đã được một thời gian rồi nhỉ? Ngoài ra, có những cơ sở được gọi là trung tâm giáo dục nhân tài trên trái đất. Trong số tất cả học viên tại Học viện Quân sự Đặc biệt, trẻ em dưới 11 tuổi chỉ được học đến 2 giờ chiều do vấn đề về quyền trẻ em. Vì vậy các cơ sở tư nhân được thành lập để giáo dục và đào tạo chúng trong khoảng thời gian còn lại. Và trung tâm giáo dục tài năng nổi tiếng nhất thế giới là trung tâm giáo dục vợ dì tát nằm ở Gầm nam hàn quốc nơi cả a hạ ẹn và e in đều theo học khi e in đăng ký lần đầu cô ấy năm tuổi và a hạ ẹn mười một tuổi đó là lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên họ đã có một thời gian dài bên nhau nhưng e in không đưa ra bất kỳ lời chào nào mà chỉ nuốt nước bọn lý do cho điều đó rất đơn giản cách đây rất lâu cả hai đã chiến đấu đến khi gần chết theo đúng nghĩa đen là đến bên bờ vực của cái chết kơ lấp kơ lấp a hạ ẹn tiêu ngạo tiến đến và ngồi trước mặt e in hai người lồn trưởng thành nhìn nhau trong im lặng cứ như thể một con chó và một con mèo đang thi nhau nhìn chằm chằm vậy hai người họ nghiêm túc đến chết người nhưng nhìn từ xa bầu không khí giữa họ dễ thương đến mức buồn cười đột nhiên tốc tốc ý hò ho dễ ô nhạ vô nhẹ vào vai kim giáng dìn giúp anh nhìn vào tin nhắn kim giống dìn giả vờ nhìn đồng hồ nhưng thay vào đó lại nhìn vào tin nhắn của anh dù dễ ô nhẹ ô nhạ tôi vừa nhận được báo cáo về một địa điểm có tạo tác quy mô lớn đang được phát hiện ở trung á kim giáng dìn mở to mắt một chút nhưng anh vẫn bình tĩnh tắt tin nhắn anh cảm thấy tiếc cho giả trẻo người đi cùng anh nhưng đây là vấn đề hết sức bí mật dù sao đi nữa e in tiền bối phen giờ có lẽ sẽ tiếp tục đuổi theo hát liên vì vậy nếu sau này cô tình cờ gặp cậu ấy hãy nói với cậu ấy rằng y ho ho dễ ồ nhà muốn gặp cậu ấy ha ô oh, hát được rồi e in bắt đầu quan sát vẻ mặt của a hà n chúng tôi có việc phải đi ngay bây giờ hai người hãy dành thời gian cho nhau nhé ngài đâu bạn có thể ở lại đây không cậu hãy ở lại y ho ho dễ ồ nhà và những người khác đứng dậy bỏ lại giọng nói tuyệt vọng của e in chẳng bao lâu sau họ đã hoàn toàn rời khỏi nhà hàng người phụ nữ đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ lẩm bẩm một cách lạnh lùng một đám đốc jin xạ hy hục tỏ ra vô cùng thất vọng mọi người đang nói về việc phẹn giờ đang truy đuổi hắc liên hay phẹn giờ đã giết hắc liên như thế nào thật là một câu chuyện hài hước cô muốn nói với họ nếu cô có thể giống như người thợ cắt tóc đã hét lên về đôi hai của nhà vua trong rừng tre văn hóa dân gian hàn quốc trong đó người thợ cắt tóc của một vị vua thể giữ bí mật trước đôi hai kỳ lạ của nhà vua hét lên sự thật bên trong một cái giếng lan rộng ra toàn thế giới đọc thêm dẹp nói thật thì lúc dịch tôi còn băn khoăn là có nên thêm đoạn này vô có nữa kim hạ dìn là phẹn giờ và cũng là hắc liên đó đáng ngu kia nhưng dinh xạ hy ục thì không tất nhiên không phải cô sợ chọc giận kim hạ dìn đơn giản là cô ấy ghét việc bản thân bị rơi xuống bùn thật quá vô duyên khi được gọi đây là trả thù làm cách để mình có thể kiếm được một trăm năm mươi nghìn thành phố bây giờ đây dù thế nào đi nữa cô ấy quan tâm đến thành phố hơn để cô ấy có thể sử dụng trung tâm nâng cấp trên tầng bảy sẽ thật dễ dàng nếu cô có thể cướp nhà của những nở tờ cờ giàu có và săn lùng những người chơi khác để lấy thành phố nhưng lời đe dọa của kim hạ dìn buộc cô phải không thể làm vậy cô tự an ủi mình bằng cách nói rằng trong tháp không ai không chỉ riêng cô có thể chống lại kim hạ dìn đinh đột nhiên có một tin nhắn đến tôi nghe được từ người cung cấp thông tin của chúng tôi rằng một loạt hiện vật đã được phát hiện ở trung á đó là từ bờ hẹo. vậy thì sao Jin sa huk không thèm nhấn lại hiện tại ngay cả thời gian dành cho việc ăn uống cũng là lãng phí cô ấy cần phải tiêu diệt quái vật để thu thập thành phố và sử dụng trung tâm nâng cấp bằng thành phố càng sớm càng tốt bờ hẹo, có vẻ như đoàn kịch tắc kẻ hoa cũng sẽ tham gia đấy cô nghĩ sao nhưng ngay khi đọc được tin nhắn đó ánh mắt cô sắc bén như một lưỡi dao ông chắc chắn chứ khi nói đoàn kịch tắc kẻ hoa ý ông là kim hà dìn bờ hẹo, có lẽ vậy Cô biết tôi hiểu sếp của bọn họ như thế nào mà. Tôi muốn nói là có 90% cơ hội. Nhưng tại sao? Bạn có muốn chiến đấu với anh ta để hắn có thể đá vào ngông cậu lần nữa? Cô tự động siết chặt nắm đấm. Bên ngoài thác, không phải bên trong mà là bên ngoài. Cô ấy tự tin rằng mình sẽ chiến thắng trên trái đất. Không, không phải tự tin. Cô tin chắc rằng mình sẽ thắng. Jin Sa Hye ục nâng lòng tự trọng đã chìm xuống đáy của mình lên và lẩm bẩm với vẻ phất nộ tột độ tôi sẽ cắn và nhai hắn từng miếng một chân gà của cô đây. Đúng lúc đó, người phục vụ đặt đĩa mươi chân gà trước mặt cô. Jin xạ hy ục nắm lấy hai chân và xé chúng ra một cách thô bạo nham nham khi cắn miếng thì mềm đôi mắt cô ánh lên sự giận dữ và ý chí muốn trả thù tầng mười lăm con tàu bị bỏ rơi của gần kệ lộp kệ. nhóm tắc kẻ hoa quyết định dừng leo tháp ở tầng mười lăm nơi có vẻ cực kỳ tiên tiến còn tiên tiến như thế nào thì đơn giản mà nói nó là một con tàu du hành vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng chúng tôi đang ở trong một con tàu chiến bị bỏ hoang trông như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng như Alien hay lệ vẹn họ gì dồn hiện tại tôi và chị ốc dù nghĩ ổng đang ngồi trên một chiếc ghế dài phủ đầy do dê chị ốc dù nghỉ ệ e ống lên tiếng chúng ta sẽ dừng ở đây ạ ừ bây giờ chúng ta sẽ quay lại cờ rễ vòn cờ rễ vòn vẫn đang bị tấn công và những thai họa khác ngoài mt tổng vẫn còn tồn tại ngay cả khi chúng tôi tiếp tục leo lên tháp kim sù hồ sẽ sớm đánh bại mở Đờ xạ nhưng những thai họa còn lại là Mì nổ tổ hựa và chì Mê dạ đều cấp bốn mươi và xịn lọc cấp bốn mươi lăm hơn nữa ngoài họ ra còn có rất nhiều thai họa khác đang chờ đợi ở tầng chín chúng tôi không thể quên rằng chúng tôi đã không vượt qua được tầng chín chúng tôi chỉ đơn giản là bỏ qua nó bằng cách giết chết một thai họa này chị ốc dù nghỉ e hát có chuyện gì thế? xin lỗi, ta không quen với việc cậu nói chuyện với ta giống như những người khác. vậy sao? ương trà, ta không nói là cậu không bao giờ nên nói chuyện với ta như vậy. ha ha, ta chắc là cuối cùng ta sẽ quen với nó thôi. tôi nít mép cười trong im lặng. giả chết có vẻ hiệu quả. thực ra tôi không hề diễn vì tôi đã đau gần như chết đi sống lại ung um nó còn đau không? chị ốp rủ nghi ẻo e ông hỏi tệ ổng khi gãi má tôi ổn hơn một chút rồi. nhưng vì tác dụng phụ của đảo ngược thời gian rất nghiêm trọng nên tôi dự định quay lại trung tâm nâng cấp và tăng chỉ số của mình thêm một chút tôi đã chỉ hoan nó vì đây là một ca phẫu thuật rất đau đớn nhưng tôi thực sự muốn tăng tất cả các chỉ số lên ba điểm đó là mức tối đa ý cậu là gì khi nói một chút vậy được rồi được rồi bất cứ điều gì tôi đứng dậy tầng mười lăm là một cỗ máy khổng lồ được gọi là con tàu bị bỏ rơi của gần kệ lộ kệ con tàu chiến có kích thước bằng hai chiếc dù ổ gập lại và ở tầng này cũng rất kinh khủng những hiện tượng tương lai còn đáng sợ hơn cả quái vật để lên được tầng mười sáu chúng tôi cần tái khởi động lại con tàu nói tóm lại chúng tôi cần ít nhất một tháng để dọn sạch tầng này mở mở mở tôi sẽ đi tới cờ dậy vòn không trước đó lên tầng bảy trước đi hiểu rồi vậy thì ta sẽ tới cờ dễ vọn có một anh chàng ta cần phải chăm sóc chị ốc dù nghi e ổng dỗi người khi nói như vậy trước lời nhận xét hơi đáng ngờ của anh ấy tôi hỏi thẳng tại sao để trả thù cho cải tạ à? chị ốc dù nghi e ổng dừng lại ông ta lúng túng quay sang tôi xấu hổ vì tôi đọc được suy nghĩ của ông ấy nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ một khi là đồng chí mãi mãi là đồng chí dù cậu ta có ngu ngốc đến thế nào có lẽ anh ấy nghĩ rằng mình đã nói điều gì đó hay ho nhưng nó chẳng có tác dụng gì với tôi cả theo như tôi nhớ cải tạ đã bị kim sủ hổ đánh bại liên tiếp và đã bị giết hai lần ông có định trả thù cho anh ấy thật không vậy ta chắc chắn sẽ làm vậy đồ khốn chị ốc dù nghi é ổng đĩ môi tôi cảm thấy ghê tởm tại sao dạo này anh ấy lại cố tỏ ra thô thiện dễ thương như vậy vậy hôm nay ta không có việc gì cần phải làm à ừ vậy ta đi đây chị ốc dù nghi é e ổng đi xuống bằng tấm địa pha lê nhân tiện, sếp dành và Jin giờ hẳn đã rời khỏi tháp từ lâu rồi có lẽ họ đã ra ngoài để xem hiện vật của thành cát tư hãn đó cũng là một sự kiện quan trọng trong nguyên tắc đột nhiên tim tôi thắt lại ở nơi đó chí này ủn gặp lại gìn đã giết mẹ cô vậy tôi có nên tới đó không tôi vẫn chưa quyết định về điều đó nhưng dù sao thì tôi cũng cần phải mạnh mẽ hơn vì cờ dễ vòn tôi cũng đi xuống tầng bảy qua tấm bia pha lê tầng bảy trung tâm trò chơi tôi đi ngang qua sảnh đường quen thuộc của trung tâm trò chơi và đi thẳng đến trung tâm nâng cấp khi tôi mở cửa anh thấy cô quen thuộc chào đo tôi xin chào dễ ạ xin chào hôm nay tôi có thể giúp gì cho bạn tôi ở đây để làm điều tôi không muốn làm hoạt động tăng cường chỉ số tôi đã chỉ hoãn nó một thời gian vì nó đau như điên giống như tứ chi của bạn bị cắt đứt rồi lại được gắn lại vậy. Bạn đang đề cập đến hoạt động tăng cường chỉ số. phải. cậu có thể làm được không? có. thao tác này có thể được thực hiện tối đa ba lần. người chơi ít 7 có thể trải qua cuộc phẫu thuật này thêm hai lần nữa. được rồi. sau đó tôi tăng cường tất cả các chỉ số khác ngoài sức mạnh phép thuật. tôi dễ dàng trả toàn bộ hóa đơn một trăm năm mươi nghìn chỉ lúc đó. đột nhiên, cánh cửa của trung tâm nâng cấp bật mở. có người vội vàng bước vào. tôi nhanh chóng nhận ra cô ấy là ai đó là nữ phù thủy mặc áo choàng. mẹ y này, rất vui được gặp lại cậu tôi biết cậu sẽ quay lại nên tôi đã đợi bạn suốt hai mươi ngày qua đấy mẹ ý duyên dáng nói và tiến lại gần tôi với nụ cười giả dỡ. cô đã đợi tôi á có lạ tôi đã chơi ngu rồi phải ít trà bảy còn nhớ lần trước cậu nói gì không tôi thực sự không thích bị gọi bằng biệt danh đâu ô oh, hát vậy ư xin lỗi nhé vậy thì tiệc trả thì sao cô ấy cố gắng tiếp tục nhưng hạn phẩy gỗ đã tóm lấy tôi cuộc phẫu thuật sẽ sớm bắt đầu à thật sao xin lỗi quản trị viên im tôi cần phải tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ rồi mẹ ý nhìn hạn phẩy gỗ hơi khó chịu nhưng gật đầu ngập ngừng vâng vậy thì tôi sẽ đợi cho đến khi nó kết thúc ô hát cái này đắt lắm phải không bạn có muốn tôi trả tiền dùm cậu không tôi trả tiền rồi hả làm ơn hãy đi theo tôi giọng nói máy móc của hàn phẩy gỗ ép tôi tôi đi theo anh giả vờ xin lỗi dị ảnh. cờ vê đút pa a ngoại đỉnh tất cả các loại âm thanh phẫu thuật khủng khiếp tràn ngập cửa hàng bốn tiếng sau tôi bước ra vượt qua nỗi đau sau khi uống vài lọ thuốc để hồi phục thể lực tôi thấy mẹ ý đang ngủ gật trên ghế. tôi nghĩ khi nhìn chằm chằm vào cô ấy nếu cô ấy bị ám ảnh bởi những thứ xa xỉ thì điều đó có nghĩa là thiết lập đó của cô ấy không hề thay đổi oh cậu phẫu thuật xong rồi à mẹ ỉ tình dậy cô ấy mỉm cười cay đắng khi đưa cho tôi một lọ thuốc nhưng lại bỏ nó vào túi khi nhìn thấy thứ trên tay tôi phải nó là gì vậy tốt bạn biết đấy về điều cậu nói lần trước có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với tôi và tôi đang ở trong một tâm trạng cực kỳ tệ tôi muốn xin lỗi trước tôi đã hỏi xỉ mặt và anh ấy nói với tôi rằng cậu thực sự là người đã làm ra nó tôi lắng nghe trong im lặng thực ra thay vì nghe tôi đang đọc cửa sổ thông báo hiện lên trên không cảnh báo hai họa ở cửa dễ vỏn đang hoành hành tôi không quá ngạc nhiên tôi đang nghĩ về tay nghề của cậu tuyệt vời như thế nào nhưng cậu thấy đấy từ giờ trở đi sẽ có rất nhiều quản trị viên đến gặp cậu một chiếc áo choàng tuyệt vời như vậy không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác tất nhiên là tôi không có ý định lấy nó miễn phí hay yêu cầu bạn tặng tôi một cái Ốt hát cái gì tôi mở to mắt và cố ý hét lên xin lỗi quản trị viên mìm có điều gì đó quan trọng đang xảy ra ở cơ dễ vọn hạ tôi để mẹ ỉ bối rối trong khi lấy lại đồ của mình từ ạn phẩy gỗ và lấy tấm bia pha lê di động ra chúng ta hãy nói về chuyện này vào lúc khác nhé đó là một tai họa rất lớn lơ hải đã câu khi cơ thể tôi con ven tôi có cảm giác như dẹ trạ vu vậy chương hai trăm mười lăm lý do gặp mặt một nếu ai đó hỏi liệu hiện tượng được gọi là phép lạ có xảy ra hay không thì tháp ước mơ sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất hoặc là manh mối gần nhất dẫn tới nó nguồn gốc của tháp và quá trình tạo ra nó vẫn hoàn toàn là một bí ẩn một thực thể bí ẩn thậm chí có khả năng hồi sinh người chết một thế giới rộng lớn rộng lớn phớt lờ các định luật vật lý và thậm chí cả các định luật ma thuật và những linh hồn những người quản lý những người duy trì nơi kỳ diệu này hạ nhưng bây giờ người quản lý nổi tiếng nhất của tháp ước mơ mê Ỷ, đang thở dài Trước mặt cô là một cánh cửa được trang trí rất đẹp. Mặc dù sự phô trương của nó phù hợp với vẻ đẹp của cô, nhưng trái tim mẹ ý lại đầy cay đắng khi cô mở nó ra. Phía sau cánh cửa mở nhẹ nhàng là vài món đồ nội thất trang nhã quản trị viên đối mặt với người chơi với ký ức về kiếp trước của họ còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, họ đã từng là con người trước khi trở thành quản trị viên. Họ mong muốn được sống cuộc sống mới như con người và tìm thấy những cách sống như con người bình thường. Nhưng vì quản trị viên không thể tương tác bình đẳng với các nở cờ và người chơi nên họ đã tổ chức một cuộc họp mặt riêng chỉ dành cho các quản trị viên họ thể hiện phép thuật mới và sức mạnh ma thuật thú vị đồng thời thích thú với những hiện vật được phát hiện xung quanh tháp đây ít nhiều là một cuộc tụ họp xã hội dành cho các quản trị viên hôm nay mẹ y đến để tham gia buổi họp mặt này vài thời cổ đại và thời trung cổ thời kỳ phục hưng và hiện đại thời hiện đại và tương lai đã kết hợp với nhau để tạo thành một cách bày trí nội thất tuyệt đẹp đó là kết quả của việc mỗi thành viên trong cuộc họp mặt đều mang theo thứ gì đó để trang trí nơi này tuy nhiên không có ai ở bên trong cảm thấy chóng mặt mẹ y ngồi xuống chiếc ghế cô mang đến cô đã mong đợi rất nhiều Khi nói đến các cuộc họp mặt xã hội của các quản trị viên, những người đến sớm là những kẻ ngốc, vì có năm quản trị viên, bao gồm cả mẹ y, những người cho rằng đến muộn thường sẽ thu hút được nhiều sự trú và khiến họ trở nên giống nhân vật chính hơn phòng họp mặt của các quản trị viên. Mẹ y nhìn chằm chằm vào tấm biển ở một bên tường và nghiến răng. cuộc họp ban đầu chỉ có hiệu quả khi các quản trị viên thực sự thảo luận về những gì họ có thể làm cho chính mình. Bây giờ đã hơn 100 năm trôi qua, cuộc tụ tập không gì khác hơn là một chiến trường chính trị có hiện tượng. Vẫn còn một điều ước cô không thể từ bỏ có hiện tượng để lấy lại cơ thể đã mất do cái chết và trở lại làm người để đạt được ước nguyện kéo dài hai trăm năm này cô cần có hai điều sự thỏa mãn và trạng thái tồn tại ở đây sự hoàn thành chỉ đơn giản đề cập đến những thành tựu của một người đây là lý do duy nhất để mẹ ý chế tạo mặt trời nhân tạo cho cờ dịch trên thực tế cô ấy không quan tâm đến các nở đỡ cờ chút nào suy cho cùng họ đã là những linh hồn đã chết đối với cô ấy chỉ những người chơi còn sống mới quan trọng vì vậy mẹ ý đã dựng lên một mặt trời trong khi người chơi đang theo dõi thành tích đó lẽ ra đã là quá đủ rồi tuy nhiên vấn đề lớn hơn là trạng thái tồn tại có nhiều cách để nâng cao trạng thái tồn tại của một người và cách dễ nhất là thông qua vẻ đẹp của cô ấy nó có thể có vẻ kỳ lạ người ta thậm chí có thể hỏi tại sao bạn không thể trang bị vô số hiện vật trong tháp câu trả lời rất đơn giản các hiện vật của tháp không khác gì rác rưởi đối với những người quản lý các hiện vật của tòa tháp là di tích để lại sau cái chết của chủ nhân nếu người quản lý vui vẻ sử dụng một hiện vật điều đó sẽ không khác gì tôn vinh chủ sở hữu ban đầu của hiện vật đó đương nhiên chủ sở hữu ban đầu sẽ nhận được sự gia tăng trạng thái tồn tại của họ vì vậy mẹ ý muốn có một vẻ đẹp nguyên bản đó là lý do tại sao cô ấy luôn theo dõi chặt chẽ giải đấu thủ công cờ dễ vọn, Ngay cả sau khi người lùn đã tiêu chủng, cô ấy vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp nguyên bản thanh lịch đến mức đó. Cô ấy tin rằng sự chăm chỉ của mình đã được đền đáp. Ngay cả khi nó chỉ làm tăng trạng thái tồn tại của cô ấy lên một chút, chiếc áo choàng đó là thứ cô ấy nhất định phải có mình nên dỗ dành cậu ấy như thế nào đây. Trong khi mẹ ỉ đang suy nghĩ về vấn đề này thì cánh cửa từ từ mở ra. Từ phía bên kia, bốn quản trị viên bước vào. Aferolet, tên lùn bệ và Adena, Adena. Này, cô đến sớm à? Nghe lời chào của Aferolet, mẹ ỉ mỉm cười địa vị nữ thần của cô đã là quá khứ bây giờ cô ấy là quản trị viên giống như mẹ y một trăm năm đã trôi qua kể từ khi họ tìm ra cách xưng hô với nhau xin chào chào cô có khỏe không helena Athena và penelope lần lượt nói họ ngồi xuống chỗ ngồi của mình và trò chuyện mẹ y liếc nhìn trang phục của họ nó không khác gì trang phục họ mặc lần trước mình đoán họ thực sự không thể khá hơn mình ở điểm này ô oh, hát đúng rồi mẹ y tôi nghe nói cô đang đuổi theo người chơi đã tạo ra la hương đúng lúc đó Aphrodite bất ngờ quay mặt về phía mẹ y và mỉm cười rạ rỡ Mẹ y mỉm cười đáp lại cô tôi không đuổi theo anh ta. Chắc là cô đã nghe nhầm rồi. Ô hát làm ơn đi bạn không biết điều đó thô lỗ thế nào sao? Xi mặt đã định đưa nó cho tôi từ lâu rồi nhân tiện. Tại sao cô ấy lại ở đây? Mẹ y quan tâm đến Adena hơn là ổ đầy bùn nốc. Adena là người đã rời khỏi buổi tụ tập này hơn một trăm năm trước. Lối suy nghĩ thiếu linh hoạt khiến cô luôn có suy nghĩ rằng mình là một nữ thần trong khi những người khác chỉ là anh hùng của con người có phải người phụ nữ mặc áo tràng đó cũng? Không phải như thế. Afero đầy ngắt lời mẹ y, Adena ngắt lời Afero tử. Tôi cũng có thứ tôi muốn. Ađế nạ có kìm nén lòng tiêu hánh của một một nữ thần của cô. Cô ấy có vẻ ổn trước bài phát biểu bình thường của mẹ ỉ mũi tên. Có một mũi tên tôi muốn có. Ađế nạ sau đó nói điều mà mẹ ỉ không thể hiểu được. Cái gì? Một mũi tên? Tầng tám, đại lục cờ dệ vòn. Sau khi bỏ mẹ ỉ lại phía sau, tôi quay lại cờ dệ vòn. Hoàng gia ạ Tạ Lót đã ban bố tình trạng khẩn cấp, khuyên người dân nên ở trong nhà. Kết quả là, những con phố thường nộn nhịp ở cờ dệ vòn giờ đây vắng canh, thì lình. Đi nào. Tôi triệu hồi sản nũ gì và nhảy lên lưng nó, ngồi trên chiếc yên ngựa thoải mái tôi hướng mặt về phía chiến trường phía đông hàng ngàn quái vật đang hành quân từ phía đông mong muốn chiến đấu của chúng quá rõ ràng để có thể nói rằng chúng chỉ hành động theo bản năng nhìn qua thì có vẻ như chi mệ dạ hôn tạp của môn loài đang chỉ huy chúng kỳ hình cảm ơn nhờ có sản nụ dị tôi nhanh chóng tới được vị trí thuận lợi cao có một vài con quái vật ở gần đó nhưng sản nụ dị và sở hạt tặng là quá đủ để xử lý chúng khi sản nụ dị xử lý chúng và sở hạt tặng bắn những luồng sức mạnh ma thuật vào chúng làm tốt lắm sản nụ dị và sở hạ tặng đẩy lũ quái vật đi trong khi tôi đứng ở rìa một vách đá sắt nhọn Cơn gió thổi qua tôi dữ dội khi tôi nhìn lũ quái vật bên dưới tràn ngập khắp vùng đất rộng lớn như cỏ dại. Một vài mũi tên không có khả năng đối phó với số lượng như vậy để những mũi tên quạng đen phát huy tối đa tiềm năng của chúng. Tôi phải sử dụng sức mạnh ma thuật của thánh tích lên chúng. Nếu tôi sử dụng cả bốn vị thánh tích, tôi sẽ có thể tự do điều khiển năm mũi tên quạng đen của mình trong khoảng mười phút, nhưng mười phút là không đủ. Tôi kiểm tra số đạn tôi có. Do điểm tử từ, từ nên hiện tại tôi có ba trăm viên đạn súng ngắn, sáu trăm viên đạn súng trường và chín mươi viên đạn bắn tỉa. Giả sử mỗi viên đạn có thể giết được một phẩy năm con quái vật thì đó sẽ là một nghìn năm trăm con quái vật trong khi tôi đang tính toán sức mạnh chiến đấu của mình đột nhiên tôi cảm thấy bắt khoăn. tôi thậm chí có cần phải chiến đấu không một làn sóng xét sẽ nổi lên chết đi giọng nói trẻ con của e triệu hồi một cơn bão xét quét qua đám đông quái vật hòa ngục bất tàn hỏa của y ý dậu ngạ cũng lan từ quái vật này sang quái vật khác thiêu rụi chiến trường trong màu đỏ đen tôi sẽ tập trung vào việc tiêu diệt lũ lích sờ peter bóng ma và lũ mạt cà sờ những mũi tên ma thuật của Jin sẽ ổng đã bắn hạ những con quái vật đặc biệt có thể đe dọa tính mạng của tôi chắc là mấy con có khả năng ở thân trong khi đó xin ngạc cũng đang thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời Kim Giảng Dìn đã có được liềm Lam Long Huyền Thoại từ đâu đó và đang sử dụng Gif Tơ bậc thầy vũ khí của mình để phát huy tối đa tiềm năng của nó. Kim Dù Nù đang nhảy múa khắp chiến trường với thanh kiếm của, của bản thân, đúng như mong đợi của một thợ săn của đại địa. Và Jin Sả Hỉ Úc đang bắn một loạt vũ khí ma thuật giữa lúc hỗn loạn. Khoan, chờ chút. Jin Sả Hỉ Úc? đó có thực sự là Jin Sả Hỉ gã? Tôi nheo mắt lại và tập trung tầm nhìn. Cái quái gì vậy? Jin Sả Hỉ Úc thực sự nằm trong số những người chơi đang đổ mồ hôi và làm việc chăm chỉ để đánh bại quái vật. Cô ta đang làm gì ở đó vậy? Tôi thắc mắc nhưng nhanh chóng tìm được câu trả lời. Chắc cô ta tham gia vụ này để kiếm thành phố suy cho cùng. Có vẻ như cô ta đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào con chim công nghệ thần kinh của tầng bảy. Tôi đã tìm thấy mục tiêu đầu tiên của mình. Tôi lắp mũi tên của mình và nhắm vào Dìn Sạ Hiệu cảnh báo. Cờ Dễ Vòn hiện đang có chiến tranh. Người chơi mà bạn nhắm tới để tấn công là một đồng minh đã tham gia chiến tranh với quái vật của Cờ Dễ Vòn. Giết người chơi này có thể bị Cờ Dễ Vòn trừng phạt. Có vẻ như cô ấy thậm chí còn chính thức tham gia vào cuộc chiến tranh này. Nhưng vì hình phạt sẽ không đến từ quản trị viên nên tôi không quan tâm lắm. Mảnh hát sợ mỗi quản trị viên thôi. Chứ dăm ba cái hoảng già. Miễn còn trong tháp thì mảnh chấp hết chắc mình ngắn mỗi mấy lở dê đồng đội trong đoàn kịch tắc kệ hoa thôi. vào lúc đó jin Sa hì úc dường như đã cảm nhận được nguy hiểm bằng trực giác nhạy bén của cô khi cô đột nhiên quay lại giữa trận chiến đôi mắt cô ấy quét xung quanh và nhanh chóng nhìn vào tôi chúng tôi nhìn nhau từ xa jin Sa hì úc nghiến răng khi nhìn thấy mũi tên của tôi không lâu sau miệng cô cử động tôi không thể biết liệu cô ấy chỉ cử động miệng hay vì lý do nào đó tôi không thể nghe thấy cô ấy dù sao thì tôi cũng hiểu cô ấy đang muốn nói gì hiện tại tôi chưa làm điều gì xấu cả sau đó cô ấy thêm một câu nữa đừng bắn mà chết tiệt tiếng la hét tuyệt vọng của cô ấy khiến tôi bật cười tôi buông dây cung chụp mũi tên vặng đen bắn về phía trước với một tiếng nổ siêu âm jin Sả hì úc nhanh chóng tạo thành một kết giới nhưng nó không có khả năng chặn được sức mạnh kháng ma thuật của thành tích dao chắn của cô ấy vỡ tan và mũi tên của tôi xuyên qua vai cô ta bây giờ có kẽ cô ta sẽ phải chịu một nỗi đau không thể tưởng tượng được mẹ kiếp nhìn jin Sả hì úc cố gắng không hét lên một ý nghĩ ngớ ngẩn hiện lên trong đầu tôi liệu có thể thay đổi được cô ta không giống như xin rõ ngặc và trì nẩy ủn đã thay đổi như thế nào trong thời gian qua vậy tất nhiên không cần thiết phải bị lung lay bởi một câu hỏi giả định như vậy. Tôi vẫn sẽ giết cô ta không chút do dự nếu có cơ hội, nhưng có lẽ tôi đã loại trừ khả năng cải tạo cô ấy quá nhiều lần rồi thì phải. Dù thế nào đi nữa, Jin Sạ Hi Hục đang trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt đầy đau đớn và tuyệt vọng. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơn thịnh nộ đang đang chỉ mình. Hiện tại, tôi không có ý định để cô ta sống yên bình. Tôi dương cung lên và lắp một mũi tên khác vào đó. Chính lúc đó, Jin Sạ Hi Hục đột nhiên biến mất như vậy. Tôi từ chối chấp nhận việc để cô ta chạy thoát. Tôi truyền sức mạnh ma thuật của thánh tích vào mắt mình và đuổi theo cô ta xin xạ hy Hục đã đi rất xa ông lấy vai bản thân khi câu nghiến răng đau đớn may mắn cho cô ta sự chú ý của tôi đã bị những người chơi khác ở gần đó lấy đi kim su hồ vê nẹ xạ phơ mùn áp lộ phơ ý ý dễ ấu ngạn và chị nảy ùn đó là nhóm của kim su hồ mọi người hãy cẩn thận họ đang chiến đấu với mợ đỡ xạ cách chiến trường chính một khoảng khá xa một luồng khí trắng tỏa ra từ đòn kiếm vàng của kim su hồ đó có thể là từ kiếm thuật của họ em mà tôi đã tặng cho su hồ cậu mới là người nên cẩn thận đấy sau đó chị nảy ùn vung một thanh đại kiếm có kích thước bằng cơ thể cô đòn tấn công mạnh mẽ đã đập tan tay sai của mỡ đỡ xạ và để lại một vết thương hở trên cơ thể mỡ đỡ xạ họ đã có lợi thế trên thực tế họ đang dần áp đảo mỡ đỡ xạ họ không cần sự giúp đỡ của tôi nên tôi từ từ đặt cây cung xuống rồi đột nhiên mỡ đỡ xạ hét lên và kích hoạt con mắt hóa đá ma thuật của mình đó là điều mà nhóm của kim sú hô mong đợi kim sú hồ vung kiếm gif của cậu ấy dễ dàng cắt đứt quyền lực của mỡ đỡ xạ và những người còn lại trong nhóm của anh ta không bị ảnh hưởng gì từ nó tuy nhiên vấn đề thực sự không nằm ở mặt đất mà ở phía trên trời Trên bầu trời xanh, một đàn chim ưng với số lượng lên tới hàng trăm con đột nhiên xuất hiện hạ tỷ lờ và mười tý e -e, e e e. Quái vật có đầu người và mình chim. Những con quái vật này hét lên và phun ra chất độc, thu hút sự chú ý của nhóm Kim sù hổ. Nó là cái gì vậy? Chỉ nảy ủn tung một đòn kiếm lên trời, nhưng lũ chim ưng đã nhanh nhẹn né đòn tấn công của chỉ nảy ủn trước khi nó kịp lao tới. Giờ nghĩ lại, về nẹt sạ phở mùn là người duy nhất trong nhóm của kim sù hổ chuyên tấn công tầm xa. Kim sù hổ và chỉ nảy ủn đang hạ gục vài con hạ tý ở gần đó, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là sự chú ý của họ đang rời khỏi mờ nẹt sạ. Tình thế trận chiến đang thay đổi hôm nay kim sủ hổ và nhóm của cậu ấy phải đánh bại mở lở xả hờ mờ mờ không còn lựa chọn nào khác tôi giơ cung lên một lần nữa tôi giương năm mũi tên lên dây cung họ chỉ cần sự giúp đỡ của tôi để giết đàn hạ S. tôi truyền ba vệ thánh tích còn lại của mình vào các mũi tên những tia xét nặng nề nổ vang xung quanh năm mũi tên quạt đen tôi nhắm vào bầu trời nơi đàn hạc đang hót lũ lo dây cung trở nên căng khi giương những mũi tên đang gầm gừ nhưng khi tôi buông dây cung năm mũi tên bay trong im lặng không một tiếng động Cờ thờ năm vệ đen bay đi chỉ với một mục tiêu tiêu diệt đàn hạ tí để đạt được mục tiêu này Năm mũi tên đã xuyên qua tất cả quái vật trên đường đi của chúng ngay sau đó lũ yêu quái từ trên trời rơi xuống và tạo thành một núi sắt chết thấy thai họa đang được giải quyết mà không gặp vấn đề gì tôi quay trở lại seoul nó không có gì đặc biệt cả mặc dù tôi chưa đề cập đến điều đó nhưng tôi đã đi lại giữa tháp và trái đất thông qua quyền lực của sở hạt tầng Hà dìn ngheo ngay khi tôi trở về căn hộ của mình ở Gangnam, đàm hệ e vẹn mèo và hạng đã chào đón tôi con sống có tốt không u nơ hệ e vẹn mẹo đang lớn lên từng ngày mặc dù chiều cao của con bé có phần hơi thấp nhưng con bé lại có thân hình của một đứa trẻ năm tuổi khi mới sinh ra về mặt kỹ thuật ngoại hình hiện tại của con bé không quá khác biệt so với tuổi thật con đã mong gặp chú làm đấy chú cũng vậy vì nguồn gốc của hệ vẹn bẹo nên tôi không thể gửi con bé đến trường nếu biết được một gia sư xứng đáng tôi sẽ vui vẻ giao phò hệ vẹn cho người đó nhưng không nhiều người có đủ năng lực và kiến thức để làm thầy của hệ vẹn bẹo lúc đầu tôi đã có ý định như vậy một pháp sư có nhiều kinh nghiệm giảng dạy người sử dụng triệu hồi giống như hệ vẹn bẹo a hạ in nhưng mà tôi không có ấn tượng tốt ban đầu về cô ấy và theo những gì tôi nghe được, cô ấy tính một khoản vô lý là năm tỷ hòn cho một buổi học hôm nay chú về khá muộn nên chúng ta sẽ làm gì vào ngày mai đây nghe tôi nói vậy mắt để vẽ nó sáng lên ngày mai chú cũng sẽ ở đây ạ đúng lúc đó cánh cửa mở ra và rùn xệng gà bước vào với túi hàng tạm hóa trên tay đôi mắt cô ấy sáng lên ngay khi cô ấy nhìn thấy tôi oh hai đây ta là sát thủ hoa sen nổi tiếng đây mà tôi đang định chào cô ấy thì nghe thấy những gì cô ấy nói và giật mình cậu tưởng tôi không biết à rùn xệng gà mỉm cười tinh lịch mọi người đều biết rằng cậu đã giết h liên rồi đấy OH điều đó cũng có lý, nhưng đó không phải là lý do khiến tôi ngạc nhiên. Tôi nhìn nệ ve nẻo, rồi nhìn lại rủn xe ỉn gạ sát thủ. đã giết. Tôi thực sự không muốn nệ ve nẻo nghe những lời như vậy à? nghĩa là cậu ấy đã hái một bông hoa thôi hiện nay, nẹ ve nẻo, con không được phép hái những bông hoa không phải của mình nha vương ạ. nẹ ve nẻo cười khúc khích khi nhìn rủn xe ỉn gạ đang cố gắng cứu vãn tình hình. sau đó, cô trộm lấy chiếc túi nhựa trên tay rủn xe ỉn gạ và chạy vào bếp. sau khi ngồi xuống ghế, con bé mỉm cười lấy đồ ra ngoài đây là thịt gà, đây là hành, đây là tỏi, đây là trứng. con bé đang giúp đỡ rủn xe ỉn gạ giảm bớt công việc của cô sau đó tôi lấy những nguyên liệu mà hệ vẹn mèo đã bày sẵn và thể hiện sự khéo léo của người lùn lần đầu tiên sau một thời gian dài một giờ sau hệ vẹn mèo ngủ với hạ ngay sau khi ăn xong dùng xe ảnh gà tắt tivi và vùi mình vào chiếc ghế dài với một cái ngáp phải quay lại với công việc kinh doanh thôi sự kiện quan trọng tiếp theo là hiện vật của thành cát tư hãn ở trung á trong khi tôi nấu ăn dùng xe ảnh gà và tôi đã nói chuyện một chút về chuyện đó chắc cậu cũng biết rồi những hiện vật đó đều ở trung á điều này đang khiến nhiều người đau đầu bởi vì vùng đất đó không thuộc thẩm quyền của bất kỳ quốc gia nào nên hiệp hội thường sẽ từ chối tiếp quản ngay cả khi một địa điểm khai quật được xây dựng ở đó các khu vực xung quanh đều thuộc về dình và vẹn đệ mò nì ủng cũng ở gần đó dùn sẽ ôm tiếp tục với vẻ mặt nghiêm túc câu hỏi đặt ra là làm thế nào thông tin này lại bị dò gì, bởi vì dình của vẹn đệ mò nì ủng đã tìm ra và bắt đầu xây dựng một địa điểm khai quật xung quanh đó tất nhiên tôi đã biết tất cả những gì cô ấy nói với tôi tuy nhiên tôi vẫn giả vờ như không biết và làm bộ mặt ngơ ngác vì chúng ta không thể chỉ nhìn chúng lấy hết cổ vật được nên hiệp hội đã miễn cưỡng chọn cách chiến đấu với chúng cuối cùng thì chúng ta đang nói về những hiện vật của thành cát tư hãn thành cát tư hãn hay còn gọi là thẹm Vị hoàng đế đã thành lập đế chế liền kề lớn nhất trong lịch sử trái đất. Mặc dù đế chế của ông không tồn tại được lâu sau khi ông qua đời, nhưng tên tuổi của ông đã trở thành huyền thoại lan rộng khắp thế giới. Hơn nữa, quân đội của Thành Cát Tư Hãn có số lượng ít hơn nhưng sức mạnh cá nhân mạnh hơn. Như vậy, một vũ khí cũng được sử dụng bởi một người lính vô danh trong quân đội của ông ta có thể có giá trị cao hơn một hiện vật cấp thấp tất nhiên. Chúng ta vẫn còn thời gian. Theo ước tính với công nghệ mà chúng đang có, chúng vẫn cần hai tuần trước khi có thể bắt đầu khai quật hiện vật. Dùn sẽ gãy lại và nhìn tôi dịu dàng vậy nên tôi đang thắc mắc. Tôi có linh cảm tôi biết cô ấy sẽ nói gì cậu là lính đánh thuê tôi sẽ nhận vụ này với giá năm mươi tỷ. tôi đưa ra câu trả lời mà tôi đã chuẩn bị sẵn hờ hờ. dùn xe ỉm gạ hơi giật mình khi nghe tôi nói không phải cô vừa gọi tôi là sát thủ hòa xem sao? điều đó có nghĩa là giá thuê tôi vừa tăng vọt lên rồi nhỉ? tôi nói một cách vui vẻ. còn dùn xe ỉm gạ gãi đầu với vẻ mặt bối rối. chương hai trăm mười sáu lý do gặp mặt hai tầng tám cờ dễ vòn. Jin xạ hỉu không chỉ trốn trong khu rừng rậm rạp mà còn đào một cái hố trên mặt đất để thoát khỏi đòn tấn công của kim hạ dìn. cô thậm chí không có thời gian để cảm thấy nụ nhã chỉ trong một phút, cô đã đào một cái hố sâu hơn hầu hết các đường hầm dưới lòng đất và bắt đầu chăm sóc vết thương bên trong chiếc tổ ấm áp của bản thân đủ. Vết thương ở vai của cô rất nghiêm trọng, mũi tên đã xuyên qua nó một cách sạch sẽ, nhưng da và xương bị xuyên thủng còn lâu mới sạch sẽ. Cánh tay phải của cô ấy có thể đã gãy hoàn toàn nếu đòn tấn công chỉ gần hơn một cm. Sss đột nhiên, một nắm ma lực tập hợp lại và xuất hiện trước mặt Jin Sa Hiu, người đang vội lấy ra một lọ thuốc lại bị thương hả. Jin Sa Hiu liếc về hướng giọng nói phát ra. Mặc dù giọng nói đó chắc chắn là của con người, nhưng thứ đang đứng đó lại là một con mèo nhỏ yếu đi, vợ Đáng ngạc nhiên là Jin Sạ Huy úp lại gọi con mèo là bờ hẹo. Con mèo tên bờ hẹo vẫy đuôi và nói tiếp, cô nói cô không thích hình cái miệng, nên tôi đã đổi nó thành thứ gì đó dễ thương rồi mà. Cô không thích nó à? Con mèo vểnh tai và vểnh cơ thể lên để tỏ ra dễ thương, đây là một phần của GIFter -E của bờ hẹo. Ông ta có thể biến cơ thể của bản thân, không chỉ toàn bộ mà là tất cả các bộ phận của ông, thành sức mạnh ma thuật. Con mèo là kết quả của việc ông ta ghép mắt và miệng lại với nhau và định hình lại hình dạng của chúng ông chọn trở thành mèo vì mèo là loài động vật duy nhất Jin Sưu không ghét nhìn qua còn không biết sao. Ta đang không có tâm trạng để nói chuyện. Đôi mắt của con mèo nở to, lời chửi rủa của cô nhẹ nhàng hơn mọi khi vì vai cô vừa bị bắn. Việc biến thành mèo có thực sự hiệu quả không? Trước đây, cô thường bắt đầu bằng việc chửi đới thâm tệ. Jin Sa Hiu, cô đã thay đổi rồi. Hay là tôi quá dễ thương? Mèo. Jin Sa Hiu thậm chí còn chịu đựng được lời nhận xét ngu ngốc đó. Thở dài một hơi đầy sốt ruột, cô tiếp tục phất lờ con mèo chết tiệt đó. Cô có muốn tôi trả thù cho cô không? Nhưng câu hỏi ngắn tiếp theo cũng đủ thu hút sự chú ý của Jin Sa Hiu. Cô đứng người một lúc và ném cái nhìn sắc bén về phía con mèo. Con mèo ngồi khoanh chân trên mặt đất và kêu ngạo nói tiếp: Nếu là một cuộc tấn công bất ngờ, tôi nghĩ mình có thể giết được hắn ít nhất một lần. Bọn cẩn thận gọi Jin Sa Hiểu ra. Nhưng câu trả lời cục lốc của cô vừa được mong đợi vừa bất ngờ ông không cần làm vậy. Bờ éo mỉm cười ông đã mong đợi cô. Vào thời điểm này, muốn trả thù Kim Hạ Dịn, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc nhận được sự giúp đỡ từ người khác, vì ta sẽ là người giết hắn ta. Nhưng tinh thần chiến đấu của cô vẫn chưa chết. Ừ, tôi hiểu rồi. Hãy chăm sóc vết thương trên vai của cô đi. Sau đó, con mèo bờ éo biến mất trong không khí và Jin Sa Hiểu giờ chỉ có một mình, nhẹ nhàng thở dài giữa sự thanh bình của khu rừng cô suy ngẫm về những sự kiện ngày hôm nay mặc dù cánh tay của cô gần như rơi ra chỉ sau một phát bắn nhưng vẫn chưa đủ hôm nay cô thấy mình có cơ hội chiến thắng sự khác biệt về khả năng của họ đủ nhỏ để cô có thể bắt kịp jin Sa hì ụ cầm lọ thuốc trong tay trái và dùng miệng bật nắp bong lọ thuốc mở ra với một âm thanh sảng khoái và cô đổ nó lên vết thương thủng thành một lỗ trên vai cô tờ z z z z hơi nước bốc lên từ chỗ thuốc và da tiếp xúc với nhau cơn đau còn dữ dội hơn phát bắn ban đầu đôi mắt đỏ ngầu của jin xạ hì sưng lên như muốn nổ tung giữa cơn đau dữ dội cô nhớ lại khuôn mặt hắn ta ta muốn giết hắn ta ta sẽ tự tay giết hắn bằng chính đôi tay của mình ta sẽ Jin xạ hy ục chịu được nỗi đau với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt câu nghiến răng và run dậy nhưng không bao giờ phát ra một tiếng hét một vị vua phải luôn bình tĩnh và tự chủ khi ở bên ngoài bởi vì đó là những gì mẹ chị ạ vẹo ly đã nói nhóm kìm chìm dậy đã đánh bại tai họa mở đợt xạ trong khi đó các thành viên trong nhóm của kim sủ hồ nằm dài trên mặt đất và thở dốc hà hà -i, i a đó là tiếng rên dỉ hay tiếng thở âm thanh không thể phân biệt được vang vọng khắp cánh đồng Sau ba giờ chiến đấu quyết liệt, cuối cùng họ đã giành được thắng lợi. Họ thắng vì đã tận dụng được lợi thế của mình cho đến phút cuối cùng. Mở đờ xạ là một tai họa có con mắt ma thuật hóa đá nên phải được xử lý hết sức thận trọng. Hóa đá tương đương với cái chết vĩnh viễn. Mở đờ xạ độc ác biết rằng người chơi có thể được hồi sinh, vì vậy bà ta sẽ giữ những người chơi đã trở thành đá trong bụng mình. Tuy nhiên, Goreyef từ thanh kiếm có thể cắt được bất cứ thứ gì kể cả nó không thể cắt được đi chẳng nữa. Kim Sù Hồ cắt đứt con mắt hóa đá bằng thanh kiếm của mình. Với con mắt ma thuật hóa đá đã bị vô hiệu hóa mở đờ xạ chẳng khác gì một con quái vật mạnh hơn bình thường một chút nhất tiện, đó là Hắc Liên phải không? Đột nhiên, ý Y giáng ngã hỏi. Chắc chắn, chiến thắng là chiến thắng và niềm vui là niềm vui, nhưng tất cả họ đều có cùng một câu hỏi trong đầu. Lợi thế mà họ có được trong trận chiến đã bị phá vỡ trong giây lát ở giữa trận chiến. Khi hàng trăm con hạ tì lao đến, chúng phải rút lui hoặc gọi quân tiếp viện. Nhưng đúng lúc đó, một loạt mũi tên bay tới từ xa. Những mũi tên sấm màu không biết từ đâu xuất hiện đã tiêu diệt đàn hạ tì. Mặc dù những mũi tên đen nhanh chóng biến mất, nhưng cảnh tượng hủy diệt trắng lệ đó vẫn in sâu vào tâm trí họ. Có lẽ vậy đó chắc chắn là những mũi tên của hát liên kim sù hộ đặt tay lên mỹ tất tển và nâng phần thân trên của cậu lên trong thâm tâm cậu nhìn lên nơi những mũi tên bay đến nhưng ở đầu vách đá phía xa không có ai cả kim sù hộ nhớ lại người đàn ông đã nhìn xuống họ từ nơi đó chỉ vài phút trước anh ấy có giúp họ vì thích thú không hay như những người khác đã nói đó có phải là một phần chủ nghĩa anh hùng của anh ta không kim sù hộ nhìn chằm chằm vào vách đá một lúc lâu với vẻ bối rối cho dù mình có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa mình vẫn không thể thích cái tên của nhóm mình chút nào đột nhiên chỉ lợi ùn meo mắt nhìn chằm chằm vào hệ thống tên nhóm của họ là kiểm trị kim Sù Hồ. Chi Nãy ủn, Phệ dùn anh chị em, Y Y giả Ngạn, tên được tạo thành từ những âm tiết đầu tiên trong tên của họ. Đáng lẽ nó phải là kim chỉ phệ y y, nhưng Y Y giả Ngạn đã thể hiện khiếu hài hước của mình một cách không cần thiết và biến nó thành kiểm trị vậy, nhưng thật buồn cười. Nó giống như đại hệ hi ủn bay của công ty bố cậu vậy. Chi Nãy ủn nghiến răng chấp nhận xét của Y Y giả Ngạn điều đó tuy thật, nhưng cái hệ thống chết tiệt này cứ trêu tớ mãi thôi. Hệ thống của Chi Nãy ủn đang trông như thế này kiểm trị vậy đã đánh bại Mở nợ Sạ. Nãy ủn Dạ Dạ ngợn mạn Chi Nãy đóng góp 14% Tên của cô là Chi Nầy ùn, nhưng trên hệ thống không phải Chi Nầy ùn mà là Chi Nầy ùn. Người muốn chết à? Những lời đe dọa của cô chỉ khiến hệ thống chế nhạo cô nhiều hơn đóng góp của Kìm Chi Nầy ùn là mười bốn phần trăm vẻ hiểu. Chiến đấu với thứ mà mình thậm chí không thể nhìn thấy có ích gì chứ? Chi Nầy ùn thở dài và nằm xuống đất. Nhưng những người khác lại tặc lưỡi với cô ấy một cách kinh ngạc. Đúng như mong đợi về quái vật sức mạnh ma thuật, cô ấy vẫn tràn đầy năng lượng ngay cả sau khi tuôn ra một lượng lớn sức mạnh ma thuật như vậy thời tiết đẹp thật nhỉ? Chi Nảy Ùn nằm dài trên mặt đất, nhìn lên bầu trời đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Cô mở to mắt đợi đã. Không phải người đã giết tất cả đàn hạ tỷ là Hắc Liên sao? Cái quái gì vậy? Đến giờ cậu mới nói về nó à? Nay giờ bọn đang bàn tán rằng những mũi tên đó là của Hắc Liên ấy. Thật sao? Chi nầy Un ngượng ngùng gãi má. Tất cả đều là do hệ thống vì đã gây sự với cô ấy nhưng tại sao Hắc Liên giúp chúng ta? Chi nầy Un lẩm bẩm khi mở tin nhắn. Người duy nhất mà cô ấy đã trao đổi tin nhắn gần đây là Ischa 7. Anh từng là thầy của cô, nhưng giờ anh là một người đàn ông đầy bí ẩn. Cô ấy vẫn tiếp tục nhắn tin cho anh ấy vì cô ấy tin rằng anh ấy có liên quan gì đó đến Kim Hạ Dĩnh cô kết thúc cuộc trò chuyện và xem xét tin nhắn cuối cùng hy ưng nhìm chúng ta có thể gặp nhau được không tôi có một nhiệm vụ nguy hiểm vào tuần tới không đùa đâu tôi thực sự có thể sẽ chết mất cờ cờ cờ cờ đó là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm đó em muốn học thêm từ anh hy ưng trước khi rời đi vẫn chưa có phản hồi từ insta cô đang mí môi thất vọng thì một thông báo hệ thống khác hiện lên phần thưởng khi đánh bại mỡ đỡ xả nhận được hai bộ chọn tốt hiệu quả bộ chọn tốt hiệu quả biến một vật phẩm lv 6 trở xuống mà bạn muốn thành một hàng hóa hiệu quả hàng hóa hiệu quả là những vật phẩm có thể mang ra mang vào thác tốt hát cái gì đây Ý Yi giáng ngàn hết lên, vui mừng bộ chọn tốt hiệu quả. Này, Sukho, điều này không phải là quá tốt sao? Cậu nói đúng. L v sáu, chúng ta nên mang gì ra ngoài đây? Kim Sukho mỉm cười hài lòng, con chí nảy ủn cũng cười dạng dỡ vui vẻ khi nhìn vào kho đồ của mình. Bộ chọn hiệu quả tốt, đó là một tấm vẽ có thể biến một vật phẩm thành hàng hóa hiệu quả, nghĩa là nó có thể được mang ra ngoài tháp, như tôi vừa giải thích bên trên. Tôi thậm chí không phải suy nghĩ về những gì tôi sẽ mang ra ngoài, tất nhiên đó sẽ là đại kiếm của giáp chủ trị hiệu level sáu mà tôi đang cầm bây giờ. Cô đang nghĩ thì đột nhiên có một món đồ khác lọt vào mắt cô, thư mời đến phòng tình yêu Lv5. Thư mời đến phòng tình yêu. Nếu tôi có thể sử dụng vé cho vật phẩm Lv5 này đúng lúc cô đang suy nghĩ, một thông báo hệ thống khác hiện lên quay trở lại cung điện hoàng gia và nhận phần thưởng của cơ dễ vọn. 100.000 thành phố sẽ được chia theo tỷ lệ đóng góp. Vũ khí mà kiếm chia Lệ Ùn mượn, đại kiếm của giác chủ Chi Hữu Lv6 sẽ được tặng vĩnh viễn cho kiếm chia Lệ Ùn. Ngươi đang đùa ta đây à? Ngươi thử nói kiếm triệt Lệ Ùn một lần nữa đi. Cậu đang làm gì thế? Y y giả ngạn hét vào mặt chi Lệ Ùn, người đang gầm gừ với hệ thống chị nầy ù ngạc nhiên quay lại và thấy mọi người đang chuẩn bị quay về hãy đi nhận phần thưởng tôi nào được rồi chị nầy ù nhìn lên không trung và đi theo những người khác mười một giờ ba mươi phút chiều ngôi nhà bình yên trong một buổi chiều yên bình hiện tại tôi đang xoa đầu hệ vẽn trong khi trả lời nhiều yêu cầu khác nhau được gửi đến cơ quan sự thật âu hát vậy ra chuyện như thế này đã xảy ra à nhờ những lời truyền miệng mà dạo gần đây tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu nghiêm túc trong số đó có yêu cầu từ các gìn của sự hủy diệt những kẻ muốn khám phá danh tính của người anh hùng đã giết chết những người điều hành của chúng tất nhiên tôi không có ý định chấp nhận yêu cầu của họ Khi duyệt qua các yêu cầu, tôi phát hiện ra một yêu cầu có nội dung hơi quen thuộc. Cô ấy bị sao vậy chứ? Kính gửi cơ quan sự thật, đây là lạ địch của ngày hôm trước. Yêu cầu của tôi lần này cũng xuất phát từ sự tò mò thuật ý. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã làm mất thời gian của bạn với những câu hỏi như thế này. Một lần nữa, câu hỏi của tôi chỉ vì tò mò và thiếu mục đích cụ thể. Vì vậy, xin đừng cảm thấy bắt buộc phải chấp nhận yêu cầu của tôi. Và xin đừng khó chịu khi yêu cầu của tôi lặp đi lặp lại và vui lòng coi đó như sự tò mò non nớt của cô gái ngốc nghếch này. Đó chính là y hoá dễ ố nhẹ với lối viết vô cùng lịch sự. Và lần này yêu cầu của y ho ho dễ ố nhạ là lãnh đạo của hiệp hội hoàng gia anh Già trèo và phẹn dở của hội lính đánh thuê dở dân y mô kim hạ dìn là người yêu nhau phải không dạo này cô ấy bị xì chết tới phát điên à. có lẽ tất cả là do tư duy kinh doanh của cô luôn giả định tình huống tệ nhất tuy nhiên ảo tưởng của cô đã đi xa đến mức nào vậy tôi viết câu trả lời xuống một cách nhanh chóng theo kết quả điều tra của tôi câu trả lời là không chắc chắn rằng phẹn dở kim hạ dìn hiện đang không có người yêu tôi đã nói rõ để cô ấy không hỏi lại tiếp theo cô ấy sẽ hỏi xem mình có thích đàn ông không à? dù sao đi nữa Sau khi tôi gửi câu trả lời của mình đi, tôi nhận được tin nhắn từ Ý hó hó dễ ổ nhạc chào. Tôi đã ra khỏi thác. Nếu cậu cũng ra ngoài rồi thì hãy cho tớ biết biệt danh của cậu đi hờ mờ mờ. Biệt danh? Có lẽ tôi có thể nói với Ý hó hó dễ ổ nhạ. Cô ấy rất thân với chị หน่อย ủn, nhưng không phải kiểu người bộc trực như ý ý gì dù lủn đột nhiên, hệ vẹn đẹo bắt đầu quằn quại trong vòng tay tôi. Con bé nheo mắt như thể đang gặp thác ngộng và lao sâu hơn vào vòng tay tôi. Dễ thương thật. Tôi mỉm cười nhẹ và vỗ nhẹ vào đầu con bé có vẻ như cái chạm của tôi thứ được bao quanh bởi sức mạnh ma thuật của thánh tích, đã giúp con bé ổn định hơn khi hệ vẹn được chìm vào giấc ngủ yên bình với nụ cười yếu ớt hạ dịn. sắp có một cuộc họp rồi đột nhiên một giọng nói vang lên trong thai tôi đây là một kỹ năng mà sếp mới học được gọi là chuyển giao sức mạnh phép thuật cô ấy đã tìm ra cách sử dụng nó và giờ đã có thể sử dụng nó như thần giao cách cả vậy tôi ôm chặt hệ vẹn béo để con bé không tỉnh dậy và đặt cô ấy lên giường rồi bước ra ngoài khu chung cư lúc mười một giờ đêm tối om trên trời không có một vì sao tôi nhớ lại bầu trời ở cỡ dễ vọn nơi lấy sao dù thế nào đi nữa sếp cũng đắn vỡ gần đây cô ấy đã mua một căn hộ sau khi tôi giới thiệu nơi này cho cô ấy làm nơi ẩn nó từ lâu địa điểm là tòa nhà một trăm linh một tòa nhà lớn nhất và đắt nhất trong toàn bộ khu trung cư trên một trang web lưu ý giá của nó trên thị trường đã tăng năm tỷ kể từ đó giá nhà ở quanh đây ban đầu đã cao nhưng tháp ước mơ còn khiến giá nhà còn cao hơn nữa hoặc đại loại như thế dù sao thì tôi cũng đã đến trước dãy phòng số chín trăm linh hai của tòa nhà một trăm linh một tôi mở cánh cửa không khóa ra và bước vào trong rồi quan sát xung quanh ngôi nhà hoàn toàn trống rỗng. chỉ có một chiếc ghế đơn đứng lẻ loi trên nền đá cẩm thạch phủ kín phòng khách rộng rãi bộ đang ngồi trên ghế nhắm mắt lại có lẽ cô ấy đang cố gắng tạo không khí nhưng cơ để sếp ngầu hơn mấy dòng không được cả mạnh dạo này sếp cột quá nên để sếp ngầu hơn chút đi tôi bật đèn trước sếp cao mày nhìn tôi sếp dành đâu rồi tôi ở đây nè câu trả lời cho câu hỏi của tôi đến từ bên dưới tôi đi theo giọng nói nhìn xuống và ngạc nhiên phát hiện ra một chú chó con nhỏ có phải cô đó không dành điều này không tuyệt vời sao cả đời tôi chưa bao giờ nhỏ bé đến thế tôi cảm thấy như mình đã vượt qua giới hạn của bản thân sau khi ra khỏi thác Con chó con dễ thương vừa nói vừa thở hổn hển. Nó cũng khá dễ thương. Ha ha, thật sao? Tôi lại hướng ánh mắt về phía Bột. Bột nhìn tôi và nói lý do ta gọi cậu đến đây hôm nay là, "Trùng á, cậu biết không? Có những hiện vật ở đó." Hãy nhanh chóng đi vào vấn đề nhé, hết màn rồi đến hẳn. Bộ sếp bị giảm quyền lực e dở à hay là do sếp dựa dẫm vào hai đứa này nhiều quá. Nhưng trước khi Bột kịp nói gì, Di hình, những tia sáng phát ra từ mắt hắn. Đó là một chiếc máy chiếu. Nhìn qua thì có vẻ họ đều nhận được một số thứ kỳ lạ từ tháp đây là danh mục các tạo tác quan trọng. Sếp im luôn, luôn rồi, tội lệ, mà cũng có giờ đó là danh sách các hiện vật của thành cát Tư Hán được cho là được chôn cất ở Trung Á điều khiến tôi chú ý. Tất nhiên là cung của Tệ Mụ Dịn và yên ngựa của Khan. Khoảnh khắc tôi nhìn vào chúng, một ham muốn chiếm lấy chúng dâng trào từ sâu trong tôi. Tôi chưa bao như vậy, giờ nghĩ mình là người ham vật chất, nhưng tôi cảm thấy tôi thúc mạnh mẽ để có được cung của Tệ Mụ Dịn, đặc biệt là khi tôi nghĩ về sự kết hợp giữa cung của Tệ Mụ Dịn và mũi tên quặng đen sẽ mạnh mẽ như thế nào. Tất nhiên, tôi đã có cây cung may mắn của họ Giun, nhưng như người ta thường nói, càng nhiều càng vui. Trong số này chúng ta sẽ để lại những miếng khoai tây chiên nhỏ và lấy những miếng lớn. Ông chủ ngắt lời dần nhưng Kim Hạ Dịn. Vâng. Tôi nghiêng đầu thắc mắc và nhìn bột. Bụt chỉ nói với tôi một điều thôi bạn sẽ không tham gia vào nhiệm vụ này. Một tuần sau. Tôi đang đi dạo trên phố của tầng 83 cờ dễ vọn với sếp. Cậu có khó chịu không? Sếp hỏi, chỉ còn 2 ngày nữa là đến nhiệm vụ. Không tôi trả lời một cách thờ ơ tôi đồng ý rằng tôi không cần thiết trong nhiệm vụ tiếp theo. Địa điểm khai quật bị giới hạn về không gian, và đối với một tay súng tầm xa như tôi, khoảng cách tương đương với mạng sống của mình. Tốt hơn là tôi không nên đi. Không sao đâu. Tôi sẽ tập luyện một thời gian. Ừ chúng tôi nói chuyện xong như vậy và bước đi cạnh nhau nhưng có vẻ như sếp đang thấy khó chịu khi cô ấy bắt đầu nói chuyện với chính mình một cách nghiêm túc không tệ chút nào khi đặt trái tim mình lên tay áo khi bạn buồn bã sẽ tốt hơn nếu nói chuyện cởi mở với người khác thay vì để mọi thứ chồng chất trong lòng ta đã đọc cụm từ đó trong cuốn sách nào vậy nếu chúng ta bất đồng vì chuyện như thế này thì có nghĩa là ta đã không giao tiếp tốt với cấp dưới của mình đó là lỗi của ta tôi đang định bị thai lại thì thấy già trở bên kia đường cùng công chúa hạ dạ hạ Gia trèo người đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hoàng gia trong quá trình phòng thủ trước thiên hai đã chính thức trở thành cận vệ hoàng gia của họ Có lẽ hôm nay cô ấy đến đây cùng ạ dạ hạ để xem giải đấu võ thuật cờ dễ vòn ô OH, hát, nhân tiện, sếp, cô sẽ phải đối đầu với ai vậy? Hôm nay là vòng cuối cùng của giải đấu võ thuật đã bị tạm dừng vì nhiều lý do. Sau khi đánh bại hai thai hỏa mà không có nhiều thương vong, niềm lạc quan của hoàng gia lại một lần nữa lấy lại được quyền kiểm soát ta sẽ đấu với một người đàn ông mà tôi không biết. Mơ mơ vâng. Vậy thì đi tiếp thôi. Đến phòng chờ nào. Được rồi. Khi tôi nhìn sếp Lê bước về phía đấu trưởng, một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi a sếp hạ sếp quay lại như thể cô ấy đã đoán trước được tôi sẽ gọi cô ấy biệt danh của người mà cô sẽ đấu là gì. hắn ta tên là Ryeomma. Mờ mờ. chà, Vậy thì chúc may mắn. Nhưng tôi nghĩ là cô sẽ không cần nó đâu. Tôi mỉm cười với sếp. Sếp mỉm cười lại với tôi và gật đầu. Sau đó, cô biến mất vào đấu trường hờ mờ mờ. Tôi quyết định nhìn quanh trước khi giải đấu võ thuật bắt đầu. Có rất nhiều người chơi và quý tộc mạnh mẽ đã đến xem giải đấu. Tôi đã nhìn thấy Kim Sù Hổ và Tri Nụn. cả hai người họ đều có vẻ thất vọng vì họ không hề biết đến sự tồn tại của giải đấu này nhưng dễ ộp mạ là ai nếu hắn ta không phải là một trong hai người đó kim dùn ưu tôi nghiêng đầu thắc mắc đột nhiên một cảm giác bất an ập đến khi ý nghĩ ấy trợt hiện lên trong đầu tôi tôi vội vàng lấy sách sự thật ra dễ ộp mạ người tham gia giải đấu võ thuật cờ dễ vòn là ai một câu hỏi một triệu như thế này chiếm quá nhiều đấu thanh tích vì vậy đây là câu hỏi mà tôi đã hỏi sách sự thật có phải dễ ộp mạ người tham gia giải đấu võ thuật cờ dễ vòn người mà tôi biết là bờ hẹo không tôi đã dùng hết một vệ thanh tích và đúng năm giây sau những lá thư cháy đen rực sáng trên các trang sách sự thật Rễ ộp mạ thực sự là người mà bạn biết đến với cái tên bợ ngay khi đọc những dòng chữ đó tôi chạy về phía sếp đã biến mất chương hai trăm mười bảy lý do gặp mặt ba xin lỗi mọi người vì hôm nay đang chế nhà phó nhóm mà có nhắc tôi là tôi quên luôn áo phó có gì đâu bờ rồ hai mươi tôi chạy về phía đấu trường hôm nay rất nhiều sự kiện sẽ diễn ra cùng với trận chung kết của giải đấu võ thuật vậy nên đấu trường giờ đã chật ních người tìm sếp trong đám đông này không hề dễ dàng ngay cả là với tôi Tâm nhìn của tôi bắt đầu biến đổi ngay khi sức mạnh ma thuật từ dấu thánh tràn vào mắt tôi tôi có thể nhìn xuống toàn bộ đấu trường từ trên cao như một vệ tinh nhờ vậy tôi nhanh chóng tìm thấy sếp Cô ấy đang đi về phía phòng chờ của mình. Tôi chạy như điên để đuổi theo cô ấy. Tôi tóm lấy vai và đột ngột giữ cô lại. Cô mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi một cách đầy kinh ngạc. Chúng tôi thân thờ nhìn chăm chăm vào nhau. Sếp không nói gì cả và còn tôi thì không biết phải nói cái gì. Tôi bình tĩnh sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Nếu đối thủ của sếp là bờ hẹo, vậy thì sếp sẽ tiến vào trận chiến với một tinh thần chiến đấu mạnh liệt hơn. Liệu sếp có thể đánh bại bờ hẹo không? Tôi nghi ngờ điều đó, bởi tôi đã tận mắt chứng kiến GIF của bờ hẹo gif của bờ thể chất ma thuật cái gif tờ mà tôi đã viết ở trong quân sổ thiết lập nhưng chưa bao giờ đưa vào trong câu chuyện lý do rất đơn giản nó quá ổn định nghĩa gif tờ của bờ hiệu vẫn giống như tôi đã thiết lập sếp không thể nào đánh bại được hắn sếp tôi sau khi suy nghĩ kỹ tôi quyết định thử dùng vị sao ngôn nó hẳn sẽ không có tác dụng với một người mạnh như sếp nhưng kỹ năng cũng bị ảnh hưởng bởi mức độ tin tưởng mà mục tiêu có đối với người sử dụng theo quan điểm của tôi sếp khá là tin tưởng tôi sao sếp không từ bỏ rồi đến tầng mười lăm với tôi đi có vài thứ mà chúng ta cần phải làm cùng với nhau thật không may sức mạnh ma thuật từ những lời nói của tôi vỡ vụn trước cả khi đến hai sếp cậu đang làm gì đấy cảm nhận được những gì tôi đã làm mặt sếp đanh lại thứ lỗi cậu vừa mới cố làm cái trò gì đấy à thì tôi mỉm cười cay đắng gãi đầu mình nên nói gì trong trường hợp này bây giờ cứ để cô ấy chiến đấu rồi giả vờ diễn là có chuyện nguy hiểm xảy ra hả? không đấu trường được bảo vệ nghiêm ngặt nhất là khi đang có trận đấu đang diễn ra công chúa ạ dạ hạ cũng đang ở đây nên gây náo loạn có thể sẽ khiến tôi bị trục xuất khỏi cờ dễ vọt mãi mãi ẩm không có gì đâu chỉ là vài thứ tôi đã học được gần đấy thôi sau khi suy nghĩ Tôi quyết định ở lại với sếp nếu nó có tác dụng với cô, tôi đã định tôi miên cô. Thôi miên. Đúng, để nói với cô rằng hãy làm hết sức mình. Đó là một lý do nhảm nhí, nhưng theo mối quan hệ của chúng tôi, nó không kỳ lạ lắm nhỉ. Đâu có sai khi cấp dưới lo lắng cho sếp của mình chứ? Nhưng ta đoán là nó không có tác dụng rồi. Được rồi, đến phòng chờ cùng nhau thôi. Được thôi. Tôi đi về phía phòng chờ cùng với sếp. Sau khi đi vào căn phòng chờ rộng lớn, chúng tôi cùng nhau ngồi lên ghế. Tôi cắn móng tay và nghĩ, nếu trận chiến này xảy ra, vậy thì có khả năng nó sẽ không kết thúc cho đến khi một trong hai người mất mạng à? tôi đột nhiên nghĩ ra một cách tuyệt vời sức mạnh ma thuật của dấu thánh có thể duy trì được ba mươi bốn mươi phút sau khi rời khỏi tay tôi vậy nếu tôi đưa cho sếp một vật dụng có thuộc tính phản ma thuật không theo tính cách của cô ấy thì sếp hẳn sẽ không nhận lấy nó chậm tôi tắt lưỡi đó là lúc ánh mắt tôi và vào chiếc găng tay màu đen của sếp bộ tì xi si. trận chung kết sẽ diễn ra trong năm phút nữa ta hiểu rồi chờ đã sếp trước khi sếp đứng dậy tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay veo găng của cô sếp mở to mắt nhìn tôi mắt chúng tôi chạm nhau khi tôi bí mật tiêm sức mạnh ma thuật của dấu thánh lên chiếc găng của cô ấy Hiển nhiên, tôi cho nó thuộc tính phản ma thuật, cờ đột nhiên làm cái gì vậy? Kim Hà Dìn. tôi cần một chút thời gian bởi vì tôi đang từ từ hiểm từng chút một. Nhìn thấy sếp đang ngồi rối, tôi thì thầm, tôi đang cổ vũ cô để cô không thất bại đó. Cái gì? Đừng thua nhé. Là lúc đó à, vâng. Chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi đến tất cả những vị khách đang có mặt ở đây. Chúng tôi vừa nhận được tin báo từ thí sinh dễ ộp mạ rằng thí sinh này muốn bỏ cuộc. Thay vào đó sẽ là trận chiến giữa bộ tí và lão bố sẽ diễn ra. Hả? Tôi mở mịt nhìn lên cái loa ở trên trần nhà cái gì? tôi quay lại phía xếp và nhìn vào bàn tay mà tôi đang nắm lấy cậu có thể bỏ ra được rồi đấy à được tôi nhanh chóng buông ra mười ba khu vực nghỉ ngơi bốn trăm chín mươi nghìn ba trăm linh hai bốn trăm chín mươi nghìn ba trăm linh một bốn trăm chín mươi nghìn ba trăm một chiếc đồng hồ quen thuộc chạy ở bên trên tổ đội của E-in đã tiếp tục leo tháp ngay khi những thai thương ở cờ rễ vòn được xử lý và không lâu sau họ đã đến tầng mười ba chủ đề của tầng mười ba là nghỉ ngơi người nhanh nhẹn như jin sẽ -e ông đã nhận ra rằng giấc ngủ chính là phần thử thách của tầng này hiện tại họ đã không ngủ hơn năm mươi giờ rồi quyết nguyện tổ chứ jin sẽ -e ông hỏi xin doãn ngắc. Cho chuyện chính là cách tốt nhất để ngăn cơn buồn ngủ. Mọi người đều ép bản thân phải nói chuyện để mí mắt của mình luôn mở tất nhiên, họ sẽ không là một trong những bang hội đứng đầu thế giới nếu họ không làm tốt trong lúc họ đang thiếu tôi. Ừ, cậu hẳn là rất tuyệt, rất tuyệt. E-in móc miệng câu trả lời đầy tự hào của Shinjo ngắt. Cô trở nên hơi quá nhạy cảm bởi sự thiếu ngủ, nhưng cũng do cô ghét những anh hùng đến từ các bang hội. Trong mắt cô, xét cho cùng, bang hội là nơi dành cho những doanh nghiệp thu lợi được thành lập bởi các cá nhân hoặc các quốc gia à, tôi buồn ngủ chết mất. Tôi không thể chỉ ngồi đây nữa. Tôi đi tập thể dục đây. Eirin bật dậy và đi sang căn phòng bên cạnh xin xe ổng quay sang e in đừng ngủ quý cô e in tôi sẽ không đâu đừng lo để cửa mở đi e in liếc nhìn xin xe ổng và để hé mở cánh cửa cô đã định đóng lại ra xin xe ổng cẩn thận quan sát e in qua khe hở đó không lâu sau cơ thể nhỏ bé của e in bắt đầu hít đất một hai ba hực tám mươi sáu tám mươi bảy một trăm bốn mươi một trăm bốn mươi tôi đoán là tôi không cần lo lắng về cô ấy nữa xin xe ổng thì thầm và quay lại đối mặt với giỏ ngạc lần nữa có phải là do một nửa não cô đã đi ngủ rồi không nhỉ Nhìn xin rõ ngạc, cô đột nhiên nghĩ liệu đây có phải là thời gian thích hợp để nói với hắn những cảm xúc thật của cô không? Sau tất cả, họ đã ở cùng một tổ đội trong một khoảng thời gian dài rồi xin rõ ngạc si, cậu nghĩ thế nào về ông của cậu? Cô hỏi về ông của xin rõ ngạc trước, người mà cô biết rằng hắn rất tự hào về. Trong suy nghĩ của cô, xin rõ ngạc là kiểu người thích khoe khoang về gia cảnh của mình ông tôi hả? Đúng, anh hùng xin mi ủng trùn. Nhiều người vẫn còn tung hô ông ấy nhờ việc góp mặt vào việc ngăn chặn thứ hai ương đó. Jin sẽ ông liên bất ngờ bởi phản ứng của xin rõ ngặt nếu cô đang nói về khoảng thời gian cuối đời của ông ấy thì tôi chỉ có thể nói rằng tôi vẫn không tài nào hiểu được. Xin lỗi, gì cơ? Xin rõ ngặt nhắm mắt lại và nhớ đến ký ức nhạt nhòa về người ông trong tâm trí mình sức mạnh luôn đi đôi với trách nhiệm. Đó là những lời của ông nội hắn nói. Nói đúng thì nó đến từ một quyển truyện tranh về anh hùng trong khoảng thời gian mà anh hùng chưa tồn tại. Eddie, giống ông của sở ai man nhỉ? Chết, bắt mà chứ sở ai đỡ man lờ mờ gì coi ông? Ông nội hắn, xin Mi ủng trùn, khắc sâu những lời đó ở trong tim. Cuối cùng. Ông đã cứu rỗi nhân loại bằng cách hy sinh cuộc đời mình. Nhưng để hoàn thành sứ mệnh đó, ông đã bỏ lại đứa cháu trai vô cùng yêu quý và tôn kính ông ngay cả khi ông không hy sinh cuộc đời mình. Hai hương đó cũng sẽ bị ngăn chặn. Dù sao, trên thế giới này thiếu gì kẻ mà chứ? Người anh hùng cố tự mình gánh vác mọi thứ đã ra đi, và những người anh hùng không làm thế đã sống suốt đứa trẻ xỉn dò ngặt hận điều đó. Nếu chỉ mình ông nội hắn hy sinh bản thân để cứu lấy thế giới, vậy tại sao cái danh cựu tinh lại tồn tại? Tám người còn lại đâu? Ông lẽ ra phải sống. Lẽ ra ông phải còn ở trên thế giới này để làm những điều còn vĩ đại hơn. Với xỉn dò ngặt. Ông nội hắn, xin Mi Ung chùn, chính là một người anh hùng thực thụ tôi hiểu rồi. Jin sẽ ông không hỏi gì thêm. Xin Rõ Ngạc cũng không nói gì nữa. Sự im lặng bao trùm bọn họ giờ tôi có thể hỏi một câu hỏi nhạy cảm hơn không? Chúng ta đang chơi trò chơi sự thật hay gì? Mệt mỏi, xin Rõ Ngạc quay trở lại giọng điệu nịa mai khi thường. Hắn nhanh chóng nhận ra sai lầm và khực lại, nhưng hắn không sửa lại lời. May mắn thay, Jin sẽ ông có vẻ không mấy bận tâm đến điều đó lắm có thể nói là vậy. Nếu cậu muốn, tôi cũng có thể trả lời những câu hỏi của cậu. Vậy cô có thể bắt đầu rồi. Nơi -si là gì đối với cậu? Jin sẽ ổng đi thẳng vào vấn đề xin rõ ngặc khẽ tao mày nhưng cái tên chị nầy ùn gợi lại những ký ức tốt đẹp mà hắn có với cô ban đầu hắn tưởng rằng chị nầy ùn là cô gái duy nhất xứng đáng có được hắn gia tộc duy nhất phù hợp với Jin sùng là đà hễ thị ùn đó là suy nghĩ vô giá của hắn nhưng khi thời gian trôi qua và hắn ngày càng hiểu chị nầy ùn hơn hắn đã ngừng để tâm đến những thứ đó trước cả khi hắn nhận ra hắn đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian hắn có với chị nầy ùn khi ở cạnh cô hắn cảm thấy như áp lực ở trên vai hắn như được nhẹ bớt. thế giới luôn xám xịt được tô thêm màu sắc khi cô cười. Không. Nó thậm chí còn dạng dỡ và ngập tràn sắc màu hơn cô ấy chỉ là người tôi thích tôi. Bởi vì điều này, hắn căm ghét con sói chết tiệt đã cướp đi nụ cười thuần khiết của cô ấy. Edie, chật chật, mảnh bộ nào của ông tác này cũng tồi vở lờ. Hiểu rồi. Vậy tiếp theo là lượt của tôi. Cô có gia đình không? Xin rõ ngạc cố tình hỏi một câu hỏi nhạy cảm. Jin sẽ ông ghét phải để lộ thông tin về gia đình mình tất nhiên. Bố tôi cũng là một anh hùng xuất sắc. Nhưng có lẽ rằng đó chỉ là những lời đồn đại. Cô nói với một gương mặt hoàn toàn bình tĩnh mẹ tôi qua đời khi sinh em trai tôi. Sau đó em tôi cũng vì bệnh mà mất khi nó lên ba. Cô không cần phải kể đến lúc đó. Cảm thấy tội lỗi, Xin Rõ ngạc nhìn đi nơi khác. Jin sẽ ông mỉm cười nhẹ nhàng ô đúng rồi, cầm lấy cái này. Cô lấy ra một cái hạt nhỏ từ trong túi của mình, cái gì đây? Một hàng hóa hiệu quả. Cầm quả cầu này rồi đặt một mục tiêu đi. Mục tiêu càng vĩ đại, phần thưởng càng lớn khi cậu đạt được mục tiêu đó. Xin Rõ ngạc kiểm tra thông tin vật phẩm Lvl 3. LV3. Quả cầu hy vọng Lvl 3. Đặt mục tiêu, đặt mục tiêu mà bạn mong muốn hoàn thành Lvl 3. Đặt mục tiêu, khi bạn đặt mục tiêu bạn đã đặt ra, quả cầu này sẽ biến thành vật phẩm tương ứng với mục tiêu, hàng hóa hiệu quả, ba tôi nhận được hai cái tôi nghĩ rằng tôi nên đưa cho cậu một cái xin dọ ngạc liếc nhìn jin sẽ e ông, rồi vui vẻ cất quả cầu đi dù sao những hàng hóa hiệu quả không dễ để có được cảm ơn nhân tiện thì, thì cô đã đặt mục tiêu gì thế jin sẽ e không trả lời câu hỏi thoáng qua của xin dọ ngạc. xin dọ ngạc nhìn cô nghiêng đầu jin sẽ e lấy quả cầu hy vọng của mình ra và nắm chặt nó khi miệng lẩm bẩm trả thù để trả thù chỉ thế thôi điều ước của jin sẽ e khác so với những gì xin dọ ngạc dự đoán nó không hợp với cô chút nào một người cống hiến hết mình với những việc thiện nguyện như thế lại muốn trả thù cậu có thể gọi thứ tôi muốn làm một cuộc chạm chán. tôi có một lý do để gặp người đó bất kể điều gì đi nữa jin sẽ e ổng có một lý do để gặp mặt sâu ở trong tim cô cô tin rằng chỉ cần cô không ngừng ước ao điều đó thật chân thành cô sẽ có thể gặp được người cô muốn gặp vào một ngày nào đó tất nhiên không ai có thể đảm bảo rằng kết quả của cuộc gặp mặt đó sẽ kết thúc bằng nụ cười hạnh phúc của cô mờ mờ mờ mờ là lúc đó cong cong cong cong một tiếng động lớn vang lên từ phòng bên cạnh giật mình jin sẽ e ổng và xìn do ngạc quay lại nhìn một khung cảnh bất ngờ hiện ra trước mắt họ Jin sẽ ổng thở dài lẩm bẩm cô ấy hẳn đã ngủ quên mất trong khi chúng ta không để ý. Nguyên nhân của tiếng ồn đó, hiển nhiên, là E-in. Cô ấy lặng lẽ khóc than trong khi làm rối bù lên mái tóc trắng xinh đẹp của mình. Sức mạnh ma thuật tỏa ra từ cô tàn phá căn phòng mà cô đang ở ủm, quý cô E-in không đáp lại Jin sẽ ổng hụ hụ. Miệng cô mở to, cô bắt đầu khóc giống lên, và đôi bàn tay nhỏ bé của cô đập mạnh lên sàn. Cô ấy đang gặp phải giấc mơ gì thế? Jin sẽ ổng chạy đến bên Eoin và ôm lấy cô như điều cô sẽ làm với một đứa trẻ. Eoin bám vào cánh tay Jin sẽ và bắt đầu khóc to hơn, đừng khóc, đừng khóc. Rõ ngạc gì? Cậu có cái thứ gì đó ngon mà không? Jin sẽ ổng vỗ lưng E-in và hỏi. Xin Rõ ngạc lấy ra một miếng sô so cô la đã bị ăn dở từ túi của hắn. E-in, tổ hợp bất ổn thứ nhì của chuyện. 15f, con tàu bỏ hoang của gần kệ lộ ghệ. Tôi quay lại tầng 15 một mình. Một khung cảnh tối om và rùng rợn của vũ trụ chào đón tôi. Lối đi vắng vẻ là bóng tối và từng vũng nước đều bắn tóe lên mũi khi tôi bước một bước về phía trước. Thật lòng thì tôi quá sợ hãi để có thể đi qua đó một mình. Nên tôi đã triệu hồi sở mặt tặng và sản núi gì. Thị ỉnh, dù tốt. Cho chuyện tiếp đi. Tôi tiếp tục bước đi trong khi nghe tiếng sở mặt thẳng và sản nụ di trò chuyện với nhau. Tầng mười lăm giống như trò nhảy lò có vậy. Con tàu được chia làm sáu phần. Để chinh phục được từng phần, ta phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ và tiêu tốn một lượng lớn thành phố. Mặc dù trong nguyên tắc, tôi chỉ tóm tắt bằng câu kim sủ hổ đã trao quyền hạn của mình cho một nở cờ cờ để xem nào. Dùng chân thư, tôi chỉ ra vài điểm mấu chốt của con tàu. Khoang số ba, nằm ở mạn trái của con tàu, có rất nhiều kén ngủ đông và những nở cờ cờ đang ngủ ở trong đó. Họ là những mục tiêu để tôi có thể đánh thức và sai khiến một cách dễ dàng đi tôi nào, mấy đứa. Tôi chạy đi cùng sản nụ di và sở ở tặng. Trong lúc đó, chúng tôi cảm nhận được luồng không khí lạnh gáy, khiến cho da gà nổi lên khắp cánh tay tôi, nhưng chúng tôi đã cố hết sức để lờ nó đi kỳ y. Rồi đột nhiên, một sinh vật quái lạ xuất hiện trước mặt và chặn đường chúng tôi vật chủ ngoài hành tinh lở vờ 12. Cái mai màu đen của nó có đầy lỗ ở trên bề mặt, và nọc độc lỏng nhỏ giọt từ những chiếc móng to bự và cái đuôi của nó. Không còn từ nào để tả sinh vật này ngoài kỳ cục y. Giật mình, tôi ngay lập tức nổ súng về phía nó đoạn. Khẩu súng nhanh chóng biến nó thành một mớ thịt vụn máu và nọc độc của chúng bắn lên người tôi nhưng hạ hệ thờ đã tạo một rào cản để bảo vệ tôi thu lại chất độc đó đi bạn đã nhận được tinh thể nọc độc của vật chủ ngoài hành tinh sau đó tôi lại chạy đi con tàu được thiết kế như một mê cung nhưng vượt qua những mê lộ làng nghề của tôi không tốn bao lâu để tôi đến được khoang số ba tôi mở cánh cửa được đóng chặt ra và đi vào bên trong những sinh vật ngoài hành tinh theo đôi tôi dừng lại ở trước cánh cửa phủ tôi thở phào nhẹ nhõm và lao đi mồ hôi thì ỉn rụt cái gì sờ mặt và sàn nụ dị cũng bước vào có vẻ là đang cởi nhạo tôi đang khởi động kích hoạt phòng thủ và cách ly vũ trụ còn lại ba phần trăm nhiên liệu nhiên liệu có thể được trao đổi bằng thành phố ồ đó là cảnh tượng vượt trên cả những gì mà công nghệ hiện đại có thể thể hiện được sàn nhà được tạo bởi hợp kim carbon và những cô máy phức tạp dùng để điều khiển con tàu nằm ở giữa căn phòng được xếp gọn gàng ở bên tường là những kén ngủ hình ổ vàn trước hết tôi kiểm tra những nở tờ cờ đang ngủ bên trong mấy cái kén ngủ hoa tiêu lì ồn bậc năm mở khóa trạng thái mười lăm nghìn thành phố hoặc chìa khóa nhiệm vụ nở tờ cờ này sẽ đi theo người chơi đã đánh thức mình vậy mở mở nó vẫn thế tạ ơn trời không có gì thay đổi so với thiết lập gốc của tôi tất nhiên tôi không định sử dụng bất cứ thành phố nào tôi lấy ra chiếc mì tiệp kỳ từ kho đồ cùng với một nụ cười mì tiệp kỳ mở khóa lv73. nhờ ơn những tấm vé kinh nghiệm mà tôi có được từ Tô mẹ, mì tiệp kỳ giờ đã đạt đến cấp bảy hủ ấp. tôi lờ tên hoa tiêu vừa tỉnh giấc với một hơi thở thật sâu và tiếp tục đánh thức những nở tơ cờ khác. tôi đã đánh thức tất cả là tám nở tơ cờ ở nhiều bậc khác nhau thuyền trưởng. hồn nở bậc một mở khóa trạng thái ba trăm phẩy không không thành phố lôi hai gương hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể nở tơ cờ này sẽ đi theo người chơi đã đánh thức mình dậy. đúng như tôi đoán về thuyền trưởng của con tàu, hồn nở không thể bị đánh thức ngay cả là bằng mì tiệp kỳ hở mở mở vậy thế này thì sao? Tôi phủ lên mụ tiệc kỳ hai kia hai tia sức mạnh ma thuật từ dấu thánh và đưa chị vào kén ngủ một lần nữa. Nếu ngươi chịu đựng được, ta sẽ công nhận ngươi, cách đúng như dự đoán, kén ngủ đã được mở khóa hù hù a Sau thuyền trưởng Honor là một kỹ thuật viên trưởng, giám đốc khoa học, bác sĩ ưu tú, chỉ huy quân đội và nhiều người nữa sẽ tốn cả một ngày để đánh thức tất cả mọi người đây. Tôi lẩm bẩm với một tiếng thở dài rồi nhìn quanh những nở cờ cỡ tôi đã đánh thức đang nhìn chằm chằm lẫn nhau trong sự bối rối mặt khác trong một tiền đồn được dựng ở gần một đồng cỏ ở trung á bên trong tòa nhà hiện đại được xây dựng bằng tâm huyết của vô số những pháp sư và điệp viên nhóm nan chi bản chất đang nhìn những thư ở xung quanh và chờ đợi gần đó hiệp hội chỉ đưa ra bốn quy tắc đầu tiên các bang hội chỉ được tiến vào khi có sự cho phép từ hiệp hội thứ hai các bang hội không được phép gây gỗ với nhau thứ ba các bang hội cần lựa chọn khu vực của riêng mình thứ tư các bang hội không được khơi mà bất kỳ cuộc chiến nào hiện tại mười ba thành viên chủ chốt được tập hợp lại bên trong phòng hội nghị của tiền đồn trên màn hình ba triệu cuộc họp vấn tắt của y ho ho rễ ô nhạ đang được thực hiện do vậy nan chi bản chất đã gửi đến ba mươi lăm thành viên ba người trong số họ đã lĩnh hội được kỹ năng tên dịch chuyển hàng loạt từ tháp vậy nên trong trường hợp bất cứ người nào bị thương hoặc gặp nguy hiểm cuộc họp tiếp tục nhưng chị nẩy ùn không thể nào tập trung được cô lục lọi trong túi mình không chú ý đến y ho ho rễ ô nhạ ồ đúng rồi những dược phẩm chất lượng tốt nhất đã được chuẩn bị cho mọi người vậy nên đừng ngại sử dụng chúng bất cứ khi nào mình muốn chúc mọi người may mắn cô đang cố tìm cái gì thế ngay khi tổng chiến lược ra y ho rễ ô nhạ nói xong kim giảng dịn hỏi chỉ Nảy ùn hả nếu đó là một triệu chứng của việc cai nghiện thuốc lá, vậy thì cô không cần phải chịu được đâu. Chỉ cần đi ra ngoài rồi thôi. Không, không phải thế. Chi nầy ủn gãi phía sau cổ và không đưa ra lời giải thích nào. Thứ mà cô đang cố tìm là một tấm vẽ nhất định. Kim Giáng gìn nhìn chằm chằm Chi nầy ủn với ánh mắt kỳ lạ, rồi hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng cô có ổn không. Vâng. Từng. Đột nhiên có chuyện gì vậy? Tầng mười ba. Tôi nghe nói cô đã bỏ cuộc giữa chừng. Tuần trước, tổ đội của Chi nầy ủn và Kim Xú Hồ, Kim Chi Tệ đã thử thách tầng mười ba. Tuy nhiên, họ đã phải bỏ cuộc giữa đường. Tầng 13 quá khó nhằn với Chi Nụy Ùn, người đã mất đi rất nhiều ký ức tươi đẹp, tôi nghe nói cô đã khóc rất nhiều nhờ An Nhí. Chi Nụy Ùn ngắt lời Kim rằng rỉn phải gì? Nhảm Nhí, cô biết tôi là tiền bối của cô đấy, đạo là bởi vì anh đã nói mấy thứ kỳ cục. Chi Nụy Ùn hét lên và đứng bật dậy chờ đã, cô tôi phải đi vệ sinh. Chi Nụy Ùn nhanh chóng chạy mất vụ. Bên trong nhà vệ sinh nữ yên tĩnh, Chi Nụy Ùn nhẹ thở dài khi nhìn vào bản thân mình ở trong gương mình cá đó là do ý ý dễ ồ ngạn, tên của đó, lại nữa. Những gì xảy ra trên tầng ba là một trong những ký ức đen tối nhất của cô gần đây sau khi nghe rằng một người chỉ cần nghỉ ngơi trong một trăm giờ cô đã rất thong thả cho đến khi cô vô tình ngủ quên mất tốn không lâu lắm để cơn ác mộng đến với cô nhưng cô có thể gọi đó là một cơn ác mộng không một tương lai hạnh phúc mà cô chưa từng mơ tới hiện ra trước mắt cô khi cô tỉnh dậy và quay lại với hiện thực tàn khốc cô khóc bởi vì hiện thực này quá tàn nhẫn ngay cả sau khi nhận ra đâu mới là hiện thực dòng nước mắt của cô vẫn không ngừng và cơ thể run rẩy của cô có vẻ muốn chối bỏ hiện thực cuối cùng kim xù hồ đã tự ra quyết định bỏ cuộc giữa trường hạ ạ chị nầy un mở vòi nước lên và ngâm đầu mình vào nước lạnh sau đó Cô lẩm bẩm bằng thanh em run rẩy tại sao Kim Hạ Dịn lại xuất hiện ở đó đúng lúc đó. Hù hù. Một tiếng thở hổn hển vang lên từ một phòng vệ sinh. Chị Nảy Ùn thực lại. Ở đây còn có ai nữa à? Ai đấy? Vớt nước xuống khỏi tóc, chị Nảy Ùn nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh và đá mở cửa hít. Bên trong là một cô gái mà cô biết rất rõ cờ cờ hờ ảo. nơi Ùn đó là Y Y Dị Dùn. Chị Nảy Ùn biết rằng cô đã gặp rắc rối ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy cô ấy và nghiêm túc suy nghĩ cậu ấy hẳn đã nghe thấy những gì mình vừa mới nói. Mình có nên đập thật mạnh vào đầu cậu ta và khiến cổ mất trí nhớ không nhỉ? Tuy nhiên cô nhanh chóng không còn cần làm như thế nữa cô phát hiện ra làm như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề này nậy ùn một thanh âm quen thuộc vang lên từ chiếc đồng hồ thông minh của yi yi dì dùn yi yi dì dùn đang gọi điện cho tổng chỉ huy của nan chi bản chất yi ho ho rễ ổ nhạc chương hai trăm mười tám quá trình định mệnh một tầng mười lăm con tàu bị lãng quên của gần kệ lỗ để ô thoát mệt quá trong số tất cả các nở tợ cờ yêu cầu thánh tích để mở đội trưởng cấp một hòn nờ trưởng ban kỹ thuật mặt và trưởng ban khoa học đã vọn là những người được tôi giải cứu đầu tiên còn thêm bốn nở tợ cờ cấp trưởng nữa nhưng tôi đã hết thánh tích xin thứ lỗi Cậu có ổn không vậy? hai vệ dành cho thuyền trưởng, một vệ dành cho kỹ thuật viên và vệ cuối cùng dành cho nhà khoa học. Tôi thậm chí không thể trả lời câu hỏi liên quan của họ sau khi trải qua tổng cộng bốn trận đấu. Ai có thể nghĩ rằng tôi sẽ dùng hết tất cả thánh tích của mình như thế này khi tôi đã rất cẩn thận để nó không bị cạn kiệt ngay cả trong các trận chiến? Tôi quay đầu lại và nhìn họ khi tôi đang nằm trên sàn. nở, mặt, Davon. Ba người trong số họ đều là những nở tở cờ quan trọng mà tôi đã cẩn thận tạo ra ngay cả khi cốt truyện ngày càng lộn xộn hơn. Họ là những công nhân cực kỳ lành nghề và hữu ích những người sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ trên tầng mười lăm vì lợi ích của tôi nếu tôi muốn họ làm vậy chết e là công nhân hay nô lệ chứ thấy máy kiếm tiền gì gì với xưởng chế đạn ở tờ dẹp tờ là thấy có ổn e ừ thì mình có tư bản với cửa hàng gì gì thật nhưng cái xưởng chế đạn của mình thì có chắc cả nhà thưa người chơi cậu vẫn ổn chứ không tôi ổn tôi nghĩ mình đã làm việc quá sức một chút lúc cố tắt chế độ ngủ đông thôi ô OH. hát tôi hiểu rồi họ một thuyền trưởng đầy triển vọng ở độ tuổi ngoài ba mươi thợ phao nhẹ nhom thực ra chúng tôi đến từ khu gần kệ lộ vệ trên tầng mười sáu sau đó một cuộc trò chuyện nhàm chán của nờ tờ bắt đầu Họ kể rằng họ đều là thành viên của con tàu này, đang đi qua hư không của tháp để chạy trốn khỏi những con quỷ đã xâm chiếm tầng 16, thì đột nhiên con tàu bị tấn công bởi những kẻ không xác định. Vì thất bại là điều chắc chắn nên họ tập trung toàn bộ nguồn điện và nhân lực vào khu 3 để thực hiện quá trình ngủ đông với hy vọng nhận được sự giúp đỡ trong tương lai. Hở mở mở mở vậy các người là cư dân của tầng 16 ạ? Chúng tôi vốn là cư dân của tầng 15. Bởi vì chúng tôi đã đặt con tàu của mình vào khu vực hư vô của tháp, nên một tầng khác đã được tạo ra một cách nhân tạo. Dù thế nào đi nữa, vâng, chúng tôi là những người sống sót cuối cùng của gần kệ lộp kệ. Tôi gật đầu. Khu gần kẽ lộ kệ là một khu dân cư cũ đã bị lũ quỷ phá hủy. Ngoài ra, càng lên cao thì lũ quỷ càng mạnh. Hòn nở nhìn tôi với đôi mắt to tròn và nói tiếp ngoài khu vực ba, còn hàng nghìn người đang ngủ sâu dưới tầng hầm tàu. Chắc hẳn còn có những thuyền viên khác đang lẫn nó ở khu một và khu hai. Lam ơn xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Trước khi hòn nở kịp nói xong, một nở tợ cờ trẻ tuổi đã đến gần tôi và cúi chào chín mươi độ. Xin hãy giúp tôi. Chúng tôi cầu xin cậu. Đằng sau anh ta, một nhóm khoảng năm mươi nở tợ cờ mà tôi đã giải phóng khỏi trạng thái ngủ đông theo sau. Cùng lúc đó, Thông báo hệ thống hiện lên một nhiệm vụ lớn đã xuất hiện sửa chữa và kích hoạt tàu cơ sở dữ liệu của Ishtar 7 đã được đăng ký tại khu vực ba. Người chơi Ishtar 7 được đề cử làm chủ sở hữu khu vực ba. Bây giờ bạn có thể sử dụng thành phố để cải tạo khu vực ba. Bạn có thể từ bỏ các quyền này bất cứ lúc nào. Tôi bỗng cảm thấy áp lực, nhưng dù sao thì chúng cũng là một phần của cái kết mà tôi mong muốn đó chính xác là lý do vì sao tôi đến đây mà. Bầu không khí càng trở nên náo ám hơn ở tầng mười lăm, tầng giữa của tháp. Tầng mười sáu, mười bảy và mười tám đã bị lũ quỷ chiếm giữ hoàn toàn, không còn nước mơ, hy vọng hay nhân tính. Không cảnh ảm đạm là lời cảnh báo cho loài người bởi tháp ước mơ oh. Vậy có nghĩa là tôi sẽ tái khởi động lại nguồn cung cấp năng lượng cho tàu trước. Tôi làm điều duy nhất tôi có thể làm khi nằm. Tiêu tiền quản lý khu vực ba bạn đã chi 50.000 nghìn thành phố để khôi phục 12% sức mạnh cho khu vực ba. Nguồn điện đã trở lại khu vực ba. May mắn thay, tôi đã có rất nhiều thành phố vì tôi đã tiết kiệm nó cho đến nay. Tuy nhiên, con tàu này là một cái máy hút tiền. Tôi sẽ không thể khôi phục nó hoàn toàn ngay cả khi tôi bỏ ra lợi nhuận một năm của tôi. Nhưng con tàu này đáng giá có lẽ vậy. Thành thật mà nói, tôi không biết chắc chắn vì tôi đã hoàn toàn bỏ qua các chi tiết khi viết nó. Trong câu chuyện gốc, Kim Sù hầu nghĩ rằng việc phá hủy tòa tháp sẽ cho phép những linh hồn bị mắc kẹt ở đây được yên nghỉ và cũng khiến những quản trị viên Nick kỷ phải trả giá nên cậu đã tấn công không ngừng nghỉ bắt đầu từ đây. Phần giữa và nửa sau của tập tháp mà tôi viết thực sự rất tệ. Không, phải là cực kỳ tệ, bây giờ tôi sẽ nghiêm túc đây. Chuẩn bị đi. Tôi nói và bỏ ra một lượng lớn thành phố bạn đã chi 50.000 thành phố để xây dựng lại các cơ sở y tế cơ bản trong khu vực 3, AUTOBOT đã được kích hoạt. Xây dựng lại các cơ sở huấn luyện cơ bản chuẩn bắn kho vũ khí mở rộng các cơ sở phòng thủ cơ bản nâng cấp rào chắn, nhà tù, hệ thống cải tạo xây dựng lại các cơ sở vệ sinh cơ bản nhà tắm, nhà ăn, ký túc xá xây dựng lại các cơ sở sinh tồn cơ bản, kho lương thực, trang trại nhân tạo. khi thông báo xuất hiện, lượng thành phố của tôi giảm mạnh, một điều kỳ lạ đã xảy ra ở khu vực ba. những tia sang chiếu xuống từ trần nhà trống rỗng và qua chúng, nhiều cơ sở khác nhau được chuyển đi toàn bộ áo. đây là loại phép lạ gì vậy. quan ăn, nhà tắm, trường bán, kho vũ khí, vv. tất cả những gì tôi làm là tiêu tiền thông qua hệ thống vậy mà các nở tờ cờ lại ca ngợi tôi như thể họ là những người sùng đạo trước mặt Chúa. À thì, Hà dìn đúng thật là cựu chúa của thế giới này mà. các nở tờ cờ của khu vực ba đã chấp nhận bạn làm vị cứu tinh của họ. Khu ba có diện tích bằng một nửa ZEO đồ, chịu trách nhiệm về phần cốt lõi của tàu trung tâm. Do đó, bước tiếp theo trước tiên sẽ là nâng cao cơ sở vật chất ở đây và sử dụng chúng để giải phóng các khu vực khác như khu vực một, khu vực hai và nhà chứa máy bay chắc hẳn tất cả các người đều đói rồi nhỉ? Trước tiên đi ăn đã. Sau đó, trong tuần tiếp theo, hãy tập trung vào việc huấn luyện phục hồi và chiến đấu. Ngày mai, chuyên gia quân sẽ có mặt ở đó tôi liếc nhìn viên năng và lưỡng lự thuyền trưởng nhanh chóng giải thích đó là đại tá Ender anh ấy là một người lính giàu kinh nghiệm với kỹ năng chiến đấu tuyệt vời và khả năng chỉ huy xuất sắc rồi rồi tôi sẽ đánh thức anh ấy sau hãy từng bước khôi phục lại nơi này đã sau đó tôi in một bức ảnh qua hệ thống tạm gác việc này sang một bên khi con tàu này đã ổn định và những người chơi như tôi bắt đầu đến nếu mọi người từng gặp ai đó trông như thế này tôi đưa bức ảnh cho Honor Honor tò mò nhìn bức ảnh quả là một người phụ nữ xinh đẹp cô ấy là vợ của ngài ạ? không phải và không bao giờ không thể nào cô ấy lại là vợ tôi được theo tôi cơ sở quan trọng nhất ở tầng mười lăm là nhà tù bất cứ ai bị nhốt trong nhà tù của gần kệ lộ kệ sẽ bị quản chế theo hệ thống tất nhiên tôi không thể tống bất cứ ai vào tù khi đội trưởng đang theo dõi tôi nhưng ít nhất tôi có thể chọn một người chơi để bắt nạt nhốt cô ta lại cô ta là một tội phạm nguy hiểm làm đấy tên cô ta là gìn xa hữu cô ta là một người tự kêu nên có lẽ cô ta sẽ đáp lại nếu có người gọi tên của cô ta hãy khắc ghi điều đó vào trong tâm trí nhé vâng thưa ngài hài lòng với câu trả lời của anh ấy tôi rên gì đứng dậy cụ Tôi sẽ chỉ ở đây đến ngày mai thôi. Tôi đã có kế hoạch cho ngày mai rồi. Mặc dù sếp bảo tôi tránh xa nhiệm vụ, nhưng tôi thực sự không nghĩ mình có thể làm được Sở Ma Tạng. Sở Ma Tạng, vừa đi dạo với sản nụ gì, đã bay lại và ngồi lên vai tôi. Họ nở mở to mắt trước sự xuất hiện của một con đại bàng xinh đẹp nếu có chuyện gì xảy ra, cứ nói với cậu nhóc này. Bọn tôi được kết nối với nhau. Tầng 83, cung điện Hoàng gia Hạ Tạ Lọn, 4 ngày sau. Khu vườn linh thiêng Hạ Tạ Lọn, một nơi mà chỉ những người được chọn mới có thể tiếp cận. Trong khu vườn đầy những nụ hoa như ngọc và cỏ mềm này, giả trèo đang trải qua quá trình huấn luyện hãy cố gắng chấp nhận các nguyên tố nhiều hơn giả trèo hãy coi đó như việc dắt sức mạnh ma thuật để khiến họ hạnh phúc cô không kiểm soát họ cô là đồng đội với họ hãy nhớ lấy điều đó vâng thưa sư phụ cô được bổ nhiệm làm hiệp sĩ của công chúa ạ gia hạ sự thăng tiến lớn nhất về địa vị đối với một người chơi và với sự giúp đỡ của ạ gia hạ cô đã tìm được một sư phụ mới dạy cô điều khiển nguyên tố vậy thì hãy thử đi vâng ạ sư phụ mới của cô là du hạ n tinh linh sư giỏi nhất của cờ dệ vòn cô ấy giỏi hơn nhiều so với xin dễ hoạ tinh linh sư giỏi nhất trái đất và cả hai không thể so sánh được về chất lượng giảng dạy của họ đã quá muộn để nói điều này nhưng già Trèo đã phải chịu quá nhiều tủi nhục và đau khổ từ người thầy cũ của cô xin Dệ ba tất nhiên khi xin Dệ ba nói với cô bốn năm trước rằng sẽ nhận cô làm đệ tử già Trèo đã thực sự rất hạnh phúc ngày hôm sau khi biết học phí là một tỷ vân một ngày cô thẫn thờ nhưng cô tự hứa với mình sẽ trở thành người xứng đáng với giá trị đó và chăm chỉ đến lớp tuy nhiên các lớp học của xin Dệ ba rất đau đớn và khó nhằn cô ấy sẽ tức giận vì những lỗi nhỏ nhất và khi tâm trạng không tốt cô ấy sẽ dành một nửa thời gian trong lớp để trừng phạt thể xác của cô có lúc xin dễ họa dùng gậy đánh cô vì những lý do đó mà mỗi khi đến lớp giả trèo đều cảm thấy chán nản và động lực học của cô ngày càng giảm sút không có ngày nào cô không kiệt sức vì quá trình luyện tập khắc nghiệt tuy nhiên cô ấy đã vượt qua tất cả bằng sức mạnh ý chí tuyệt đối và trở thành một tinh linh sư chính thức tuy nhiên sự đấu kỵ và ghen ghét của xin dễ họa vẫn tiếp tục ngay cả sau khi buổi học của họ kết thúc chính cô ấy là người tung tin đồn về giả trèo và fenzer giả trèo không phản kháng xin dễ họa vì cô ấy từng là sư phụ của cô làm tốt lắm giả trèo nhưng dù hạ en thì khác cô khen ngợi dạ trèo một cách chân thành khi cô làm tốt và sửa chữa lỗi lầm của cô một cách không thương tiếc cô có một năng khiếu rất lớn đấy đúng như mong đợi từ học trò của tôi dạ trèo mỉm cười bẽn lẽn trước lời khen tử tế của dù hạ ẻn cô là một giáo viên nhân tử người đã dạy cô niềm vui học tập ồ và tất nhiên điều đó không có nghĩa là dạ trèo ghét hay trách móc xỉn dễ dọa dạ trèo vẫn coi người thầy cũ của mình giống như một kẻ ngốc, cảm ơn cô vì đã phát triển bộ kỹ năng đầu tiên của mình nhưng hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây thôi còn nữa thì ngày mai cô sẽ không thể di chuyển được để học tiếp đấy vâng cảm ơn ạ dù hạ ẹn vỗ nhẹ vào vai cô và già trèo lịch sự túi đầu ta rất mong được xem loại hiệp sĩ nào sẽ được sinh ra khi tinh linh và thanh kiếm kết hợp với nhau cảm ơn ạ vậy thì ta sẽ rời đi trước đây nhớ nghỉ ngơi cho tôi đấy vâng cảm ơn sự dạy dỗ chăm chỉ của người dù hạ biến mất vào khoảng không bằng cách sử dụng nguyên tố gió của mình việc sử dụng nguyên tố của cô ấy thực sự đã khiến già trèo mở mang tầm mắt vào wow. già trèo muốn trở nên mạnh mẽ giống như người thầy tuyệt vời của mình dù hạ có tin đồn rằng làng cạ sờ gần đây đã thành lập một lực lượng lớn Ai biết được anh ta đang âm mưu gì khi du hành giữa vẹn đệm Mônìu và Châu Phi, vùng đất của quái vật? Gia trèo đang rất cần sức mạnh để có thể chống chọi lại cuộc tấn công của anh ta. Bất kể đó là gì đó là hiệp sĩ của tôi đó đột nhiên tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của Gia trèo. Ở góc vườn, Công chúa Hạ Hạ đang nhìn cô. Gia Chẹo tiếp cận cô ấy trước người khỏe không, thưa công chúa? Tất nhiên. Nhờ có chị mà dạo này tôi vui lắm. Tôi đã được xem giải đấu võ thuật, tham quan các buổi diễn kịch. Nếu biết trước mình sẽ gặp được một chị tuyệt vời như vậy thì tôi đã chú ý đến Quạt Long Hạc nhiều hơn rồi. "Hả? Quạt Long Hạc? Đúng vậy đó là một kho báu đáng kinh ngạc có thể giúp chị sử dụng các nguyên tố dễ dàng hơn chị bằng cách mang nó bên mình nhưng một số kẻ côn đồ đã đánh cắp nó chà đó là câu chuyện dành cho lúc khác vào đi chắc chị đói rồi nhỉ vâng thưa công chúa da trèo vừa bước đi vừa đi sau hạ dạ hạ vài bước cách cô ấy bước đi lịch sự và thanh lịch đúng như mong đợi của một công chúa hạ dạ hạ liếp nhìn hình dáng duyên dáng và vô cùng ngạc nhiên lào chị thực sự rất ra dáng của một công chúa đấy hạ hạ đúng rồi chị có bạn trai chưa da trèo mỉm cười trước câu hỏi nữ tính tôi không có vậy có người mà chị thích không tôi không có chị vừa ngập ngừng trong một giây lát đúng không không có một cái nào hết gia treo bình tĩnh lắc đầu không đồng tình cô vẫn chưa biết cảm giác yêu một người là như thế nào nghĩ vậy cô bật tin nhắn lên hầu hết những người mà cô trao đổi tin nhắn đều là thành viên của cựu hoàng gia anh, mặc dù người nhận gần đây nhất là ischat bảy hạ dính Si, cậu tới tầng mấy rồi thớ đang ở tầng mười hai nếu cậu ở gần đây cậu có muốn leo lên cùng nhau không vẫn không có câu trả lời nào từ cậu có phải là do lối đánh máy không cậu ấy khá cầu kỳ về ngữ pháp gia treo hữu môi và bước vào trong lâu đại chị tối nay đi chơi bỉ đạ với em nhé Tôi không có bất kỳ lý do gì để từ chối cả chỉ cần công chúa ạ dạ hạ làm xong hết bài tập về nhà là được hờ mờ ờ ở hành lang của cung điện những bức chân dung của các vị vua trong quá khứ của hoàng gia ạ tạ lọt được xếp dọc theo bức tường tổng cộng có bốn vị vua và già trèo luôn nhìn chằm chằm vào một trong bốn vị vua ạ xùa von ạ tạ lọt bẹn giờ rồng các chữ cái đã được khắc nổi đó là một cái tên vô cùng quen thuộc với già trèo người anh hùng huyền thoại của nước anh vua ạ xùa sau khi được hồi sinh ở đây anh ấy đã ổn định cờ rễ vòn giống như anh ấy đã làm ở trái đất khi còn sống Ông cố của em quả thực rất đẹp trai nhỉ Ạ dạ hạ thì thầm một cách lây thơ, điều mà Ra chợ thấy thật dễ thương. Môi giả chợt cong lên thành một nụ cười nhỏ đúng lúc đó. Cô nhận được cuộc gọi từ tin nhắn của mình. Ra chợ cáo lỗi và nhận cuộc gọi. Vâng, đây là Ra chèo. Gần như ngay lập tức, một giọng nói khẩn cấp vang lên công chúa. Hiện vật của Thành Cát Tư Hãn đã được phát hiện ở Trung Á. Khi hiện vật gì cơ? Chúng ta đã phát hiện ra điều đó quá muộn. Có vẻ như một trận chiến sắp nổ ra. Hiệp hội và các bang hội khác có lẽ đã bí mật hành động. Ra chèo ngơ ngác lắng nghe giọng nói vội vàng của thành viên hội mình. Cô ấy không hề biết gì về chuyện này. Sau đó. Cô mới nhận ra tại sao gần đây các thủ lĩnh bang hội khác lại tránh mặt cô và tại sao nhiều thành viên của Nan Chi bản chất và thánh nhân của tạo hóa lại ở bên ngoài tháp. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cút máy bây giờ. Ra trèo nghiến răng và kết thúc cuộc gọi. Nỗi buồn và cảm giác chán nản dần dâng lên trong lòng cô. Cô nghĩ họ đã trở thành đồng đội, nhưng có vẻ như cô vẫn chỉ là một người xa lạ với họ. Nhưng chẳng còn cách nào khác đây là số phận của một bang hội bất lực. Bạn không thể dựa vào người khác để có được thông tin. Bạn phải tự mình đạt được nó. Vì thế không ai có lỗi cả. Nếu phải đổ lỗi cho ai đó thì người đó phải là chính họ vì đã quá yếu đuối hạ hạ. Cô khó chịu nhưng trong lòng phủ nhận điều đó và hít một hơi thật sâu chúng á mọi người chuẩn bị đi. Giọng nói trầm lạnh như băng của phó thủ lĩnh Nan Chi Bản Chất, "Ý Ý Gina, vang vọng khắp đường hầm dưới lòng đất khô lạnh và lạnh leo chúng ta sẽ vào trong 10 phút nữa." Hội Nan Chi Bản Chất dự định tiến vào địa điểm khai quật thông qua một đường hầm dưới lòng đất. Khu vực họ phụ trách là tầng hầm thứ 5. Tầng này chứa đầy các hiện vật và họ đã kiếm được nó nhờ hoạt động chính trị của Y Ho Ho Dễ Ô nhà mọi người, hãy kiểm tra vũ khí của bản thân đi. Theo lời của Ý Ý Gina, các thành viên đã kiểm tra tình trạng vũ khí của họ ý ý dị run, kiểm tra xem của cô có còn hoạt động không. Vẫn ổn ạ. Mọi thành viên bang hội đều nhận được buff tăng cường khả năng thể chất và buff ứng dụng sức mạnh phép thuật. Buff tăng cường thuộc tính chỉ được trao cho Johy và Sần An, những người có GIF liên quan đến thuộc tính của họ. Các phép bổ trợ liên quan đến tốc độ chỉ được trao cho bậc thầy vũ khí Kim Giang Dìn. Tốt lắm. Yiyi Dùn và những hồi phục sư có thể tốc trực lại ở trong đường hầm này. Đã rõ ba. Yiyi Dùn và những người hỗ trợ khác lùi lại với câu trả lời nhanh chóng. Ngay trước khi bắt đầu chiến dịch đồng cỏ của thành cát tư hãn, phó thủ lĩnh Yiyi Dị Na đã bắt đầu điểm danh cuối cùng, nhắc cho hai quên. Izina là cái đứa trên mà chỉ đỡ cờ cái hạng nhất lý thuyết sau đó bị mẩn và mặt bằng cái bài giải còn thiếu đúng cái bước cuối xong bị dễ ô nhà mát bố đem đi giáo huấn trong cái vụ tham quan bang hội Á cụ thể là chapter ba mươi tám các đội sẽ được chia như đã thảo luận trước đó trưởng nhóm là tôi Kim Giang Dìn và Izuno trả lời đây là Kim Giang Dìn, cùng với mười một thành viên khác trong nhóm đây là Izuno cùng với mười hai thành viên khác trong nhóm đã xác nhận bây giờ những người xếp hàng sau trưởng nhóm trả lời đây là Sân Đoàn đội phó của đội Izina đây là Chi Nội ủn đội phó của đội Kim Giang đây là dấu hầy phó đội trưởng ý ý Nô. Tốt. sử dụng thư giao tiếp vô hạn trong trường hợp gặp vấn đề vậy bây giờ tiến lên mọi thủ tục đã được lo liệu xong ba mươi lăm thành viên của nan chi bản chất chia làm ba lối đi riêng đạ đạ đạ đội của kim giảng dìn phụ trách đường hầm phía đông dài khoảng một km là những người đầu tiên tiến vào địa điểm khai quật nhóm đã thoát khỏi đường hầm và kiểm tra khu vực này một cách cẩn thận không có dấu hiệu của kẻ thù hiện tại họ đã an toàn hướng đông đã xác nhận kim giảng dìn đã gửi tin nhắn thông qua thư giao tiếp vô hạn một ít, một vật phẩm hữu hiệu mà anh tìm thấy trong tháp hướng tây đã xác nhận hướng bắc đã xác nhận những tin nhắn tiếp theo cũng không có vấn đề gì kim giáng dìn gật đầu với các thành viên trong nhóm của mình và lặng lẽ tiếp cận khoảng không ở phía đông hướng tới trung tâm khai của hiện vật mặc dù họ di chuyển lén lút nhất có thể nhưng họ không nghĩ mình có thể bị chú ý và thế là họ không hề ngạc nhiên khi đột nhiên có một tia sáng chiếu xuống họ rong dưới ánh sáng xuất hiện làm rõ mọi thứ xung quanh họ đối mặt với kẻ thù trong tư thế sẵn sàng không có gì đáng mong đợi hơn ở những người ưu tú đã trải qua đủ loại đấu tranh trong tháp ta biết ngươi sẽ đến mà, đồ sâu bọ một giọng nói khàn khàn và vang dội xúc phạm họ vang lên Những thành viên của Nan Chi bản Chất nhìn về hướng đó, nhưng chủ nhân của giọng nói vẫn ẩn mình trong bóng tối chuẩn bị chiến đấu. Theo lệnh của Kim Giang Dìn, tất cả đều rút vũ khí ra, các ngươi gọi ma nhân là tệ nạn của xã hội, nhưng xét cho cùng thì các ngươi cũng chả khác gì bọn ta cả. Cong, cong, tiếng bước chân ồn ào theo sau. Chi nầy Run truyền sức mạnh ma thuật của cô vào đại kiếm của dắt chủ trì hữu lv vỡ 6. Kim Giang Dìn nắm chặt thanh kiếm từng được sử dụng bởi một chiến binh Hàn Quốc cổ đại. "Chẳng mấy chốc, hàng chục Dìn xuất hiện từ trong bóng tối lần này, các ngươi đến đây để trộm đồ của bọn ta phải không?" Một người đàn ông được cho là thủ lĩnh của chúng tới tóc hắn rụi ra phía ngoài như bầm, ngực và cằm phủ đầy lông. hắn ta trông cao hơn hai em mở vẻ ngoài của hắn khiến mọi người xung quanh liên tưởng đến một con sư tử. bọn ta không có ở đây để ăn trộm, bọn ta ở đây để tiêu diệt cái ác của nhân loại. đây rồi, lối ngụy biện vớ vẩn của các ngươi. Ha, ha ha ha ha trước lời nói của Kim Giả Dịn, người đàn ông cười nhai răng. sau đó hắn định nói tiếp nhưng dừng lại khi quay sang nhìn người phụ nữ đứng cạnh Kim Giả Dịn. nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt của hắn ta. với đôi mắt mở to, hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, chỉ lây ùn chị nợ ủn cau mày trước ánh mắt của hắn ngay cả trong tình huống này ngươi vẫn còn thèm muốn cơ thể của một người phụ nữ nữa ạ đồ điên kim giáng gìn thì thầm với người đàn ông với vẻ khinh thường cũ hạ hạ hạ hạ đột nhiên người đàn ông mật cười tiếng cười vang vọng khắp đường hầm một số thành viên bang hội cau mày và bị tai lại hắn ta chỉ ngón tay to lớn của mình vào chị nợ ủn ngươi đó là ngươi tên khốn này đang nói gì vậy hợ mơ mơ. hắn ta dừng lại một giây trước câu trả lời buồn tẻ của chị nợ ủn nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý a ngươi có lẽ không nhớ ta đâu Ha ha vậy thì ta đoán là ta sẽ phải giới thiệu bản thân một chút rồi ta chắc chắn ngươi sẽ rất vui khi biết được điều đó còn người đàn ông thì thờ ơ thú nhận như thể đang nói về thời tiết hôm nay vậy ta là người đã giết mẹ của ngươi trong khi đó vợ kéo đang trinh sát khu vực xung quanh địa điểm khai quật của thành cắt tư hãn trên bầu trời tối mịt ông ta đã biến toàn bộ cơ thể mình thành ma thuật và bay xuyên qua các đám mây đôi mắt ma lực của ông ta có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ nên ông ta nhanh chóng nắm bắt xong tình hình chung ở nơi này nan chi bản chất thánh địa băng giá và khuyết nguyệt lần lượt lần lượt đi vào điểm khai quật thành nhân của tạo hóa là hội cuối cùng bước vào với vọn vẹn tám thành viên và họ đang tiến đến tầng hầm đầu tiên, nơi rẻ nhất và nguy hiểm nhất họ có thể ở đâu đây. Bợ tiếp tục tìm kiếm ai đó, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc sau 7 phút khi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của họ. Ông ấy biết điều đó có nghĩa là họ đã xâm nhập vào trong đó bằng cách sử dụng GIF tờ của gần ít nhất 23 ngày trước đó bỏ cuộc đi. Sạ Hiúc, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy họ. Chúng ta nên rời khỏi nơi này thôi. Nhưng đồng đội của ông dường như lại không nghĩ như vậy Jin Sạ Hiúc. Câm miệng. Ta nghĩ ta sắp tìm thấy hắn ta rồi. Tìm thấy ai? Bợ hỏi nhưng Jin Sạ không trả lời vợ tìm kiếm lại khu vực có thể nhìn thấy để chắc chắn nhưng ông chỉ nhận ra rằng không có ai xung quanh khoảng ba phút sau câu trả lời của jin xạ hy ục đến hơi muộn tìm thấy mày rồi con sói khốn kiếp sự phân khích tràn ngập trong giọng nói của cô vợ hỏi lại với vẻ hơi ngạc nhiên cô đã tìm được rồi hả thật sao hạ ạ này vợ hẹo chúng ta đang ở bên ngoài tháp phải không chúng ta đang ở trên trái đất phải nhưng sao cô lại không tôi sẽ không hỏi nữa thay vào đó hãy để cậu ta yên cho đến khi cậu ta ra tay đi ta biết rồi mà Giọng cô run run như thể cô đang nghiến răng chính xác thì bây giờ cô ấy phấn khích đến mức nào và kim hạ dìn có thể kích thích cô ấy đến mức nào vợ cười toét toét ta không biết tên khốn này đang định làm gì giọng nói đầy phấn luất và phấn khích cho cuộc trả thù sắp diễn ra tràn ngập bên hai bờ eo, nhưng ta sẽ kết liêu hắn vào thời điểm quan trọng nhất chương hai trăm mười chín quá trình định mệnh hai hạ ảm hiện tại tôi đang nằm xuống trong một đám cỏ ở trung á tôi rời tháp ước mơ một ngày trước khi sự kiện tranh giành cổ vật thành các tư hãn diễn ra tuy nhiên tôi không có ý định tham gia vào cuộc tranh giành tôi chỉ định giúp đỡ trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào xảy ra Tất nhiên, tôi là một sát thủ, mà khu khai quật lại nằm dưới lòng đất. Nhưng điều này chẳng hề là vấn đề bởi vì tôi dự định sẽ thêm vào một thuộc tính xuyên trướng ngại vật vào những viên đạn. Ngay từ đầu, súng trường bắn tỉa của tôi là một súng trường bắn tỉa công phá. Nó không được chuyên môn hóa trong việc ám sát con người mà là với các đối tượng như trực thăng và xe tăng. Edith, Nona thì có chữ công phá, anh mạ ạ, tớ ổ đồng nghĩa súng đó có khả năng xuyên giáp các khí tài quân sự. Do đó, khẩu súng bắn tỉa và đạn bắn tỉa vốn đã có một thuộc tính xuyên trướng ngại vật được tích hợp bên trong, và tôi chỉ cần là làm tăng cường nó bằng ma lực thánh tích. Tôi còn có một cách khác hiện tại đang là năm giờ chiều. Tôi lấy ra cung thần họ giun. Mặt trời đã lặn sớm, nên bầu trời đã tối. Nếu trận chiến xảy ra, tôi sẽ có thể kích hoạt con mắt của họ giun trong năm giây. Quyền hạn của con mắt của họ giun đó là khoảng kỳ hệ không thể chê khỏi. Khả năng này còn vượt lên cả quy luật vật lý của thế giới. Miễn là mục tiêu của tôi nằm trong phạm vi của khả năng, những đòn tấn công của tôi sẽ đánh trúng bất kể chướng ngại vật ở giữa có là gì đi nữa. Dù có chuyện gì, tôi đã đang quan sát điểm khai quật từ một nơi khá xa xôi. Bởi vì Trung Á hoàn toàn bằng phẳng, khó tìm được nơi để trốn, nhưng tôi đã cải trang hoàn hảo với áo hệ nếu có ai nhìn vào tôi từ trên bầu trời thì tôi sẽ chẳng khác gì một đám cỏ hờ mờ mờ thiên lý nhãn bắt đầu bắt được chuyển động của các anh hùng dường như họ đang bắt đầu chiến dịch giữ im lặng và theo tôi Dùn sê gà đang đóng vai trò là người lãnh đạo thực địa lần đầu tiên sau một quãng thời gian nghiêm túc cảnh báo thế nhân tạo hóa đi vào tầng đầu tiên của địa điểm khai quật dưới lòng đất không may tầng đầu tiên là tầng gần với mặt đất nhất nên tự nhiên chỉ có những cổ vật kém chất lượng những cổ vật bậc thập trùng có lẽ là những thứ tốt nhất ở đây tất nhiên thế nhân tạo hóa sẽ vui vẻ cho dù có là những thứ này tôi cũng biết rằng những nỗ lực của họ rồi sẽ chạm tới ông trời và trao cho họ một món quà đặc biệt ở dưới họ là tầng thứ nhì hiện đang được khám phá bởi một bang hội mỹ tướng lĩnh và đứa trẻ thất lạc hai bang hội này tranh giành vị trí bang hội đứng đầu mỹ và sẽ tự hủy hoại vì nó thánh địa băng giá phụ trách tầng thứ ba họ cũng là người đã thuê nhóm lính đánh thuê vĩ đại nhất giờ dần bị mô đúng vậy đoàn kịch tắc kẻ đang lẩn trốn trong hàng ngũ của họ tầng thứ tư được nắm giữ bởi khuyết nguyệt, xin dò ngặt tới muộn và mặc dù cậu ta đáng lẽ sẽ cướp lấy vị trí chỉ huy nhưng đáng ngạc nhiên là cậu đã lắng nghe theo chỉ huy được chỉ định của hội tiếp đến là nan chi bản chất ở tầng thứ năm hờ mở. một lời thì thầm tiềm thức phát ra từ miệng của tôi vừa mới nãy, nhóm của chi nầy ùn đã chạm trán với ma nhân gu nhì hù ân gã đàn ông lực lưỡng như một bức tượng lớn này là thành viên có cấp bậc thấp nhất trong bề tôi của xà tản hắn cũng là kẻ đã giết chết mẹ của chị nầy ùn trong nguyên tác. gu nhì hù ân nhìn chằm chằm vào chị nầy ùn và hét lên ta đã giết mẹ ngươi ta đã giết mẹ ngươi Năm từ này hoàn toàn chìm sâu vào trong tâm trí chị nầy ùn mặc dù vậy chị nầy ùn vẫn không nhúc ních cô ấy đang mất bình tĩnh bình tĩnh chỉ là cô cần thời gian để hiểu được điều mà cô vừa mới nghe tuy nhiên điều đó không dễ dàng đa lễ thì ùn đã sử dụng mọi cách mà họ có để cố gắng và tìm ra hung thủ nhưng họ đã không thành công chị nợ ùn không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận thực tế rằng cô sẽ không bao giờ trả thù cho mẹ mình được và cuối cùng đã chôn vùi ý tưởng đó vào sâu trong lòng tuy nhiên nỗi đau buồn bị kìm nén và sự phẫn nộ trong cô đã bị kéo lên bởi kẻ đang đứng trước mặt cô giữ bình tĩnh chị nợ ùn kim giáng dìn cô giữ cho chị nợ ùn bình tĩnh tên sát thủ xâm nhập vào đa lễ thì ùn hành động vô cùng lén lút và thuần phục không ai tìm ra được thậm chí cả một manh mối nào về nơi ở hay danh tính của tên giết người không thể nào có chuyện một tên ngu ngốc mồm mép như thế lại có thể là tên sát thủ đó bất chấp những lời thuyết phục từ kim giản dịn khuôn mặt chị nảy ùn càng lúc càng nhỏ mó hơn bằng đôi mắt đâm máu cô trừng mắt về kẻ tự nhận mình đã giết mẹ cô hạ không ai tìm được chút manh mối ta đã kể cho tất cả mọi người ta gặp về chiến công lừng lẫy của mình vậy mà không ai tin đừng bảo với ta rằng lũ hệ các ngươi nghĩ rằng quyền lực chính trị của con người sẽ chạm được tới vẹn nệ mò nghĩu nhé gã đàn ông nói rồi lấy ra một thanh kiếm lớn ầm thay vì một thanh kiếm thì nó giống như một mảnh đá được lấy từ tảng đá rồi được cắt sắc nhọn man dợ là từ duy nhất có thể mô tả thứ đó Hạ. tiếng thở dài chứa đựng cơn thịnh nộ và phẫn nộ phát ra chị nầy ùn dương thanh cờ lê mò đại kiếm của mình về phía tên ma nhân và hỏi eddie cờ lệ mò nhìn giống trường kiếm châu âu nhưng là kiểu của người sở cốt len chết để tiếng việt là đại kiếm luôn đi chứ cần gì để là cờ lệ mò chết hai để nguyên cờ lệ mò ngầu hơn á mà đại kiếm thì nhiều loại lắm ngươi thực sự đã làm sao gã đàn ông cười sảng còn phải hỏi ư tất nhiên rồi ta hiểu rồi tệ thật khoe miệng chỉ nầy ùn cong lên Dòng nước mắt lăn dài trên má cô khi cô dữ dội cười nhạo chẳng có bằng chứng nào cả ta đã gặp nhiều kẻ như ngươi tất cả lũ ma nhân các ngươi hành động và suy nghĩ như thể ước muốn chết chóc là cái gì đó đáng để tự hào chị nầy un trứng mắt nhìn hắn bằng sự sự kinh tởm và khinh bỉ hắn thì xoa cầm suy nghĩ đừng có cố chọc tức ta và ngậm mồm lại bằng chứng mờ mờ bằng chứng a chẳng phải thi thể bị thiếu ngón tay cái sao ngay lập tức cơ thể chị nầy ùn run lên cô thút thít dưới đôi môi mím chặt của mình và sức mạnh ma thuật mạnh mẽ bắt đầu xoáy quanh thanh cơ lệ mỏ của cô kim giáng gìn và các thành viên còn lại của nan chi bản chất cũng cường hóa vũ khí của họ bằng sức mạnh ma thuật chi nơi un là đồng đội của họ dĩ nhiên là họ cũng đang rất tức giận khách hàng của ta bảo ta cắt ngón tay của ả để chứng minh là ta đã giết được ả và đó chính xác là những gì ta đã làm thắng khốn đó là lời cuối cùng của chi nơi un ai khi đứng ở vị trí của cô hẳn cũng sẽ như vậy cô bắn về phía trước như một viên đạn sức mạnh ma thuật thấm nhuần trong thanh cỡ lệ mỏ lóe sáng của cô tên Xuất sinh một thanh kiếm lớn bằng đá va chạm với một thanh cỡ lạy mỏ. cạnh một tiếng nổ lớn vang lên và ánh sáng ma thuật phát nổ nhuộn toàn bộ không gian thành màu trắng dùn xe ẩm gà ngừng lại trong giây lát cảm thấy sự rung chuyển nhẹ trong lòng đất dưới chân cô sau đó cô kiểm tra sự hiện diện xung quanh những ma nhân đứng gác ở tầng đầu tiên bắt đầu hối hả đi xuống dùn xe ẩm gà quay về hướng bảy thành viên tinh nhuệ của hội và nói bằng giọng phấn khích số lượng kẻ thù đã ít đi chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ họ lén lút di chuyển nhưng nhanh nhẹn vào khu vực gác của tầng đầu tiên địa điểm khai quật cổ vật thường được chia thành nhiều khu vực tầng đầu tiên chỉ có những cổ vật hạng xoàng cùng nhiều khu vực nhỏ hơn như thể một đường hầm kiến Kết quả khảo sát của họ cho thấy có tất cả sáu khu vực có khả năng cao đoàn kịch tắc kẹ ở đây, vậy nên hãy luôn giữ cảnh giác. Dùn xe ẩn gạ cảnh báo trước khi vào khu vực ga mặc dù không ai biết về sự tham gia của đoàn kịch tắc kẹ trong cuộc tranh giành cổ vật này. Dùn xe ẩn gạ tin rằng, tin rằng dần ở đây? Kim Su hối hỏi. Đoàn kịch tắc kẹ, Ý cô? Đúng vậy, tổ chức mà Hắc Liên là một thành viên trong đó. Cậu biết chứ? Vâng. Kim Su hối gật đầu. Cậu đã nghe về nó từ Jin Sa Hyuk khi họ vô tình gặp nhau tại một hầm ngục ở Cơ Rẽ Vọn. Jin Sa kể với cậu rằng cô đang bị truy đuổi bởi một tổ chức nào đó trong khi bỏ đi. Kim Sủ Hổ nhớ một cách rõ ràng, vì đó là lần đầu tiên họ không xảy ra đánh nhau khi gặp nhau, tôi đoán chuyện này cũng không quá ngạc nhiên. Giờ đây cái tên của bọn chúng đang dần được biết đến khắp nơi. Vậy tại sao Jin Sạ Sa Hi ục lại đuổi theo Hắc Liên? Trong khi Kim Sủ Hổ đang nghiêm túc suy tưởng về câu trả lời, Ý Ý Dệ Ồ ngạn hối hả hỏi: "Hắc Liên ở đây?" "Như đám canh gác hả?" "Không, đoàn kịch Tắc Kệ không phải là tổ chức ma nhân. Các thành viên của chúng đều là con người. Đó cũng là một vấn đề trong và của chính nó." Dù Cê gạ hồi tưởng về đoàn kịch Tắc Kệ trong quá khứ và tiếp tục. "Dù gì đi nữa, Hắc Liên là một cung thủ." Hắn sẽ không cố tiến vào một nơi hạn chế như thế này nếu có thể, vậy nên không cần quá lo lắng. Dùn sẽ ứng gà ngừng nói chuyện và nắm tay nắm cửa của khu vực A nó là một cánh cửa thông thường, nhưng trước khi cô mở ra, Dùn sẽ ứng gà nhìn về phía Kim Sủ hồ đừng nương tay với đám ma nhân. Câu nghiêm khắc nói với Kim Sủ hồ đã rõ. Kim Sủ hồ do dự trong chốc lát nhưng rồi đành gật đầu. Cậu vẫn còn những hồi ức về về thế giới quê nhà, nơi đã bị biến thành quỷ giới. Ma nhân, những kẻ đã bán linh hồn vì lợi ích bản thân cũng khác gì với quỷ dữ. Một tồn tại không có linh hồn thì không phải là con người tôi rõ rồi. Vậy chúng ta sẽ vào trong. Dùn xe ung ga mở cửa. Tám thành viên của Thánh nhân tạo hóa có thể cảm thấy và nghe được sự rung chuyển của lòng đất. Trận chiến xảy ra ở tầng năm bắt đầu trong tình thế bất lợi. Ban đầu, đó là mười Vf30 và sự khác biệt về số lượng như vậy không thể dễ dàng bù đắp. Chưa kể, những ma nhân canh gác nơi này không phải là những loại bình thường. Tuy nhiên, các anh hùng của nan chi bản chất đã sử dụng những kỹ năng mà họ nhận được từ tháp một cách tối đa và qua thời gian dần lấy được lợi thế. Không thể phủ nhận nhờ có chi nầy ủn đã tự mình chặn đứng thủ lĩnh của bọn chúng. Ngươi mạnh hơn ta tưởng. Gu Nhi ủn vung thanh kiếm đá của mình xuống trong khi lẩm bẩm với vẻ thực sự ngạc nhiên kênh chị nầy ùn chặn đòn tấn công và lộ liều chế nhạo chứ chẳng phải là do ngươi quá yêu à? mờ mờ mờ gu nhì ùn ẩn ngay lập tức rút thanh kiếm của mình và phá hủy khí công của trì nầy ùn Trì nầy ùn nhanh chóng nhảy lùi lại và tái tạo khí công của mình gu nhì ùn ẩn mép ta không nghĩ vậy hờ mờ mờ thở. khí công của trì nầy ùn nhanh chóng phục hồi và cô còn làm một cái nếp mép còn lớn hơn nếu ngươi có một mánh khỏe như vậy trong tay thì ngươi đáng lẽ nên sử dụng nó để chém cổ ta hãy xem và học hỏi đi đầu ngốc chị nầy ùn dương kiếm ra khoảng cách giữa hai người là một khoảng cách mà một thanh kiếm không thể vươn tới được tuy nhiên tờ zzzzz sức mạnh ma thuật nổi lên trên thanh cỡ lạy mỏ của chi nợ ùn hình thành một lưỡi kiếm khổng lồ cái gì thế chi nợ ùn không trả lời và tấn công lưỡi kiếm làm bằng sức mạnh ma thuật hấp thụ ngay cả những hạt ma lực nhỏ nhất xung quanh khi nó chém xuống tuy nhiên Guni ni ẩn đỡ đòn không chút khó khăn cơ giặc cái gì thế này tuy nhiên khoảnh khắc thanh kiếm bằng đá của hắn chạm vào sức mạnh ma thuật của chi nợ ùn một phần của thanh kiếm đã bị vỡ vụn sức nặng của ma lực thuần khiết không phải là thứ có thể xem nhẹ Lúc này, khuôn mặt của Gu Ni Hựn mới lóe lên vẻ nghiêm trọng. Tuy nhiên, chi nãy ừn mới chỉ đang bắt đầu. Chém ngang, chém dọc, chém chéo, chém xoay vòng. Lưỡi kiếm 10 mét của chi nãy ừn lấn át toàn bộ khu vực. Gu Ni dành toàn bộ tập trung vào việc điên cuồng chặn đòn từ chi nãy ừn. Nhưng vì thanh kiếm đá của hắn ta bị vỡ với mỗi lần giao chiến, cuộc đấu tay đôi này rõ ràng đang đi đến hồi kết. Nhưng vì lý do nào đó, Gu Ni có vẻ thản nhiên. Hắn mỉm cười trong khi nhận đòn từ chi nãy ừn và hồi tưởng về những gì chi nãy ừn vừa nói trước đó, nếu ngươi có một mảnh khỏe như vậy trong tay, thì ngươi đáng lẽ nên sử dụng nó để chém cổ ta chính xác đó chính là điều mà hắn sắp làm một khoảng trống trong phòng thủ của chị nợ ùn khi cô đang cố tạo những cú vung lớn gu ni ẩn liếc nhìn sang một bên ngay lập tức sau đó một thứ gì đó rơi vào vai của chị nợ ùn cái gì cô ấy nhanh chóng cố gắng hất nó ra nhưng đã quá muộn một cơn đau nhói ở lưng cô ấy và cơ thể cô mất dần sức mạnh ngươi đã làm cái gì thứ vừa rơi vào sau lưng cô nhảy vọt lên và quay về phía của gu ni ù ẩn chị nợ ùn lường hắn một cách chết chóc kể cả khi đang hỗn hển trong cơn đau tên khốn xúc sinh hảnh nhát a chả nói cho ngươi biết sự thật là hắn đấy chính là kẻ đã giết mẹ ngươi." Vu Nhị Hủ ẩn cười toe toét và chỉ về phía hắn. Một tên lùn, xấu xí si đang thầm cười với chính mình hắn là anh em của ta, dù họ ẩn. "Tiên khổ hẹn. Chỉ nổi ủn nghiến chặt răng. "Anh em, lũ khốn nạn các ngươi." Cô cố cầm máu lại bằng sức mạnh ma thuật, nhưng ở IF tờ của đứa em có vẻ đã làm điều gì đó nên máu của cô vẫn không ngừng chảy. Máu nhanh chóng rời khỏi thân thể cô, và tầm nhìn của cô trở nên mở đi chỉ nổi ùn. Kim răng gìn hét lên. Tuy nhiên, những ma nhân khác đã cản đường anh. Cô không mong đợi sự giúp đỡ. Cô nghĩ tới một món vật phẩm trong khi thở hổn hển có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của cô gọi cho tôi nếu cậu gặp nguy hiểm cô nhớ tới lời của người đàn ông đó chị nầy ủn cô lấy ra thứ gì đó trong túi của mình tuy nhiên tên lùn đã chặt cô dù họ ẩn lấy một con dao và đâm vào tay cô nghe thấy tiếng da thịt bị cắt nhưng chị nầy ủn không hề cảm thấy đau đây là một tín hiệu nguy hiểm chị nầy ủn chừng mắt nhìn hai tên ma nhân bằng đôi mắt đôi mắt đâm máu mở dần không phải lúc này kẻ thù truyền kiếp đã giết chết mẹ đang ở ngay trước mình mình không thể từ bỏ bây giờ mình không thể chị nảy hùn giải phóng sức mạnh ma thuật cho lần tấn công cuối cùng. Nhưng liệu ông trời đã bỏ rơi cô không? Chắc. Một mũi tên đột nhiên xuyên qua các bức tường của khu khai quật, nó đâm thẳng vào trái tim chị nảy ùn một cách không thương tiếc. Chị nảy ùn ngơ người nhìn vào mũi tên ma thuật đang cắm trên người cô. Cô lập tức hiểu ra đây là một đòn tấn công chí mạng. Dòng nước mắt chảy trên đôi má cô ánh sáng nháy sáng trước mắt cô. Những ký ức về khoảng thời gian hạnh phúc và đau khổ xuất hiện trong tâm trí cô. lạ thay, khuôn mặt của Kim Hạ Dĩnh đều xuất hiện ở cả hai ký ức. Edim, mũi tên tầm đá rồi. Chết, thì đá của mình chứ đá của ai? A. Cô từ từ nhắm mắt lại. Có lẽ cứ chết như thế này sẽ tốt hơn thật quá đau khổ ý thức của mình đang dần mở nhạt đi phải đủ rồi mình đã rất cố gắng mình đã rất cố gắng vậy nên cứ yên nghỉ đi mẹ và ổng bà chắc chắn sẽ hiểu năm giây rồi mười giây trôi qua cái chết vẫn chưa tới sau một lúc thì chi nảy ùn mới nghĩ lần nữa lời đã nó không đau ạ. thứ này là cái gì vậy lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi nhận được thông báo thay đổi thiết lập trên sở mạ hoạt của mình sản thật vô lý khi một nhân vật phản diện đáng sợ sử dụng thanh kiếm đá khổng lồ lại có thể ám sát ai đó mà không để lại dấu vết cách giải quyết một người em trai đã được thêm với tư cách sát thủ tạo ra một nhân vật có tính cách lý trí hơn cùng với bộ kỹ năng khác biệt. Hạ ạ, một ma nhân kỳ lạ được thêm vào. Chi nầy ủn có thể cũng sẽ thăng nếu mọi chuyện vẫn tiếp tục. Tôi quan sát mọi thứ xảy ra và nâng cung thần họ rụt lên. Sau đó, lắp mũi tên lên dây cung thần họ rụt có năng lực tạo ra những mũi tên chữa lành. Miễn là vết thương của chị nầy ủn được hồi phục, tôi tin cô ấy sẽ có thể vượt qua được sang chấn bằng chính bản thân mình. Vì vậy, tôi quyết định không giết Guny ủn và ruột họ ẩn Bây giờ, là năm trăm năm mươi chín giờ mờ còn một phút còn lại, tôi kích hoạt con mắt của họ ruột. Tâm nhìn của tôi ngay lập tức mở rộng và những sợi tơ ánh sáng mỏng mai của sao trời và vầng trăng bắt đầu lọt vào mắt tôi. Trạng thái này chỉ tồn tại trong 5 giây, nên tôi không có thời gian để đắm chìm trong cảm giác thần bí này. Cơ thể tôi tự động di chuyển 5 giây. Tôi nhìn xuống toàn cảnh 4 giây. Tôi đặt mục tiêu 3 giây. Tôi bung dây cung 2 giây. Tôi nhìn mũi tên bay bằng mắt mình 1 giây. Mũi tên xuyên vào lòng đất và trúng mục tiêu. Trong khi tôi định quan sát kết quả hành động của tôi, một sát ý kinh người đột nhiên bao trùm lấy tôi và một bóng lưng quen thuộc lao về phía tôi hỉ. Một giọng nói lạnh lùng gọi tên tôi. Tôi quay đầu và chằm chằm nhìn cô ta tay tôi ngay lập tức nổi ra gà khoảng cách giữa cả hai là vô cùng gần tựa như chỉ cách nhau có một cái tóc mắt chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau Jin Sa hữu bao bọc bằng một bộ giáp từ sức mạnh ma thuật cô ta đang cởi sảng khoái một cách vô cùng hạnh phúc ô. tôi không kịp dứt lời một cơn đau nhanh chóng lập đến một cú đấm có sức mạnh ma thuật rót vào đập vào bụng tôi phòng thủ của Aether hệ thờ dễ dàng bị phá vỡ đồng thời tôi phun ra một bùm máu cùng với việc cơ thể tôi bay về phía sau như thể một quả bóng vô số vũ khí ma thuật lao về phía tôi trận chiến đang bùng nổ ở bên trong khu khai quật ảnh hưởng ra cả không gian bên ngoài Sức mạnh ma thuật làm dung chuyển không khí và làm bóp méo mặt đất. Kể cả vậy, Jin Sae Hee vẫn chỉ tập trung vào người đàn ông. Hắn ta đang quan sát điểm khai quật trong khi được bao phủ trong một tấm màng kỳ lạ nhìn giống cỏ. Cô muốn tấn công hắn ta ngay từ khi mắt cô nhìn thấy hắn, nhưng cô đã tự kiềm chế. Cô che giấu sát ý và sức mạnh ma thuật của bản thân lại để tận hưởng được sự sung sướng lớn hơn. Thì cô cần dập tắt những ham muốn mãnh liệt của mình vào lúc này. Edin, có lẽ là muốn đánh trực tiếp hay vì lén lút, ta sẽ nghiền nát ngươi vào thời điểm quan trọng nhất. Công, may thay, không mất nhiều thời gian để khoảnh khắc đó đến một tiếng rội kỳ lạ vọng ra từ khu khai quật và kim hạ dỉn lấy một cây cung ra hắn tạo ra một mũi tên từ sức mạnh ma thuật rồi mắt hắn bắt đầu chuyển sang màu xanh dương. Edin, không biết là tác quyền hay sao mà thiên lý nhãn cho bay màu rồi, mảnh cũng không lấy phiếu hợp nhất kỹ năng để chỉ nữa. Chết. ở thế mình quan sát trong khu di tích bằng gì? có phải thiên lý nhãn thì còn là cái gì nữa? cái sở kỵ của cây cung dùng đờ cờ có năm giây thì mình dùng lờ mở gì? Jin Sa Hee không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bản năng của cô đang giống lên. Giang đây chính là thời điểm để giết hắn. Edith phải chi cái bản năng đó đến sớm hơn thì ta lại có thêm da mã để xem rồi chết nào nơi ùn mà bay màu thì chuyện dạ thêm đấy cô ấy ngay lập tức tập trung từng lượng ma lực trong cơ thể và lao tới trong chưa tới một giây cô đã đến gần con mồi mà cô muốn săn đổi nhìn vào khuôn mặt bối rối của hắn zin xạ hỉ Úc nở một nụ cười sảng khoái hì đôi mắt hắn mở to làm cô tràn ngập niềm vui tuy nhiên niềm vui này mau trong trở thành cơn thình nộ kinh hoàng ngươi đầu tiên cô đấm vào bụng hắn khiến hắn những miệng hắn bị đánh bay đi chỉ với chừng đó đúng như mong đợi cô dường như mạnh hơn nhiều khi ở bên ngoài tháp tuy nhiên cô không đuổi theo hắn Cô tạo ra những vũ khí ma thuật rồi đẩy chúng bay về phía Kim Hạ Dịn. Những vũ khí hình thành từ lượng ma lực vô hạn rơi xuống hắn ta. Một, hai, ba, bốn, năm. Thật vô nghĩa khi đếm số vũ khí vì nó chẳng khác gì đi đếm số giọt nước mưa trong trận bão. Trận bắn phá của Jin Sạ Hỉ ục vẫn chưa dừng lại. Nhiều và nhiều tiếng nổ vang hơn nữa, thì cô lại càng sung sướng hơn nữa. Từng in trên cơ thể cô ngứa gian trong sự phấn khích và khoái lạc. Một cảm giác ngất ngây phê pha như điện giật chạy dọc sống lưng cô hạ hạ. Cô ngừng cuộc bắn phá ma thuật lại và lấy tay che mặt. Cô vẫn đang đứng thậm chí kể cả khi cô loạn chọn sang hai bên vì cái sự ngây mất qua kẽ hở giữa những ngón tay cô nhìn chằm chằm vào cái bia mộ của hắn hắn bị bao phủ trong đất cát mảng cỏ và luồn ma thuật nhìn thấy thế hai má cô ửng hồng tuy nhiên khoảnh khắc sung sướng chỉ tồn tại trong chốc lát mình đã kết liêu hắn nhanh quá ạ. hờn mờ mờ Jin Xạ Hỉ U cảm thấy vui trước kết quả nhưng có hơi chút hối hận vì để hắn ra đi dễ dàng như thế nếu có thể cô muốn chơi với hắn thêm nữa và khiến hắn trở thành tấm gương cho bất cứ ai dám phá đám cô rồi sau đó sao sạc sao sạc Jin Xạ Hỉ U mở to mắt sao sạc, sao sạc đó chắc chắn là tiếng của một người còn sống. sao sạc, sao sạc. gã đàn ông, hay kim hạ dìn, chưa chết ốm. mặc dù hắn đã bị trôn sâu dưới đất do sức mạnh ma thuật, nhưng hắn đã sống sót. xương và da thịt hắn đã bị cắt, nhưng hắn chưa chết. hắn phủi đi đất đá trên cơ thể và đứng dậy. Jin xạ hỉ ục ngạc nhiên đồng thời, cô cũng vừa hạnh phúc. Jin xạ hỉ ục nở một nụ cười hân hoan. dường như điều ước của cô đã được đáp ứng tuyệt, nó phải như thế này. và đột nhiên một lời cảm thán vì kinh ngạc ngắt lời nhận xét của cô. kim hạ dìn nói một cách thờ ơ, cắt ngang sự tận hưởng của cô. Dinh xạ Hy ục nhữ mày rồi lườm hắn ý của người là sao? Vào! Wow. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thứ như thế này đấy. Hắn tiếp tục lẩm bẩm mấy thứ không thể hiểu nổi. Nào hắn bị chấn thương rồi hả? Dinh xạ Hy ục tạo ra nhiều vũ khí ma thuật hơn trên không trung. Kim hạ gìn liếc mắt qua tất cả bọn chúng, và bắt đầu cười hạ hạ hạ hạ. Người bị điên à? Không! Kim hạ gìn lắc đầu tôi chỉ thấy nó buồn cười thôi. Cô thực sự tìm đến tôi. Giọng điệu của hắn vô cùng ung dung. Jin Sà Hi Ục Định sẽ giàn mặt cái sự kiêu ngạo và ngạo mạn của hắn thì cơ thể cô cảm nhận thấy nó thứ sức mạnh áp đảo và thuần khiết phát ra từ cơ thể hắn đó không phải là sức mạnh ma thuật đó không phải là một bữa chú đó là một thứ gì đó còn thuần khiết hơn nhiều đây sẽ là lần cận chiến đầu tiên của tôi. Thi thầm một cách vô nghĩa hắn phóng về phía trước, một chỗ đất chúng xuất hiện khi hắn bật nhảy và một đám bụi bay lên phía sau hắn. Lập tức ngay sau đó, một cơn đau dữ dội ở ngay phần bụng trên của cô. Bộ giáp ma thuật của cô bị vỡ ngay tức khắc. Cú đấm nằm ở một đẳng cấp khác, làm cho Jin Sà Hi Ục ho ra máu. Tâm nhìn của cô mở đi, Và từng thớ nội tạng trong cơ thể cô đều bị nhói đau. Nhưng trước khi cơn đau có thể kịp dịu đi, trong đám đuổi với đầy mảnh đá, khuôn mặt Kim Hạ dịn hiện ra đôi mắt như sói của hắn phát ra ánh sáng màu xanh dương và thân hình quái vật của hắn. Dễ dàng bắt kịp cơ thể bị đánh văng trên không trung của cô. Tôi đã nói với cô lần trước rồi mà. Hắn ta tiếp cận với bàn tay thô ráp và nắm lấy khuôn mặt của cô. Sau đó, hắn lầm bầm: "Răng tôi sẽ giết cô nếu tôi còn gặp cô lần nữa." Jin xạ hị ục ngây người nhìn chìm chằm hắn bằng đôi mắt khép hờ. Dù là bên trong hay bên ngoài tháp cũng vậy. Cuối cùng, hắn nở một nụ cười méo mó. Tại sao cô không chịu nghe thế? Sau đó, toàn bộ cơ thể cô bị đập xuống đất. Chương 220, quá trình định mệnh, 3. Cơ thể tôi bay đi chỉ với một cú đấm. Không có sự cường hóa của ma thuật mà hoàn toàn là sức mạnh thuần túy đó là lý do tại sao tôi không thể hiểu nổi. Nó còn trở nên khó tin hơn khi cơn đau đớn đang càn quét qua cơ thể tôi vào lúc này. Bằng cách nào? Trong lần chạm trán đầu tiên giữa tôi và hắn, tôi học được rằng hạ cảnh giác của bản thân sẽ là là một hành động thể hiện sự kiêu ngạo. Nên tôi đã điều tra về hắn kỹ lưỡng. Từ những gì biết được về hắn và từ những gì đã thấy bằng chính đôi mắt của mình, thì hắn chỉ là một tên xạ thủ. Từ hắn, tôi không thể cảm nhận được trạng thái ma thuật, thứ giúp phân biệt một bậc thầy với một tân binh, và hắn cũng không có vẻ là luyện tập nhất quán một kỹ thuật cụ thể. Nếu đúng là như vậy, thì thế quái nào lại thế nào? Tôi nghĩ vậy trong khi khoảnh khắc ngắn ngủi lúc gáp lực từ cú đấm phá vỡ bộ giáp của tôi và cơ thể tôi bay trên không. Nhưng đến cả dòng suy nghĩ đó cũng không kéo dài lâu. Từ trong đám bụi đất dày, khuôn mặt hắn hiện ra. Hắn bắt kịp cơ thể tôi trong không trung. Tôi đã nói với cô lần trước rồi. Một bàn tay to, thô ráp nắm chặt khuôn mặt tôi. Hắn khiến cơ thể tôi tê liệt tôi nhìn hắn thông qua kẽ hở giữa ngón tay hắn, cái luồng lạnh như băng của hắn trở thành gánh nặng nặng nề đè bẹp tâm trí lẫn cơ thể tôi. mau chóng, một lời thì thầm trầm thấp vang bên tai tôi, giang tôi sẽ giết cô nếu tôi còn gặp cô lần nữa. giọng nói của hắn xâm chiếm hết đầu góc tôi, tôi cảm thấy cái đầu của tôi sẽ nổ tung dưới cái nắm của hắn. tôi cố giơ tay và kháng cự hắn nhưng cơ thể không chịu cử động. dù là bên trong hay bên ngoài tháp cũng vậy, môi hắn cong lên thành một nụ cười lạnh lùng và trái tim tôi ngừng đập vào khoảnh khắc gáp lực hắn đặt lên tôi rớt xuống. tại sao cô không chịu nghe thế? ngay lập tức tôi bị đập xuống mặt đất. Toàn bộ cơ thể của tôi bị choáng ngợp bởi cơn đau dữ dội, nhưng đây chỉ là màn dạo đầu cho cơn đau tột cùng đang chờ đợi phía trước. Kỹ thuật chiến đấu của hắn không có một tiêu chuẩn hay nền tảng nào cả. Hắn kéo tôi từ dưới đất và ném phịch tôi xuống dưới đất phía đối diện, rồi hắn lại kéo tôi lên lần nữa và ném tôi sang chỗ khác. Cứ như thế, tôi cứ lắc lư hệt như con lắc cho đến khi cơ thể tôi bị ném lên không trung. Lần này, cú đá của hắn dán vào tôi. Cong. Xương sườn tôi bị gãy và đồng thời, tôi bị ném bay tiếp giữa không trung. Nhưng rồi hắn đã bắt kịp tôi trước khi tốc độ của tôi kịp giảm và đấm tôi vào hướng ngược lại nhưng tôi không chịu từ bỏ việc đánh trả lại cho dù tôi đang bị coi như đồ chơi tôi tạo một rào chắn bằng sức mạnh ma thuật và phóng những vũ khí ma thuật về hướng hắn tuy nhiên một cảnh tượng khó tin diễn ra sức mạnh ma thuật của tôi vụn vỡ khi nó chạm vào hắn không một chút vết bầm tím hay chảy sức nào trên người hắn cả như một lẽ tự nhiên hắn tiếp tục đánh mà không dừng lại nó đau đau lần nữa cứ thế đau và nó tiếp tục đau cho tới tận cùng chết tiệt tôi nghiến chặt răng tại sao mà tôi lại để bị đánh cho ra nông nỗi này khi dòng suy nghĩ đó lướt ngang qua tâm trí tôi cơn thịnh nộ đang sôi sục và sự đau đớn buộc phát ra bên ngoài khở khiếp tôi hét lên trong khi đứng cơn gầm rú lớn lan ra mọi hướng tiếng gầm của tôi có làm hắn dừng lại nhưng sức mạnh ma thuật trong cơ thể tôi từ chối di chuyển eddie có cố gắng nhưng không đáng kể chess con bé bị ám ảnh tâm lý nặng quá rồi nói chung là hệ cụ mà chắc bờ hẻo sẽ cứu con bé nhỉ cười mịn khi cơ thể chịu tổn thương vượt quá ngưỡng nhất định sức mạnh ma thuật sẽ hoàn toàn tập trung vào việc phục hồi nói cách khác cơ thể tôi đã chịu quá nhiều tổn thương từ trận đánh chuẩn đoán của tôi không sai và tôi nhanh chóng không còn sức để đứng tiếp hắn bắt đầu tiếp cận tôi tập tập tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân hắn tôi cố di chuyển nhưng bất thành có cái gì đã đã xảy ra trong đầu tôi sau những cú đánh đó đột nhiên tôi có một suy nghĩ tồi tệ tôi sợ tôi sẽ chết ư chết như thế này mà chẳng vì cái gì tôi nghĩ tôi sẽ không đổi thay khi đối mặt với cái chết không tôi không thể chết ở đây không phải lúc này không phải như thế này tôi có mong muốn cần phải thực hiện tôi có mái ấm quê hương bố mẹ và những thuộc hạ trung thành tôi trước khi tôi có thể kết thúc suy nghĩ những lời đi ra từ miệng tôi theo bản năng tha tôi nước mặt nghẹn nào tôi bây giờ chỉ nhìn được chân của hắn Tôi có nên nói là tôi đã vui mừng vì không nhìn được mặt hắn không? Tôi tuyệt vọng đưa tay ra và đặt nó lên giày hắn. Một sự im lặng đến choáng ngợp bao trùm không gian. Tại đó, tôi giữ lấy chút ý thức mờ nhạt của mình. Rồi tôi nói to những lời mà tôi không thể tưởng tượng nổi là nó sẽ phát ra từ miệng tôi, "Tôi xin lỗi." Đầu tôi bị tổn thương tới như này thì chẳng còn gì để mà xấu hổ. Chỉ có một ý nghĩ chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi muốn sống. Tôi phải sống. Suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu tôi khi đòn tấn công của Jin xạ hủy hoại miền nát cơ thể tôi rất đơn giản. Tôi có nên dùng đạo ngược thời gian không? nhưng tôi gạt bỏ nó thậm chí trước cả khi cơ thể tôi kịp chạm đất. tác dụng phụ của đảo ngược thời gian là quá lớn. thậm chí nếu tôi có sử dụng nó, thì nếu tôi không thể kết liễu cô ta trong ba phút, thì tôi chắc chắn xong đời rồi. tất nhiên, tôi còn một lựa chọn kích hoạt định mệnh ngay khi vừa sử dụng đảo ngược thời gian, nhưng tôi cho rằng mình sẽ có nguy cơ cao chết ngay lập tức vì bị đau tim. tác dụng phụ của ba phút đảo ngược thời gian chưa được biết rõ ràng. nhưng tôi biết nó làm tôi có cảm giác trái tim tôi bị vắt khô, và nó là lý do tại sao tất cả chỉ số của tôi giảm tới ba bốn điểm chỉ trong một ngày. nên giả thuyết của tôi về một tác dụng phụ tương tự sẽ xuất hiện với định mệnh là có căn cứ trong mọi khả năng xảy ra, định mệnh và đảo ngược thời gian được thiết kế để chúng không bị sử dụng liên tục. Vì vậy, tôi kích hoạt định mệnh trước khi phải nhận thêm bất kỳ cú đánh nào nữa. Do tôi đã đặt Jin Sa -hi uk trở thành mục tiêu cho định mệnh khi diễn ra bình minh ở tập đoàn, các chỉ số của tôi sẽ được huyết đại tới 300%. Ngay khi tôi kích hoạt định mệnh, một lượng sức mạnh ma thuật lớn tới hoàn toàn phi lý xuất hiện trong cơ thể tôi. Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh đều bị làm chậm lại. Tại đó, tôi chỉ còn có một đối thủ đây sẽ là lần cận chiến đầu tiên của tôi. Tôi lao về phía Jin Sa Hyuk. Cơ thể tôi mải mê trong sự phân tích, tự mình di chuyển có lẽ nó chỉ là đang làm theo những gì mà hệ thờ bảo. Tôi đánh văng cô ta chỉ với một đấm, rồi đuổi theo và nắm lấy mặt cô ta thậm chí trước cả khi cơ thể cô ta kịp chạm đất. Cảnh. Sau đó, tôi ném thịt cô ta xuống đất. Cảnh. Tôi kéo cô ta ra và sau đó ném đi lần nữa. Cảnh. Tôi kéo cô ta ra một lần nữa và tiếp tục đập cả mặt trước và mặt sau của cô ta. Như tôi đã nói, đây là lần đầu tiên cận chiến của tôi, nên tôi có thể đang vô thức bắt chước một mà tôi từng thấy trong phim. Sau đó, tôi mất ý thức trong chốc lát khốc liệt. Một tiếng gầm đánh thức dậy tôi vẫn còn đứng và chầm trầm nhìn cô ả cô ta chừng mắt nhìn tôi với đôi mắt khép hở, sau đó ngã thịt xuống đất hở mờ. Kết quả của trận đấu đã được quyết định trong thời gian rất ngắn. tôi tiếp cận jin sa hữu đang bị bất tỉnh và ngổn ngang dưới đất. thân thể rắn chắc của cô ta thương tích đầy mình và có hơi bị biến dạng nhưng vẫn còn hoạt động. thực ra, nó đang từ từ bình phục đây là để giết cô ta. nhưng ngay lúc đó, những lời mà tôi không nghĩ mình sẽ nghe thấy đã phát ra từ miệng cô ta tha tôi. đôi chân tôi vô thức dừng lại. tôi nhìn chằm chằm vào jin sa hữu. cô ta vừa mới nói gì? tôi nghe thấy mấy thứ đó. tôi xin lỗi. nhưng lần này những lời tôi nghe được trở nên chân thực và lỗ bịch hơn cả lần trước da gà nổi hết khắp toàn thân tôi tôi không hiểu cô ta vừa nói gì nên tôi quyết định giả vờ như không nghe thấy gì cả cô ta tốt hơn là nên chết đi tôi định làm thì dừng lại bàn tay nhuốm máu lọt vào tầm mắt tôi cơ chế phòng thủ trong tiềm thức của tôi đã ngăn tôi lại có một giới hạn kể cả đối với sự tê liệt tâm trí lẫn sự dẻo dai cao kể cả có khả năng chịu đựng cao với tê liệt tinh thần thì cũng có giới hạn cho tới giờ tôi chưa từng giết ai mà không cần tới một công cụ cả vậy nên tôi cần một công cụ vào lúc này tôi cố lấy đại bàn sa mạc từ trong túi lưng yên Vào lúc này, 3 phút đã trôi qua và định mệnh đã mất tác dụng. Tôi cảm thấy một gợn sóng ma thuật xuất hiện cùng nhiều sự hiện diện. Tôi nhìn chằm chằm vào kẻ cản đường đột nhiên xuất hiện đây là lực lượng đặc nhiệm của Hiệp hội Anh hùng. Đặt vũ khí của mình xuống. Cái gì? Mười thành viên tinh nhuệ của Hiệp hội Anh hùng tự giới thiệu bản thân là thành viên của lực lượng đặc nhiệm. Họ hướng thanh kiếm thách thức tôi và gia tăng sức mạnh ma thuật của mình mấy người, tránh ra một chút. Đột nhiên, một phụ nữ bước qua bọn họ với vẻ nghiêm nghiêm. Thì, cô không hẳn là oai nghiêm nhưng đó không phải là vấn đề chính đó là người luôn e ĩ trông như cô ấy đang tham gia vào nhiệm vụ này với tư cách một chỉ huy cô ấy xuất hiện đầy kịch tính và nhìn tôi cậu đang làm gì ở đây vậy tôi không thể trả lời đáp án cho cổ cơ thể tôi bắt đầu đơ cứng lại có thể đó là tác dụng phụ của sử dụng định mệnh eddin chỉ vào jin xạ hy ưu cô ta không phải ma nhân tại sao lại đánh nhau với cô ta mà nó cũng quá mạnh bạo đối với một cuộc cãi vã giữa người yêu eddin giữa người mạnh với nhau thì phải hẳn có tí mới thấm chứ mà ngoài đời gặp thế này thì bị gọi là bạo hành rồi chứ còn gì là con gái nhà người ta nữa thương em E-in lầm bầm trong khi nhìn đống máu tung tóe khắp hai người chúng tôi. Vào lúc này tôi chẳng thể làm gì được. Không một lời, tôi nằm xuống mặt đất. E-in cau mày một chút trong khi chầm chầm nhìn tôi chúng ta nên làm gì đây. Cấp dưới của E-in cẩn thận hỏi chúng ta nên làm gì đây, của cậu là có ý gì? Đó là giờ. Một bang hội có lẽ đã thuê cậu ta. Còn cô gái? Thực ra thì, tôi không biết cô ta là ai, nhưng cứ để hai người đó một mình và để ý tới họ. E-in chỉ về phía đối diện. Giống như hiệp hội anh hùng, các ma nhân cũng đang gọi viện binh của mình đó là Kim sủng, đúng không? một gã sợ lén đơ màn lọt vào mắt e in hắn là kim sùng một giám đốc của bề tôi của xà tàn hắn là ma nhân mạnh hơn ùn ì Hữu ẩn kẻ ở nấc thang thấp nhất của ma nhân tới ba bốn lần đúng tôi nghĩ cô đúng rồi vậy thì đi tôi e in lướt nhìn tôi và đi về phía chiến trường luồng sức mạnh ma thuật quần xoáy lại như lưới dao phóng đi với mỗi bước đi của cô tuy nhiên sức mạnh ma thuật áp đảo đã sớm nằm dưới tầm kiểm soát và e in hét lớn nghe ký đây mặt đất sẽ bị lộn ngược cùng lúc đó mặt đất nơi mà ma nhân đang đứng bị phóng lên bầu trời Chỉ với một câu mà đã khiến mặt đất và bầu trời đảo lộn, đảo lộn đây là một thảm họa do chính tay con người tạo ra, làm toàn bộ lớp đất bị nhấc bay trên bầu trời cùa ác. Thì hiện gì đang xảy ra thế? Ua, lơ hải đã. Hầu hết ma nhân đã bị giết bởi trận lở đất ngược hoặc bị nhấn chìm tới chết bởi áp lực từ sức mạnh ma thuật. Cho dù chúng có bị giết như thế nào, thì kết quả vẫn như cũ. Bất kể họ làm gì, thì chúng cũng không có cơ hội chống lại ẻ inh ọa. Tôi muốn quan sát, quan sát cô ấy chiến dấu thêm chút nữa, nhưng tôi không có đủ thời gian. Tôi bí mật tới đây, vậy mà sao nơi này lại có nhiều vị khách tới vậy? nhanh chóng một giọng nói khác vang vọng bên thai tôi là cậu đang che giấu nó hay là cậu đã học được nó từ trong tháp vậy tôi chuyển hướng nhìn sang có một con mèo đang nói chuyện với tôi chỉ là jin Sa hi cũng đã học được một kỹ năng khá là hay nên tôi không nghĩ là cô ấy sẽ thua nhìn chằm chằm vào jin Sa hi nằm dưới đất con mèo nở một nụ cười nhỏ thật kinh khủng sau đó tôi nhận ra hắn là ai gif tờ thân thể ma thuật có nhiều cách sử dụng khác nhau đây hẳn phải là bờ kẹo tôi chỉ nói một điều với hắn mang cô ta đi con mèo mở to mắt thật sao tôi gật đầu yếu ớt nói với cô ta rằng tôi đã động lòng bởi lời van xin của cô ta hôm nay tôi nhìn thấy một khả năng ở Jin Sa Hyuk trong mạch truyện gốc Jin Sa Hyuk là một nhân vật toàn năng kẻ mà ở rất xa hai chữ cái chết thậm chí cả Kim Sủ Hổ cũng không đánh bại được cô ta và cô ta thực sự đã áp đảo cậu trong suốt nửa bộ truyện nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa đột nhiên con mèo lần nữa nói sau này cậu có thể hối hận đấy tôi không trả lời hắn thay vào đó tôi ngẩng đầu lên một chút để nhìn qua vào trong điểm khai quật trận chiến của tôi đã kết thúc và sự báo thù của chỉ nầy ủn cũng đã tới cực điểm làm ơn tha cho tôi Thông thoải trên mặt đất, Gu Nhi hữu cầu xin cô ấy. Tôi cười khúc khích trong khi thậm chí đây còn không phải là lúc để cười. Vì lý do nào đó, cô ấy đang trong cùng tình cảnh với tôi, làm ơn tha cho tôi. The tờ người đàn ông mới còn tràn trề tự tin mới nãy mà giờ đang nằm dưới đất cầu xin mạng sống bản thân. Bằng một nụ cười hoài nghi, Chi nữ Ùn nâng thanh cờ lệ mò của mình lên người. Chi nữ Ùn tiếp tục bằng khuôn mặt nghiêm nghị. Gu Nhi hữu ẩn quan sát cờ lệ mò của cô. Thứ vũ khí quái đản vẫn đang cuồng nộ với sức mạnh ma thuật. Nhưng thanh trường kiếm mà hắn cho là sẽ đâm xuyên qua tim hắn lại được đút vào vỏ kiếm trên lưng chị người nghĩ là ta thích người sao? cái gì Chi nầy un lấy ra một thứ gì đó trong túi chúng nhìn không khác gì một cái con tay nhưng chúng là một vật phẩm có thể khống chế sức mạnh ma thuật cô đặt chúng lên cổ tay của gu ni ẩn và dù họ ẩn ta sẽ cắt loi ma thuật của ngươi và tra hỏi ngươi kỹ lưỡng ta cũng sẽ nhốt ngươi vào trong ngục ma nhân để ngươi không thể tự sát được ngươi sẽ không thể chết kể cả nếu ngươi có mớn thằng khốn Chi nầy un nhìn thẳng vào mắt của gu ni hữu ẩn và di lên thật sao giúp ngươi có thể mong chờ về nó ta sẽ lấy thông tin bí mật về các khách hàng của ngươi thoắt chi nầy un đập vỏ kiếm vào đầu gu ni ẩn gu nhị ưu kẻ đã bị phong ấn sức mạnh ma thuật dễ dàng bị mất xỉu chí nầy ùn không vững đứng dậy. một cơn chóng mặt đột nhiên ập vào cô thế giới xung quanh quay cuồng và tầm nhìn của cô bị đảo lộn ai đó đã kịp đỡ lấy cô khi câu ngã Trí chí nầy ùn nhìn lên trong cơn chóng mặt lúc đầu một cơn ảo giác nhẹ chồng chéo lên người đỡ cô ấy khuôn mặt trước mặt cô chắc chắn thuộc về kim Hà dìn cậu đang nhìn xuống cô bằng biểu cảm quen thuộc của cậu đã mần cho nầy ùn chơi chặt tờ giờ cờn quá hay sao mà bây hát vẫn chưa hết ảo về cậu nầy ùn cậu có sao không nhưng ảo giác mau chóng tiêu tán và khuôn mặt của kim hạ dìn trở thành ý ý dị dùn mình bị hoang tưởng ạ Chí nầy ùn nhanh chóng tỉnh táo lại và tự kéo mình dậy cậu có ổn không tớ đã đến đây nhanh nhất có thể tớ ổn tớ đã bắt được hai tên này sao sau đó Chí nầy ùn mới nhận ra người đàn ông đứng cạnh ý ý dị dùn mặc dù khuyết nguyệt đáng lẽ nên phụ trách ở tầng thứ tư nhưng xin gió Ngạc lại đang đứng đằng sau ý ý dị dùn vì một lý do nào đó cái gì xin gió Ngạc nhìn chằm chằm cô ngọn thương và bộ giáp của cậu bị phủ đầy máu và đất cát dường như cậu đã có một trận chiến khá vất vả. tại sao Đối mặt với câu hỏi ngây thơ của Trì Nội Ùn, Tần Dọ ngạc yên lặng một lúc. Cậu không thể nói với cô về gián điệp mà cậu đã cài vào trong Nan Chi bản chất đã thông báo cho cậu về tình hình. Dòng nước mắt dưới khỏe mắt cô cũng khiến cậu không nói nên lời. Cậu không thể tự mình nói ra điều cậu muốn. Thay vào đó, cậu trả lời với nụ cười cay đắng tớ vẫn luôn ở đây. Vợ kịch diễn ra trước mắt tôi là một khung cảnh thanh xuân thú vị. Trì Nội Ùn đánh bại kẻ thù của mình nhưng không giết hắn, và Tần Dọ ngạc một lần nữa tuyên bố rằng cậu sẽ không từ bỏ Trì Nội Ùn. Sớm muộn, Kim Sủ Hồ cũng sẽ gia nhập với họ. Câu chuyện của họ sẽ tiếp tục diễn ra mà không có tôi. Như mọi khi, tôi mỉm cười chua chát kim hạ dìn. Một giọng nói lạnh lùng bất thình lình gọi tôi. Tôi khó thở quay người lại. Tôi đã biết người đó là ai từ lúc tôi nghe thấy giọng nói và đó chắc chắn là sếp. Sếp thể hiện rõ ràng sự giận dữ của mình qua cái cao mày trên khuôn mặt ta. Sếp, cô tới đây. Đấy là tất cả những gì cậu phải nói à? Ta nhớ ta đã nói với cậu là không được phép tham gia rồi mà. Sếp nhìn xuống tôi, còn tôi ngước lên nhìn sếp trong yên lặng. Sếp thậm chí còn nhữ mày hơn khi nhận ra tôi không sợ hãi như cô dự định. Thật nhiên, cô ấy vẫn không sợ. Tôi nhìn đôi bàn tay thô trên bên dưới áo choàng của cô ấy hờ mờ. mờ. Nhìn đôi bàn tay này, tôi đột nhiên nhớ tới chiếc nhẫn. Tôi không biết tại sao, có phải vì tôi mới nhìn thấy chị Nữ Ùn và xin dõng ngắc. Tôi nhớ tới nhẫn của mẹ, đang ngục nát bên trong chiều không gian của thánh tích mà chưa có chủ nhân xứng đáng. Tôi có thực sự phải đưa chiếc nhẫn đó cho chị Nữ Ùn không? Cổ vật cấp cao có thể khuyết đại sức mạnh của chị Nữ Ùn và khắc phục điểm yếu của cô ấy tương ứng với lượng sức mạnh ma thuật và sự ngốc nghếch của cô ấy, nhưng liệu tôi có thể tự tay đưa nó cho cô ấy? Nó không phải hoàn toàn là không thể. Cũng giống như trong mạch truyện gốc, nếu chỉ nảy ùn nhờ sự giúp đỡ từ bố cô ấy, chỉ sĩ sì Nhị Úc sẽ tìm kiếm một cổ vật phù hợp và có khả năng sẽ nhận được thông tin về nhân hồ mẹ. Tình cờ, ông có thể biết tới cơ quan sự thật của tôi và, tình cờ một lần nữa, đặt yêu cầu về địa điểm của nhân hồ mẹ. Tôi có thể sau đó sẽ tặng ông ấy phần thưởng phù hợp cho sự tình cờ này. Nhưng giờ, tôi có thể thấy khuôn mặt của Chi Nhị ùn. Hôm nay, cô ấy đã giành được chính thắng bằng chính bản thân và không kết thúc việc báo thù của mình bằng giết người. Cô ấy hạnh phúc. Ít nhất là vào hôm nay, cô ấy có thể tự hào về bản thân. Nên cô ấy có lẽ sẽ không nhờ bố cô ấy giúp đỡ hơn nữa nếu thế thì sẽ chỉ dẫn tới kết cục là cô ấy trở nên phụ thuộc vào vật phẩm tuy nhiên nếu một ngày trí nẩy ùn thật sự cần tới một thứ như thế nếu khao khát trở nên mạnh hơn của cô ấy tình cờ chạm tới tôi tôi chỉ cần tự làm một cái cho riêng cô ấy tôi gần như là người kế thừa duy nhất di sản của người lùn tăng chỉ số thông minh có thể là bất khả thi nhưng tôi có thể dễ dàng tái tạo lại khuyết đại sức mạnh ma thuật mà nhẫn hồ mẹ có tất cả việc tôi cần làm đó là thu thập những nguyên liệu tốt nhất trên thế giới và dành một hai tiếng làm việc mỗi ngày trong khoảng ba tháng edit tôi rời đó là vấn đề đây không tăng chỉ số thông minh cột thì làm sao cổ không lên được. chết, cậu nấu thì ms đúng chất của lầy ủn chứ. Làm cái gì? Sếp, người vẫn đang nhìn chằm chằm tôi. La mắng. Tôi cười tủm tỉm. Bây giờ tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Sức mạnh ma thuật của sếp không thể kém cạnh so với chỉ lầy ủn. Lượng sức mạnh ma thuật của Chi lầy ủn là vô hạn đối với kiếm, nên sếp sẽ không thể hiệu quả bằng như chỉ lầy ủn. Nhưng chức nhận sẽ hợp với cô ấy. Vì đây là món quà từ tôi, cô ấy cũng sẽ không bán nó đi như trong mạch chuyện gốc sếp. Lại đây một chút. Kim hạ dìn. Ta không đuổi đâu. Tùy vào câu trả lời của cậu. Tôi có một thứ hơn nữa tôi muốn xoa dịu cô ấy muốn đưa cho cô hạ ạ sếp thở dài ra một hơi nóng với vẻ mặt chua chắc nhưng vẫn tới chỗ tôi gì sếp túi xuống trước mặt tôi và hỏi tôi ép những khớp xương cốt cách của mình chuyển động nhắm mắt lại cậu đáng lẽ không được ở đây khi nhiệm vụ diễn ra thậm chí là còn không được ở gần đây danh đã có thể thu hút cả hiệp hội lẫn ma nhân nhưng nếu cậu ở đây thì chúng sẽ nghi ngờ im lặng nào Trong cô ấy không có vẻ sẽ nhắm mắt trong một sớm một chiều nên tôi đã trực tiếp đưa tay che mắt cô ấy sau đó tôi cố đặt chiếc nhẫn vào ngón tay cô ấy nhưng đợi đã thế này có ở không có hơi kỳ lạ khi mà để tôi trực tiếp đặt chiếc nhẫn cho cô ấy ngón áp út, ngón trỏ không quan trọng chỉ là có gì đó không đúng khi để chính tôi đặt nó cho cô ấy thay vào đó tôi mở bàn tay của sếp và đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay đây xong rồi cái này là cô ấy không nói hết câu tôi nhẹ nhàng mỉm cười và nhìn sếp cô ấy đứng yên đó như thể thời gian dừng lại cho riêng cô ấy cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn với đôi môi hé mở không hề chớp mắt và cứ như thế chủ nhân của chiếc nhẫn đã thay đổi tất nhiên có thể sau này tôi sẽ hối hận vì quyết định này Nhưng ít nhất hôm nay, để có thể chứng kiến biểu cảm trên khuôn mặt sếp khi cô ấy nhìn vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay thì cũng đáng thấy thế nào, tôi nhặt được nó giữa đường đấy. Thế này còn hơn cả đủ. Chương 221, thần 20, 1. Vào đêm muộn một ngày nọ, sếp quay trở lại căn cứ của đoàn kịch tắc kẹ hoa lần đầu tiên sau một khoảng thời gian và nhảy lên chiếc giường trong phòng. Sau đó, cô nhìn chằm chằm lên trên nhà trong tư thế như là dở dạ cú lạ. Cô nhìn một cách trống rỗng một lúc lâu trước khi lấy ra thứ gì đó từ túi của cô và để nó ngược hướng ánh sáng. Chiếc nhẫn mạch kim mà cô nhận được sáng lên. Mặc dù trông nó có vẻ bình thường, nhưng ảnh hưởng của nó không bình thường chút nào. Tại sao Kim Hạ Dịn lại đưa nó cho mình? Tất nhiên, cậu đã giải thích. Rằng đó là một hiện vật phù hợp với cô. Sếp chấp nhận những lời đó, nhưng cô vẫn không thể ngừng cảm thấy có chút mâu thuẫn. Cô thở dài nhưng vẫn quyết tâm đeo nhẫn vào. Bộ khuyết đại ma thuật cấp cao là một hiệu ứng tốt đầu không dễ có được dù có bỏ ra bao nhiêu tiền đi nữa. Câu hỏi đặt ra là đeo nó vào ngón nào bây giờ? Sếp nhanh chóng có được câu trả lời ngón nào bị đau. Sếp có một ngón tay bị đau. Chín ngón tay của cô thô ráp và đầy những vết chai và sẹo. Bởi ngay cả ma thuật hay năng lượng cũng không thể làm gì được chúng ngày nay những người phụ nữ có mong muốn trở thành anh hùng thường nhận được sự chăm sóc nhất định từ khi còn nhỏ sếp tất nhiên không phải là một cô gái bình thường nhưng có đúng một ngón tay khác với những ngón còn lại ngón tay út bên trái của cô không có vết chai nào và bởi vì nó chưa từng bị cắt trúng nên cũng không có vết sẹo nào cả bởi vậy cắn ngón tay này sẽ đau sếp đeo nhẫn lên ngón tay đó và chiếc nhẫn tự thay đổi kích thước để vừa khít với nó mở mở mở mở mở nhẫn nhẫn của mình một món quà mà mình nhận được sếp nằm lên giường mình nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn nằm trên ngón tay út trên mặt cô thoáng qua một nụ cười nhẹ hiệp hội và liên minh bang hội đã chiến thắng trận đánh nhưng thua cả một trận chiến họ đã không phải chịu bất cứ một thương vong nào cả bên ngoài và bên trong điểm khai quật nhưng bọn ma nhân đã chiếm được sáu mươi phần trăm số hiện vật bởi hiệp hội đã tin rằng họ có thể lấy lại ít nhất năm mươi phần trăm cho nên họ đã nhận định rằng đây là một sự thất bại tuy nhiên không phải tất cả các bang hội đều thất bại thật ra Thánh nhân tạo hóa đã thắng đậm từ tầng đầu tiên dưới lòng đất họ đã tìm được tám hiện vật đắt giá bao gồm mũ và bộ giáp bằng da của thiết mộc chân cùng với những bị trang phục có giá trị sưu tầm khác tốt lắm bên ngoài cửa trước của bệnh viện anh hùng tị âu nghị ảm kim sù hồ và dùn sệ gà nhìn nhau mỉm cười nhẹ nhàng dùn sệ gà thường gặp khó khăn với đủ loại áp lực nhưng nụ cười hôm nay của cô là thật lòng tất cả là nhờ có chị hội trưởng kim sù hồ nghiêng mình dùn sệ gà nhẹ nhàng rút trắng cậu kim sù hồ đỏ mặt ngay cả với sự tiếp xúc nhẹ nhàng này hiện tại chúng ta đã tốt hơn chưa rồi cậu có thể mong đợi một phần thưởng lớn chị định trao cho cậu một trong số đống hiện vật hả không em cứ nhận lấy đi mọi chuyện sẽ là không thể nếu như không có cậu thật đấy bằng cách nào mà cậu có thể đào lên nhiều hiện vật bị chôn giấu như thế chỉ trong một phút vậy mặc dù thanh kiếm không được tạo ra để đào bới, thiên phú kiếm thánh của Kim Sủ Hồ đã cắt đứt sự liên kết giữa các hiện vật và mặt đất, để chúng có thể nổi lên như những quả bóng hơi khi để dưới mặt nước hạ <cười> hạ. Kim Sủ Hồ mỉm cười bẽn lẽn trước lời khen ngợi của Dùn Ẩn Gà dù sao thì, cậu có thể về rồi. cậu muốn gặp bạn bè của mình mà, đúng chứ? Dùn Ẩn Gà nói vâng. vậy chị sẽ quay lại làm việc đây. chị phải báo cáo về các hiện vật, nói chuyện với hiệp hội, và ừ, chị chỉ là có rất nhiều việc phải làm thôi. Kim Sủ Hồ mỉm cười tiễn Dùn Ẩn Gà vừa lẩm bẩm vừa rời đi. khi chiếc xe của cô biến mất khỏi tầm mắt, Kim Sủ Hồ quay lại cậu ngay lập tức đến gặp một trong số những người bạn của mình ngay khi cậu vào phòng trí nợ ủn cậu nghe thấy tiếng của cô ấy cái gì đó không phải là cậu ạ với băng gạc bọc quanh đầu cổ và cánh tay trí nợ ủn đang nhìn chằm chằm vào ý ý dị dùn trong kinh ngạc tất nhiên là không thớ nhanh chóng đến ngay sau khi nhóm trưởng giảng dìn báo tin tôi không bắn mũi tên nào vào cậu cả thật à đừng có mà lừa tớ thớ không có nói dối cậu nói là cậu được chữa lành ngay khi mũi tên bắn chúng đúng không yếu tố chữa lành của tớ không thể chữa lành ngay lập tức được vậy thì đó là ai ngoài cậu ra ai kim sù Hổ bước vào và ngồi xuống ghế mọi người đang nói về cái gì thế hả chị nầy ùn và ý ý dị dùng đồng thời quay sang kim sù hồ ồ không phải là thánh nhân tạo hóa đang thắng đậm dạo đây sao chị nầy ùn nhau mắt đùa có vẻ tin đồn về những phát hiện của thánh nhân tạo hóa đã được lan ra rồi kim sù hồ cười và hùa theo tôi cũng nghe nói Nan chi đã lấy được những hiện vật tốt mà. ừ nhưng không phải đáng lắm bởi chúng tôi đã ở tầng năm cơ mà. không phải mọi người đã có được một con ngựa cái và một con ngựa được sao ồ sao cậu biết trong khi họ đang trò chuyện về những thành tựu của bang hội của mình bốn người mới bước vào phòng chị nầy ùn Tiên bối, chào. Chị sao rồi? Em mong là vết thương của chị không quá tệ. Họ là những anh hùng học việc của Nan Chi bản Chất, họ là những học viên năm ba của Cú Bệ, nên là những hậu bối của chị Lợi Ùn. Chị Lợi Ùn nheo mắt nhìn họ sao mấy cô cậu lại ở đây? Bọn em đến đây để thăm chị. Bọn em nghe nói chị đã bị thương. Cảm ơn, nhưng tôi không thích những chuyện thế này. Lần tới đừng đến nữa. Vâng ạ. Bọn em đã hiểu. Một nhóm hai nam và hai nữ không rời khỏi phòng của chị Lợi Ùn. Họ để những món quà chúc sức khỏe mình đã mua xuống đất và nhìn chằm chằm vào cô ấy. Với một tiếng thở dài, Chỉ nầy ủn nói được rồi. Biến đi nếu mấy người không muốn bị tôi đập cho một trận. <cười> vâng. Em hiểu rồi. Chỉ khi đã nghe thấy mấy lời cọc cằn này bốn bạn nhỏ kia mới vui vẻ rời đi. Kim Sù hầu nghiêng đầu trước cảnh tượng lạ lùng này họ là ai thế? Tớ không biết. Họ thích nghe tớ chửi. Hả? Không lời nào. Có đấy. Tớ nghĩ tính cách của mình ngày càng tệ đi bởi bọn họ ấy. Họ sẽ không nghe lời nếu như tớ nói năng tử tế với họ. Tớ không thể làm gì với họ vì họ đến gặp tớ mỗi khi tôi rời thác. Tớ sợ rằng họ sẽ còn theo tớ vào thác nữa mấy đứa nhóc đáng sợ chi nảy ùn lâu đầu mặc dù cô cũng hơi vui vẻ một chút ồ chuyện gì đã xảy ra thế kể tớ nghe với. phải ba tháng trước không nhỉ tớ rời tháp một chút và bang hội có một lần giao cho tôi việc chăm sóc mấy anh hùng học việc nhiệm vụ mà họ phải thực hiện cùng nhau là khởi nguồn của mọi chuyện họ có một cuộc tranh cãi với một anh hùng người nước ngoài trong bang hội về xác của một con quái vật bởi vì anh hùng đó cứ lại ngại mấy lý do không có tí ý nghĩa nào chỉ nảy ùn đã bực mình và át lại bằng cách chửi thề ồ ồ đó là lần ở châu âu đúng không mấy đứa nhóc đó hẳn đã nghĩ rằng cậu rất là ngầu nhưng không phải là hồi trước cận cũng chửi nhiều hả? ý ý gì dùn thêm vào kệ nó đi dù sao thì kim su Hồ. chị nầy un hấp một ngụm cà phê cổ đi lù hoặc và nói với kim su Hồ. cậu có thể liên lạc với cậu ấy không kim su Hồ nhận ra sự nặng nề trong lời nói của cô ấy tôi không biết nữa cậu hỏi ngược lại nhưng nếu tôi có thể thì sao không biết nữa nhưng tôi sẽ phải gặp cậu ấy ít nhất một lần chị nầy un thì thầm kim su Hồ hơi cảm thấy bị làm phiền bởi ý y gì -y dùn người đang buồn chồn bên cạnh chị nầy un nhưng cậu vẫn hỏi rồi nếu cậu gặp được cậu ta thì sao Từ thì sau khi suy nghĩ một chút chị nầy un tiếp lời chắc là chúng tôi sẽ đánh cho tới khi một trong hai chết giọng nói của cô tràn ngập sự cô đơn kim sù hô mỉm cười cay đắng cậu muốn hỏi rằng cuộc chia tay đó tệ đến thế nào mà lại muốn giết nhau thế nhưng cậu đã ngăn bản thân lại dù sao thì nếu cậu gặp được cậu ta nhớ nói cho tớ biết Chi nầy un mạnh mẽ yêu cầu cô tự tin vào bản thân mình cô cảm thấy rằng cô đã vượt qua một trong những tổn thương bị khắc sâu trong tim mình rồi vậy nên bây giờ nếu họ gặp lại nhau cô nghĩ rằng cô có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta và hỏi cậu ta sự thật được thôi Chi nầy un bật dậy tớ đến gặp Rễ ổ nhà đây sau đó cô đi tìm ý ho hó, hó dễ ổ nhà người hẳn là đang trốn ở đâu đó Chi nầy un biết rõ ràng đó là nơi nào cô hẳn là đang ở trong khu chợ để đợi những thành viên trong bang hội của mình đang phẫu thuật con. Chi nầy un mở tung cửa khu chợ cánh cửa đập thình một tiếng lớn có vẻ như nó đã bị khóa dù sao thì chi nầy un đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc của y ho ho dệ ô nhà ở trong phòng y ho ho dệ ô nhà đang ăn một cốc bị khụ, khụ ngay khi chi nầy un tiến vào phòng y ho ho dệ ô nhà phun mì ra cô ta lau miệng đi và tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra rồi từ từ nhìn lên mở mở. cậu đây rồi nầy un si Nhìn thấy hành động thờ ơ của Ý hó Hó Dễ Ô nhạ, Chí nầy Ùn cười cậu đang ăn mì à. "Hơi. Mì? Mì gì cơ?" Ý hó Hó Dễ Ô nhạ nói dối. Chí nầy Ùn chỉ vào cốc mì ở trên bàn cậu vừa mới ăn cái đó. "Ồ cái này à?" Ý hó Hó Dễ Ô nhạ nhìn chằm chằm vào Chí nầy Ùn, rồi tới cốc mì, rồi lại nhìn Chí nầy Ùn, rồi tới cốc mì, rồi Chí nầy Ùn, rồi lại cốc mì. Cuối cùng ta, cô phẩy tay và đập cốc mì xuống. Nhìn đống mì và nước súp dưới mặt đất, Chí Lệ Ùn hỏi một cách ngốc nghếch cậu đang làm cái quái gì thế? "À cái này à?" Y ho ho rẻ ổ nhã chống rỗng nhìn vào cốc mì trên sàn sao cậu lại làm thế? Mờ mờ. Ừ. Ồ, cái gì đây? Y ho ho rẻ ổ nhã đột nhiên thốt lên như thể cô ấy chỉ vừa nhìn thấy cốc mì vương vãi trên sàn. Chỉ nầy ủn meo mắt cậu đang đùa phải không? É hèm, tớ là sếp của cậu đấy, cậu biết mà. Cậu sẽ bị phạt nếu nói với tớ bằng giọng điệu đó. Chỉ nầy ủn chọn cách quên những gì mình vừa thấy đi và bước đến gần y ho ho rẻ ổ nhã. Khi chỉ nầy ủn đã đến đủ gần để ngồi lên chiếc ghế cạnh cô ta, cốc mì đã biến mất không còn dấu vết. Y ho ho rẻ Ổ nhã hẳn đã làm gì đó bằng sức mạnh ma thuật của mình rồi đây cậu muốn gì nào, nơi un unsi, tớ cũng đang chờ các thành viên của mình. cuộc phẫu thuật sao rồi? Ý ho ho rể ô nhã cười tốt, mọi thứ đều ổn, không có mất đi chi nào hay sức mạnh ma thuật nào. Chi Nơi un gật đầu nhẹ nhõm, cô mừng khi nghe rằng không ai bị thương nặng. cô bỗng nhớ ra một chủ đề nhẹ nhàng để tán gẫu ô đúng rồi, có chuyện gì với tin đồn đó thế? tin tức đầu tiên cô nghe được khi rời tháp là một sự kiện liên quan đến Ý ho ho rể ô nhã. đó cũng là một thay tiếng về tình cảm. theo những gì cô nghe được, y ho ho rể ô nhã đã hẹn hò với lộ rền, con trai của một tập đoàn đa quốc gia, lại sở diện nhảm như hết tớ đã thực hiện các biện pháp pháp lý rồi phản ứng của y ho ho dễ ổ nhạ là có thể dự đoán được Chí nầy ùn gật đầu và thở dài từ tớ đoán rằng chúng ta đều sẽ mất nhiều thời gian để hẹn họ với ai khác nữa đấy hớt mờ nhưng tớ đã đang ở trong một mối quan hệ rồi mà nghe thấy lời y ho ho dễ ổ nhạ chị nầy ùn ngay tức khắc mở to mắt cái gì với ai cơ y ho ho dễ ổ nhạ cười dạng dỡ và nói với công việc y ho ho dễ ổ nhạ đã định sẽ đùa một câu thật vui nhưng Chí nầy ùn đã hiểu nó theo cách khác ai là công việc sau khi tất cả các anh hùng đều thành công trải qua phẫu thuật, y ho ho dễ ổ nhạ rời bệnh viện và gọi điện cho hai đó. gì Dì gìm gì Dì gìm điện thoại reo và ngay khi y ho ho dễ ổ nhạ lo lắng rằng cậu sẽ không nhấc máy lần nữa cờ hờ cờ hờ ào. ừ có chuyện gì không? giọng nói thở ơ của kim hạ dìn văng lên. y ho ho dễ ổ nhạ thở phào ngay khi cậu nghe thấy giọng của cậu dạo gần đây cậu không nhấc máy và cũng không trả lời tin nhắn của tớ. mấy nay cậu làm gì thế? nhiều thứ lắm. tớ đang nghỉ ngơi. nhiều thứ. cách kim hạ dìn nói nghe như thể cậu đã bị thương. rất nhiều ý hó hó dễ ố nhạ thở dài đừng làm thế đừng làm gì kim hạ dìn giả vờ không biết cậu biết ý tôi là gì mà hả ý cậu là gì tôi nghe nói cậu đã giết hát liên ồ vậy thì sao cậu ấy định qua mặt mình à? ý hó hó dễ ố nhạ liếc nhìn xung quanh và tiếp tục thì thầm tôi biết rằng cậu đang đuổi theo những thành viên còn lại của đoàn kịch tắc kẽ hoa lần này kim hạ dìn không nói gì cả đó hẳn là do cậu đã bị chúng tim đen làm thế một mình quá nguy hiểm vậy nên không thớ không hiểu cậu đang nói gì cả thớ không đuổi theo ai hết hả ý ho ho ố nhạ im lặng trong một phần khác cô tự hỏi liệu mình có biết hết mọi thứ không thật á? tớ giết hắc liên bởi vì đó là yêu cầu của e in không phải là tớ đang đuổi theo đoàn kịch tắc kẻ hoa với lý do cá nhân cậu đang ở tầng nào thế gặp nhau bên trong thắp và nói chuyện đi vậy đến gặp tớ ở tầng mười lăm đi nghe thấy thế giọng y hó hó dễ ố nhạ cao lên một tông cái gì cậu đã ở cao thế rồi á vậy cậu đúng là đang đuổi theo họ tớ không có dù sao thì lên tầng mười lăm đi khi đó tớ sẽ đến gặp cậu hnnnn tớ vẫn nghĩ rằng cậu đang nói dối nhưng được thôi y ho ho rễ ô nhạc vẫn muốn trò chuyện thêm với cậu bởi chưa có câu hỏi nào của cô ta được giải đáp cả nhưng kim hạ dìn chắc hẳn đang bận rộn và à cũng có nhiều việc phải làm ngay lúc này dù sao thì đừng làm việc gì quá nguy hiểm nhé tớ không làm những việc nguy hiểm ừ ừ nếu bất cứ chuyện gì xảy ra cứ gọi cho tớ tớ cút máy đây tớ nói với cậu rồi không có gì sẽ ép giờ y ho ho rễ ô nhạc ngắt máy rồi gọi cho người khác xin chào âm thanh lạnh như băng thốt lên từ miệng cô ta hoàn toàn khác biệt với giọng điệu nhẹ nhàng vừa rồi vâng ừng nhóm trưởng y ho ho tôi hy vọng cô đã thấy lá thư xin lỗi mà tôi đã gửi không xin lỗi gì ạ tôi đọc rồi đó là câu trả lời của tôi tập đoàn su hàn mụ đó là một trong những nhà thầu phụ của nam chi bản chất Dung lượng quỹ nhận được từ nam chi bản chất họ đã trở thành một công ty tầm trung chuyên phát triển công nghệ hiện đại nhưng khi hợp đồng của họ gần hết hạn su hàn mụ đã bí mật bán công nghệ của mình cho một công ty nước ngoài khi y ho ho rệ ô nhạ phát hiện ra một trong những nhà thầu phụ đã làm gián điệp cô cảm thấy hơi kinh ngạc anh có hai lựa chọn tôi vô cùng xin lỗi nhưng làm ơn thưa hội trưởng anh có thể tự mình nằm xuống mộ hoặc để bản thân bị ném xuống đó cuộc trao đổi bí mật của su hàn đã bị phát hiện bởi bang hội đạo lạc của y ho ho Và Yho Ho dễ Ổ Nhã ngay tức khắc siết lại những quản lý ở Hàn Quốc bằng cách cấm họ di chuyển và đóng băng quỹ của họ. "Hội trưởng, tôi còn có con cái nữa." "Tôi." Yho Ho dễ Ổ Nhã ngắt máy trong khi người đàn ông tuyệt vọng gào lên hạ ạ." Một tiếng thở dài tay đắng vang lên. Nan Chi bạn chất không khoan dung với những kẻ phản bội và đã chi trả toàn bộ các khoản nợ. Hôm nay, điều luật đó lại được thực thi lần nữa. Nhưng vì lý do nào đó, một cảm giác chống rỗng chiếm lấy cô. Cảm giác như có những cái lỗ ở trên người cô và không có chút sức mạnh nào ở trong đó. Yho Ho Jae Ổ Nhã cảm thấy mệt mỏi. Lúc đó, một băng ghế gỗ đập vào mắt ý hó hó dễ ô nhạ. bên dưới ánh chiều hoàng hôn hai anh hùng đang ôm lấy nhau ngay sau đó đôi môi họ khóa chặt lấy nhau trời đất ý hó hó dễ ô nhạ tạt lưới nhưng vì lý do nào đó mắt cô tiếp tục dán chặt vào họ môi lưỡi của cặp đôi kia bắt đầu cuốn lấy nhau hực. một chiếc lưỡi đang tấn công chiếc còn lại như thể đang đảo lấy nhau hực. ý hó hó dễ ô nhạ nuốt nước bọt trước cảnh tượng kích thích này đó cũng là lúc chiếc lì mụ xỉn của thư ký dừng lại trước mặt cô xin lỗi vì tôi đã đến trễ. Ừ ừ. thư ký nhanh chóng bước xuống xe và mở cửa sau ra cầu sao ổn mà sau khi bước vào chiếc lùi mù xỉn y ho ho rễ ổ nhà ép bản thân không được nhìn cặp đôi đang ngồi trên băng ghế nữa tầng mười lăm con tàu bỏ hoang của gần kệ lộp hệ sau khi dành ra khoảng bốn ngày nghỉ ngơi với hệ vẹn đẹo tôi quay lại tháp tôi khởi động con tàu đánh thức những nở vỡ cờ là những người lính rồi củng cố sức mạnh quân sự của con tàu bằng cách tiêu xài thành phố với việc đó tôi đã có được bốn mươi ba người lính được trang bị kỹ lưỡng khoang số ba đã gần như quay lại được hoạt động bình thường rồi việc sửa chữa hệ thống tự cung cấp năng lượng đã góp phần rất nhiều vào việc này hiện tại tôi đang được dẫn đi vòng quanh khoang số ba bởi thuyền trưởng của con tàu Khoang số ba giờ đây đã trông như một nơi mà người ta có thể sinh sống được và các nợ đỡ cờ đã rất biết ơn bởi vì điều đó họ nói bây giờ chúng tôi muốn được đề xuất kế hoạch giải cứu nhân loại tất nhiên chỉ cần chỉ huy tàu cho phép tôi liếc nhìn lại họ tôi đã trở thành chỉ huy tàu anh có tự tin không có chúng tôi đã được rèn luyện cho việc đó rất nhiều lần nhờ vào việc ăn uống đầy đủ chúng tôi đã hồi phục lại trạng thái thể lực tốt nhất và mọi người đều rất hăng hái mờ mờ vậy cứ làm đi tôi cho phép mọi người có thể sử dụng bao nhiêu thành phố tùy thích Chết. phú ông bao nuôi nguyên cái hạm đội mà hát giàu quá hết chỗ để tiêu hả đó là một cách tiêu tiền hơi thiếu trách nhiệm nhưng tôi không còn cách nào khác tôi cần phải leo lên đúng lúc đó một vị khách không mời xuất hiện ba người đã tiến vào khoang số ba người chơi phẹn tóm kẹp. người chơi sở trần trệ tộc gõ giữa ô người chơi hủ dạ bỏ nổ họ đã được xác nhận là bằng hữu của chỉ huy tàu lối vào sẽ được mở hệ thống điều khiển ở khoang số ba mở cửa ra với âm thanh của cơ khí chị ốc dù nghi e ổng dành và zin giới hạn bước vào tôi mỉm cười mọi người đến rồi Dẹp chúng tôi vừa mới đến dành thời bỏ áo choàng ngay lập tức và nhìn quanh khung cảnh hiện đại ở khoang số ba bằng đôi mắt tò mò vào trông như thể tôi đang ở trong một bộ phim khoa học viễn tưởng ấy chứ đâu cô ấy nói là cô ấy có việc phải làm hờ mờ mờ tôi hỏi điều mà tôi luôn muốn biết ồ đúng rồi dành cô đã trộm được bao nhiêu hiện vật rồi tôi không có tham lắm đâu chỉ nửa chỗ bọn ma nhân tìm ra thôi. tôi cũng mang một cây cung cho cậu đây nói đến cung cô ấy chắc hẳn đang nói về cung tên của thiết mộc chân nói cho đúng thì tôi định tổng hợp cung tên của thiết mộc chân với thánh cung của họ rút dù sao thì tôi cũng không cần có tới hai cây cung cảm ơn không có gì tôi mới là người nên thấy biết tới đây danh tự hào khoe ra cái vòng đeo ở trên cánh tay của cô đó là cái vòng tôi đã làm cho cô ấy bằng những nguyên liệu mà cô ấy đưa cho tôi tôi chọn làm một cái vòng bởi cô ấy đã có một chiếc nhẫn và dây chuyền rồi chỉ chiếc vòng tay nhỏ đó đã tốn tới hai mươi viên đá quý sợi dây được làm từ đá mù nại sơ thứ được cho rằng còn đẹp hơn cả vàng thông thường chỉ giá thành của nguyên vật liệu đã vượt hai mươi tỷ ân và với việc dùng sự khéo léo của người lùn để làm ra nó nó trở nên vô giá vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây danh hỏi với một nụ cười tươi tắn chúng ta sẽ lên tầng mười sáu bây giờ á ừ chúng ta có thể đi lên bất cứ khi nào chúng ta mướn khoang số ba có một cái kho chứa những phương tiện bay có khả năng bay qua khoảng không của tháp bằng cách lên đến tầng mười sáu chúng tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh ma giới ổ được thôi. chị ốc rủ nghi e ổng tự vỗ vào ngực như một con khỉ đột tôi nếp miệng và gọi thuyền trưởng honor. nợ vâng con tàu đã sẵn sàng chúng tôi sẽ dùng đến nó sớm thôi với điều này việc leo lên tầng mười chín hẳn sẽ dễ dàng chắc nó sẽ không tốn nhiều hơn hai tuần đâu tuy nhiên mọi việc trở nên khó khăn hơn từ tầng hai mươi giống như tám mươi f tám mươi hai f và 83F ở cờ dãy vọn, tầng 22 23 được kết nối với nhau. Tôi phải đề phòng tức việc bị mất đi ít nhất là một mạng tôi sẽ dẫn đường. Tôi theo sau Honor và các bằng hữu của tôi theo sau tôi 30 phút sau. Sau khi chỉ huy tàu Y Trạ 7 và những bằng hữu của họ rời đi, họ nọ và chiến lược gia quân sự Y Rèn đã có một cuộc thảo luận chỉ cần chúng ta mở đường, chỉ huy tàu nói rằng cậu ấy sẽ mở khóa những cái kén ngủ. Vâng, nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao để mở đường? Đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần dò qua. Nhưng những vật chủ ngoài hành tinh đang sinh sống ở những thành phố ngầm Trong khi Hòn Nở và Yvaine Nở đang bàn luận về động thái tiếp theo, đột nhiên một tín hiệu cảnh báo vang lên bên trong tàu một thực thể với quyền hạn ở mức cao đã tiến vào tàu. Một thực thể với quyền hạn ở mức cao đã tiến vào tàu. Một thực thể với quyền hạn ở mức cao đã tiến vào tàu. Tiến vào tàu. Cái gì? Là ai? Các Nở Đỏ Cờ ở trong tàu đông cứng lại trước tin nhắn bất ngờ. Tuy nhiên, Hòn Nở và Yvaine Nở nhanh chóng di chuyển đến phòng điều khiển và kiểm tra camera. Họ nhìn thấy hai người phụ nữ bước đến khoang số ba. Hai thực thể mặc áo choàng với độ tồn tại đặc biệt. Họ là những quản trị viên, Mẹ Y và Athena. Y hỏi không phải họ là những quản trị viên sao? Ừ, nhưng tại sao họ lại ở đây? Các quản trị viên không thể tiến vào tầng khác mà không có sự cho phép của quản trị viên ở tầng đó. Tuy nhiên, tầng 15 là một trường hợp đặc biệt bởi đó không phải là một tầng chính thức có quản trị viên tôi không chắc nữa, nhưng có vẻ là chúng ta phải mở cửa rồi. Mặc dù họ sợ hãi bởi sự xuất hiện đột ngột của các quản trị viên, họ nở nhanh chóng ra quyết định và mở cánh cửa đang đóng chặt ra. Mei và Adena tiến bảo. Mặc dù mặt của họ bị che bởi mạng che mặt, các nở vẫn có thể nhận ra họ bởi sức mạnh ma thuật độc đáo của họ bởi thế những thuyền viên run rẩy trong sợ hãi với họ các quản trị viên không phải là những sự tồn tại tốt bụng xin chào mọi người mẹ ý tốt bụng hỏi những nở tờ cờ đang sợ hãi người chơi in trà bảy có đang ở đây không vậy chương hai trăm hai mươi hai tầng hai mươi hai tàu không gian a bảy nghìn một trăm hai tôi không chắc đó có phải tên chính thức của nó không tuy vậy tôi vẫn lên con tàu với cái tên vừa kể cùng với các đồng đội của tôi họ nở hỏi liệu tôi có biết cách lái tàu không gian không và tôi gật đầu tự tin tôi chưa bao giờ học lái bất cứ thứ gì cả Nhưng tôi có một kỹ thuật được gọi là lái xe LV6, edit, xem lại chương 175, LV tối đa của kỹ thuật là một không nên tôi có thể lái tất cả các loại động cơ một cách dễ dàng. Nhưng kể cả không có nó, thì tôi vẫn có thể hòa làm một với bất kỳ cỗ máy nào bằng kỹ năng đặc biệt thuật toán của tôi nếu cậu không quen với việc lái nó, tôi sẽ cho người đi cùng với cậu. Không, tôi ổn. Quét. Tôi thì thầm và kiểm tra phần trăm 43. Cường hóa 43%. VEF của tôi gần như đã trở lại tại thời điểm này. Một khi tôi hoàn thành tầng 20 tất cả năng lực của tôi ở trong lẫn ngoài tháp đều sẽ được đồng bộ lời phức của ít dạ xỉ đã ôm chọn a bảy nghìn một trăm linh hai lv tám trong sự nâng ấm tôi thậm chí còn ban phức bằng lá cây ít dạ xỉ lv năm để tăng cường cho con tàu vậy nên đây được gọi là bờ usf hai tầng oh đây là họ nở dường như nửa bối rối nửa ngạc nhiên trước sự biến đổi đột ngột của tàu không gian thấy chưa tôi giỏi với bất cứ thứ gì có liên quan tới máy móc nên anh không cần phải lo cho tôi đâu anh có thể tập trung vào việc giải cứu nhân loại hay bất cứ thứ gì anh muốn được rồi vâng tôi hiểu rồi họ nở an tâm rời đi khi tôi ngồi lên ghế lái tôi nhìn xung quanh, cố nghĩ ra điều mình nên làm tiếp, và sau đó nắm lấy cảng lái vô lăng điều khiển của tàu không gian. đồng thời, ạ hệ thở tuân ra từ tôi, ạ hệ thở di chuyển như một cái xúc tu và tự mình bao bọc lấy cảng lái, sau đó lan sang khắp tàu không gian, kết nối cơ thể tôi với máy móc ngay tức khắc ạ hệ thở đã được kết nối với tàu không gian. thuật toán đã kích hoạt, hiệu năng và độ hiệu quả được cải thiện lên tới bốn mươi. a bảy nghìn một trăm chín mươi hai l v tám từ giờ sẽ di chuyển theo ý muốn của bạn. cùng lúc đó, mắt tôi mở to, hình ảnh được chiếu lên võng mạc tôi biến đổi. phía trước là bóng tối không đáy của không gian lồng chấm những đốm sáng mờ nhạt. Tôi hô lên khi đồng bộ hóa với con tàu không gian chúng ta cất cách nào. Bộ ba đang nhìn ngó quanh con tàu, dùng mình hạ dần. Cậu có chắc là mình biết sử dụng cái này không? Tất nhiên rồi. Thì, thì. Ừm, cậu biết đấy, cái gã vừa rời đi, anh ta là ai ấy nhỉ? Tôi trả lời ngắn gọn câu hỏi của chị ộc dù nghi e ổng hơn. Phải, là anh ta. Không phải chúng ta chỉ cần nhờ anh ta làm việc này sao? Không cần đâu. Tôi từ chối thẳng thừng và bắt đầu khởi động động cơ. Su hô ổng. Con tàu vũ trụ ngay lập tức phóng từ nhà chứa. Nhiên liệu phun trào dữ dội từ phần dưới của con tàu và năng lượng từ vụ phun trào là cực kỳ mãnh liệt. nhưng không như bên ngoài, bên trong con tàu lại y mắng điều này là nằm trong mong đợi. hiện tại, có ba kiểu tăng cường đã được gáp lên con tàu này. với ifter của tôi, hệ thống nâng cao ngẫu nhiên, kỹ năng của tôi, thuật toán và vật phẩm của tôi là cây ụt giả gì. Si. không nghi ngờ gì nữa, nó còn mạnh hơn hầu hết các loại tàu chiến. wow. nhìn bên ngoài kìa. ngay khi con trôi tới được quỹ đạo chính, bộ ba đã lấy lại được bình tĩnh. họ nhìn ra ngoài cửa sổ của tàu không gian. một thiên thể rộng lớn trải dài không ngừng nằm ngay trước mắt chúng tôi oh. Cái thứ có dạng hình tròn kia là tầng mười sáu sao, sao? Hay thật đó? Ngươi đúng rồi. Vùng đất có hình dạng khác biệt. Nó khác hẳn so với trái đất. Thật là đẹp. Chi Chị Obu nghĩ e ửng, Jin rộp hàn và dần cùng đứng bên cạnh nhau và thể hiện sự khâm phục đột nhiên tôi hỏi phải rồi. Dàn, mọi chuyện ở đọt diệt tập thể nào rồi? Đọt diệt. Tiếng cờ lắc cờ lắc từ những bước chân của Dàn đi trên sàn của tàu vũ trụ được vọng lại rõ ràng. Dàn ngồi xuống ngay cạnh tôi ở ghế hành khách và tiếp tục về cơ bản nó đã giống như một khu đô thị à? Thật sao? Dục, có các quán luôn, nhà hàng, các tòa nhà, trung tâm thương mại và nhiều thứ khác tôi nghe ở đó còn có cả người chơi đang chăn nuôi gia súc họ cũng đang trong quá trình xua đuổi lũ quỷ đi nếu đúng là vậy thì còn hơn cả đủ sự tiến bộ vượt bậc này quá chết lệ so với trong mạch truyện ốc nếu đây mà là mạch truyện ốc thì bây giờ ở đó những thứ khác ngoài khu dân cư sẽ bị hủy diệt và tợ dệt sẽ trở thành vùng đất chết một hiện diện thù địch đã xuất hiện đột nhiên giọng nói máy móc của con tàu phát ra lời cảnh báo thứ gì đó nhìn qua giống như rồi giấm đang tới chúng tôi chúng không phải tàu không gian mà là gạt gỗ rỡ những quái vật được điều khiển bởi quỷ hùi cái gì thế đừng lo về chúng Đây là một sự kiện thi thoảng sẽ xuất hiện. Tôi lấy ra vũ khí ẩn của con tàu. Tôi không biết nó là laser, pháo hay là súng máy. Cho dù là cái gì, thì lũ gạt gỗ dân cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ sau vài lần bắn hát, OH, Chúng là cái nịt, bốn, bún, phu, dẹp. Đúng như mong đợi, thậm chí cả một con tàu bình thường cũng có thể trở nên mạnh mẽ sau khi được nhận một núi nâng cấp. Chết, hát thì hiểu cái mớ nâng cấp của mảnh dị cỡ nào. Sau đó, chúng tôi nói chuyện vu vơ với nhau và chiêm ngưỡng quang cảnh của OS vội trong khi chúng tôi chậm rãi tiến tới tầng 16 gần kẽ lỗ bệ rồn, một hành tinh có dạng đĩa tròn khác biệt so với trái đất với bề mặt phẳng xung quanh và đất của nó có màu cam. Tôi có thể tưởng tượng ra sao hỏa có dạng mặt phẳng cũng sẽ tương tự vậy. Sugu, tàu không gian di chuyển nhanh chóng và hạ cánh trên một góc xa xôi của gần kẽ lỗ bệ tầng 16 thuộc địa quỷ giới, gần kẽ lỗ bệ đội đoàn kịch tắc kẻ đã trở thành đội đầu tiên đặt chân tới tầng 16. Phần thưởng cho lần vào đầu tiên là sách tiếp nhận kỹ năng đặc biệt xoáy lốc khí. Cánh cửa tàu không gian mở ra và chúng tôi cùng nhau bước ra và đặt chân lên gần kẽ lọt vẻ. Chúng tôi yên lặng một lúc. Chúng tôi ngây người nhìn về phía trước, bị choáng ngợp bởi cảnh tượng quá sức lớnắt này. Tri Obu nghĩ hệ ông là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này cả, thật là một cảnh tượng vô cùng quái đản. Như ông ta vừa nói, cảnh tượng của tầng 16 thật đê sợ. Để mà bắt đầu, thì những tòa tháp ở xa không phải là những tòa nhà mà chính là những sinh vật sống có nhịp đập. Và cái cây ngay trước mặt chúng tôi thì có một con mắt có vẻ ngoài kinh tởm đang nằm trên thân cây ụ, thật đáng sợ. Gen dùng mình trước thứ khung cảnh kỳ quái cậu đừng nói là chúng ta sẽ phải dọn dẹp tất cả chỗ này đấy chứ? Đúng không, Hajin? Đúng rồi. Chúng ta sẽ phải mất ít nhất năm năm mới dọn xong được chỗ này hoàn toàn. Tầng 16 rất khác so với tầng năm, quỷ hóa giới ở đó quỷ trí ít nhìn còn giống con người nhưng ở đây chúng tôi phải chống chọi với những con quái vật theo đúng nghĩa đen chị ốc dù nghi e ông mất khiên nhẫn hỏi vậy chúng ta chính xác cần làm gì để leo lên tầng tiếp theo hỏi hệ thống đi làm sao chúng tôi lên được tầng mười bảy đây là những gì được đáp lại mỗi con quỷ ở tầng mười sáu đều mang theo một mảnh bản đồ ngẫu nhiên đánh bại chúng và thu thập các mảnh đó và ghép các mảnh lại với nhau để tạo thành một bản đồ thể hiện vị trí của đường hầm dẫn tới tầng mười bảy tầng mười lăm con tàu bị bỏ rơi của gần kệ tờ vậy đến cả các người cũng không biết khi nào cậu ấy quay lại sao mẹ ỉ cao mày giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của cô ta đầy sự bất mãn vâng cậu ấy rời đi mà không nói bao giờ sẽ quay về ạ họ nở vẫn bình tĩnh trả lời kể cả trước sự hiện diện của quản trị viên mẹ y lừa mắt nhìn họ nở họ nở lịch sự chịu đựng cái nhìn của cô ta mất không lâu để mẹ y hát ra một tiếng thở dài khốn nạn cứ chuyện này lại nối tiếp chuyện khác tôi khó chịu quá À đế nạ cau mày trước lời chửi thể của cô ta cô đặt tay lên vai của mẹ y đang rung lên trong bực bội cô cẩn thận lời an tiếng nói của mình chút đi ờ thì cô cũng ở trong cùng một tình cảnh với tôi thôi tôi đợi được ô hát thật sao tôi thấy chẳng phải mới hôm qua cô còn từ chối cả việc nói chuyện với tôi bởi vì cái mà cô tự gọi là thần thánh và trạng thái tồn tại thần thánh thế mà bây giờ cô lại sẵn sàng chờ đợi vì một kẻ là một con người đơn thuần ô hát cô đã thay đổi nhiều quá mẹ ỷ chế nhạo bằng tất cả sức mình adéna nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn giữ nguyên vị trí cô cũng có xấu hổ vì bản tính tiêu ngạo trong quá khứ của cô người mà không thể dũng bỏ được địa vị thần thánh của bản thân sự vô tâm của adéna làm mẹ ỷ đành tỉnh lại xin lỗi tôi đã đuổi theo cậu ta được hai tháng rồi cố hiểu dùm tôi nha không sao dù sao thì mấy người Mẹ ủy chỉ tay vào Hòn Nở và ủy đen. Cô muốn trừng phạt bộ đôi không biết điều kia vì dám mở to mắt khi nhìn thấy sự hiện diện của quản trị viên, nhưng mẹ ủy giữ miệng mình lại nhằm đề phòng. Nếu có bất kỳ khả năng nào Yshtra bảy thích những nợ tờ cờ này, thì làm tổn hại họ sẽ chỉ làm cậu ta khinh ghét cô. Chúng ta có thể ở lại đây cho đến khi Yshtra bảy quay lại, đúng không? Vâng, chúng tôi không phiền, nhưng chúng ta cũng không thấy phiền. Chắc hẳn anh đã nghe vị quản trị viên khắc khổ Adena đây bảo là muốn đợi cậu ấy rồi sao? Đúng như cô ấy đã nói. Adena cũng gật đầu. Nghe vậy, Hòn Nở chào mừng bọn họ. Đúng hơn thì từ chào mừng là không đủ. Sự tồn tại đơn thuần của quản trị viên sẽ làm các sinh vật ngoài hành tinh tránh xa khỏi khu vực ba vậy. Tôi sẽ giới thiệu cho các vị tới những phòng tốt nhất của khu vực ba. Họ nở dẫn hai người tới những căn phòng sang trọng nhất mà họ có đội đoàn kịch tắc kẻ bắt đầu leo tháp nghiêm túc. Ngày một và ngày hai, những kẻ thu ở tầng mười sáu tuần là những con quỷ có vẻ ngoài quá dị. Có một con thì trông như ngọn hải đăng và con khác thì nhìn như một con nến nước, một con bọ ngựa và một con cá biển sâu. Chúng tôi đánh bại những con quỷ và đặt các mảnh bản đồ lại với nhau. Từ ngày ba tới ngày sáu, chúng tôi xem xét dựa trên bản đồ và đi đến đường hầm. Sau đó chúng tôi nhận ra tự bản thân đường hầm chính là tầng 17. Chúng tôi tiến qua đường hầm. Mục tiêu của tầng 17 đó là để chúng tôi tự mình đào xuyên qua đường hầm bị tắc, trong đó bị lấp đầy bởi vô số con quái vật và những con quỷ tương đối có năng lực, nhưng các cộng sự của tôi còn quái vật hơn cả chúng, nên chúng tôi dễ dàng áp đảo lại chúng. Từ ngày 6 đến ngày 8, chúng tôi đã đào xuyên qua đường hầm và tới được tầng 18. Tầng 18 là một khu rừng rậm rạp của quỷ giới. Ngay cả một bước đi sai lầm đơn giản cũng có thể khiến chúng tôi bị lạc đường vĩnh viễn trong ảo ảnh của quỷ giới. Tôi thể hiện việc mà mình giỏi nhất với tư cách người tìm đường của nhóm. Tôi dẫn những đồng đội của mình bằng kinh nghiệm và sự am hiểu của tôi. Từ ngày tám đến ngày mười, chúng tôi thoát khỏi khu rừng chỉ trong vòng hai ngày và đến được tầng mười chín. Có thể nói rằng chúng tôi càng ngày càng đi sâu hơn vào trong quỷ giới, sơ kịp. Cứ như thế, chúng tôi đã hoàn thành tầng mười sáu, mười chín tổng cộng tất cả hai tuần. Sau đó, tôi ngay lập tức quay lại cờ dệ vòn sau khi nhận được tin rằng thai hương lại lần nữa hoành hành. Tạ cờ dệ vòn đang bị thảm họa tàn phá. Tôi đã sống đúng với danh tiếng của phèn dở lần đầu tiên sau một khoảng thời gian. Tôi tiêu tốn nửa chỗ hai nghìn viên đạn mà tôi thu thập được đến nay, tiêu diệt hơn hai con vãi vật với chúng. Sự kết hợp giữa hệ thống nâng cao ngẫu nhiên, thuật toán, và hạ hệ thở biến đổi khẩu súng của tôi thành thứ gì đó còn vượt xa cả một khẩu súng. Sự chính xác của súng trường đã bị diệt làn sóng quái vật bất tận, và cái tên phẹn giờ một lần nữa được tôn minh giữa những người chơi. Danh tiếng trên đáng giá 350 SP và 100.000 và cuối cùng, ngày hôm nay tầng 20 hố thử thách sống trùng. Chúng tôi quay lại tầng 20. Nó có sự khác biệt đáng kể so với tầng 16-19 vốn khổng lồ và rộng lớn. Nó là một hang động hố sâu với nhiều căn phòng nhỏ mỗi phòng có một có một cái bảng tên có dòng chữ chinh phục được viết bên trên ô OH, hát vậy ý nhóc là ở trong căn phòng này có một kẻ khác trong ý hẹn ta chị ốc dù nghi e ông chỉ đúng một nửa điều đó được chỉ rõ qua cái tên của tầng hai mươi một song trùng sẽ chờ đợi mỗi người chơi đằng sau cá cửa mục tiêu tất nhiên chiến đấu và giành chiến thắng nhiệm vụ này hệt như tình tiết dập khuôn về hành trình phát triển nhân vật vừa đơn giản mà lại phức tạp nhưng trước khi chúng ta vào trong chúng ta sẽ chia số sách kỹ năng như thế nào chị ốc dù nghi e ông mí môi hỏi hiện tại chúng tôi đang chờ sếp tham gia cùng chúng tôi tại tầng hai mươi chúng tôi đã hoàn thành các tầng không với với tư cách các cá nhân riêng lẻ mà là một nhóm nên cô ấy có thể tới chỗ chúng tôi chỉ cần nếu cô ấy muốn có bao nhiêu sách kỹ năng chín sáu kỹ năng đặc biệt hai kỹ năng độc nhất và một kỹ năng tối thượng hở mờ mờ. vậy nếu mọi người muốn cái gì cứ tự chia chúng cho nhau dễ ạ vậy ta sẽ lấy cái này và cái này chị ốc dù nghi e ổng chọn cuốn sách kỹ năng độc nhất và một sách kỹ năng đặc biệt dèn theo sau đó cô chọn một cuốn sách kỹ năng đặc biệt và cuốn kỹ năng tối thượng duy nhất trong khi Jin dự hạn chọn cuốn sách kỹ năng độc nhất còn lại và một cuốn sách kỹ năng đặc biệt tôi không biết chúng chính xác là kỹ năng gì, nhưng hầu hết chúng đều là kỹ năng thụ động liên quan tới sức mạnh ma thuật hoặc là sức mạnh vật lý hãy sẵn sàng nếu mọi người đã xong. ừng. ngay lúc này, tấm địa pha lê ở trung tâm tầng hai mươi vang dội. tấm địa pha lê làm rung chuyển hang động và nhanh chóng xuất hiện ra một mỹ nhân đó là sếp, với mái tóc đen dài xóa xuống mà mắt cô đang nhắm ô hát, sếp, cô đây rồi. sếp hả em nhớ chị làm đó. sếp lặng lẽ dọ xếp chúng tôi từng người một. chị ốc dù nghĩ e ổng, zin rộng hàn, dành, và tôi. tôi nghĩ tôi vừa thấy vai của cô ấy hơi run lên khi cô ấy nhìn đến tôi. Nhưng có lẽ là tôi nhìn nhầm thôi. Sếp gật đầu vậy đây là tầng 20. Đúng, đây là tầng 20. Mọi người đã leo được rất nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi nở một nụ cười nhỏ. Cá nhân tôi tò mò việc sếp đã làm những gì trong hai tuần vừa qua, nhưng tôi quyết định sẽ không đề cập việc đó một tuần là đủ nếu như chị cũng có mặt. Thôi thì, chúng ta đi thôi. Tôi nói rồi giải tán tổ đội, tổ đội đoàn kịch tắc kệ đã bị giải tán. Bạn chỉ có thể thử thách tầng 20 một mình. Chúng tôi đứng trước cánh cửa. Mặc dù có 10 cánh cửa, nhưng chúng đều có cùng chức năng. Con số chỉ là giới hạn số người chơi có thể thử sức cùng một lúc trong số mười cánh cửa, chị ốc dù nghiêng e ổng chọn cái cuối cùng, Jin di hàn chọn cái bên cạnh và zen thì chọn cái ở giữa. xếp đi loanh quanh vô định trước khi tới đứng cạnh tôi hãy cẩn thận. cứ nhớ rằng song trùng sẽ không có kinh nghiệm với kỹ năng như chúng ta. ok. hẹn gặp lại nhóc nếu còn sống. với tiếng la hét của chị ốc dù nghiêng e ổng, tôi nắm lấy tay nắm cửa. tôi chậm rãi mở cánh cửa với nỗi căng thẳng như tim bị thắt lại. chuyện này là thật sự. song trùng mới chỉ là thứ đầu tiên trong chuỗi thử thách của tầng hai mươi. đây là một bài tết và mọi thứ sẽ chỉ có ngày càng khó hơn từ đây cảnh báo. làm ơn cực kỳ cẩn trọng từ tầng 20 trở đi cái chết sẽ là vĩnh viễn bạn chỉ còn có một mạng cái gì cái đéo gì vậy tôi chừng mắt nhìn hệ thống nhưng rồi nhận ra đó là thật khi mà sở mạng hoạt dung lên hạ ạ tôi cảm thấy khốn nạn nhưng tôi vẫn thường đụng phải mấy tình huống như thế này một thiết lập được viết lại sẽ không thể thu hồi lại cho dù tôi có phản nản gì đi chăng nữa chí ít tôi có thể hồi sinh tới hai lần nhờ có kỹ năng độc nhất của tôi tôi lo lắng cho những người kia hơn là bản thân tôi dẫu vậy tôi từng bước đi vào vùng không gian chống không và đóng cánh cửa lại tôi nhìn vào người đàn ông đột ngột xuất hiện Anh ta nhìn chằm chằm vào khoảng không trong khi quay lưng lại với tôi. Vẻ ngoài của anh ta từ đằng sau hệt như của tôi. Không, anh ta là tôi. Xin chào. Anh ta quay nửa người, góc nghiêng của anh ta nhìn có hơi xa lạ. Khuôn mặt mà tôi chỉ nhìn thấy trong gương cho tới giờ đang đứng ở đó. Ngạc nhiên thay, tôi không quá xấu xí. Cơ thể tôi cũng rắn chắc nữa có chuyện gì? Tôi nhún vai. Nhưng phản hồi từ người kia nằm ngoài mong đợi của tôi cậu là ai? Cậu là ai? Tôi nhíu mày trước lời nói có hơi nghiêm túc đó. Tôi thật sự như thế sao? Song trùng được cho là sẽ bắt trước tôi từ cái nói chuyện, cử chỉ và thậm chí đến cả những thói quen của tôi đây cũng là một thay đổi thiết lập khác tôi nói với song trùng tôi là ai cậu đáng lẽ phải biết rồi sau cùng thì cậu là tôi và tôi là cậu tôi khác kia không trả lời anh ta nhìn tôi với một biểu cảm mà tôi sẽ không bao giờ khoan lên chỉ sau đó thì tôi mới cảm thấy bất an có gì đó sai ở đây tôi không phải kiểu người quá nghiêm túc đừng bảo là đột nhiên cảm giác kinh hoàng đi ngang qua tâm trí tôi này song trùng của tôi vẫn không trả lời mím chặt môi đôi mắt tạm đạm chan chứa sự kiên định cùng một cái nhũ mày khiến cho ánh mắt anh ta thậm chí trông còn sắc lạnh hơn tất cả những đặc điểm này đều toát lên một cảm giác cảm đạm ưu sầu khi tôi nhìn anh ta đầu tôi dần dần cảm thấy đau cả hai chúng tôi đều im lặng thời gian trôi tĩnh lặng một lúc khi mà màn sương đen bao phủ lấy tôi mối nghi ngờ bất an giờ trở thành trực giác một cách rõ ràng xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi tôi khác kia chỉ hỏi sau khi một thời gian dài trôi qua cậu là tôi khi nghe thấy câu hỏi này thứ câu hỏi đánh vào bản chất sự tồn tại của tôi tôi đã bị thuyết phục với trực giác của mình cả song trùng cũng như vậy hẳn đã nhận ra điều này rằng chúng tôi có thể là hai người khác nhau tôi nghiến chặt răng cậu nỗi bất an đến như một làn khói khi tôi đau đớn không biết con tên hỏi ra câu này ra không. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hỏi. Bởi vì anh ta là người duy nhất có thể chứng minh và định nghĩa tôi ở thế giới này chính là ai tên của cậu là gì. Song trùng không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Hình ảnh tôi phản chiếu trong đôi mắt của anh. Anh ta và tôi nhìn ý hẹp nhau tôi nói tên của cậu là gì? Tôi hỏi lại lần nữa. Song trùng buông một tiếng thở dài nhỏ. Rồi anh ta nói ra một cái tên quen thuộc Kim Trần Đồng. Cái gì? Tên tôi là Kim Trần Đồng. Ch ai ra? dạ mạ tiếp nào gờ tờ tại trường 223, tầng 20, ba, tên tôi là Kim Trần Động. Người đàn ông nhìn ý hệ tôi nói, tôi không thể ước tính được đôi mắt của anh ta sâu tới nhường nào. Kim Trần Động. Khoảnh khắc tôi nghe thấy ba chữ đó, edit, kim chơ dòng, đầu tôi có cảm giác như bị bủa bổ, bổ. Tôi muốn nói gì đó nhưng không thể. Một loạt suy nghĩ xoáy sâu trong đầu tôi trước khi biến mất. Trong khi tôi đứng ngơ ngác, tôi tiên nói trước còn cậu là ai? Đó là một câu hỏi mà tôi có thể trả lời dễ dàng. Tôi chắc chắn chính là Kim Hạ Dịn. Nhưng Kim Hạ Dịn đáng lẽ không được tồn tại trong thế giới này. Sau cùng, tôi là một biên số kẻ đã cướp đi cuộc sống của kim trần đồng tôi không nghĩ cậu là tôi câu nói đó lạnh lùng đánh thức tôi rõ ràng điều đó ám chỉ song trùng kia có nhận thức về việc bản thân là một song trùng cậu có biết về tình hình của chúng ta cậu ta ngậm miệng và nhắm mắt trong im lặng đánh giá từ cách phản ứng này dường như tôi đã đúng tất nhiên điều đó không thay đổi được sự thật là chúng tôi phải chiến đấu nhưng trước đó tôi muốn hỏi cậu ta thứ gì đó thật bình thường thì nghe thấy tôi mắt cậu ta mở ra chúng tôi nhìn nhau với đôi mắt giống nhau đêm qua cậu đã làm gì dường như cậu ta không ngờ tới câu hỏi này trong khi như đầu Sau khi nghĩ một lúc, cậu ta phát ra tiếng rên rỉ và nhấn tay vào thái dương. Tôi không nhớ nổi. Một phần ký ức của tôi bị chặn lại ngay lúc này thật sao? Lý do mà tôi hỏi về ký ức đêm qua rất đơn giản. Nếu Kim Trần Đồng thực sự là Kim Trần Đồng, thì đêm qua của cậu ta sẽ là từ bốn năm năm trước nhưng vì một lý do nào đó đột nhiên, cậu ta kiểm tra cơ thể của mình. Vai, bàn tay, khuôn mặt, bụng, đôi chân. Cậu ta chạm vào chính mình và làm ra vài tư thế trước mở to mắt tôi cảm thấy cơ thể của mình mạnh mẽ hơn trước đây. Cậu ta chắc chắn đang nói về khoảng thời gian trước khi tôi tới thế giới này. Nếu vậy thì kim trấn đồng bình thường sẽ là như thế nào? Tôi muốn hỏi nhiều hơn về cậu ta vậy sao? Thế thì tôi muốn hỏi cậu muốn làm điều gì? Cậu sẽ sớm nhập học vào cụ bệ. Chẳng phải cậu có mục tiêu hay gì đó sao? Tôi không biết. May thay, kim trấn đồng rất hợp tác. Cậu ta có vẻ lạnh lùng và ảm đạm bên ngoài nhưng bên trong thì là một con người dịu dàng ấm áp. Xem xét đến công việc thiện nguyện mà cậu thường làm, thì điều đó không có gì quá ngạc nhiên vào lúc này. Có thứ gì đó, thứ gì đó mà tôi muốn, thứ gì đó mà cậu muốn. Tôi không thể nhớ nổi cậu ta đột nhiên ôm chặt lấy đầu và hựu gối trong đau đớn thoạt nhìn cậu ta đang bị hạn chế nghiêm trọng ở nơi này tôi thở dài và nhìn lên trên tại sao tháp nguyện ước lại đặt kim trùng đồng tới trước tôi tôi biết tại sao nhưng tôi muốn lảng tránh nó tòa tháp không công nhận tôi là một phần của thế giới này cậu có biết tại sao cậu ở đây không tôi biết nó được viết ra ngay trước mặt tôi nó nói gì kim trận nụng nở một nụ cười lạnh lẽo nó nói là tôi có thể thế chỗ cậu nếu tôi giết cậu giang tôi kẻ xung trùng có thể trở thành bản gốc người tôi nổi ra ga nhưng tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề không phải cái đó Đó không phải là ý mà tôi muốn hỏi tôi đang hỏi cách mà cậu trở thành tôi, và cách mà tôi trở thành cậu. Kim Trần đừng không nói gì cả. Trong bầu không khí im lặng dày đặc, chúng tôi nhìn chằm chằm lẫn nhau. Ngoại hình nhìn giống y hệt nhau của chúng tôi được phản chiếu lại trên đôi mắt giống hệt nhau của chúng tôi. Không lâu sau, cậu ta nói tôi biết là cậu thế chỗ tôi. Sao cậu biết? Chỉ vậy thôi. Một cách tự nhiên. Nó không phải là thứ mà tôi có thể lý giải được. Vậy bây giờ cậu định làm gì? Định giết tôi sao? Đó là một câu hỏi sắc nhọn. Tuy nhiên, Kim Trần Đồng vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh và đáp lại tôi không muốn sống nhờ vào giết chết một ai đó. Hơi mờ. Dù sao đó cũng không phải là cuộc đời mà tôi muốn sống. Khi cậu ta nói vậy, Kim Trần Đồng cười không thành tiếng. Nó chạm tới cảm xúc của tôi theo một cách kỳ lạ. Nó không chỉ đơn thuần làm tôi động lòng. Nó còn vang rội tới từng ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Hiệu quả ngoạn mục từ lời nói mà cậu ta mang lại cho tôi đã làm đôi mắt tôi mở to cảnh báo. Đồng bộ hóa đạt tới năm. Cảnh báo. Sự đồng bộ hóa với song trùng của bạn đang tăng. Cảnh báo. Một phần cảm xúc của song trùng đã trôi vào tiềm thức của bạn. Cảnh báo, nếu độ đồng bộ hóa của bạn đạt tới mức cao, có thể dẫn đến những tác dụng phụ nghiêm trọng. Tôi lắc đầu giữ dội và đuổi suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí tôi. Tôi giữ bình tĩnh lại bằng một cái thở sâu, rồi nhìn lên Kim Trần Đồng một lần nữa. Cậu, hệ thống đang nói với tôi điều này là nguy hiểm, nhưng tôi vẫn còn nhiều câu hỏi cần phải hỏi. Có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng tôi được gặp cậu ta, nên tôi cần phải giải quyết càng nhiều nghi vấn trong lòng nhiều nhất có thể cậu biết về biến cố cải ngột không? Kim Trần Đồng tỏ ra nao nung khi nghe thấy câu hỏi này. Tôi biết bằng cách nào? Đơn giản mà, một biến cố lớn sẽ ra vào năm tôi chào đời tôi nhận ra tôi có thể là một nạn nhân trong biến cố nên tôi đã điều tra kim chúng đồng nợ một nụ cười chua chát ba hoặc bốn năm về trước Edith, ý là ba mươi bốn năm trước khi mảnh xuyên vào, tôi phát hiện ra một chuyện gì đó to lớn đã bị che giấu trong sự cố nhưng cho dù tôi có tìm ra được cũng không thay đổi được gì tôi chẳng thể làm được gì vì tôi không có bất kỳ sức mạnh hay tiền tài gì Ssk. cậu ta tuốt thanh kiếm ra mang theo tiếng rung động sắt lẻm dù sao chúng ta giờ phải đánh nhau tôi bị giảng buộc bởi hệ thống ngay vậy tôi nâng khẩu súng nhưng có một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau thật sao nhưng trước đó tôi có một yêu cầu kim Trần đồng dương thanh kiếm về phía tôi ma thuật thuộc tính băng ae nhớ chi tiết này nhé nhấp nô tử trên đầu lưỡi kiếm tôi muốn cậu tìm ra tôi yên lặng lắng nghe lời nói của cậu ta cuộc đời tôi đã đi đến bước đường cùng này từ lúc nào bằng cách nào ai là kẻ đã tạo nên sự cô đơn tuyệt đối lạnh lẽo và xa lánh này đã hát hủy sự tồn tại của tôi cùng với đó cậu ta tiến lên phía trước một cách ngự mà xung quanh tôi đồng thời trở nên lạnh hơn do nhiệt độ không khí giảm mạnh cái lạnh thấu xương có thể dễ dàng vượt qua nhờ có aether và tôi biến đổi đại bảng sa mạc thành xứ trường mục tiêu của tôi là kiếm sĩ trước mặt tôi đây dưới thế giới chậm chạp từ bù lệ anh tôi bóp cỏ về phía kim trận động đăng khiêu vũ tầng mười lăm con tàu bỏ hoang của gần kệ lộ kệ. mặt khác tổ đội của e in e in và lũ trẻ cuối cùng đã đến được tầng mười lăm sau nhiều gian nan mặc dù tầng mười ba là tầng duy nhất chỉ ở mức tương đối khó nhưng vấn đề thực sự lại nằm ở tầng đó không ngủ trong vòng một trăm tiếng là một nhiệm vụ khó với e in người thường hay ngủ rất nhiều nơi quái gì thế này cái quá khứ mà cô ấy rên rỉ như thể trẻ con chết, cô ấy không bắt trước trẻ con mà là trẻ con mới phải bắt trước cô ấy và bất khóc đã trở thành trang lịch sử đen tối mà cô ấy đã trục xuất khỏi tâm trí. Giờ đứng trên bong tàu vũ trụ rộng lớn, E-in lẩm bẩm, "Jin xe ổng, -e người đang đứng cạnh cô, trả lời dường như đây là một loại tàu không gian nào đó." "Ừ thì tôi biết là thế. Một con không gian mang cảm giác như từ trong bộ phim viễn tưởng, bởi sự khác biệt của nó so với những tầng khác, nên E-in chưa làm quen được." Tất nhiên, cô ấy cũng biết rằng tìm kiếm sự quen thuộc ở bên trong tòa tháp này là một việc ngu xuẩn dù sao thì, đi thôi. "Vâng." Tổ đội của Eilin luôn giữ đội hình như cũ phía trước là nhỏ nhất nhưng cũng là mạnh nhất e in theo sau đó là jin sẽ ổng và ý ý dồ ngạ rồi xỉn dò ngặc ở cuối cùng họ chậm rãi đi bộ trong khi quan sát cảnh quan thần bí của tầng mười lăm được rồi tôi có nghe nói tổ đội của kim sủ hổ cũng đã hoàn thành được tầng mười ba đấy jin sẽ ổng đề cập đến mặc dù cô mới chỉ nhớ ra nó thật sao e in đáp lại với dòng suy nghĩ mình đã nghĩ là họ sẽ tập trung vào việc bảo vệ cờ dễ vòn hơn là leo thác mình đoán rằng họ có thể cân bằng được cả hai đúng và tôi nghe được là họ cũng đã giết được chỉ mẹ dạ cái gì thật sao đến lúc này e in mới thể hiện ra chút ngạc nhiên hơn nữa từ cách cô ấy nhữ mạnh nhìn Jin sẽ ông có thể đoán ra cô ấy cảm thấy không vui vâng. không phải đó là lần thứ hai của họ sao? đúng rồi. hai hương đầu tiên bị giết đó là vì tổng bởi tổ đội của Hắc Liên. hai hương thứ hai bị giết là mở đợt xạ bởi sức mạnh của thanh kiếm. hai hương mỹ nổ tổ Vừa, là hai hương được E-in đặc biệt chỉ định làm kẻ thù của cô ấy vì họ đã không thể giải quyết nó vào ngay lần đầu được. tất nhiên, nói đúng hơn là cô ấy đã thua. sau tất cả, E-in cùng tổ đội của cô đã trốn thoát trong gang tấc nhờ vào cuộn giấy trở về mà Kim Hạ Dìn đã tặng. nhưng vào lần thứ hai gặp lại, Eoin đã chiến thắng cùng với cung thần thủ Jin sẽ e hỏa ngục y ý rầu ngạ và quý ngài gặp vấn đề về quản lý cơn giận dữ. Xin do ngắc, làm sao mà họ đánh bại được chi mê Dạ? thì tất cả chúng ta đều biết rằng gifter của Kim Sủ hổ hệt như là chi. Thánh kiếm năng lực cắt qua được tất cả mọi thứ. Đó là một gifter thuộc tốt đầu mà bất kỳ ai cũng khát khao. Nhưng khi e in và Jin sẽ ửng -e đang nói chuyện với nhau, y ý rầu ngạ cắt năng a, nhưng phèn giờ cũng rất mạnh nữa. Cô nhìn thấy cậu ấy trước đây rồi, phải không? Làm thế nào mà cậu ấy có thể tiêu diệt được số lượng lớn quái vật với súng của mình được chứ? dễ ạ làm sao mà cậu ta kiếm được đống đạn dược đó vậy? Ai biết? Cậu ấy có gif liên quan đến súng, thế nên chẳng lẽ cậu ấy lại không thể tạo ra chúng từ gif của mình được? Tôi đoán vậy. Phèn giờ hiện tại đã hủy diệt gần như toàn bộ đàn quái vật ở cơ rễ vòn. Chiến công của cậu từ cái ngày hôm đó đến giờ vẫn được nhiều người nhắc đến trên cộng đồng nhưng mà anh đúng, dẫu ngạ, cậu ấy thực sự có điều gì đó. Ai sẽ nghĩ được rằng cậu ấy sẽ mang cả khẩu súng của mình vào trong tháp với tấm vé đen chứ? Vào lúc đó, cong. một tiếng nổ đột ngột bùng phát và những sinh vật có vẻ ngoài kỳ lạ xuất hiện từ lát nền gạch của tầng một, ba bốn có ít nhất hai mươi con e in khoanh tay lại và cau mày hiệu cái đống này là cái gì vậy từ khủng khiếp và kỳ dị là những từ miêu tả hợp lý về chúng chúng dường như là kẻ thù của chúng ta ở tầng mười lăm vẻ ngoài của chúng có hơi tợm Jin sẽ ổng trả lời trong khi nạp sức mạnh ma thuật xin gió ngạc cũng giơ ngọn giáo của mình lên và vào lúc e in định kích hoạt linh ngôn của mình một ma thuật mạnh đến áp đảo phóng ra ngay lập tức không gian xung quanh trở thành màu trắng tuyết bay trong không khí đó là ma thuật băng đơn giản nhưng sức mạnh của nó thì không hề đơn giản tí nào sinh vật ngoài hành tinh trước mặt họ biến thành những bức tượng băng trước vỡ ra thành những mảnh băng nhỏ cái gì e in và những người còn lại bị bất ngờ cậu có ổn không một người phụ nữ chạy tới chỗ họ hét lên một cách gấp gáp. rõ ràng cô ấy là người đã niệm thứ ma thuật băng tầm động mạnh mẽ vừa rồi nhưng khi cô nhìn thấy e in và những người khác cô đông cứng lại e in nhận ra gương mặt của người phụ nữ mẹ y a si đúng rồi cô là quản trị viên của tầng ba mẹ y sao cô ta lại ở đây mà không phải là ở tợ dệt trong khi e in đang suy nghĩ như trên a a a a Mẹ ý đột nhiên hét lên thất vọng, chết, lớn đầu rồi mà cứ như kiểu làm nũng ý cười mịn. Sau đó, cô ta chừng mắt nhìn vào E-In và đám người còn lại, rồi làm họ sợ hãi khốn kiếp, khi nào thì cậu ta mới đến vậy trời. Cô dầm chân, la hét về chuyện gì đó mà người ta không thể hiểu nổi. E-In và những người còn lại quan sát cô rời đi cùng với dấu hỏi chấm trên đầu tầng 20, bên ngoài hố thử thách nhà ga kết thúc. Tôi đi ra ngoài sau khi đánh bại xong trùng. Không có gì thay đổi. Tôi vẫn là Kim Hạ Dìn. Tôi nhìn xuống khẩu súng trên tay mình. Với thứ này... Tôi đã vừa mới giết một người nhìn y hệt tôi. Bạn đã chinh phục thử thách song trùng của tầng 20. Bạn đã nhận được lời khuyên của kẻ liều lĩnh vào trong xương mũi như một phần thưởng. Hãy cẩn thận. Đồng đội của bạn có thể đã bị nuốt chửng bởi song trùng của họ. Hãy cẩn thận. Bạn hiện tại đã đạt 7% mức độ đồng hóa. Đồng hóa. Nó bắt đầu từ 5%, nhưng giờ đã lên đến 7% trong khi chúng tôi đánh nhau. Tôi không biết chính xác thứ mà nó định làm gì và nguyên nhân khiến cho nó tăng lên là sao. Nhưng rõ ràng những thay đổi nhỏ sẽ xảy ra bên trong tôi khi phần trăm tăng lên. Hụ. Tôi thở dài và ngẩng lên nhìn cảnh quan bên ngoài bên ngoài của tầng hai mươi là một nhà ga chống trải dưới màn đêm dày đặc một tuyến đường sắt màu xám trải dài vô tận cả về bên trái và bên phải đứng trong sự chống trải rộng lớn này tôi nhanh chóng nhìn ra xung quanh thật sự chẳng có gì ngoài một cái tuyết đường sắt khi gông thanh cánh cửa mở phát ra và một giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi nơi quái nào đây đó là chị ộc dù nghi e ổng cơ thể ông ta chi chít vết thương nhưng ông ta dường như cực kỳ hạnh phúc bằng nụ cười tỏa nắng ông ta tới chỗ tôi nhiều cánh cửa khác tiếp tục mở ra jin dỗng hẳn và xếp lần lượt ra ngoài tất cả bọn họ đều đã đánh bại xong trùng của họ nhưng mắt tôi tự nhiên lại ngả về xếp trận chiến của cô ấy dường như nghẹn thở nhất vì cô ấy dựa người vào tường của nhà ga rồi thở hổn hển tôi rời ánh mắt khỏi cô ấy rồi nhìn về phía ga chống trải một lần nữa rất nhanh sau đó một cảnh báo hệ thống xuất hiện chào mừng đến với khu dân cư của tầng hai mươi nhà ga của hội kết cái gì khu dân cư chị ốc dù nghi e ông nhữ mày lại nơi này mà là một khu dân cư ngay khi ông ta nói câu đó đèn sáng xuất hiện ở nhà ga không gian xung quanh chúng tôi sáng lên để lộ ra các cửa hàng nhà trọ băng ghế và một quầy bán vé những thứ bị giấu đi dưới màn đêm vừa rồi oi Kim Hà Dĩnh, có vẻ chúng ta sẽ phải đi tới quầy bán vé trước tiên đấy. Tôi lắc đầu. Nhà ga này là khởi đầu cho phần cuối của tháp. Để chúng tôi lên tàu được thì chỉ mua vé thôi là chưa đủ tàu phải tới đây thì ta mới lên tàu được. Chắc chắn từ giờ tới lúc đó còn rất nhiều thời gian. À, thật thế sao? Hỏi hệ thống đi. Tàu của nhà ga chạy cách nhau ba tháng. Còn sáu mươi mức ngày, mười sáu tiếng và ba mươi ba phút cho tới khi chuyến tàu tiếp theo xuất hiện. Cần ít nhất một trăm hành khách có mặt để lên tàu. Tôi cuối cùng đã sốc trước thông tin từ hệ thống điều kiện cuối cùng cần ít nhất một trăm hành khách là điều sẽ không thể xảy ra trong mạch truyện gốc. Hù thôi thì đây cũng chẳng phải lần thứ nhất hay thứ hai một chuyện gì đó như thế này xảy ra với tôi có chuyện gì đó còn quan trọng hơn tôi nhìn sếp cô ấy ở cách xa tôi tính từ lúc cô ấy đi ra khỏi cánh cửa nhưng giờ cô ấy đã đến gần tôi trước khi tôi nhận ra nhìn góc nghiêng của gương mặt cô ấy tôi ngẫm nghĩ trong quá khứ khi tôi hỏi về biến cố của kim trân đồng y ho ho dễ ổ nhã đã nói rằng chính đoàn kịch tắc kệ đã giết bố mẹ cậu ấy hơn nữa bức phát họa mà cô ấy đưa cho tôi xem về người đã đưa kim trân đồng đến trại trẻ mồ tôi rõ ràng là nhìn giống với sếp trong trường hợp đó sếp chắc chắn đã có đáp án về kẻ nào trong đoàn kịch tắc kẻ đã giết bố mẹ của kim trần đồng vào lúc này sếp nhìn tôi cô ấy dường như cảm thấy ánh mắt chăm chú của tôi cô ấy kéo tóc của cô ấy lại ra đằng sau hai và nghiêng đầu sếp nghe thấy giọng nói nghiêm túc của tôi sếp ho khan một tiếng rồi trả lời cả chuyện gì tôi nhìn sếp và tiếp tục có vẻ như tình hình hiện tại chúng ta không thể lên cao hơn được nữa đây có thể không phải là cuộc thảo luận cần phải có vào lúc này trên thực tế chắc chắn là không cần rồi nhưng có lẽ bởi vì sự đồng bộ mà hệ thống đề cập hoặc là do yêu cầu từ kim trần đồng chúng ta có thể nói chuyện riêng một lúc được không Tôi không thể đợi được nữa. Chương hai trăm hai mươi giai đoạn chuẩn bị, một, tầng hai mươi, ga tàu của hội kết. Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát được không? Tôi nói với sếp, tôi không thể chờ lâu hơn nữa. Cô ấy nghiêng đầu với vẻ mặt tò mò. Về chuyện gì? Tôi không trả lời, nhưng sếp vẫn gật đầu được rồi, nói đi. Ở đây không được. Ra đây với tôi một chút hở mở mở tại sao phải? Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy trước khi cô ấy tiếp tục nói. Đôi mắt sếp mở to trong giây lát. Khi cô ấy nhìn chằm chằm vào cổ tay bị nắm lấy, tôi kéo cô ấy về phía quán cà phê đợi đã. Có phải cậu? một sự nghi ngờ không cần thiết dường như đã xuất hiện trong đầu của sếp tôi không phải là người song trùng dù sao đi nữa tôi đã đến quán cà phê gần đó với sếp chúng tôi trả tiền cho chỗ ngồi và ngồi xuống bàn đối diện nhau cuối cùng chúng tôi cũng đã ở một mình trong quán cà phê nhưng sếp im lặng tôi cũng không thể mở lời một cách dễ dàng nhưng nếu hôm nay sự tò mò của tôi không được lý giải thì sự nghi ngờ của tôi sẽ chỉ nhân lên như những tế bào ung thư như vậy tôi đã đi vào vấn đề sếp cô muốn uống một cốc cà phê không hoặc không hoàn cảnh không đúng thời điểm cũng rất tệ tôi cần khéo léo chuyển chủ đề để thuyết phục sếp trả lời nếu không ai sẽ trả lời một cách trung thực cho một câu hỏi đột ngột như vậy cà phê ừm tôi mời tôi gượng cười và vớt một lọn tóc ướt đấm mồ hôi trên trán cho tôi một ly ở mẹ gì cần nó được rồi tôi sẽ gọi món đó tôi kéo cửa sổ đặt hàng tự động trên bàn và gọi một ly ở mẹ gì cần nó sau đó tôi tiếp tục ngay lập tức à đúng rồi sếp cô nhận được phần thưởng gì khi đánh bại người xong chúng vậy cô ấy nghi ngờ nhìn tôi rồi trả lời ngắn gọn quả cầu tiên đoán Ôi vậy hả nó có thể làm gì ta không nói được hả tại sao cậu sẽ yêu cầu ta đưa nó cho cậu Ừ, tôi đã bao giờ cũ. Từ thì, tôi đã đoạt lấy tất cả các giải thưởng đầu tiên mà cô ấy nhận được từ giải thiết quân. Tôi thậm chí còn lấy thuốc cảm xúc, vật phẩm mà sếp thực sự không muốn cho, chỉ vì một lý do sai lầm và thiếu sót dù sao thì. Trong 45 phút tiếp theo, tôi tiếp tục nói về những điều không liên quan và không bao giờ đi đến trọng điểm, hy vọng cho cơ hội tiếp theo. Tôi đúng là một thắng lốc. Dễ ạ chắc chắn Ez. có thì chắc mày nói chuyện đảng hoàng vs lầy lội chứ trả trốn tránh lúc ở cuộc sáo trộn bí ẩn Ez. Tầng 83, bức tường phía đông của cở dãy vòn. Sau khi cánh cửa tầng chín mở ra hàng đàn quái vật đổ về cờ rễ vòn ngày này qua ngày khác người chơi có thể giữ chân bọn chúng lại cho đến bây giờ nhưng khi cuộc chiến kéo dài một số quái vật trong số chúng đã bắt đầu khởi hành từ cờ rễ vòn để leo lên tháp kết quả là tầng lớp thượng lưu của hoàng gia cờ rễ vòn đang gặp khó khăn vì tình trạng suy yếu lực lượng nhưng tại trận chiến thủ thành hôm nay một tân binh đã bất ngờ trở nên nổi bật cô ấy cực kỳ khéo léo đến mức từ tân binh không phù hợp với cô ấy cô có thể duy trì thuật triệu hồi của mình trong bao lâu câu hỏi này là từ bộ trưởng quốc phòng của cờ rễ vòn ông ta chỉ vào một sinh vật đang đứng vững chắc bên ngoài những bức tường lâu đài Vật được triệu hồi giống như một con rùa, nó đứng vững như một ngọn núi và làn da màu xám chắc chắn của nó cứng như một tảng đá. Con rùa ngáp dài một cách hề hòi khi trận chiến kết thúc, nhưng trong những trận đánh, nó thực sự nhanh nhẹn hơn bất cứ ai khác. Đôi khi nó sẽ đối phó với kẻ thù bằng cơ thể khổng lồ của mình và phá hủy đội hình của họ. Những lúc khác, nó sẽ mở miệng to và thở ra hơi thở băng giá đóng băng tất cả các kẻ thù. Một vật triệu hồi mạnh mẽ như vậy hẳn khó có thể duy trì trong một thời gian dài. Nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định, nó có thể duy trì vĩnh viễn. Á Hà em nhẹ nhàng trả lời. Thông qua nỗ lực tập luyện và thiên định đều đặn cô ta đã phục hồi một nửa khả năng của mình và có thể triệu hồi một con quái thú cấp cao vĩnh viễn nhưng bộ trưởng quốc phòng lại không dám tin lời nói của cô dễ dàng như vậy cơ dễ vòn có bảy học viện phép thuật hoạt động tương tự như tháp phép thuật của trái đất một số ít người chơi đã được nhận vào học viện và ông ta biết rằng thuật triệu hồi là một lĩnh vực pháp thuật vượt xa thời hiện đại ý tôi là nếu có thể đặt một hòn đá năng lượng gần hq tôi liên kết tôi có thể giữ nó ở ngoài cả ngày hq cũng giống như thanh long nó là một trong tứ thánh thú trong thần thoại phương đông và là một sinh vật thần thoại được xếp ở giữa trong số những quái thú được triệu hồi cao cấp mặc dù nó là thành viên yếu nhất trong tứ thánh thú nhưng nó đã là một người bạn thân thiết của A Hạ En kể từ khi cô triệu hồi nó lần đầu tiên vào đầu những năm hai không tuổi. ôi, điều đó thực sự rất tuyệt vời. Hạ Hạ, không hẳn. nếu vậy thì cô có thể nói chi tiết cho tôi. Y Hó Hó Dễ ố Nhẹ mỉm cười xen vào cuộc nói chuyện của A Hạ En và ông bộ trưởng. cô ta đã lặng lẽ lắng nghe họ và bước lên khi cô ta cảm thấy rằng cuộc đàm phán sắp tiến hành bước tiếp theo. chúng ta sẽ cần thảo luận chi tiết về các điều khoản từ đây. dù sao thì chúng tôi không phải là những người làm việc tình nguyện. lời nói của A nhẹ nhàng nhưng chính xác trong ý định của họ. bộ trưởng đầu tiên liếc nhìn Y Hó Hó Dễ Ó Nhẹ và sau đó nghiên cứu biểu hiện của a hạ ẻn a hạ ẻn cũng gật đầu đùm tôi hiểu vậy thì hãy đi vào bên trong cung điện hoàng gia để nói chuyện thêm cung điện hoàng gia ạ tạ lọt đó là một vinh dự lớn nghe thấy lời của y ho ho rễ Ô nhạ một tiếng cười thoát ra khỏi miệng ông bộ trưởng và ông ta gọi xe ngựa của mình chẳng mấy chốc một chiếc xe ngựa từ một trong ba thương hiệu xe ngựa lớn nhất cờ dễ vọn và ba con ngựa kéo tuyệt vời mạnh mẽ như ba trăm con ngựa bình thường kết hợp xuất hiện như gió xin mời vào chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ạ sao lại không cứ như vậy y ho ho rễ Ô nhạ và a hạ ẻn lên xe ngựa nhờ ma thuật mở rộng không gian bên trong toa xe rộng hơn ít nhất ba lần so với vẻ ngoài tất nhiên chuyến đi rất thoải mái a hà n và y ho ho Dễ ổ nhạ ngồi cạnh nhau và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ chiếc xe ngựa khởi hành ném máy y ho ho Dễ ổ nhạ bắt đầu suy nghĩ về chính xác những gì nên và không nên từ bỏ trong quá trình thương lượng với hoàng gia trong khi a hà n bật diễn đàn công khai một tên trộm học được cách ăn các muộn màng là điều đáng sợ nhất câu tục ngữ đó hoàn toàn phù hợp với a hà diễn đàn công khai là một thế giới hoàn toàn mới đối với a hà người chưa bao giờ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trước đây trên trái đất À khi ý nhỉ, người chơi cờ là bồ niệm thật hài hước. Hạ hạ. Tôi cứ tưởng rốn mình sắp vỡ tung ra như bong bóng vậy. Khi ý Ho Ho Dệ Ô Nha nhìn A Hạ ăn bình luận, một suy nghĩ đột ngột thoáng qua trong đầu cô ta, cô ấy có vẻ ngoài trông giống như một thiếu nữ nhưng cô ấy thực sự đã hơn 30 tuổi ư? Công tước A Hạ En. Một thời gian trước, Kim Hạ Dìn đã hỏi cô ta một câu hỏi khi đi ngang qua hở mở mở chuyện gì vậy? Rằng cô ta có biết một giáo viên nào xuất sắc trong việc triệu hồi phép thuật nhưng cũng biết giữ bí mật, thật thà và trung thành không? Hồi đó, cô ta đã trả lời không? Dù sao thì, một người mạnh mẽ không thể thật thà và trung thành cùng một lúc tuy nhiên cô có dự định thu nhận một đệ tử nào không đệ tử á hạ ẹn tao mày trước câu hỏi đột ngột phải tôi biết là đột ngột nhưng ý nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu tôi ồ nó không phải là vấn đề lớn hay gì cả chỉ là một người bạn của tôi nói với tôi rằng cậu ta tìm một pháp sư đầy hứa hẹn á hạ ẹn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ người phụ nữ nhỏ bé với cái đầu nhỏ nhắn dựa vào cửa sổ xem một cách đam chiêu từ góc nhìn của người qua đường cô trông giống như một cô bé dễ thương được rồi cô ấy không muốn ý ho hó rễ ổ nhạ quyết định bỏ cuộc mà không suy nghĩ nhiều đột nhiên á hạ ẹn lẩm bẩm ta sẽ không nhận đệ tử vâng tôi hiểu rồi ý ho hó rễ ổ nhạ ngừng lại không chút do dự nhưng á hạ ẹn vẫn liếc nhìn ý ho hó rễ ổ nhạ cô ta tỏ ra có phần không hài lòng và ý ho hó rễ ổ nhạ nhận ra rằng đó là vì cô đã không hỏi tại sao nếu cô không phiền, tôi có thể hỏi tại sao không hạ ạ cô ấy giả vờ thở dài và đưa mắt nhìn xa xăm ta từng có một đệ tử đôi mắt to của cô nhớ lại quá khứ từ mười năm trước khi trông cô còn trẻ hơn bây giờ thứ ấy cô có một người đệ tử Người đệ tử đó bây giờ đã trở thành một ma nhân. Y ho ho dễ ố nhẹ trịnh trọng gật đầu. Nó xảy ra thường xuyên. Các pháp sư, những người quá say mê học tập và nghiên cứu, nên rất dễ bị ma quỷ lôi kéo. Vì lý do này, một luật lệ đã được đặt ra là yêu cầu thiết bị cảm biến năng lượng ma quỷ phải được đặt trong mọi tháp ma thuật và cả trong nhà của mỗi pháp sư năm sao trở lên. Tất nhiên, đó chỉ tồn tại mang tính hình thức. Tôi xin lỗi, tôi không biết về việc đó. Không vấn đề. Nhưng pháp sư này có tài năng như thế nào để hắn ta yêu cầu ta dạy hắn? Edith, lúc này bà chưa biết đó là nữ nên mình sẽ để xưng hô như vậy ờ thì, người quen của tôi nói rằng vị pháp sư này có thể vượt qua cô trong 5 năm năm. tất nhiên, kim hạ dìn chưa bao giờ nói điều đó. y ho ho dễ ổ nhạ chỉ nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để đưa ra một hành động khiêu khích và cô chỉ đơn giản là vừa ứng biến tại chỗ. thật chơ chẽn. nhưng a hạ end chỉ nợ một nụ cười. phải, chuyện đó khá là vô lý. mình đoán nó không có tác dụng gì với a hạ end. hầu hết các pháp sư trên bảy sao sẽ bị mắc bẫy vì sự tiêu hánh. cứ như vậy, chiếc xe ngựa tiếp tục di chuyển trong im lặng trong năm phút tiếp theo. tên của bạn cô là gì. đột nhiên, Á hạ end lên tiếng, dạ vợ không quan tâm. Y ho ho dễ ố nhạ kìm nén nụ cười nét mép của mình và trả lời. gì cơ? ồ, đó là một bí mật. cậu ấy có quyền riêng tư của mình. á hà ẹn gật đầu mà không nói nên lời. pháp sư tám sao đang trên đà trở thành chín sao đặt cầm lên tay cô ta như phản ứng lại lời nói của y ho ho dễ ố Phụt, năm năm. sau đó cô ta thở hắt ra và tiếp tục lẩm bẩm năm năm thú vị thật. Hử. bên cạnh cô, y ho ho dễ ố nhạ mỉm cười trong im lặng có vẻ như cô ta đã thành công trong việc đáp ứng yêu cầu của cậu một lần nữa chết bậc thầy thao túng ý hó hó dễ ô nhạc và cũng là chúa lo xa phòng chờ của người chơi bị chạ bậy đã bốn tiếng nữa trôi qua sau vụ việc xảy ra ở tầng hai mươi tôi đang nằm trên giường trong phòng chờ nghĩ về sự tồn tại của kim trần đùng và cuộc sống của hắn mà tôi đang sống lúc đầu tôi nghĩ không có gì thực sự quan trọng vì đây không phải là cuộc sống của tôi và có lẽ đó là lập trường chính xác sau tất cả kim trần đùng và tôi thực sự là những cá thể riêng biệt phải chăng là do đồng bộ hóa nhưng cuộc gặp gỡ hôm nay với kim trần đùng đã thay đổi một phần quan điểm của tôi tất nhiên tôi không có kế hoạch để đổ lỗi mọi thứ cho đồng bộ xét cho cùng là một người mượn cả cuộc đời của kim Trân đồng chẳng phải tôi nên chịu trách nhiệm ít nhất là về mặt đạo đức sao nhưng cùng lúc đó trái tim tôi nặng trĩu kim Trân đồng nói với tôi rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau trực giác của tôi nói với tôi rằng ngày đó sẽ là kết thúc của tôi vào ngày hôm đó kim Trân đồng người là kim hạ dịn sẽ một lần nữa trở thành kim Trân đồng và kim hạ dịn sẽ trở lại trái đất ban đầu tôi nhìn chằm chằm vào chân nhà trái đất nơi tôi đã sống hai mươi sáu năm nơi có bạn bè của tôi căn hộ một phòng nhỏ của tôi cuốn tiểu thuyết gián đoạn của tôi bút danh của tôi và trên hết cha mẹ yêu quý của tôi ở đó tôi chỉ là một người bình thường một con chúng nhưng ở đây trong thế giới mà tôi đã ở gần sáu năm tôi đã có nhiều hơn thế tiền sức mạnh uy quyền danh dự và sếp hazin tin nhắn của sếp đến đúng lúc tôi sắp bị nuốt chửng bởi sự chán nản vâng có những vị khách khác trong phòng chờ của tôi dành jin giục hạn chị hộc dù nghỉ ổng e sếp và thậm chí cả cái tạ tất cả bọn họ tổ chức một bữa tiệc trong phòng khách ngay bây giờ cô không uống rượu sao tôi nghe nói cái mang rượu ngon đến sếp ta không thực sự thích rượu tôi mỉm cười tin nhắn này là một lời nói dối sếp thích uống rượu mặc dù cô ấy sẽ không bao giờ say nhưng cô ấy là một người sành rượu thực sự và thích hương vị của rượu chín sếp cậu đang làm gì vậy tôi sắp ngủ rồi sếp ừm ta hiểu gì có lẽ vì sếp sử dụng máy truyền tin thường xuyên hơn nên có vẻ như cô ấy đã biết cách sử dụng biểu tượng cảm xúc tất nhiên cô ấy không thể được so sánh với chuyên gia thực sự công chúa tóc vàng của nước anh tôi đột nhiên tò mò không biết sếp đang ở đâu và nhìn xung quanh rừng cô ấy đang nằm trên giường trong phòng khách bên cạnh gõ vào máy truyền tin của mình trái ngược với lời nói rằng cô không thích rượu một chai rượu mà cái tạ đã mang đến được đặt trên đầu ngăn kéo bên cạnh giường của cô trên đùi cô ấy cũng có một quả cầu hơi mở chắc đó là quả cầu tiên đoán cô ấy đã sử dụng nó rồi hả tôi lấy chiếc đồng hồ thông minh ra và kiểm tra vật dụng ba l và ba quả cầu tiên đoán thiết lập điều kiện và tái hiện lại quá khứ bạn đã trải qua trong tối đa sáu mươi phút qua tiên đoán bạn có thể biết được cả sự thật khó tưởng tượng nhất có thể sử dụng hai lần ba sếp cô đã sử dụng quả cầu tiên đoán chưa sếp chưa vẫn chưa dùng ta sẽ sử dụng nó khi ta cần tôi mỉm cười với giai điệu sôi động của tin nhắn và gõ lên tường sếp người đang gõ vào máy truyền tin bằng hai ngón tay bối rối và nhìn lên nơi âm thanh phát ra cô không đi ngủ sao Phụ! cậu làm ta sợ đó ta sẽ ngủ sớm thôi còn cậu thì sao kim hạ dìn giọng cô ấy rất nhẹ nhàng bây giờ tôi đi ngủ đây mờ mờ mờ ta hiểu rồi vậy thì ta sẽ không nhắn tin cho cậu nữa ok chúc ngủ ngon nhờ giọng nói của cô ấy tôi có thể chợp mắt một cách thoải mái hay quên đi tất cả những muộn phiền và yên giấc ngay tiếp theo tôi quyết định đi xuống tầng mười lăm Rõ ràng là chúng tôi không thể hoàn thành tầng 20 ngay lập tức, vì vậy tôi quyết định nâng cấp con tàu của gần kề lỗ kệ, Lộ Nó có thể giúp vượt qua tầng 20 nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, cuối cùng khi tôi đến khoang số ba cái quái gì đây? Một điều đó kỳ lạ đang diễn ra. Tôi chắc chắn đã ở khoang số ba mà không nghi ngờ gì, nhưng có năm quản trị viên ở đây đã đến gặp tôi. Nhìn qua thì tất cả họ dường như đang theo đuổi Lang Hương cậu không thể đo lường giá trị của Lang Hương với thành phố. Vì vậy, như tôi đã nói, cậu ấy đã đồng ý trao nó cho tôi. Người đầu tiên là Simar, quản trị viên của tầng bảy. Anh ta mang theo một loại robot để thương lượng với tôi người thứ hai và cũng là người cắt lời si mát tất nhiên là mẹ ý cậu vẫn chưa đạt đến tầng hai mươi đúng không đó là tầng của tôi tôi sẽ giúp cậu người nói điều này là sejico nhưng cô ấy không quan trọng bắt đầu từ tầng hai mươi ba bốn quản trị viên được chỉ định cho mỗi tầng sejico một trong những quản trị viên của tầng hai mươi lại ở dưới cùng của hệ thống xã hội dưới đấy xã hội tôi muốn biết tên của cậu quản trị viên thứ tư là Anzomark. cô ấy ném ánh mắt quyến rũ về phía tôi nhưng tôi thẳng thừng phớt lờ cô ấy quản trị viên thứ năm và cuối cùng adena người phụ trách tầng hai mươi ba chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào tôi trong im lặng. bỡ lạ bỡ lạ, bỡ lạ bỡ lạ. tôi thở dài khi nhìn chằm chằm vào các quản trị viên đang cùng lúc nói chuyện với tôi. sức mạnh ma thuật tự nhiên có trong giọng nói của các quản trị viên và tôi bắt đầu buồn nôn khi nghe chúng. khi tôi không thể chịu đựng sự khó chịu này lâu hơn nữa, tôi đã lấy hương thơm của sói ra khỏi kho đồ của mình. khi chiếc áo đẹp duyên dáng xuất hiện, tất cả mọi người đều không nói nữa được. chỉ có âm thanh nuốt nước bọt vang lên đúng vậy. cha, cậu nói cho bọn họ biết đi. cậu muốn đưa lo cho tôi, phải không? mẹ ý hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi. nhưng tôi đã phớt lờ bà ta tôi bắt đầu tính toán trong đầu dựa trên lời nói của họ quản trị viên phù hợp để trở thành chủ sở hữu của lang hương này là ximac chủ nhân của tầng bảy tôi đưa áo choàng cho ximac hả mẹ ý nói ra một âm tiết duy nhất và ximac khẽ mỉm cười nhẹ nhàng lựa chọn tốt lắm tuy nhiên có một vật phẩm mà tôi muốn một vật phẩm ừ tôi đã nói về ý tưởng đã lướt qua tâm trí tôi ngay bây giờ không có trí tuệ nhân tạo hiệu suất cao nhất ở tầng bảy đúng không có đấy giúp tôi chuyển giao trí tuệ nhân tạo cho con tàu này con tàu này cần nó hờn mờ mờ ximac bắt đầu suy nghĩ Trong khi mẹ ỷ luôn cũng như thể cổ sắp sụp đổ, Shyman liếc nhìn mẹ ỷ và nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Anh ta muốn lấy chiếc áo choàng trước khi cô ta làm điều gì đó bất ngờ được tôi, nhưng cậu không thể nhận dịch vụ có thể mua miễn phí của trung tâm nâng cấp. Đó là điều ngay cả tôi cũng không thể làm cho cậu vì đó là một đặc quyền duy nhất đối với tầng bảy, không phải là thứ thuộc về robot. Không thành vấn đề. Tôi chỉ muốn trí tuệ nhân tạo được lắp đặt trên con tàu này. Vậy thì, hợp đồng đã được ký kết. Shyman lấy ra một cái máy nhỏ trông giống như một chiếc điện thoại. Anh ta dùng nó để thực hiện một cuộc gọi và đột nhiên một cánh cổng lớn xuất hiện trước mặt anh ta một dô bút khác bước ra từ cánh cổng nó đang cầm con chìp trí tuệ nhân tạo trong tay đây là chìp trí tuệ nhân tạo cảm ơn tôi nhận được con chìp từ ản phẩy gỗ và đưa lang hương cho xì mạt thời điểm giao dịch của chúng tôi kết thúc mẹ ý gục ngã trên sàn không thể chịu đựng được sự từ chối và cơn thịnh nộ của chính mình tôi tôi trong một tháng ở đây đã lãng phí trạng thái tồn tại của tôi khi mẹ ý đang nói những điều vô nghĩa trong cú sốc xì mạt thỏa mãn nhìn lang hương món hơi tốt với câu nói này anh ta bước vào cánh cổng và rời đi cậu sẽ hối tiếc vì điều này chuẩn bị chết trên tầng hai mươi đi cậu đã quyết định sai lầm Sẽ di Cộ và Anzo mặt cũng trở lại tầng của họ. Chỉ còn lại mẹ Ý và Adena đầu tiên tôi đưa con chip trí tuệ nhân tạo cho họ nở nở. Vâng, chỉ Huy tàu. Cắm cái này vào tàu. Với con chip trí tuệ nhân tạo này, con tàu của gần kẽ lỗ vệ sẽ hoàn toàn nhận ra tôi là chủ sở hữu của nó. Vâng, tôi sẽ thực hiện. A a a a a a. Đột nhiên, một tiếng hét lớn đến mức có thể phá vỡ cửa sổ kính to lên. Họ nở và tôi bị thai và quay lại quỷ quải gì vậy? Cậu, cậu đang nghĩ gì vậy? Mẹ ý nhảy lên và tấn công tôi gì cơ? Cậu nói sẽ tặng nó cho tôi như một món quà? đồ khốn cô đã nói rằng mình không cần nó mà đó là bởi vì cậu tôi đã lãng phí một tháng của trạng thái tồn tại của tôi mẹ ý hung dữ thể hiện sự tức giận của mình các bạn có thể đang nghĩ đó chỉ là một vật phẩm nhưng mẹ ý là một người phụ nữ tham lam và cô ta có thể coi lang hương là của cô ta ngay từ đầu tôi không chắc một tháng là về điều gì nhưng nếu một quản trị viên rời khỏi tầng của họ quá lâu một cái gì đó được gọi là trạng thái tồn tại của quản trị viên dần dần dần đi có lẽ cậu đang nói về điều đó cậu cậu đừng bao giờ mơ được đặt chân đến tợ dệt nữa tôi định làm cho cô một thứ mới mẻ và tốt hơn nhiều đồ khốn nạn chết tiệt Thứ tốt hơn. Cái gì tốt hơn? Mẹ ý đỏ mặt dừng lại một chút, bở lời ý lỳ bơ ý đôi mắt cổ chớp chớp vài cái. Sau đó, bà ta nghiêng đầu một cách sững sờ một thứ tốt hơn. Đúng, tôi nhận được cái này vì đã giành chiến thắng trong giải đấu kỹ thuật. Tôi đã cho cô ta xem cái rủi của hệ phệ tù. Dung mình. Toàn thân mẹ ý rung lên ngay lúc đó tôi có thể làm một bộ quần áo đẹp hơn nữa với cái này. A, cô vừa nói gì với tôi vậy? Đồ khốn nạn chết tiệt à. Tôi giả vờ bị xúc phạm và khoanh tay lại hưởng, nhưng tôi không hề coi mình là một tên khốn nạn, càng không phải là kẻ sẽ bị chúa trừng phạt tôi nói vậy và nhìn chằm chằm vào mẹ ý mẹ ý ngơ ngác nhìn tôi rồi nở một nụ cười nục nhã nhưng lại phục tùng một cách kỳ lạ chương hai trăm hai mươi lăm giai đoạn chuẩn bị hai mẹ ý mất bình tĩnh trong giây lát khi tác phẩm nghệ thuật của cuộc đời cô biến mất ngay trước mắt nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chết. lúc dịch chắc này tôi phải đọc lại chặp hai trăm hai mươi xem chuyện gì đã xảy ra tại từ chặp hai trăm mười chín tới hai trăm hai mươi là nở dê khác trong tim tôi dịch vê ép lại từ chặp này là é ỉ của tim tôi nghỉ để ôn thi e giờ nên có thể đọc sẽ hơi lò nhà cô chỉnh lại váy và mỉm cười khiêm tốn thành thật mà nói Nhìn cô ấy như thế này có hơi đáng sợ. Nhưng vì mẹ ấy không phải là một người bình thường ngay cả trong chính câu chuyện thần thoại của cô ấy, nên phản ứng như vậy có lẽ không quá kỳ lạ, tôi rất mong đợi điều đó. Cảm ơn. Mẹ ấy thậm chí còn cảm ơn tôi một cách lịch sự trước khi rời đi. Nghe tin sắp có cuộc họp giữa các quản trị viên, nên tôi đã chấp nhận yêu cầu may váy cho cô ấy đó không phải là một ân huệ, nên đương nhiên phải có một cái giá cho nó. Cái giá của chiếc váy này là tôi sẽ nhận được khoảng một nửa trợ duyệt. Ngoài ra, Atthena cũng đã rời đi, cô ấy nói sẽ quay lại vào hai tuần để trao đổi riêng với tôi, bây giờ thì mọi người chút bỏ được gánh nặng của bản thân rồi đấy. Honner, Yi Vâng, Chỉ huy tàu, con đường dẫn đến căn phòng chứa buồng ngủ đông khác đã được đảm bảo rồi ạ. Vậy thì đi thôi nào. Tôi đi xuống con đường ngầm cùng với Honner, Yi và một số binh sĩ nờ đỡ cỡ Sáu khoảng 20 phút đi bộ, chúng tôi đến một nơi có hàng trăm buồng ngủ đông. Còn công việc của tôi ở đây thì rất đơn giản. Tôi lấy mì tiếp kỳ ra như thể nó là một con át chủ bài. Sau đó, tôi mở khóa khoảng 200 buồng ngủ đông trong phòng bây giờ, hãy dẫn họ đến khu vực ba đi. Trong khi tôi đang đưa ra mệnh lệnh tiếp theo cho Honner và Yi chào mừng, người chơi Uyên Trả Bảy. A -G Ai được giao nhiệm vụ giám sát tàu của gần kệ lỗ kệ? Chào chủ nhân, tôi đã kết nối với sơ mạng hoạt của bạn để thuận tiện cho việc thông báo với bạn. Thông báo, nguồn điện đã hoạt động bình thường trở lại ở khu vực ba và khu vực một. Bạn có thể kiểm soát khu vực một thông qua việc thực hệ thống chỉ huy của nó. Vậy thì hãy làm điều đó đi, nhưng đừng làm tổn thương những người hiện đang ở đó. Nhóm của E-In hiện đang nắm quyền chỉ huy ở khu vực một. Nhưng vì họ không có ai có khả năng sử dụng phần tàu của họ nên tôi lấy nó cũng là điều hợp lý đã rõ. Bắt đầu thực quá trình thực hoàn tất. Khu vực một đã được đồng bộ hóa với khu vực ba. Video an ninh của khu vực một sẽ được chiếu. Cái gì cơ? Mọi người nhìn kìa, có gì đó kỳ lạ lắm. Ý cô là gì? Nhìn đi. Khu một giờ thuộc về chủ nhân. Đây là gì vậy? Vài gì? Ngươi đang nói cái gì vậy hả? Ta vừa sử dụng thành phố của bản thân để sửa chữa cho nơi này đấy. Bị cướp thêm lần nữa, e in giận dữ hết lên. Tôi sẽ ghi nhớ trong đầu rằng sẽ bù đắp cho cô ấy sau. Chết rồi e in à, chúa xui trong tháp là đây chứ đâu? Tôi liếc nhìn hòn nợ tôi sẽ ủy quyền một số quyền hạn của bản thân cho hòn nợ ở đây. Đã rõ. Hòn nợ gì? Nhiều người chơi sẽ sớm đến đây đó nên trông cậy hết vào anh nha. Vâng. Hầu hết họ sẽ được triệu tập lên bong tàu ở khu vực một. Vì vậy hãy yêu cầu họ trải qua một cuộc kiểm tra an ninh và tách họ ra nếu cần. Sau đó, tôi đưa cho họ nờ một cuốn sổ. Đây là gì ạ? Đây là, um, tôi nên gọi nó là gì đây nhỉ? Đó là cuốn sách chiến lược từ tầng mười sáu đến tầng mười chín. Tôi không biết có bao nhiêu người sẽ chết khi leo lên các tầng này. Vì vậy nên tôi nghĩ việc sử dụng cuốn sách này làm phần thưởng có thể tăng sức mạnh cho con tàu về lâu dài nên tôi đặt toàn bộ nỗ lực của tôi để tạo ra điều tốt nhất có thể đó là một cuốn sách chiến lược mà người chơi sẽ phải làm nhiệm vụ để có được cứ bắt họ làm bất cứ điều gì anh muốn và đưa thứ này cho họ như một phần thưởng là được. vâng, tôi hiểu rồi ạ. tôi trở lại trái đất lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. nhưng lần này tôi không đơn độc. sở mặt Tằng đã đi cùng tôi. gần đây nó đã đánh thức một quyền năng mới, quyền tồn tại, cho phép cậu nhóc này có thể theo tôi ra khỏi tháp ước mơ thế giới bên ngoài thế nào. có tốt hơn trong tháp không? tôi mở cửa căn hộ của mình và sở mặt Tằng đang thể hiện hài lòng của nó. ngay khi tôi mở nó ra, ta đã đã đã, tiếng bước chân văng lên và hệ vẹn nèo nhanh chóng lọt vào tầm mắt tôi. cô bé nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Rồi dừng lại khi nhìn thấy sở mặt tặng đang ngồi trên vai tôi ủ ạt một con chim lớn. Con bé kinh ngạc, bằng chứng là mắt và miệng của cô ấy mở to bằng kích thước của một quả bóng bàn vẽ e vẹn đèo, Con có muốn chơi với cậu nhóc này một chút không? Vệ đút có a a hờ. Con có thể ư? Tất nhiên. Tôi đưa sở mặt tặng cho hệ e vẹn đèo và ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Tôi ngáp vài lần trước khi tò mò bật sở mạ hoạt của mình lên ba thống kê chỉ số chỉ số biến thiên sức mạnh mười phẩy sáu năm bốn, chống chịu mười nghìn một trăm ba mươi lăm năm tám trăm sáu mươi lăm, tốc độ mười bốn phẩy sáu hai năm một ba trăm bảy mươi lăm, nhận thức mười bốn phẩy chín hai năm. 1075, sức sống 10605, 4395, sức mạnh phép thuật 4.55 GIF trở bậc Thầy Thiện Sạ hạng trung thuộc tính tinh thần tiến hóa cấp 3 EX trở thành thạo, 83% sự khéo léo của người lồn trẻ tuổi hạng trung cấp cao thuộc tính ảo ảnh tiến hóa cấp 5 EX trở thành thạo, 23% hệ thống. Hợp nhất ngẫu nhiên hạng trung cấp thấp thuộc tính linh hồn tiến hóa cấp 3 EX trở thành thạo, 83% thể chất, 23, thể chất rối loạn ma thuật giới hạn chuyển đổi năng lượng đã được cố định ở mức 16 điểm thể chất nhớ thuốc bởi vì chỉ số của bạn đã tăng lên quá cao, các loại thuốc liên quan đến chỉ số sẽ mất đi hiệu quả rất nhiều ba. Đúng như mình nghĩ. Ngoại trừ việc tăng chỉ số nhân tạo mà tôi nhận được khi phẫu thuật ở trung tâm nâng cấp, chỉ số của tôi chỉ tăng 0,6 điểm. May mắn hay, hai chỉ số quan trọng nhất đối với một xạ thủ, tốc độ và nhận thức, đã tăng lên nhiều hơn khi tôi sử dụng tinh thể thánh tích để tăng cường chúng. Tất nhiên, hồi còn ở Cú Bệ, tôi đã lo lắng về việc đạt được dù chỉ một chỉ số trên 10 điểm. Tôi đã đi một chặng đường rất dài kể từ lúc đó. Với những tiếp tế như thánh tích, a các kỹ năng và thể chất nhớ thuốc trong cơ thể, tôi có lẽ đã ở mức hàng đầu trong hàng ngũ các anh hùng cấp đúng lúc tôi đang khá chán thì y ho ho dễ ố nhạ lại nhắn tin cho tôi tớ đã tìm được một pháp sư triệu hồi và có thể làm giáo viên như cậu muốn rồi đấy đó là pháp sư tam sao a hạ n rất khó để thuyết phục được cô ấy đấy hãy liên hệ với tớ ngay khi cậu nhìn thấy dòng tin nhắn này a hạ n tôi nhìn hệ vẹn đèo chim oan chim oan tôi chơi với chị đi làm ơn mà sờ bắt tăng bay đi một cách điệu nghệ trong khi hệ vẹn thì đang đuổi theo mỗi lần hệ vẹn sắp chạm vào được nó thì sờ bắt tăng lại bay đi và trừng mắt nhìn cô bé sao lại vậy chứ thấy con bé sắc khóc tôi liền gõ đầu sở bà Bầu trời trong xanh vào một ngày xuân đẹp trời. Tôi gặp A Hạ Nhẹn trong phòng tập dưới lòng đất cùng với hệ Vẹn. Ta sẽ sắp xếp những điều kiện tốt nhất có thể với cậu. Đúng như mong đợi của một pháp sư tám sao, A Hạ Nhẹn ngay lập tức nhận ra hệ Vẹn đèo là ai và đưa ra lời đề nghị với tôi sau khi thấy cô bé chỉ huy một quân đoàn linh hồn không. Điều đó là không được. Lời đề nghị của cô Aia là giao phó hệ Vẹn cho các thành viên đáng tin cậy của Tháp Phép Thuật hoặc Hiệp Hội Anh Hùng, để con bé có thể được giám sát và quản lý cẩn thận. Đó là một điều hiển nhiên là không đứa trẻ này không phải là con người. Nên con bé sẽ được quản lý rất cực đoan đấy đôi mắt của a hạ ẹn nhìn xuyên qua hệ vẹn mẹo nhưng không có gì hơn không hệ vẹn mẹo là con người nghe giọng điệu kiên quyết của tôi a hạ ẹn lại nhìn hệ vẹn mẹo cô bé đội chiếc mũ pháp sư và vùng đũa phép xung quanh trông thật dễ thương cho dù người ta nhìn thế nào đi chăng nữa chẳng mấy chốc một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt a hạ ẹn nhưng cô bé cũng có thể trở thành một thảm họa đấy Trong cô bé ấy có giống một thảm họa không đối với tôi thì ngược lại cô bé sẽ giúp giải quyết thảm họa sắp xảy đến với nhân loại khoảnh khắc tôi nói điều đó vẻ mặt của a hạ ẹn đột nhiên trở nên lạnh lùng ý cậu là gì tôi vẫn giữ im lặng. Cô ấy tiếp tục nói nói thật nhé cậu nghĩ thảm họa nào sẽ xảy đến với nhân loại nhận thức của công chúng là trái đất đang ở thời kỳ thịnh vượng nhất đặc biệt là với sự xuất hiện của tháp ước mơ thảm họa sẽ xảy đến với nhân loại trên thực tế tại thời điểm này trong câu chuyện ốc kim Sủ hồ lẽ ra đã nổi giận và phá hủy tháp ước mơ nhưng bây giờ tháp ước mơ vẫn còn mười tầng nữa và kim Sủ hồ thì còn lâu mới nổi giận vì vậy điều tôi lo lắng nhất chính là tập ba đến trước khi tòa tháp sụp đổ cô có biết về nó không nữ công tức á hạ n ta hỏi cậu chứ mà á hạ n nói với giọng điệu nghiêm túc tôi biết cô ấy có quan hệ mật thiết với hiệp hội nên không có gì ngạc nhiên khi cô ấy biết về điều này tôi bắt gặp ánh mắt của a hạ ẻn một lúc rồi quay lại nhìn lại vẹn mẹo một tồn tại không phải là con người cũng không phải là quái vật hay gì ngay lập tức lông mày của a hạ ẻn co giật cho dù nó được sinh ra một cách tự nhiên thông qua quá trình thụ tinh và ra đời hay được tạo ra một cách nhân tạo thông qua nghiên cứu điều đó thì tôi không biết tôi tiếp tục một cách chỉnh trọng nhưng tôi biết rằng nó xảo quyệt hơn con người và tàn ác hơn gì kẻ thù thứ ba này có hơi khác so với quỷ hay gì bởi vì tôi đã bỏ qua rất nhiều chi tiết trong câu chuyện gốc nên tôi không cách nào biết được tên đồng tác giả sẽ thực hiện những thay đổi gì để khiến câu chuyện trở nên hay hơn cô cũng đã nghe truyền thuyết đó rồi phải không? Giang có những con quái vật hình người xuống ở châu phi. Những lời đó như đã đặt chiếc đinh vào quan tài. Á hà ẹn cắn môi mạng lưới thông tin của giờ y mổ đã vươn đến tận châu phi rồi à? Đó là mạng lưới thông tin của riêng tôi, của Fenzer. Ta hiểu rồi. Cơn đại thảm họa này sẽ phá hủy toàn bộ trung đông và một phần ba châu âu. Nhưng với sự giúp đỡ của hệ vẹn vẻo, hậu quả do cơn đại thảm họa này mang lại có thể bớt đi đáng kể ngay cả khi biết điều đó cậu vẫn không có ý định tiết lộ sự tồn tại của đứa trẻ đó cho hiệp hội hả nó không phải bây giờ tôi sẽ cho cả thế giới biết tới sự tồn tại con bé khi thời cơ đã đến hớt mờ á hạ n nhắm mắt lại và suy ngẫm tích tích tích đồng hồ tích tắt hàng chục lần trong sự im lặng của á hạ n cuối cùng á hạ n gật đầu tốt tôi nhưng tài năng của đứa trẻ đó còn tốt hơn những gì cậu nói nhiều á hạ n chỉ vào hệ vẹn đèo. cô bé đang khiêu vũ với hệ hàng sau buổi tập luyện cậu nói năm năm ạ hả năm năm năm năm là sao trong khi tôi nghiêng đầu A Hạ En tiếp tục ba năm không, hai năm là quá đủ để con bé vượt qua ta rồi. Ô oh, hát, thật vậy à? Thật tuyệt vời. Tôi gật đầu và hỏi vậy cô có thể dạy con bé được không? Cậu đang nghi ngờ khả năng của ta à? Không, chỉ là hệ vẽ được không sử dụng ma lực thôi. Hệ vẽ được sử dụng sức mạnh của tinh linh, một thứ sức mạnh chỉ con bé mới có. Chết. Nó khác với sức mạnh tinh thần cần thiết để sử dụng các kỹ năng của tháp. Nói đơn giản thì nó giống linh lực của mình á, độc nhất và chỉ có một người có. Ta biết rồi, nên đừng lo lắng. A Hạ En giơ hai ngón tay lên hai ngày một tuần, tôi sẽ đến đây dạy con bé lúc mười hai giờ. Giá sẽ là cô muốn tôi thanh toán bằng thành phố hay tiền trái đất. a, cô cũng có thể đổi thành những vật phẩm trong tháp nếu muốn. ẹt á ẹn trông có vẻ ngạc nhiên. tôi tiếp tục với một nụ cười a, gần đây chuyện này đã trở nên phổ biến hơn rồi đó. với mức độ nổi tiếng của tháp ước mơ, người chơi bên trong tháp có thể trao đổi với những thứ bên ngoài tháp đấy. a, đúng rồi, ta cũng đã nghe về điều đó. trong trường hợp đó. á hạ ẹn lấy ra một hợp đồng. tờ giấy đen này là thứ mà ý hó hó dễ ổ nhạ rất thích sử dụng. á hạ ẹt có lẽ đã nhận được nó từ cô ấy năm mươi không không thành phố mỗi tuần nghe như thế nào. đơn giản. Chắc hẳn cậu có rất nhiều thành phố nhỉ, 50.000 thành phố là nhiều lắm đấy. Nếu cô đang nói về tài sản của tôi thì tôi có tài sản còn nhiều hơn con số đó nghìn lần lận. Á ha ẻn nheo mắt lại và kiểm tra tôi. Tôi chỉ mỉm cười và đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi. Đã đến lúc giới thiệu hệ vẹn mẹo với giáo viên của cô ấy hả? Tuy nhiên, hệ vẹn không có ở đó. Sở vặt thằng và hệ hạng cũng đã biến mất. Thấy tôi đang nhìn quanh phòng, Á ha ẻn nói, "Chúng vừa chạy ra ngoài đấy." Ô oh, hát, chúng đã làm thế á? Cậu nên chú ý đến con mình hơn đấy tờ SK, tờ SG. Khi cô ấy nói vậy, Á ha ẻn tập trung vào việc viết hợp đồng trong khi đợi cô ấy nói xong, tôi tìm thấy một chiếc điện thoại trên mặt đất đó là cái điện thoại tôi mua cho hệ vẹn đẻo. trong thế giới này, sờm mạ hoạt đã đảm nhận vai trò của điện thoại thông minh, nhưng vì sờm mạ hoạt rất khó sử dụng đối với trẻ em nên điện thoại vẫn chưa lỗi thời. Tò mò, tôi mở nó lên. ngay khi tôi mở khóa, một công cụ tìm kiếm màu xanh lá cây hiện ra với lịch sử tìm kiếm như sau nước anh nước anh là gì công chúa hẹn lần hoàng tử anh giả hẻo giả trèo giả trèo. tôi chợt thấy cay đắng. lịch sử tìm kiếm của hệ vẹn chứa đầy việc con bé tìm kiếm công chúa giả của nước anh hủ. ra trèo là người nổi tiếng và thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. hơn nữa cô ấy thậm chí còn vừa lên bản tin sáng nay cô ấy không chỉ là công chúa của nước anh mà còn là một trong những rèn cờ hàng đầu của tháp vệ binh hoàng gia của cờ dễ vọn và là tinh linh sư tài năng nhất trong lịch sử vẻ đẹp của cô cũng được bàn tán rộng rãi trên các diễn đàn hàn quốc nên sẽ rất ngạc nhiên nếu hệ vẹn được chưa từng thấy cô ấy trên thực tế có lẽ con bé luôn quan sát giả trèo hàng ngày đây vào lúc đó á hạ ẻn đưa cho tôi bản hợp đồng tôi liếc qua nó thật nhanh và ký ngay lập tức vậy thì tôi sẽ chuyển 50.000 nghìn thành phố cho y ho ho dễ nhạ hiểu rồi tôi đi tìm hệ vẹn đẹo đây tôi rời khỏi phòng tập không khó để tìm thấy hệ vẹn đẻo con bé đang ngồi trên chiếc xích đu ở sân chơi gần đó và xem thứ gì đó bằng sợ mạ hoạt của mình hệ vẹn đẻo tôi mỉm cười gọi hệ vẹn đẻo giật mình hệ vẹn đẻo vội vàng xua tay và nhanh chóng che màn hình ba triệu của sợ mạ hoạt của con bé anh <cười> chú đang ở đây ạ hạ dìn hạ dìn vì thế mà cô bé không thể chạy đến chỗ tôi thấy con bé lung túng che màn hình tôi tiến lại gần con bé trước hạ dìn con không sao đâu tôi quỳ xuống trước mặt hệ vẹn đẻo người đang bồi rối không biết phải làm gì tôi nhẹ nhàng nhìn vào mắt con bé Công chúa già chèo, người vừa trở về từ tháp ước mơ, ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý nhờ vào tài năng tinh linh sư của bản thân. Một bản tin hiện lên từ sở mạ hoạt của hề vẹn đèo. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy hề vẹn đèo, nếu con luyện tập chăm chỉ và chờ đợi, chú hứa sẽ cho con gặp cô ấy. The Over, Jin Sạ hỉ hục sau khi bị mẩn và cho suýt chết sau thất bại ngày hôm đó, tôi rơi vào vực thẳm của bóng tối và sự cô đơn. Niềm tin sâu thẳm trong lòng tôi đã tan vỡ, nỗi tủi nhục thấm sâu vào từng phần cơ thể tôi. Nỗi đau ngày ấy vẫn ám ảnh tôi từng đêm. Cách tôi nục nhã cầu xin hắn tha mạng vẫn không chịu biến mất khỏi tâm trí tôi ngày nào hắn cũng xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi trước đôi mắt lạnh lùng như dã thú của hắn tất cả những gì tôi có thể làm là dùng mình sợ hãi như một con thỏ tôi cảm thấy ý chí của bản thân đang dần sụp đổ sau chấn thương một cảm giác bất lực và bất lực cứ luẩn quẩn bao trùm cơ thể tôi với toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của tôi bị phá hủy chỉ có sự chống rông lấp đầy vị trí của nó những ngày đầu tiên sau sự cố đó phần lớn thời gian của tôi chỉ có thể nằm trên giường đã quá muộn để nhận ra sự thật đương nhiên này vì tôi chưa bao giờ trải qua thất bại và nhục nhã như vậy vì tôi đã quen tìm lý do cho những thất bại của bản thân và tìm lý do để hả hê trước những chiến thắng của mình nên tôi đã không thể chịu đựng được khi trở thành một kẻ thua cuộc tất nhiên ngay cả nhận thức muộn màng vẫn là nhận thức tôi bắt đầu làm từng việc một sao nghe cứ như nhái lại câu đạo đức giả vẫn là đạo đức trong đó giờ vờ vậy nhỉ tôi bắt đầu nỗ lực tôi đã nỗ lực như thể cuộc sống của tôi phụ thuộc vào nó tôi kiệt sức kể cả thể xác lẫn tinh thần lần đầu tiên tôi biết được nỗ lực nghĩa là gì có lẽ vì nỗ lực mà tôi đã bỏ ra kể từ ngày thất bại nên số ngày tôi cảm thấy ổn hơn đang gần hơn dù cơ thể tôi vẫn run lên không thể kiểm soát mỗi khi nghĩ đến ngày đau thương đó cuối cùng tôi cũng có cơ hội làm lại từ đầu sau khi rơi xuống đáy vượt hai tuần sau tầng mười lăm con tàu đã được sửa chữa của gần kệ lộp bệ. trên bong tàu vũ trụ chứa đầy người chơi vợ hẹo Jin xạ hì úc và du mì đang chờ để được chấp thuận ra nhập nhóm bây giờ cô đã cảm thấy đỡ hơn chưa vợ héo hỏi Jin xạ hì úc chỉ khỉ mũi. vợ thích sự thay đổi thái độ này Jin xạ hì úc vốn là kiểu người nói chuyện bằng hành động hơn là lời nói nhưng giờ cô đã trở nên trầm tính và suy nghĩ nhiều hơn theo như những điều ông ta nghĩ điều này phù hợp với kẻ mạnh nhất thế giới trong tương lai hơn người tiếp theo Rốt cuộc ai mà có thể nghĩ được Jin Sa Hyuk lại có đủ kiên nhẫn để xếp hàng chờ đợi chứ? Đây là một sự thay đổi đơn giản nhưng rất cơ bản đến lượt chúng ta rồi. Đi nào, tôi sẽ đi đầu tiên. Dũ Mỹ là người đầu tiên lên tiếng. Chưa đầy mười giây, cô đã được nhận vào tàu. Tiếp theo là Jin Sa Hyuk. Cô bước đến chỗ bảo vệ một cách vô cảm. Nhưng có điều gì đó không ổn. Người nhân viên nhìn thấy vẻ mặt của Jin Sa Hyuk liền nao núng rồi nhanh chóng đặt tay xuống gầm bàn. Có chuyện gì vậy? Xin vui lòng chờ trong giây lát. Để làm gì chứ? Xin vui lòng chờ trong giây lát cái gì? xin xạ hy ục cau mày trước sự phân biệt đối xử kỳ lạ chính lúc đó cong cong đột nhiên tám người lính được vũ trang đầy đủ xuất hiện và bao vây cô đây là cái gì vậy một cảnh báo hệ thống cũng xuất hiện bạn đã bị đánh dấu là tội phạm của tầng mười lăm tất cả chỉ số giảm bảy mươi cái gì tội phạm tôi tôi vừa tới đây thôi mà tôi bị mần đánh cho hết dùng đại từ ta là biết hát rén mần như nào giờ bắt cô ta lại trước khi cô kịp lên tiếng phản án, những người lính đã lao về phía cô với việc chỉ số của cô bị giảm xin xạ hy ục bất lực trước bọn họ Cô chỉ có thể miễn cưỡng chừng mắt nhìn trong khi cơ thể bị không chế tại sao lại là tôi. Tại sao lại là tôi chứ? Tại sao lại phải là tôi cơ chứ? Cô đã bị bắt. Cái gì? Tại sao tôi lại bị bắt chứ? Này! buông tôi ra! Cô đã bị bắt. Nhưng tại sao? Tôi thậm chí chưa bao giờ đến đây trước đây cơ mà. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, các người bắt nhầm người rồi. Cô đã bị bắt cờ đờ ổ khốn nạn Này, bợ hẹo! Hãy làm gì đó với họ đi. Tuy nhiên... Jin Sa Hỉ Úc nhìn thấy Bờ Hẻo đang nói chuyện với người đàn ông phía sau để cố gắng không can dự vào đó là một cảnh tượng rất quen thuộc với Jin Sa Hỉ Úc, và cô đương nhiên là đã hiểu nhầm ý nghĩa của nó Bờ Hẻo, đừng nói với tôi là chết tiệt, Bờ Hẻo. Đây có phải là do ông làm không? Chúng tôi sẽ đánh mất cô nếu cô cứ tiếp tục mất trật tự các người nên thả tôi ra, chết tiệt. Jin Sa Hỉ Úc cố gắng thoát ra, nhưng cô không thể làm gì với chỉ số bị hạn chế tới 70%. Cô ấy thậm chí không cần phải bị còng tay bởi vật phẩm hạn chế phép thuật Bờ Hẻo, đồ khốn nạn. Nhìn Jin Sa Hỉ Úc đang gầm lên, Bờ Hẻo nghĩ, cô ấy trông giống như một con thú nhỉ bị thương vậy. Bờ Hẹo. Bờ Hẹo. b E E E N. Jin Sa Hi ục bị kéo đi khi cô tiếp tục la hét. Bờ Hẹo đối mặt với cô và nói không phải tôi làm. Ý ông là gì khi nói không phải là ông làm? Nếu đó là sự thật thì hãy giúp tôi đi. Bờ Hẹo lúc này phớt lờ Jin Sa Hi ục và quay lại nói chuyện với người đứng sau anh ta. Sẽ rất nguy hiểm nếu điều tương tự xảy ra với ông ta a a a a. Tại sao các người làm điều này với tôi chứ? Jin Sa Hi ục vùng vẫy điên cuồng. Cơn thịnh nộ và cảm giác bị đối xử bất công dâng trào trong lòng cô khiến cô khóc. Tại sao? Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi? tại sao lại phải là tôi cơ chứ cô đã bị bắt bắt cái mông của tôi đi vung tôi ra đồ khốn vung tôi ra vung dạ à à à chẳng bao lâu sau cô tiếp viện đã đến và Jin xạ hỉ hụ kiệt sức chỉ có thể bị kéo đi tại sao ít nhất hãy cho tôi biết tại sao đi làm ơn ít nhất hãy cho tôi biết lý do tôi chết thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đắc tội với màn có đúng một lần mà bị trả thù ra như này luôn tôi chúa phù hộ em khi cô ấy dần biến mất vợ quay lại và thì thầm tôi sẽ đến giải cứu cô sau người tiếp theo à là tôi đây người chơi đã được xác nhận vợ có phần lo lắng nhưng có vẻ như ông ta vẫn ổn trả thật là nhẹ nhõm sau khi bước vào phi thuyền vợ kinh ngạc nhìn quanh nơi này nhìn giống như một khu dân cư ông ta có thể nhìn thấy các tiệm bánh mì cạch thịt nhà hàng sushi và quầy bán đồ ăn hàn quốc họ thậm chí còn treo đèn động phía trên để quảng cáo OH đây có phải là cuốn sách chiến lược không khi ông đang nhìn quanh con tàu một giọng nói quen thuộc vang lên vợ eo liếc nhìn về hướng đó ở đó anh nhìn thấy những rèn cỡ của nan chi bản chất trí nầy ùn và kim giảng dịn đúng rồi xem qua và chuyển nó cho các thành viên khác trong bang hội đi OH cảm ơn anh tôi nghe nói để có được điều này không hề dễ dàng anh đã làm nó như thế nào tôi đã dọn sạch lũ quái vật ở tầng hầm của khu vực năm thôi nó thực sự rất khó khăn ùm vậy chúng ta lên tầng mười sáu ngay nhé vâng chết khoan chinay ùn đây á nói chuyện lịch sự vậy đúng là nói chuyện với cấp trên có khác chứ dễ ô nhạ chinay ùn em gái của chị jean y ùn nhìn cô bờ kéo mím môi cô ấy cũng sẽ là một vật hy sinh tốt thay vào đó mình có nên đi cùng cô ấy không đúng lúc đó chinay ùn cảm nhận được ánh mắt của anh và quay người về phía ông Bờ éo nhìn vào mắt cô và nở một nụ cười yếu ớt nhưng có lẽ không hài lòng trước nụ cười của một kẻ lạ mặt mặc cáo choẳng chỉ nẩy ủn cao mày và quay đi hạ hạ dễ thương quá vợ hẹo nít mép cười và quay lại nhìn quanh con tàu nhưng bây giờ nghĩ lại hắn lại nhớ tới một người người đến đây trước jin Sa Hiu Ga, dù mì lâu rồi nhỉ chơi ạ những cô gái này sao cứ thích đi một mình vậy nhưng vợ chỉ nhún vai ông không quan tâm dù mì đang làm gì ông ta không phải là loại người can thiệp vào cuộc sống riêng tư của ai đó và dù sao thì người chơi cũng có thể hồi sinh một vài lần trả mình đoán là mình sẽ đến nhà tù trước vợ dài và bắt đầu đi về phía ngôi nhà mới của jin xạ hữu Chết, đồng đội này lạ lắm. trong khi bờ hẹo và Jin xạ Hỉ ục đang có khoảng thời gian tương đối yên bình, Dũ Mỹ lại bị kéo vào một con hẻm tối tăm. trong khi Jin xạ Hỉ ục bị lực lượng cảnh sát tàu bắt giữ, thì Dũ Mỹ lại bị một kẻ nguy hiểm hơn nhiều bắt giữ. chết, khỏi đoán cho lành, là sếp á, đã lâu không gặp, Dũ Mỹ. một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bóng tối kéo cô đi. chỉ riêng sự tồn tại của người đó đã khiến cô nghẹn thở. Ta đã nói với nhóc rồi phải không? Giang ta sẽ giết nhóc nếu ta gặp lại nhóc. Tại sao tôi phải chết chứ? Nhóc đã phản bội sếp cùng với bờ cô nói đúng, nhưng sếp không phải là người tốt như cô nghĩ đâu. trong khoảnh khắc đó sức mạnh ma thuật đè lên dù mỹ trở nên mạnh mẽ hơn chưa đã cô cũng biết về nó mà sự cố cảnh anh nộp dù mỹ vội vàng hét lên một cái chết sẽ khiến một người mất đi kỹ năng của mình dù mỹ mì nhận thức rõ tầm quan trọng của điều đó cô biết rằng chính sếp là người nhận nhiệm vụ đó mà để sống sót dù mỹ đã chạm vào điểm nhạy cảm tuy nhiên sức mạnh ma thuật bóng tối chỉ ăn sâu hơn vào da cô hơn dù mỹ biết cô không thể mong đợi một cái chết yên bình từ người phụ nữ trước mặt Cô dùng mình vì đau đớn và sợ hãi khi hét lên điên cuồng người đó đưa cô ra ngoài để kiểm tra khả năng của cô và đó là nơi cô gặp ghế đen hiện tại lần đầu tiên. Là một kẻ giết người và một nạn nhân. Sức mạnh ma thuật dừng lại. Dụ Mị trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình đã tìm được lối thoát đúng vậy, tôi biết hết đấy. Nếu cô không muốn tôi nói với cậu ấy, hãy để tôi đi. Dù sao thì tôi cũng sẽ hồi sinh ngay cả khi cô giết tôi. Dụ Mị lên tiếng. Cái bóng nhấp nháy trong không khí, sau đó phát ra một giọng nói yếu ớt Dụ Mị khỏe gì. Ngay sau đó, một cơn đau quán tắc bao trùm lấy Dụ Mị nhóc nghĩ ta là ai? A A A Gợi đã không còn chỗ để thương lượng nữa rồi. Khi một lưỡi kiếm bóng tối chuẩn bị xẻ thịt một cô gái, một âm thanh mệt mỏi không phù hợp với tình huống này vang lên. Trong khoảnh khắc đó, cơn đau bao quanh toàn bộ cơ thể cô biến mất và du mỉ tỏ mò nhìn quanh. Chương 226, Sự xáo trộn bí ẩn. Một, dị dịm, dì Một âm thanh không phù hợp với tình hình vang lên. Trong khoảnh khắc đó, cơn đau bao quanh toàn bộ cơ thể cô biến mất và du mỉ tỏ mò nhìn quanh. Cái bóng từng khiến cô ngạt thở vẫn còn đó, mái tóc xóa xuống như bóng ma và đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không. Có vẻ như cô ấy vừa nhận được một loại tin nhắn nào đó. Cô ấy đang gõ tin nhắn trả lời hay gì đó à? Nhưng sự dừng lại chỉ kéo dài trong giây lát kỳ ác. Lưỡi kiếm dừng lại một lúc trở lại to hơn. Rũmỉ nhận ra rằng người phụ nữ này không có ý định giữ cho cô được sống cô. Cô cũng nên biết rằng ghế đen hiện tại, fan giờ là một quả bom hẹn giờ. Khi cậu ấy nổi tiếng hơn, sẽ có nhiều người cố gắng đảo đời quá khứ của cậu ấy lên và mối quan hệ của cô với cậu ta sẽ sớm được biết thôi. Vì vậy, thay vì cầu xin được sống, Rũmỉ quyết định tăng thêm sức nặng cho sự thuyết phục trong tương lai của mình. Cô chịu đựng cơn đau lan rộng và tiếp tục kiên trì sẽ đến ngày cô cuối cùng phải quyết định giữa xếp cũ và ghế đen hiện tại. Kết quả sẽ là không thể tránh khỏi. Liệu cô ấy sẽ tìm kiếm sự tha thứ từ ghế đen bằng cách xúc phạm người mà cô ấy tin tưởng và đi theo, hay cuối cùng cô ấy sẽ giết ghế đen, người mà lẽ ra cô ấy phải giết từ lâu? Hãy để tôi đoán nhé. Giữa người chết và người sống, bạn sẽ chọn lại người chết. Nhưng không có câu trả lời nào đến từ cái bóng. Giữa cơn đau lan khắp cơ thể và cơn thịnh nộ dâng lên từ cái chết sắp xảy ra, Dù bị nghiến răng và chửi rủa đối với sếp của cô, cuối cùng cô cũng sẽ hái bông hoa sen đi đó là những lời cuối cùng của cô ấy. Một cú đánh thẳng vào sống lưng của cô, cơ thể cô lập tức biến thành một dòng điện biến mất dù mỹ bây giờ đã chết một lần chết ơ tôi tưởng gãy xương sống phải bay tầm hai mạng chứ cùng lúc đó dao chắn bao bọc họ tàn biến con hẻm phía sau tàu chìm trong im lặng chỉ có một cái bóng duy nhất đứng đó đầu của sếp đau một cách kỳ lạ những gì cô vừa nghe được là một cú sốc bất ngờ đối với cô chắc chắn chẳng có gì ngoài những điều vô nghĩa từ khi nào mà cô đã trở nên yếu đuối như vậy từ khi nào vậy hạ ạ sếp thở dài và bật tin nhắn sếp chín giờ hay đến khu ba cùng ăn sáng với tôi nhé tin nhắn vừa gửi đến là của kim hạ Dịn. đáng lẽ ta nên tắt thông báo Bột lẩm bẩm trong lòng khi đọc tin nhắn và nhớ lại những lời cuối cùng của Dù mì đối với sếp của cô, cuối cùng cô cũng sẽ hái bông hoa sen đi. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu và gạt nó sang một bên. Không thể nào được. Không có một chút khả năng nào điều đó sẽ xảy ra đó chẳng là gì ngoài một lời chịu rủa cuối đời cả rằng ta sẽ phản bội cậu ta. Người có thể phản bội ta, nhưng ta không bao giờ có thể phản bội ngươi. Với một vài tiếng thì thầm nhỏ, cô biến mất trong bóng tối sâu thẳm tầng 15, một nhà hàng sang trọng ở tàu gần Kế lộ PS vậy điều đó có nghĩa là cô đã mua vé tầng 20 rồi phải không? Cô e ỉn. Cậu có thể nói vậy. Thực tế là có ta quả thực đã làm vậy. E in tự hào nói trong khi ăn bánh bị dính tráng miệng. trước mặt E in là kim sủ hồ và y e ho ho rễ ô nhạc, bên cạnh cô là xin Dọng ngặc. hôm nay bốn người họ tình cờ gặp nhau đầu tiên, kim sủ hồ tình cờ gặp y e ho ho rễ ô nhạc trên đường đến một nhà hàng rẻ mẹn địa phương và chào cô. y e ho ho rễ ô nhạc, người ban đầu định đến nhà hàng rẻ mẹn, thay vào đó đã giả vờ đến một nhà hàng sang trọng gần đó và đổi hướng. nhưng kim sủ hồ đã khéo leo bám theo phía sau y e ho ho rễ ô và cả hai tình cờ gặp E in và xin giò ngặc tại nhà hàng cả bốn thành viên trong nhóm của ta đều có vé tàu. Tất cả không ai trong chúng ta là song trùng cả nên đừng lo lắng. E In chợt nhớ lại ngày cô chiến đấu với song trùng trên tầng hai mươi. Bởi vì linh ngôn không có tác dụng với một người dùng linh ngôn khác ở cùng cấp độ, cuộc chiến của họ đã biến thành một cuộc cầu đả. Hai E In đều cố gắng thể hiện những kỹ thuật chiến đấu tuyệt vời. Vả vả vả. Họ dôi chân và bàn chân ngắn một cách có hệ thống. Nhưng kết quả chỉ đơn giản không khác gì trận đánh nhau của trẻ con. Trong đó họ kéo tóc nhau ra và E In đã nỗ lực hết sức để đánh bại song trùng một trận chiến với một song trùng. Nghe có vẻ khó khăn nhỉ? Kim Su Ho người luôn chú ý, nhận xét một cách khiêm tốn nó rất khó nhưng không phải là không thể. Song trùng có ít kinh nghiệm sử dụng kỹ năng hơn. Cậu nên học cách sử dụng các kỹ năng vào đúng thời điểm. Xin Dọ Ngặc, người đã im lặng cho đến bây giờ, giải thích. Cái gì vậy? Bây giờ cậu đang cho cậu ấy lời khuyên à? Dọ Ngặc. Y ho ho rể ố nhẹ nhàng nhận xét, nhưng xin Dọ Ngặc không trả lời. Anh ấy chỉ di chuyển ngón tay nhanh chóng như thể đang nhắn tin cho ai đó ư mừng. Y ho ho rể ố nhẹ thản nhiên nún vai và rời mắt khỏi xin Dọ Ngặc. Kim Su hô hỏi. Nhất tiện, ngay từ đầu con tàu ở tầng mười lăm đã như thế này phải không? Tôi nghe nói lúc đầu nó khá là lộn xộn. Vâng. Mọi thứ ban đầu đều rất lộn sột. E-in ăn xong chiếc bánh định và đặt chiếc thìa xuống. Đúng lúc đó, người phục vụ mang món chính đến con tàu này được chia thành các khu vực khác nhau, khu 1 đến khu 9. E-in lờ miếng bít tết trước mặt và tiếp tục. Khu 1 đến khu 6 đã được khôi phục lại chức năng bình thường. Khu 7, khu 8 và khu 9 vẫn tràn ngập sinh vật ngoài hành tinh. Có thể biết về chúng rồi. Thật khó để bỏ qua những thứ trông có vẻ ghê rợn đó. Kim Sù Hồ và Y Hó Hó dệ ổ nhà gật đầu. E-in tiếp tục, lúc đầu, những kẻ đó ở khắp mọi nơi rồi đột nhiên một đám lở tợ cờ đến cướp khu một mà ta đã chiếm rồi họ cũng mang ai từ đâu đó về và biến con tàu thành như bây giờ khu một ban đầu là của ta e in đĩ môi đồng thời liếc nhìn chiếc bánh dự định trước mặt kim sù hồ vì kim sù hồ không thích đồ ngọt nên chiếc bánh dự định của cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn cậu không định ăn nó à? e in người đã nhìn nó một lúc cuối cùng cũng hỏi à, không kim sù hồ đưa cho e in chiếc bánh dự định lúc này e in mới cầm thị lên bụp đừng cô ấy múc một miếng bánh dự định cho vào miệng và khẽ dùng mình hương vị này khác với cái của, của tôi nhìn thấy e in vui vẻ thì thầm ý ho hó, hó dễ ô nha hỏi nhưng cô đã nhận được phần thưởng xứng đáng chưa Thừng. à ta đã nhận được rồi ẹ ỉn gật đầu và lấy ra một loại thẻ đen nào đó đây là thẻ vịt tầng mười lăm mọi thứ ở đây đều có thể được sử dụng với thẻ này vì vậy ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ mọi thứ đều miễn phí kim xù hổ và ý ho hó, hó dễ ô nha mở to mắt và nhìn chằm chằm vào nó ẹ ỉn nữa ngực đắc thắng hôm nay tôi sẽ bao tất nên mấy nhóc đừng lo lắng mà cứ ăn chơi thoải mái. chết quái này chắc là do tác thấy ẹ ỉn tội quá nên ms cho à giờ ô oh, cảm ơn dù sao thì nhanh lên và chuẩn bị lên tầng hai mươi đi Có vẻ như con tàu cần ít nhất 100 hành khách để khởi hành đấy. Ngay lúc đó, cánh cửa nhà hàng đột nhiên mở ra, hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề tiến đến bàn của họ. Tắc, tắc. Khi mọi người trong nhà hàng to mò nhìn họ, họ lịch sự gọi tên của một người nào đó, "Bạn có phải là người chơi, Dụ Dệ Ô Nhã không?" "Vâng." Y Ho Ho Dệ Ô Nhã, người bất ngờ được chọn ra, nghiêng đầu tò mò với chiếc nghĩa trong miệng. "Tôi đã mời Y Ho Ho Dệ Ô Nhã đến phòng VIP ở khu ba. Tôi đã hứa sẽ gặp cô ấy khi cô ấy lên tầng lăm và hôm nay tôi cũng có một cuộc hẹn với Athena. Chúng ta ở đâu vậy? Chắc hẳn cậu đã làm nên chuyện lớn rồi nhỉ?" Y ho ho rể ô nhã biểu môi khi bước vào phòng việc phẩm vinh được xây dựng dành riêng cho tôi, thật hoàn hảo. Không chỉ vì nội thất sang trọng và tiện nghi, tôi không cần phải động một ngón tay vào đây. Ai đã tự mình làm mọi thứ cho tôi vậy là cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau ở tháp trước tiên. Cứ ngồi xuống. Cậu đã ăn gì chưa? Tôi bị kéo ra giữa trường. Y ho ho rể ô nhã cầu nhào và ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Không giống như y ho ho rể ô nhã đã ngồi xuống, tôi đứng dậy và đi vào bếp. Cậu đang làm gì thế? Cậu đã nói là cậu chưa ăn mà. Tôi định làm món rễ mềm đặc biệt cho y ho ho rể Ổ nhã chỉ cần đợi một chút thôi. Đã đã đã đã. Tay tôi di chuyển với tốc độ không thể nhìn được bằng mắt thường. Y Hó Hó Dễ Ổ Nhã thở dài khi nhìn tôi làm nước sốt và bỏ đầu cá cơm tớ có thể biết cậu đang cố gắng làm món gì đấy, nhưng tớ đã nói với Cờ gì rằng tớ không thích mấy loại đồ ăn đó rồi mà. Không phải đã đến lúc cậu phải thành thật hơn rồi hả? Thay vào đó, biệt danh của bạn là gì? Để tớ kết bạn với cậu. Y Hó Hó Dễ Ổ Nhã mở danh sách bạn bè của cô lên. Tôi đang cho nước sốt vào nước sôi thì dừng lại. Biệt danh? Biệt danh của tôi, ictha Tôi thực sự có thể nói với Y Hó Hó Dễ Ổ Nhã không? Tôi thắc mắc rồi nhanh chóng nhượng bộ ictha Kết bạn với đi hả, Đó là bạn ạ. Nhưng có vẻ như i ho ho dệ ổ Nhạ đã nghe đến biệt danh của tôi. Tôi liếc nhanh về phía cô ấy và thấy cô ấy khá ngạc nhiên. Tôi không biết chính xác biệt danh của mình lan truyền như thế nào, nhưng có vẻ như tôi đã đoán đúng. Vì i ho ho dệ ổ Nhạ biết cách giữ bí mật nên có lẽ tôi không cần phải lo lắng quá nhiều về nó cậu đã nghe nói về tớ rồi phải không? Ở đâu và như thế nào vậy? Phải, mặc dù không biết chi tiết về nó như thế nào. Nayun đã tự nói với tớ đấy. Có lẽ tớ là người duy nhất cậu ấy chịu kể cho nghe về chuyện đó. Cậu ấy nói rằng Isha Bảy chính là người đã cứu cậu ấy Hơn nữa biệt danh của cậu cũng khá nổi tiếng tôi nghe nói cậu đã đứng đầu ở tầng hướng dẫn lần đầu tiên tôi gật đầu mà không nói lời nào trong khi đó mì rẽ mèn đã nâu xong tôi gấp một ít mì ra đĩa và đặt trước mặt y ho ho rễ ổ nhạc đột nhiên y ho ho rễ ổ nhạc hỏi nậy ùn còn nói là người dành cho cậu ấy một sự quan tâm đặc biệt cậu đã theo dõi cơ ấy từ xa ạ giọng nói đầy cay đắng nhưng cũng đầy ghen tị của cô ấy khiến tôi dừng lại tôi nhớ lại quá khứ lúc đó tôi cảm thấy thế nào về chị nậy ùn những gì tôi cảm thấy có lẽ là tình cảm tôi là một con người và tôi cô đơn con người sống bằng cách dựa vào người khác và con người không có ai để dựa vào thì không còn là con người nữa hồi đó tôi đã muốn trở thành con người tớ không biết nữa nhưng tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi y e ho ho dễ ổ nhạc cũng không hỏi thêm câu nào nữa bây giờ tớ có hẹn rồi nên tớ phải ra ngoài đây trước tiên hãy thêm tớ làm bạn bè và ăn một ít dễ mẹn ngoài ra hãy lấy cái này đã tôi đưa cho y e ho ho dễ ổ nhạc một tấm thẻ đó là thẻ bởi z có thể dùng để được sử dụng miễn phí ở hầu hết các cơ sở trên tầng mười lăm sao cậu lại có thứ này tôi trả lời y e ho ho dễ ổ nhạc một cách thích thú vì con tàu này là của tớ mà và gì đừng có mà nói dối chư tôi đi rồi lờ ơ tối nay cậu có thể ở đây thư gian Khoan, chờ đã tôi để y ho ho rệ ổ nhạ bồi dối ở đó và bước ra ngoài nhưng chỉ cần di chuyển vài bước tôi đã phát hiện ra quản trị viên hạt đệ nạ đang đứng gần đó ổ, hạt đệ nạ nghỉm tôi đây trai cậu vâng trước khi bắt tay vào công việc tôi liếc nhìn lại y ho ho rệ ổ nhạ đang ngồi một mình ở bàn và hút xì sụp tô mì rệ mẹn tôi làm sợ lụp sợ lụp cô ấy ngấu nghiến mọi thứ Có vẻ như cô ấy đã phải chịu đựng với sự kiên nhẫn siêu phàm khi nói chuyện với tôi việc kinh doanh của ta rất đơn giản. Trao đổi. adena vội vàng bắt đầu nói vào lúc đó trao đổi. Vâng. Tôi muốn một trong những mũi tên đen mà bạn đã sử dụng lần trước. À, những cái đó à? Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy muốn chúng. Suy cho cùng thì cô ấy cũng là nữ thần chiến tranh mà nhưng tôi đã bỏ rất nhiều công sức để tạo ra chúng đấy. Tuy nhiên, chúng là thành quả từ những nỗ lực của tôi, thứ mà tôi đã tạo ra sau hàng trăm lần tổng hợp và sửa đổi cài đặt. Không đời nào tôi lại cho những mũi tên này đi mũi tên ánh trăng của Adnana lở vở 11. Cậu có thể lấy nó. Khoảnh khắc tôi nhìn vào mũi tên mà Adnana đã đưa ra để trao đổi, tôi lấy mũi tên quang đen cấp 9 từ kho đồ của mình. Các vật phẩm trên cấp 10 thuộc về một liên minh riêng. Họ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều và bây giờ không phải là lúc để tôi chìm đắm trong những ký ức trong quá khứ. Ngay cả khi tôi cho đi một, tôi vẫn còn lại bốn. Đó thực sự không phải là một kỷ niệm quá quý giá. "Chex, lật mặt như thế. Cảm ơn. Đây là tất cả những gì ta cần." Tôi đã trao đổi một mũi tên quang đen với mũi tên ánh trăng của Adnana ngay sau khi nhận được mũi tên tôi đã kiểm tra nó rất kỹ lưỡng thân mũi tên được chiếu sáng bởi ánh trăng và đầu mũi tên trông như được làm từ thiên thạch được chẳng khắc tất nhiên nó đẹp và đáng kinh ngạc hơn mũi tên chỉ được làm từ cặng đen của tôi ta sẽ có một cuộc nói chuyện khác với cậu trong tương lai làm ơn hãy sống sót nhé ồ tôi sẽ làm được tôi nhờ vào thứ này tôi thậm chí còn đi theo hạt đệ nã để tiễn cô ấy tầng hai mươi trạng cuối có vẻ như chúng ta sắp đến hồi kết rồi phải rốt cuộc nơi này được gọi là trạng cuối một năm là một khoảng thời gian khá dài nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với tháp sau khi chuyến leo tháp của chúng ta kết thúc nó sẽ còn ở đây chứ. Tôi cũng mong là như vậy. Người tôi yêu cũng đang sống trong tháp. Anh ấy đang hẹn hò với một nờ tờ cờ. Thưa ngài, này, nờ tờ cờ cũng là người thật mà ba tuần sau. Hôm nay, rất đông hành khách đang chờ tàu đến ở sân ga tầng hai mươi. nguyệt, nan chi bản chất, thánh địa băng giá, dọ chi, đế chế vinh quang, hiệp hội hoàng gia anh, kim su hồ, y y Giang ngạn, kim du nuôi ủ, e in, gin sẻ e ổng, kim hạc tỷ họ, v v. Nhìn thoáng qua có tới vài trăm người căng thẳng quá. Tôi nhìn nhanh xung quanh và lẩm bẩm. Hầu hết người chơi trong top năm trăm giường như đều đang tập hợp ở đây tôi có đưa ra hướng dẫn chiến lược có dễ dàng quá không tôi có một chút sợ hãi này cơ thể cậu không thấy nữa sao chị ốc dù nghi ẹ e ông hỏi tôi gửi cho anh ta một cái nhìn hằn học hạ ạ chẳng phải tôi đã nói với ông rằng đánh nhau trên tàu sẽ khiến ông bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức sao tôi biết tôi biết chỉ là nữa thôi nó nữa. tôi chỉ cần cho có một vết sức tốt thôi. chị ốc dù nghi ẹ e ông hơi hờn rỗi và bắt đầu gãi lưng ổ nhất tiện tôi nghe nói có thêm hai thành viên của đoàn tắc kẻ hoa nữa các tạ cũng đã chết hai lần rồi các tạ đang làm cái quái gì vậy anh ta lúc nào cũng chết thật đáng thương hại Những gì dần nói rất quen thuộc với tôi. Cuộc chiến giữa sủ Dạ Hạn và Kim Sủ Hồ đã bị trì hoãn một chút, nhưng liên minh những người bình thường, vốn âm mưu chiếm lấy ổ trợ ảnh, cuối cùng cũng đã tan rã hai tuần trước, chuyến tàu lên tầng 21 sẽ sớm đến ra. Mọi người xin hãy lùi lại sau vạch trắng, đột nhiên có một thông báo 403 dẹn cờ tụ tập trên bục một cách lo lắng xếp thành một hàng, và bốn người chúng tôi là thành viên của đoàn kịch tắc kẹ hoa cũng đến cùng nhau, chuyến tàu lên tầng 21 sẽ sớm đến ra. Mọi người hãy xếp hàng và chuẩn bị lên tàu. Chuyến tàu này được thiết kế để nhanh chóng kết thúc vòng cung tháp đó là một thiết bị có thể đưa chúng tôi thẳng lên tầng 26 nhưng tôi không thể mất cảnh giác rõ ràng là có rất nhiều thứ đã thay đổi tàu hiện đang đến ga Cờ tờ vê đút a a a một tiếng kêu lớn vang lên con tàu nuốt chửng mọi âm thanh của thế giới và chạy người chơi đứng trên sân ga quan sát mảnh sắc khổng lồ lao tới từ cuối đường dây con tàu khổng lồ đến mức che phủ gần như hoàn toàn bầu trời cuối cùng cũng đến được phía bên kia đường dây và tỏa ra một luồng hơi nước dữ dội kít con tàu nhanh chóng dừng lại trong khi sự im lặng bao trùm nhà ga đám đông chờ đợi thời điểm thích hợp tờ zzz như thể đang cố gắng thỏa mãn sự mong đợi của họ cánh cửa tàu nhanh chóng mở ra Nợp tờ cờ xuất hiện từ phía sau cánh cửa là một người phục vụ trông giống mạn ở cẩn Chào mừng các người chơi. Vui lòng kiểm tra vé của bạn và đi vào lối đi được đánh dấu trên vé của bạn. Lối đi 1 dành cho hạng A, lối đi từ 2 đến 4 dành cho hạng B. Đầu tiên, hạng A, vui lòng lên tàu. Đoàn kịch tắc kẻ hoa thuộc hạng A chúng tôi cùng nhau bước vào lối đi 1. Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt ghen tị từ những người chơi khác hướng về phía chúng tôi, đã xác nhận vé. Người tiếp viên bên trong tàu kiểm tra vé của chúng tôi và chúng tôi chuyển sang dãy phòng VIP hạng A là hành khách hạng A. Chúng tôi có đặc quyền giữ toàn bộ khoang này cho riêng mình. Tôi nó lớn quá con tàu này cũng được kiểm phép thuật mở rộng không gian, nên nó cũng có những thứ như sân thể thao và câu lạc bộ đấy. Tôi chắc chắn sẽ ghé thăm câu lạc bộ sau." Ràn cười toe toét và ngồi lên ghế sofa. Tôi ngồi gần cô ấy và liếc nhìn sếp. Chỉ cần nhìn sếp thôi cũng làm một phần trong tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không thể không nhìn chằm chằm vào cô ấy, mặc dù tất cả những gì cô ấy làm chỉ là ngồi yên. "Có lẽ tất cả là do sự đồng bộ hóa hạt mịn, tại sao cậu cứ lén nhìn trộm như vậy?" Sếp. "Cậu ấy cứ liếc nhìn chị kìa. Cô ấy chắc chắn thích chị rồi." sếp ngẩng đầu lên và nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi chỉ nói một điều đừng à vâng trong khi đó quá trình lên tàu dường như đã kết thúc khi tất cả các cánh cửa đóng sầm lại với một âm thanh lớn bây giờ chúng tôi không phải hòa nhập với những người chơi khác nên chúng tôi quyết định ngồi ở tư thế thoải mái hơn chị ốc giờ nơi ông nằm trên giường Jin dù mở cuốn tạp chí không biết lấy được ở đâu dành và sếp cùng nhau bắt đầu xem qua cộng đồng rồi đột nhiên ồ ôi trời chúng tôi vừa kiểm tra và có tổng cộng bốn trăm linh ba hành khách trên tàu nhiều lắm đó với tư cách là trưởng tàu tôi thực sự hạnh phúc đúng vậy một giọng nói phù phiếm đột nhiên vang lên để kỷ niệm dịp này chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt sự xáo trộn bí ẩn Vài gì thế này bắt đầu từ bây giờ chỗ ngồi của các bạn sẽ được chuyển đổi ngẫu nhiên nhưng hãy yên tâm tên khuôn mặt và biệt danh của các bạn đều sẽ được gần dưới tấm màn ẩn danh ồ tất nhiên người khác có thể tháo mạng che mặt của bạn và bạn cũng có thể tự mình tháo nó ra cái quái gì đang xảy ra vậy cơ thể tôi bật dậy như một mảnh lò xo nhưng xin hãy cẩn thận có những song trùng trên tàu đó hãy nhớ tầng hai mươi những song trùng đã chiếm lấy cơ thể của chủ sở hữu ban đầu sẽ cố gắng lấy mạng bạn cái gì tuy nhiên chúng tôi cũng coi thường những song trùng chúng tôi chỉ muốn có người chơi là hành khách do đó chúng tôi sẽ trao giải thưởng cho người chơi dựa trên số lượng độc tập trơm mà họ đã đánh bại giải thưởng là hai cuốn sách kỹ năng tối thượng và ba cuốn sách kỹ năng độc nhất tôi định nói điều gì đó liên quan đến sự kiện bất ngờ này nhưng đột nhiên chỗ ngồi của tôi và khung cảnh trước mắt tôi thay đổi bây giờ tất cả người chơi sẽ được dịch chuyển ở đâu đó giữa toa ba và toa tám thời gian giới hạn cho sự kiện này là ba mươi sáu giờ chương hai trăm hai mươi bảy sự xáo trộn bí ẩn hai đội e ỉn và những đứa trẻ cũng có một ngăn riêng và hiện đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư một cách vô tư xin rõ ngọc đang luyện tập ngọn giáo của mình trong phòng tiếp tân rộng lớn trong khi ý ý dẫu ngạ chỉ đơn giản là ngủ trên một chiếc giường tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra ngay cả trường đoàn e ỉn cũng chỉ coi chuyến tàu là một sự kiện thú vị chứ không phải thứ có thể quyết định sự sống hay cái chết của họ vì vậy người duy nhất nghĩ về điều gì đó nghiêm trọng hơn một chút là Jin xe ổng -e -e nghiên cứu cẩn thận cuốn sách nhỏ đi kèm với vé hạng a của họ theo tờ rơi này tàu sẽ dừng ở mỗi tầng một lần người chơi sẽ không thể chỉ ngồi yên trên tàu và không cần làm gì cả vì vậy nó nói rằng họ cần phải trả một mức giá thích hợp tì dị dì dìm một tiếng chung đột một làm gián đoạn Jin xe ổng cô nhanh chóng nhướng mày sau đó cô nhìn thấy e in đang cầm một đĩa bánh sô cô la trên tay có vẻ như cô ấy đã mua đồ ăn nhẹ trên tàu khi e in nhìn thấy Jin xe ổng đang lừa mình cô ấy ho khan một cách khó xử cú hùm phải phải ồ ngoài ra hãy nhìn vào kích thước của con tàu này đi nó rất lớn nhưng tôi vừa nhận được tin rằng tàu đã kín chỗ rồi ý bạn là có những nở tợ cờ khác cũng đang ở trên tàu à? Có khả năng là vậy. Ngoài ra, 403 người chơi đã đến đây và hầu hết trong số họ là những dẹn cờ đã thể hiện khả năng của mình ở cờ dệ vòn. Cô có nghe nói rằng một số Jin đã hợp tác với Quỷ dữ không? Jin sẽ ông nhanh chóng hiểu e in đang muốn nói gì, điều gì đó có thể xảy ra ở cờ dệ vòn khi tất cả các dẹn cờ đều rời đi phải, chính xác là như vậy, vậy câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu dẹn cờ sẽ bị loại trên chuyến tàu này? Ồ, cô vẫn còn giữ Lôi Thai hương phải không? Phải. Nhóm của e in đã nhận được Lôi Thai họa từ việc giết mị nộ tổ ựa. Jin sẽ ông đã sử dụng cốt lõi này để phân biệt người chơi với sâu trùng bởi vì loại tai họa đập nhanh hơn khi nó đến gần bất cứ thứ gì được sắp xếp vào loại tai họa, nên nó khá hữu ích ở các tầng trên vậy thì ổn thôi. Chúng ta không phải là loại người dễ dàng bị loại hoặc gắn bó với cờ dễ vòn quá nhiều. Hờ mờ mờ. Jin sẽ ông gật đầu, rồi đột nhiên cô đặt ra một câu hỏi khi nghĩ về song trùng quý cô E-in, Cuộc chiến với song trùng của cô diễn ra thế nào vậy? Hờ. Tôi chỉ đang thắc mắc thôi. E-in đang trầm ngâm khi đang ngậm cái niêm miệng. Cuộc chiến với song trùng ba tuần trước, ngọn giáo sức mạnh ma thuật này sẽ xuyên qua cơ thể ngươi. Eaein hét lên với song trùng của cô. Tuy nhiên, song trùng đã chống trả lại điều đó sẽ không xảy ra ngược lại sẽ và e in thật đã đáp trả không nó sẽ trái ngược với những gì mà ngươi nói là ngược lại nó có nghĩa là gì hả đồng ngốc các chỉ số thể chất của tôi bây giờ sẽ nhận được 100% trăm phần mở không điều đó vô nghĩa ta ra lệnh cho nó bằng linh ngôn của bản thân điều đó không thể xảy ra ngươi an gian ừ không tôi sẽ không đó là một trận chiến tao nhã và đầy kiêu hãnh e in mô tả cuộc chiến ngày hôm đó chỉ bằng một câu thực ra có một lý do đơn giản khiến những người có linh ngôn hiếm khi chiến với nhau e tôi không tin cô tại sao lại không chứ trong khi họ đang lãng phí thời gian cùng nhau một giọng nói vui vẻ phủ phiếm vang lên từ chiếc loa trên trần nhà ồ ôi trời chúng tôi vừa kiểm tra và có tổng cộng bốn trăm ba hành khách trên tàu nhiều lắm đó với tư cách là trường tàu tôi thực sự rất hạnh phúc dễ ạ bạn đã được chuyển đến một chỗ ngồi ngẫu nhiên cơ thể tôi dịch chuyển xuyên không gian với một cảm giác kỳ lạ mặc dù xảy ra đột ngột nhưng tôi cũng không lo lắng quá nhiều vì tôi có thể nhìn thấu danh tính của những người khác thôi. từ khoang đặc biệt của hạng a tôi được chuyển đến khoang cuối cùng của tàu khoang tám Nhưng chỉ vì tôi đã rời xa khỏi ngăn đặc biệt không có nghĩa là nơi đó tệ hơn chút nào. Trên thực tế, nó lớn hơn tất cả các ngăn đặc biệt hiện đại khác cộng lại. Khoang này được ngăn làm đôi bằng một hành lang trung tâm, mỗi nửa có bốn chiếc ghế dài được đặt bên trong. Tám người chơi đã được dịch chuyển đến nơi này. Lúc đầu, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt hay thậm chí cả hình dáng của họ, nhưng diện mạo của họ nhanh chóng lộ ra khi tôi tập trung hơn một chút. Với GIFT đọc và quan sát được trao cho tôi với tư cách là người tạo ra thế giới này chỉ có tôi mới quan sát được khuôn mặt của họ ở nửa bên trái của khoang là kim hắc tỉ họ jin sẽ ổng và một dẹn cờ mà tôi không quen biết ở nửa bên phải của khoang là ba dẹn cờ vô danh và chuyện gì đang xảy ra vậy một cô gái với mái tóc bút đôi mắt mở to nhìn xung quanh đúng vậy là chi lệ ủn. tóc cô ấy đỏ hơn trước một chút có vẻ như cô ấy đã nhuộn tóc kể từ lần cuối tôi gặp cô ấy sự kiện này được cho là để tặng sách kỹ năng phải không tôi thực sự không chú ý chúng ta phải giết những song trùng ạ nhưng làm thế quái nào mà chúng ta có thể phân biệt được chúng chứ Không phải họ chỉ muốn chúng ta chiến đấu đến chết thôi sao? Mỗi người chơi nêu lên ý kiến của riêng mình. Sau khi mỗi người lần lượt thay phiên nhau, Jin sẽ ổng, người đang ngồi lặng lẽ, bước lên đẩy tiêu hưởng, "Xin chào mọi người. Tại sao chúng ta không tự giới thiệu bản thân nhỉ?" Tôi lập tức đứng dậy. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào tôi khi tôi nắm lấy tay nắm cửa dẫn ra ngoài. Cách, cách. Nhưng không ngờ cửa lại không mở. Tất cả 8 người phải đi đến thống nhất trước khi cánh cửa có thể được mở ở lại đây có vẻ không phải là một lựa chọn hay, nên tôi muốn đi tìm những thành viên khác của đoàn kịch tắc kệ hoa nhưng có vẻ như điều đó là không được rồi. Hoặc không Tôi cũng có thể dùng mì tiệt kỳ để mở cửa được không? Điều đó rất nguy hiểm. Ngay cả khi nó có tác dụng thì những người chơi khác chắc chắn sẽ tấn công theo tôi. Với chỉ số thể chất của mình, tôi sẽ không thể chiến đấu zin sẽ ổng và chỉ nảy ừn được vì họ không thể nhận ra mình nên cứ ngồi yên cho đến khi vấn đề được giải quyết là được. Tôi đi đến quyết định và quay trở lại chỗ ngồi của mình cậu đang ngồi ạ. Kim Hập thì họ cười khúc khích, trong khi chỉ nảy ừn nhìn tôi chằm chằm. Đáng lẽ cô ấy không biết tôi là ai, nhưng dù sao cái nhìn chằm chằm của cô ấy cũng đang gây áp lực cho tôi nào, nào đừng đi đâu cả, hay nói chuyện nào. Jin sẽ ổng kiểm soát cuộc trò chuyện và nắm lấy cổ tay tôi. Tôi đành phải diễn kịch. Cậu có phải con trai không? Cậu muốn hỏi cái gì? Tôi đã không trả lời câu hỏi đó. Jin sẽ ổng mỉm cười hài lòng, bước cổ tay tôi ra rồi đứng dậy mọi người, bất kể tên là gì hay là từ đâu đến, điều chúng ta nên tập trung vào bây giờ là tìm ra ai trong số chúng ta là song trùng. Vậy nên hãy ngồi lại với nhau và nói chuyện nhé. Ngồi lại cùng nhau sẽ đạt được điều gì chứ? Kim Hạc Ti họ phàn nàn. Hắn ta khoanh tay một cách kiêu ngạo đến mức tôi ước gì tấm màn che giấu danh tính có tác dụng với tôi để tôi không phải nhìn thấy khuôn mặt tự mãn của hắn ta. Tôi biết một cách dễ dàng để phân biệt song trùng với người chơi. Jin sẽ ổng tự tin nói. Cho dù cô ấy có ý tưởng gì đi chăng nữa, việc chiến đấu với cô ấy ở đây sẽ chỉ gây ra sự nghi ngờ. Ngay cả những song trùng cũng sẽ phải làm theo và tìm hiểu kế hoạch của cô ấy là gì trước khi làm bất cứ điều gì. Cứ như vậy, tám người trong khoang ngồi thành vòng tròn. Tình cờ Chi Nảy Uốn ngồi ở cạnh tôi, nhưng tôi cũng không bận tâm lắm. Tôi giữ bình tĩnh như mọi khi. Chi Nảy Uốn hỏi, vậy cách dễ dàng đó là gì? Đơn giản thôi giọng của jin sẽ ổng tràn đầy tự tin họ hành hình cô loay hoay với thứ gì đó và lôi ra một chiếc bàn được giấu dưới đất sau đó cô lấy ra tám cuộn giấy và đặt chúng lên đó đây là gì cuộn giấy chính xác jin sẽ ổng mỉm cười tôi nhanh chóng kiểm tra thông tin cuộn giấy bằng sờ mạ hoạt của mình và nhận ra kế hoạch của jin sẽ ổng là gì nhưng đối với những song trùng, chúng không chỉ là những cuộn giấy mờ mờ kim hạc thì họ người cũng biết được kế hoạch của cô gật đầu năm người còn lại chưa biết gì đã đợi jin sẽ tiếp tục giải thích những cuộn giấy này chỉ có thể được sử dụng bởi người chơi à chỉ cần một câu nói, mọi người đều hiểu được ý đồ của cô. Các cuộn chỉ có thể được sử dụng bởi người chơi. Nói cách khác, song trùng không thể sử dụng chúng. Kế hoạch của cô ấy rất hợp lý và được tính toán kỹ lưỡng với tư cách là người nghĩ ra kế hoạch này, tôi sẽ tùy bỏ tấm màn che mặt của mình để lấy được lòng tin của mọi người. Jin sẽ ung e mạnh dạn cởi bỏ tấm màn che giấu danh tính. Mái tóc dài mượt mà của cô ấy tung bay, vẻ đẹp dạng người của cô ấy lộ ra. Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười ổ, là tiền bối Jin sẽ ổng. E Tiếng thều ngạc nhiên đến từ chỉ nổi ùn bây giờ, mọi người hãy cầm một cuộn giấy lên và kiểm tra mô tả của nó bạn sẽ thấy nó ghi rõ rằng chỉ người chơi mới có thể sử dụng chúng khi người chơi đeo màn che giáo danh tính ngay cả những vật phẩm họ lấy ra cũng sẽ bị che lại để người khác không thấy được thông tin mô tả của nó nhưng vì Jin sẽ ông đã lộ diện một cách công khai nên giờ đây mọi người đều có thể đọc được mô tả vật phẩm của cuộn giấy cô ấy đúng đó chính xác là những gì cuộn giấy nói vậy cậu có đồng ý không có gì để tranh cãi nếu có bất cứ ai nói không thì người đó rõ ràng là sông trùng đúng như mong đợi của một người điều hành các xã kim hạc thì họ đã mạnh dạn xe cuộn giấy của mình làm đôi rất tốt cô không ép buộc tôi phải làm điều này Tôi làm nó theo ý muốn của mình. Hắn ta sẽ cuộn giấy làm đôi mà không hề tự mình kiểm tra mô tả vật phẩm. Tôi phải thừa nhận, hắn ta trông khá ngầu. Bụt. Đó là cho đến khi cơ thể của hắn ta biến thành một con ếch. Zipit. Cái gì cơ? Zipit. Cái quái gì thế này? Bị biến thành chú ếch xanh đáng yêu, Kim Hạc Ti họ lẻ lưỡi giận dữ. Zipit. Cô, cô kia, hay nói điều gì đó nếu một trong những cuộn giấy có tác dụng như thế này chứ? Zipit trước tiên ông nên kiểm tra mô tả của cuộn giấy chứ. Zipit. Cô đang đùa với tôi à? Zipit. Tôi là người tiếp theo để tránh chuyện tương tự xảy ra, tôi chọn ra một cuộn giấy thông thường tiếp theo tới là tôi. Dìm, tôi xé nó làm đôi và ngồi xuống. Tôi là người kế tiếp. Chỉ nầy ùn đứng lên tiếp theo và dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo là một rèn cửa khác mà tôi không biết. Tổng cộng có năm người đã trải qua cuộc kiểm tra. Tuy nhiên, có ba người không chịu đứng lên dù thế nào đi nữa. Thỏ, có vẻ như chúng ta đã có câu trả lời. Thỏ, ngay cả một con nít cũng có thể hiểu chúng là gì. Tôi không biết bất kỳ ai trong số ba rèn cửa. Vì cần phải có một thỏa thuận nhất trí để mở cửa khoang nên các độc lập trở thực sự chỉ còn lại một lựa chọn. Sức mạnh ma thuật của chúng bắt đầu tăng vọt chết tiệt. Chúng lao về phía chúng tôi cùng một lúc. Mặc dù chúng là rẹn cờ, nhưng không phải tất cả các rẹn cờ đều ở cùng tốc độ. Chỉ Nơi Un và Jin sẽ ông nằm trong top 30 trong bảng xếp hạng và Kim Hạt Tỷ họ, kẻ đã bị biến thành đế, cũng mạnh mẽ không kém. Cái gì? Nhưng vì lý do nào đó, ba tên này đều lao vào tôi, người đang đứng ra phía sau những người khác. Một trong số chúng vùng nắm đấm của mình. Rồi đột nhiên, những nắm đấm khác nhảy ra khỏi không khí xung quanh. Tôi không có thời gian để chiêm ngưỡng kỹ năng kỳ lạ này vì sức mạnh ma thuật truyền vào nắm tay không có gì gọi là nhỏ cả. Tại sao lại là tôi chứ? tôi chẳng nắm đấm với sự giúp đỡ của a hệ sau đó sẵn sàng tận chiến tôi để a hệ kiểm soát cơ thể mình hai tay tôi dối thẳng người xoay người và eo tôi cong lại như một cái máy với lợi thế cả về số lượng lẫn sức mạnh chúng tôi không mất nhiều thời gian để xử lý các song trùng cúp cúp Jin sẽ ổng đã hoàn thành công việc với mũi tên của cô Cần có ổn không chắc vậy tôi không bị tổn thương và cũng không có bất kỳ lời phàn nàn nào nhưng vị trí nầy ùn đang nhìn tôi một cách kỳ lạ nên tôi cộc lốc đáp lại cô không thấy tôi không bị thương sao với lại cô vừa cướp con mồi của tôi đấy má của jean sẽ hơi phồng lên Cái gì đây? Không có gì. Cho tôi xin lỗi. Cuối cùng, Jin sẽ e ổng túi đầu và tôi ho một tiếng, cục thùm. nhất tiện, làm sao anh hùng Jin sẽ e ổng biết được? Những song trùng đó không thể sử dụng quân phép. Chỉ nơi un hỏi. Jin sẽ e ổng mỉm cười và lắc đầu tôi không biết. Tôi chưa bao giờ thử nghiệm nó, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng có thể làm được. Hở? Sau đó cô có thể gọi nó là lừa đảo, thủ thủ. Nếu các song trùng thông minh và táo bạo hơn thì tôi không chắc nó sẽ thành công đâu. Nghe điều này, sự ngưỡng mộ của tôi dành cho Jin sẽ e ổng ngày càng cao. Ngay cả với tư cách là tác giả gốc, tôi cũng không biết liệu song trùng có thể sử dụng cuộn phép hay không. Tình huống này chưa bao giờ xuất hiện trong tiểu thuyết gốc, và tôi cũng chưa bao giờ bận tâm viết nhiều hơn những gì cần thiết. Tất nhiên, tôi biết một cách rõ ràng để phân biệt các song trùng, và nó rất đơn giản. Song trùng không thể trở lại trái đất vậy bây giờ chúng ta có thể mở cửa được không? Kim Hạc Ti hỏi. Hắn ta đã trở lại thành người trước khi tôi nhận ra chắc chắn rồi, nhưng hãy ở cạnh nhau vì chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra ở các khoa khác. Có thể vẫn còn có một song trùng trong số chúng ta, mặc dù xác suất rất thấp. Tôi đã quan sát biểu cảm của mọi người và không ai có một chút do dự khi xé cuộn giấy của mình làm đôi ta hiểu rồi vậy thì mở cửa đi kim hạc đi họ bước đến cánh cửa đóng chặt jin sẽ ông gật đầu mọi người có đồng ý không ba có ba đã thống nhất xong cánh cửa mở ra và chúng tôi bước ra khỏi khoang của mình đường số tám đường đi nối các khoang tàu thường rất hẹp tuy nhiên đó không phải là trường hợp của chuyến tàu này con đường này là một khu rừng tươi tốt lớn hơn nhiều so với khoang sàn nhà làm bằng đất gần như thể chúng tôi đang ở một thế giới khác thậm chí chúng tôi còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy của suối tiếp theo chúng ta nên đi đâu jin sẽ ổnỉm tôi không chắc chúng ta nên tìm cách mở cánh cửa dẫn tới con đường này ừng ôi ở đây có một tảng đá đúng lúc đó kim hạc ti họ đá vào một tảng đá dưới chân hòn đá nhỏ mang sức mạnh ma thuật của hắn ta vẽ một vòng cung khi nó đi vào cửa sổ thông gió của đường số tám ngay sau đó kim hạc ti họ đổi chỗ cho hòn đá ha ha ha. lâu quá lũ chậm phát triển giọng nói của hắn vang lên từ trần nhà bốn người chúng tôi chết lặng đặc biệt là tôi kim hạc ti họ lẽ ra phải là một nhân vật phản diện lôi cuốn tỏa sáng ở nửa sau của cuốn tiểu thuyết vậy tại sao hắn ta lại trông như vậy đó là kỹ năng gì thế Nếu trí nhớ của tôi không nhầm thì nó được gọi là chuyển pha. Tôi nghĩ tôi biết anh ấy là ai. Dù sao đi nữa, vì chúng ta không có kỹ năng đó nên hãy làm mọi việc theo cách của mình thôi. Chúng tôi tiến về phía trước với Jin sẽ ổng dẫn đầu. Vô tình tôi lại thấy mình ở bên cạnh Chi Nẩy ủn ở gần nhau như vậy, thỉnh thoảng tôi không khỏi liếc nhìn cô ấy. Trong một khoảnh khắc, Chi Nẩy ủn cũng nhìn tôi. Tôi nhanh chóng tránh ánh mắt của cô ấy, nhưng Chi Nẩy ủn cũng không làm vậy. Đôi mắt cô ấy vẫn dán chặt vào mặt tôi rất lâu, nhiều phút trôi qua trong sự im lặng khó chịu này ộp, nhìn địa, một bông hoa. Chi Nẩy ủn đột nhiên ngồi xổm xuống đất. Tôi không quá ngạc nhiên trước hành động đột ngột của cô ấy. Tôi liếc nhìn cô ấy rồi quay lại đi tiếp. Thành thật mà nói, tôi muốn tự mình trốn đi như Kim Hạng tỷ họ. Tắc. Nhưng chị nảy ủn bất ngờ giật lấy cổ tay tôi. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác như thời gian đã dừng lại. Cái gì nữa? À, ừm. Môi cô chuyển động chậm rãi. Khoảnh khắc ngắn ngủi này dài như một năm. Cậu có biết đây là hoa gì không? May mắn thay, cô ấy chỉ hỏi một câu hỏi đơn giản. Tôi thở phào nhẹ nhõm kiểm tra mô tả vật phẩm của nó đi. Nhưng tôi không thể nhìn thấy nó. Tôi nhíu mày và nhìn Đông Hoa Ba. Lỡ một. Cô ấy nói đúng tấm màn che giấu danh tính có chặn thông tin như thế này không? thay vào đó tôi đã kiểm tra đồng hồ thông minh của mình. hóa ra đó là bài hát đừng quên tôi đó là bài hát đừng quên tôi. à vậy đây là bài hát đừng quên tôi. bạn khá hiểu biết đấy vậy thì thả tôi ra. tôi cố gắng chạy trốn. jin sẽ ổng và dàn cờ khác đã cách tôi rất xa. đây là cơ hội hoàn hảo. với mỹ tính kỳ trong tay, cuộc trốn thoát của tôi có thể suôn sẻ. đi thôi. nhưng dù tôi có dùng sức bao nhiêu vào cổ tay thì chỉ nảy ủn vẫn không chịu buông nó ra. cô đang làm táo quái gì thế? tôi nhìn chằm chằm vào cổ tay bị giữ lại của mình rồi từ từ nhìn lên ở đó tôi thấy chị nầy ùn đang nhìn chằm chằm vào tôi tim tôi lập tức rung động mắt tôi hơi mở như thể ống kính máy ảnh bị mất nét hoài gì đây không có gì chẳng bao lâu sức nắm của cô ấy yếu đi và tôi hất tay cô ấy ra cùng lúc đó một giọng nói trầm lặng vang lên tôi chỉ nghĩ cậu là người mà tôi biết giọng nói yếu ớt lọt vào thai tôi và làm rung động trái tim tôi tôi đứng yên một lúc thấy tôi không nói nên lời chị nầy ùn hỏi cậu có phải là tôi không biết cô đang nói gì nhưng đừng bịa ra chuyện nữa chúng ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau hay thậm chí phân biệt giọng nói của nhau bằng tấm màn che giấu danh tính Vì vậy đó là một câu hỏi vô nghĩa. Tôi cắt ngang câu hỏi của cô ấy và quay lại. Nhưng trước khi tôi kịp bước được vài bước lời nói của cô ấy khiến chân và cơ thể tôi cứng đờ kim hạ dịn. Tim tôi như tê dại. Khoảnh khắc tôi nghe thấy tên mình, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi thậm chí còn không nghi ngờ liệu mạng che mặt của mình đã được gỡ bỏ hay liệu cô ấy có được một loại quyền năng nào đó hay không. Tôi chỉ đơn giản là bị choáng ngợp bởi một cảm giác hỗn ngạt. Trong sự im lặng dày đặc, nơi chỉ có tiếng tim tôi đập một giọng nói thút thít vang lên rõ ràng cậu nghĩ tớ sẽ không để ý à. Tôi nuốt nước bọt. Tôi cố gắng chấn tĩnh cơ thể đang run rẩy của mình. Sau đó Tôi quay lại, im lặng. Cô ấy đang đứng trước mặt tôi, đáng lẽ cô ấy không thể nhìn thấy tôi. Dù vậy, cô ấy vẫn nhận ra tôi. Ngay sau đó, Chi Nãy Ùn đã cởi bỏ màn che mặt. Đối với tôi, sự hiện diện của tấm màn che không thành vấn đề vì tôi có thể phân biệt khuôn mặt và giọng nói của người chơi giống nhau. Tuy nhiên, Chi Nãy Ùn hẳn phải có một quyết tâm mạnh mẽ để làm được điều đó. Đôi mắt cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, lạnh lùng và tự tin vào sự nghi ngờ của mình. Ánh nhìn của cô ấy dường như xuyên thấu tôi. Đó là Cơ Ari. Cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành kể từ lần cuối gặp nhau, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị lời nào cho cuộc hội ngộ cuối cùng của chúng tôi. Không, có lẽ tôi đã làm thế. Nhưng những lời tôi có thể nói bây giờ cũng thật đáng thương như tôi làm sao cậu nhận ra tớ. Cơ ơ nghĩ tớ sẽ không thể à? Chi nầy un cười méo mó trong suốt ngần ấy năm, hơn phân nửa khoảng thời gian đó tớ cụ dùng để nghĩ về cậu. Nước mắt bắt đầu đong đầy trong mắt cô. Nhưng chúng không chạy xuống, như thể chúng bị đóng băng cậu luôn nhìn đồng hồ bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra. Vậy đó là cách cô ấy phát hiện ra. Tôi cúi đầu và mỉm cười cay đắng những hành động kỳ lạ, cách nói chuyện đó dù chỉ là những thói quen nhỏ nhất và kể cả cách cậu thở âm thanh kim loại của thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ vang lên khi chị nẩy ùn rút kiếm ra tớ nhớ chúng quá rõ rồi đôi mắt phức tạp của chị nẩy ùn đại ý chúng nhìn vào hình dáng của tôi trong chúng tôi hoàn toàn vô cảm hoàn toàn đen đủi ít nhất tôi nên thể hiện bản thân mình tôi mỉm cười cay đắng và đưa tay lên mạng che mặt tôi có thể cảm thấy thứ gì đó giống như một chiếc mặt nạ tôi nắm lấy nó và kéo mạnh tấm màn che phủ tôi bay lên trời Chào. tôi đã nói đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ trước mặt tôi là chị nẩy ùn chương hai trăm hai mươi tám sự xáo trộn bí ẩn 3 hai trăm hai mươi tám sự xáo trộn bí ẩn có rất nhiều điều anh muốn nói rất nhiều điều cậu phải nói nhưng cậu không biết nên bắt đầu từ đâu cậu đã mong đợi một ngày nào đó sẽ gặp lại cô ấy cậu không có ý định trốn tránh mãi nhưng cậu cũng không chuẩn bị bất kỳ lời bào chữa hay lý do nào đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ cô có rất nhiều điều để nói với người con trai trước mặt cô nhưng cuối cùng cậu ta chỉ đưa ra lời chào đơn giản cho cô cô cũng có rất nhiều cảm xúc muốn chút bỏ nhưng trong đầu cô tất cả những suy nghĩ đều đang rất lộn xộn cô cần thời gian để sắp xếp lại chúng cậu nói đúng đã được một khoảng thời gian rồi Cô nhìn người con trai cô từng thích, những cảm xúc dồn dập trong trái tim cô, tình cảm cô dành cho cậu, câu hỏi và sự căm ghét đập dữ dội. Tiếng kiếm lạnh lẽo cắt đôi bầu không khí khó xử. Cô chỉ vào anh ta bằng thanh kiếm dài của mình. Cô giơ kiếm chống lại người đàn ông đã từng nói một thanh kiếm hợp với cậu hơn một cây cung đấy. Khuôn mặt lãnh đạm vốn đã khắc sâu trong trái tim cô giờ đây đã ở trước lưỡi kiếm của cô tớ có rất nhiều điều muốn hỏi. Cô muốn phát ra âm thanh thờ ơ nhưng cục nghẹn trong cổ họng khiến cô không thể phát ra âm thanh rõ ràng. Cô gây tẩm sự run rẩy và nức nở của mình. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô. Có rất nhiều điều cậu không thể nói với cô rất nhiều điều cậu không thể nói với cô nhưng chuyện trước đây không nói được thì hiện tại cũng không thể nói được mặc dù có vẻ như cờ ơ thi ấy đã thay đổi nhưng thực ra không phải vậy cậu vẫn còn sợ hãi và lạc lóng giữa hai thế giới tớ đã nghĩ về nó mỗi đêm và vì biết điều đó nên cô giơ kiếm lên ma lực của cô bám vào lưỡi kiếm và bốc cháy một dòng sức mạnh ma thuật lan ra khắp mọi hướng chắc chắn tớ không phải là người thông minh cho lắm nhưng tớ vẫn không thể hiểu được ngay cả sau ngần ấy đêm một dòng nước mắt chạy xuống má cô tớ vẫn không hiểu cô ấy không nói nhiều hàng ngàn câu được cô đọng lại thành một Những cảm xúc dâng trào bị gói gọn trong một câu nói vậy, hãy giải thích cho tớ biết theo cách mà tớ có thể hiểu được. Quyết tâm kiên định của cô đã được duy trì bởi thanh kiếm cô nâng lên. Giải thích. Cậu hiểu cô. Nhưng cậu biết từ sự trầm ngâm sâu sắc và nỗi đau tinh thần bắt đầu từ thời điểm họ đoàn tụ, rằng điều duy nhất cậu có thể nói lúc này là chờ đi. Nhận xét hèn nhát này chờ vì cái gì chứ? Cô bật cười. Trong một khoảnh khắc, cô chỉ đơn giản là chết lặng. Cuộc sống quá khắc nghiệt với cô. Cô không cảm thấy mình còn sống và cô cũng không có lý do gì để sống. Cô đã nghĩ đến việc tự kết liễu đời mình nhưng không thực hiện được vì phải chờ đợi. Chờ một ngày nào đó cậu sẽ nói cho cô biết sự thật cậu lại định trốn tránh nữa à? Câu nghiến răng, khi nỗi buồn bóp nghẹt cô, lẽ ra cô đã có thể được chỉ xì nhỉ đủ căn canuổi. Cha cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kể cả đã hệ sùng, vì cô. Khi cơn thịnh nộ làm cô mù quáng, lẽ ra cô có thể hỏi ý kiến chỉ dụ sùn ông của cô có lẽ sẽ tìm thấy kim hạ dìn và sẽ sắc cậu ra thành từng mảnh. Nhưng cô đã từ chối tất cả những lựa chọn đó và chịu được mọi thứ một mình. Cô mang tất cả mọi thứ cơn thịnh nộ, nỗi buồn, tình yêu, sự căng ghét trên vai, chỉ để một ngày nào đó cô có thể nghe anh nói sự thật tớ không trốn tránh nó. Cậu ta bình tĩnh trả lời, bằng giọng điệu như những gì mà cô vẫn còn nhớ vậy thì hãy lấy vũ khí của cậu ra. Tớ sẽ đánh bại sự thật của bạn nếu tôi phải làm vậy. Nghe lời cô nói, cậu ta rút xuống ra. Cô gật đầu nặng nề nghiêm túc đi, nếu không tớ sẽ giết bạn đấy. Một tiếng lẩm bẩm lạnh lùng. Cô hạ thanh trường kiếm xuống theo đường chéo. Sss. Ma lực vô lượng bốc lên từ cơ thể cô ấy như hơi nước và cả từ thanh kiếm. Bây giờ cô ấy đã sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Cậu không nên rút lại những gì mà cậu vừa nói. Với lời nhận xét đó, cơ thể cô nhảy về phía trước. Ý định giết người của cô là thật và sức mạnh ma thuật trong thanh kiếm của cô nhảy múa dữ dội khi nó thay đổi hình dạng. Tớt tớt tớt Lưỡi kiếm lặng lẽ cháy khi nó di chuyển về phía cậu. Nhưng rào cản của Aether đã chặn nó lại. Aether vô hình hấp thụ sức mạnh ma thuật của cô ấy thông qua trích xuất. Nhưng cô không hề ngạc nhiên vì điều đó. Cô ấy không có thời gian để suy nghĩ về nó. Cô tiếp tục vung kiếm. Một lần, hai lần, ba lần. Hàng loạt đòn tấn công liều lĩnh chỉ được thúc đẩy bởi cảm xúc. Chúng thậm chí còn không phù hợp để được gọi là kiếm thuật. Cô tiếp tục chém để Cœurie không nhận ra những giọt nước mắt đang chảy dài trên má cô các đòn tấn công của cô chút xuống như mưa, kèm theo sự tàn phá và bùng nổ. cong cong cong cong đột nhiên có một tiếng rên rỉ trầm thấp. cô bất ngờ rồi dừng lại. Do tầm nhìn bị nước mắt làm mờ đi, cô nhìn thấy một người con trai có khuôn mặt méo mó vì đau đớn. cơ thể cờ ớt đi ta rất nát và chỉ nảy ùn lúc đó mới nhận ra rằng khẩu súng trên tay cậu ta thậm chí còn chưa bắn ra một viên đạn nào. cậu ngơ ngác nhìn cậu. suy nghĩ của cô dừng lại như thể não cô đã bị đóng băng. Tay cô đang run rẩy, nhưng tại sao, có phải vì cô đã làm tổn thương cậu ta không. nhưng ngay sau đó, Cô ấy siết chặt chuôi kiếm của mình hơn đồ hèn nhát. Lần này, cô không giữ bất kỳ khoảng cách nào giữa họ. Cô điên cuồng chạy về phía người con trai ở phía bên kia, người vẫn đang lừa dối cô. Cú ẩu ổng. Thanh kiếm bay 180 độ ngay trước mặt cậu ta, với sức công phá cực kỳ lớn. Cậu giơ tay lên và chặn lưỡi dao lại. Cơ rắc! Bất chấp lớp phòng thủ của Agler, cánh tay của cậu ta bị gãy làm đôi. Tại sao? Cô hét lên và đá cậu ta. Cú đá chúng vào bụng cậu ta và khiến cậu ta bị hất bay. Cảnh tượng cậu ta ôm ngực khi nằm trên sàn thật thảm hại. Nhưng Kerrigan lại bỏ dậy và đứng trước mặt cô cô ghét điều đó. vì vậy, với thanh kiếm trong tay, cô tiếp tục lao vào cậu ta. bàn tay họ đan vào nhau và cơ thể họ cũng vậy. mặt đất cứng bên dưới biến thành một vũng nước và cuối cùng hạ ạ. cô thở dốc khi nhìn xuống cậu. cậu ở bên dưới cô, kết sức và thanh kiếm nằm trong tay cô. cuộc chiến đã kết thúc. nhưng cô vẫn tức giận vì dư vị không hề thay đổi độ khốn. giọng cô run rẩy, đầy giận dữ, và cô túm lấy cổ áo cậu thật mạnh cậu nghĩ làm như vậy sẽ khiến tớ tha thứ cho cậu sao? bằng việc để tớ đánh cậu à? độ khốn. khi cody nhìn cô thì thầm đầy oán giận, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu tôi không bao giờ có thể được tha thứ tôi cũng không thể xin lỗi nhưng ít nhất tôi có thể tha cho cô ấy một cái chết anh cảm thấy nhẹ nhõm với ý nghĩ đó và cũng thấy ghê tởm chính mình vì đã nghĩ như vậy cậu có biết điều gì xảy ra với tớ khi tớ nghĩ về cậu không tiếng khóc của cô vẫn tiếp tục ngực tớ thắt lại và tim tớ đau tớ muốn gặp cậu nhưng tớ không thể tớ muốn gặp cậu nhưng tớ không thể tớ muốn tin tưởng cậu nhưng không tớ thực sự muốn hận cậu đến mức có thể tự tay giết chết cậu nhưng tớ không thể làm được điều đó cậu đã làm tổn thương tớ nhiều đến mức cậu muốn tớ ở bên cạnh rốt cuộc cậu đã làm gì với tớ vậy cô nhặt thanh kiếm lên khỏi mặt đất và cao giờ đây trái tim cậu đang ở dưới mũi kiếm của cô chỉ một cú đâm duy nhất và mối quan hệ xấu số của họ sẽ kết thúc nhưng có một sự thật khiến cô do dự cái chết tuyệt đối ở tầng hai mươi nhưng dù vậy tôi tớ có thể giết chết bạn tớ có thể cô kêu lên như thể yêu cầu cậu né nó trong khi nhìn xuống kim hạ dìn đôi mắt của kim hạ dìn vẫn dán chặt vào cô một tiếng kêu dã thú văng lên cô đâm mạnh thanh kiếm của mình xuống cơ giặc sự im lặng lạnh lùng thay thế cơn báo cảm xúc dữ dội hạ ạ hơi thở nhỏ nhẹ lấp đầy không gian mẹ tiếp cô buông kiếm và ngã người về phía trước Chán cô chạm vào lồng ngực gấp áp của cậu không đợi nào tớ có thể giết cậu. Thanh trường kiếm đã xuyên qua không phải trái tim anh mà là mặt đất lạnh lẽo bên dưới. Cô run rẩy trong vòng tay cậu và khóc lóc thảm thiết đồ khốn nạn nhát. Một âm thanh khàn khàn phát ra từ miệng cô. Một cơn chấn động nhẹ chạm vào cơ thể cậu gần như khiến cậu gãy xương đó là một cú sốc khiến trái tim cậu rung động. Trong khi đó, Jin Seo đang đứng trước cánh cửa thứ sáu của lối đi tám. Cô không chỉ có một mình mà còn có một dàn cờ không rõ tên. Người xếp hàng này, một người đàn ông, liên tục liếc nhìn Jin Seo như thể anh ta có điều gì muốn nói rồi cuối cùng anh ta quyết định lên tiếng khi jin sẽ ổng nắm lấy tay nắm cửa ửng hai người kêu biến mất rồi thật sao jin sẽ ổng giả vợ như không chú ý và liếc nhìn phía sau Tâm nhìn của cô mở rộng ra xa và nhìn thấy cặp đôi đang ở giữa một cuộc cầu đá dữ dội họ là kim hạ jin và chi nợ Ún, cả hai đều chưa được tiết lộ ửng jin sẽ ổng đã biết họ là ai từ lâu rồi với tư cách là cung thủ thần thánh cô ấy có thể phá hủy một số bẫy của tháp cô ấy đã để mắt đến họ ngay cả khi cô ấy di chuyển đợi chút vì cô ấy đang nhìn trộm họ nên cô ấy quyết định làm điều đó một cách triệt đề cô tập trung sức mạnh ma thuật quanh mắt mình biến chúng thành màu xanh lam giờ đây chị nầy ùn và kim hạ dìn thậm chí còn được phản chiếu e dở ràng hơn trên võng mạc của cô ửng tôi hiểu rồi cô đã biết về mối quan hệ của chị nầy ùn và kim hạ dìn qua tin đồn tớ thực sự muốn ghét cờ ơ gì đến mức có thể tự tay giết chết cậu nhưng tớ không thể làm được cậu đã làm tổn thương tớ nhiều đến mức cậu muốn tớ ở bên nhưng nhìn qua thì tin đồn đó đã sai những cảm xúc đó quá sâu sắc đối với một mối quan hệ kết thúc chỉ như một cuộc tình trong đánh cô nhanh chóng nhìn sang bên cạnh May mắn hay, rèn cờ chỉ mơ hồ nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thông qua sự va chạm rõ ràng của sức mạnh ma thuật và âm thanh không khí bị cắt có vẻ như họ đang bận nên chúng ta cứ đi tiếp thôi." Người đàn ông này không có khả năng lắng nghe họ. Jin sẽ ông quyết định đứng xuống. Mục tiêu của cô là cuốn sách kỹ năng, vì vậy ưu tiên hàng đầu của cô lúc này là tập hợp với E ẩn tôi vẫn nằm yên. Tôi không chắc thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể chỉ là một khoảnh khắc, hoặc có thể là rất lâu. Nhưng tôi tỉnh lại khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần mình. Thứ đến gần tôi nhanh chóng như cơn gió chẳng mấy chốc đã trở thành một cái bóng. Bóng tôi sau đó mang hình dạng của một con người và cô ấy im lặng nhìn tôi người đầy máu và gần như không thở sếp bột kéo dài cái bóng của cô ấy trước khi tôi kịp nói gì khác lưỡi kiếm bóng tối dừng lại ở phía sau đầu của chị nậy ủn, người đang ở phía trên tôi bột nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ và thắc mắc tôi nói ngắn gọn bỏ nó đi bột nhìn tôi im lặng một cuộc tranh giành ánh mắt bất ngờ bắt đầu nhưng cô ấy nhanh chóng rút lại ý định giết chóc của mình và tôi đặt chị nậy ủn xuống đất cô ấy đã ngủ ngay sau khi khóc xong khiến tôi rất đau khổ sếp nhìn chị nậy ùn rồi hỏi người phụ nữ này là ai tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngủ say với máu và nước mắt đọng lại trên mặt đột nhiên hậu quả của sai lầm trong quá khứ quay trở lại với tôi như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi tôi nuốt một tiếng thở dài và cởi áo choàng ra ba năm tôi đã quyết định sau khi gặp cô ấy ngày hôm nay ba năm thời gian còn lại trong dòng thời gian ban đầu kế hoạch ban đầu của tôi là tiếp tục để mình bị cô ấy ghét bỏ cho đến lúc đó nhưng bây giờ tôi đã quyết định khác dù đã quá muộn nhưng tôi nhận ra rằng việc ghét một hai đó là điều vô cùng khó khăn tôi đã vô tình khiến chị nẩy ùn phải chịu nỗi đau tột cùng ngay cả khi kết quả hóa ra là một sự hiểu biết không hoàn hảo ngay cả khi chúng ta không bao giờ có thể trở thành như trước đây kể cả khi có quá muộn tôi sẽ cố gắng từ bây giờ vì thế chờ một chút tôi quỵ gối và choàng chiếc áo choàng của mình lên cơ thể lạnh ngắt của chị lạy ùn sử dụng thánh tích tôi làm mát cái đầu đang nóng bừng vì tiêu tốn quá nhiều ma lực của cô ấy và điều chỉnh cô ấy sang một tư thế thoải mái hơn kim Hazin. đúng lúc đó sẽ gọi cho tôi tôi ngước lên nhìn cô ấy cô ấy lo lắng hỏi chuyện gì đã xảy ra thế tôi lắc đầu và đứng dậy chúng tôi đang ở ngăn cuối cùng của lối đi tám điều đó có nghĩa là không có ai có thể tìm thấy chị nầy ủn ở đây và làm hại cô ấy vì vậy tôi để cô ấy ở đó và bước đi sếp đi theo tôi trong im lặng cô ấy có vẻ đang thắc mắc về chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi quá mệt để có thể giải thích cơ thể tôi bảo tôi hãy nằm xuống giống như chị nầy ủn việc di chuyển liên tục không phải là điều con người nên làm người phụ nữ đó tôi đang tìm chỗ nghỉ ngơi theo mệnh lệnh của cơ thể thì bột phá vỡ sự im lặng cô ấy có quý giá với cậu không tại sao cô ấy muốn biết điều đó tôi ôm lấy cái đầu đang cháy của mình trong tay tôi sốt khắp người thay vì trả lời một câu hỏi ngu ngốc như vậy Tôi cần tìm một nơi để nghỉ ngơi. Thật may mắn là chúng tôi đã đến được khoang tiếp theo. Tôi mở cửa bằng mi-tiki, không có ai ở bên trong. Tôi hề bại ngồi xuống ghế sofa kim hajin. Sếp ngồi cạnh và lo lắng gọi tôi, "Vâng, nó là gì?" "Không có gì." Có vẻ như ta đã không được quan tâm. "Hiện tại hãy nghỉ ngơi thật tốt đi." Khi thấy sếp lùi lại, có chút thủ rũ, có điều gì đó trong tôi dao động. Tim tôi đập mạnh và toàn thân run rẩy đó là một sự ép buộc không rõ nguồn gốc, ảnh hưởng của những cảm xúc không tên. Tôi buộc cơ thể kiệt sức của mình phải di chuyển cơ thể tôi chuyển động như thể nó không phải của tôi và tôi nhìn chằm chằm vào sếp sếp thừng em ừng biết hết rồi biết gì vậy một câu duy nhất phát ra từ miệng tôi rằng chị là người đã đưa em đến trại trẻ mồ tôi vào lúc đó tầm nhìn của tôi tối sầm lại ý thức của tôi mở đi và toàn bộ cơ thể tôi đổ sụp về phía trước chương hai trăm hai mươi chín tháp ước mơ một đây không phải là chị nẩy ủn sao khi đang ngủ với chiếc chăn nếm ái trên người chị nẩy ủn nghe thấy một giọng nói quen thuộc giật mình cô mở mắt ra ô hát. cô nhìn thấy hai khuôn mặt trước mặt mình cậu đang làm gì ở đây cậu tớ không thể tin được đạt cậu lại ngủ ở đây đấy đó là y ý dễ ấu ngạn và kim xù hồ họ đang nhìn xuống cô và cười khuôn mặt của họ không bị che giấu cô không biết liệu đó là vì sự xáo trộn vĩ ẩn đã kết thúc hay họ đã cởi bỏ mạng che mặt các cậu đang làm gì ở đây thế ý cậu là sao cuộc xáo trộn đã kết thúc rồi bây giờ bọn tớ đang tìm kiếm đồng đội của mình ồ oh. chị nầy ủn lấy lại hơi thở và nhìn xung quanh xung quanh cô không có gì ngoài những bụi cây hoang tàn và cỏ dại cảm giác như chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ vậy có chuyện gì với chiếc áo choàng đó vậy y ý ngạn chỉ vào cô và hỏi Chị nảy un như đầu, áo choàng nào? Cái ở trên người cậu. Bạn đang nói về cái gì vậy? Chị nảy un nhìn xuống cơ thể mình. Sau đó, cô nhìn thấy tấm vải đang che mình. Đó là một chiếc áo choàng bí ẩn, mềm như lụa nhưng cứng như một bộ áo giáp, nặng như thép nhưng nhẹ như lông vũ hoa. Đó là vật phẩm cấp bảy. Nghe thấy tiếng kêu phấn khích của Y Y dễ ốm ngạn, chị nảy un bàng hoàng kiểm tra mô tả vật phẩm của chiếc áo choàng ba áo choàng được chế tạo bởi một bậc thầy nghệ nhân lở vở bảy hấp thụ động năng lở vở bảy. Giải thích đơn giản thì nó như cái khiên của A cấp mà mà béo á thay đổi kích thước LV6 sáu kháng sức mạnh phép thuật LV6 sáu phong ấn vội vàng LV6 sáu khuyết đại sức mạnh phép thuật cấp thấp LV5.3. năm chấm ba nó thực sự là một chiếc áo choàng cấp bảy chứng kiến điều này Chi nầy ủn trận nhớ ra rằng chuyện vừa xảy ra không chỉ là một giấc mơ Chi nầy ủn nhớ lại ký ức mờ nhặt về chiếc áo choàng đợi ba năm nữa thôi kim hạ dìn thì thầm với giọng nhẹ nhàng với ý thức đang choáng váng của cô trước khi một năng lượng chữa lành ấm áp bao bọc cô này cậu lấy cái này ở đâu thế cậu có muốn bán nó cho tớ không tại sao cậu không đổi nó lấy cái của tớ im nó Chí nầy ùn đẩy y ý lệ ổ ngạn ra rồi đứng dậy một chiếc áo choàng như thế này không phù hợp với một người sử dụng đại kiếm như bạn mà nhưng nó hoàn hảo cho một chiến binh khi y ý lệ ổ ngạn tiếp tục làm nhảm chí nầy ùn lường cậu một cái trước khi mặc áo choàng ba năm cậu ta bảo đợi ba năm nhưng mình sẽ không tiếp tục chờ đợi ngay cả khi mình phải sử dụng sức mạnh của gia đình mình mình cũng sẽ tự mình khám phá ra sự thật gặp lại cậu và trả lại chiếc áo choàng này tớ đã nói rồi cái này hoàn hảo cho một chiến binh tớ sẽ đưa cho bạn toàn bộ số tiền tiết kiệm của tớ toàn bộ tiền tiết kiệm của tớ ồ tớ vẫn còn bộ chọn hàng hóa hiệu quả mà tớ chưa sử dụng tớ sẽ thêm nó lên trên trời ạ biến đi đồ địa tôi từ từ mở mắt nhìn trần nhà sang trọng nên đỏ thêu vàng có lẽ đó là trần của khoang đặc biệt cậu dậy rồi à một giọng khàn khàn đánh thức cơn buồn ngủ của tôi tôi hơi nghiêng đầu sang một bên đúng như dự đoán chị ốc dù nghỉ hễ e ổng đang đứng đó à ủa đầu tôi tôi ôm lấy cái đầu đang nhức nhối của mình và hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy ý cậu là gì chuyện gì đã xảy ra chị ốc dù nghỉ hễ e ổng giơ một cuốn sách lên sách học kỹ năng tối thượng lờ vào một vụ nổ năng lượng Nhìn qua thì có vẻ như sự xáo trộn bí ẩn đã kết thúc. Cậu đã ngủ quên đấy, đồ yếu đuối. Ồ, ông có vụ nổ năng lượng à? Vụ nổ năng lượng? Đó là kỹ năng mà mọi người đều quen thuộc từ một chương trình truyền hình nào đó. Mặc dù nghe có vẻ đơn giản nhưng nó không thể bị đánh giá thấp. Đúng như tên gọi của nó, EN là kỹ sử dụng năng lượng, bao gồm cả sức mạnh ma thuật và sức mạnh vật lý. Đó là một kỹ năng cao cấp hoàn toàn xứng đáng với vị trí kỹ năng tối thượng và nó có thể thể hiện sức mạnh kinh thiên động địa tùy thuộc vào người sử dụng. Từ nói đơn giản thì mọi người chắc ai cũng ít nhất một lần nghe về ca mẹ ca mẹ hạ đúng không? Kỹ năng này đơn giản là nhái lại nó á chắc lúc đó mình phải tuyệt vọng lắm mới nhái lại cả mẹ cả mẹ hạ. Cậu muốn nó à? Không, ông cứ học nó đi. Một người như chị ốc dụ nghi e ông hoàn toàn phù hợp với kỹ năng đó. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được sự tàn phá mà vụ nổ năng lượng của ông ta sẽ gây ra. Ta. Đúng vậy, nó sẽ rất tuyệt vời khi nằm trong tay của ông. Nhưng thật ngạc nhiên, chị ốc dụ nghi e ông liếc nhìn cuốn sách kỹ năng rồi lắc đầu nó không hợp với ta đâu. Mặc dù đó là những gì ông ấy nói, nhưng ông ấy vẫn cất cuốn sách kỹ năng vào kho đồ của mình. Tôi đoán rằng tôi sẽ có thể sớm thấy ông ta hét lên, năng lượng bùng nổ, rất sớm thôi. À, lúc đó tôi mới nhớ lại mình đã ngất xỉu như thế nào tất nhiên điều đó có nghĩa là tôi nhớ lại những lời tôi đã nói với sếp cú sốc mà cô ấy cảm thấy chắc hẳn rất dữ dội khiến tôi ngất xỉu ngay lập tức có lẽ đã quá muộn để đưa ra một lời bào chữa tôi nhanh chóng nâng cơ thể của mình lên sếp đâu rồi ở bên ngoài bên ngoài trên ban công chị ốc dù nghi é e ổng chỉ về góc phải của căn phòng đặc biệt khoang đặc biệt có ba phòng ngủ và một phòng khách cũng có ban công đường tôi nhìn vào cánh cửa có tấm biển ban công viết trên đó sếp đang ở ngoài cửa nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài tôi từ từ bước tới cốc cốc tôi gõ cửa và quan sát phản ứng của cô ấy nhưng sau một thời gian dài cô ấy vẫn không phản ứng cốc cốc bởi vì cô ấy cũng không phản ứng với lần gõ cửa thứ hai của tôi nên tôi mở cửa mà không đợi cô ấy cho vào sếp đang ngồi trên ghế đầu ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài tôi cẩn thận ngồi xuống cạnh cô ấy rồi ngước nhìn khung cảnh mà cô ấy đang ngắm nhìn mặt trăng ẩn sau những đám mây đen và không có một ngôi sao nào tồn tại trên bầu trời sếp đang nhìn chằm chằm vào bóng tối hoàn toàn sếp tôi gọi cho cô ấy nhưng cô ấy không trả lời sếp ơi tôi gọi lại cho cô ấy một lần nữa Cô ấy không trả lời, tôi sẽ gọi cô cho đến khi bạn trả lời tôi. Bây giờ vai cô mới run lên. Cô ấy hỏi với tầm nhìn hướng lên bầu trời. Cái gì? Chỉ một câu nói thôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự đau khổ của cô ấy. Tôi chọn từ ngữ một cách cẩn thận và hỏi điều gì đó bình thường trước tôi đã ngủ bao lâu rồi? Khoảng một ngày. Từng. Khá lâu đấy, tôi lẩm bẩm với chính mình và nhìn ra ngoài một lần nữa. Khung cảnh bên ngoài thay đổi cùng với sự chuyển động của tàu. Mặc dù bầu trời chẳng có gì ngoài bóng tối, khung cảnh huyền bí vẫn mở ra bên dưới đi qua những khung cảnh huyền hoặc không thể tồn tại trên trái đất. Đoàn tàu sẽ leo lên tầng sáu từ đó sẽ đến lượt Kim Sủ Hồ tỏa sáng. Những người còn lại trong chúng tôi có lẽ sẽ gặp khó khăn khi giết ngay cả một cấp dưới yếu đuối. Các tầng trên là sân khấu dành riêng cho Kim Sủ Hồ, người sử dụng thanh kiếm và anh hùng đích thực, người đi theo con đường chính nghĩa. Trong khi tôi đang suy nghĩ về viễn cảnh sẽ diễn ra trong tương lai, Sếp đột nhiên hỏi, giả vờ thờ cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu ngất đi không? Tuy nhiên, trong giọng nói của cô vẫn ẩn chứa một chút đau khổ và đau khổ. Tôi im lặng gật đầu. Cậu biết được bao lâu rồi? Cũng được một thời gian rồi. Sếp im lặng. Có vẻ như cô ấy không thể nói được điều mình muốn nói. Vì vậy, Tôi cố gắng trả lời câu hỏi mà cô ấy nuốt chửng trong lòng ở tầng 20, bản sao của tôi đã nói như thế này, hãy tìm ra nguyên nhân khiến tôi cô đơn. Nó gây ấn tượng sâu sắc với tôi. Sự đồng bộ do cuộc gặp gỡ này mang lại đã liên kết tôi với Kim Trấn Đồng và ảnh hưởng đến tiềm thức của tôi. Tất nhiên, tôi không có ý định giải thích điều này với sếp. Tôi hiểu rồi. Đúng vậy, và sự cố cạnh nội. Tôi đã nhắc lại sự kiện cạnh nội. Vào lúc đó, nguồn sáng duy nhất xuất hiện trên bầu trời phía trên. Đó là một ngôi sao duy nhất em là người sống sót duy nhất của nó. Khi tôi nói điều đó, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trên cơ thể tôi mặc dù tôi là người nói điều đó nhưng có vẻ như tôi không phải vậy vì cảm giác này tôi ngừng nói một lúc và nhìn chằm chằm vào mắt sếp tôi đã ở bên một một thời gian dài chúng tôi đã chia sẻ tất cả các loại kinh nghiệm và cảm xúc vì vậy tôi cảm thấy như mình hiểu được cảm giác của cô ấy lúc này cô ấy sợ hãi sếp hiếm khi bối rối nhưng hiện tại tôi cảm thấy như cô ấy đang sợ hãi từ phản ứng nhỏ này tôi có thể đoán được điều gì có thể đã xảy ra nó cũng phù hợp với cốt truyện sếp có lẽ là người đã giết cha mẹ của kim trần đồng ngay khi suy nghĩ của tôi đạt đến kết luận đó cơ thể tôi bắt đầu nóng lên Một tia lửa hồng dược cháy trong tôi. Tuy nhiên, cho dù sếp có làm gì trong sự cố này, đây không phải là cảm giác của tôi. Thế giới này không phải là một cuốn tiểu thuyết và tôi cũng không phải là một nhân vật trong tiểu thuyết. Tôi là Kim Hạ Dĩnh, không phải Kim Trần Đồng. Vì vậy, tôi từ chối chấp nhận những cảm xúc không phải của mình. Em sẽ không ghét sếp chỉ vì điều đó đâu. Tôi đã đơn giản hóa nhiều thứ chỉ trong một câu. Cô ấy không có lỗi với tôi vì đã giết bố mẹ của Kim Trần Đồng. Tôi không quan tâm nếu trời lạnh. Ngay cả khi nó có vẻ gấp, ép, tôi vẫn dự định đẩy nó về phía trước tôi không còn muốn đánh mất những mối quan hệ mà tôi đã xây dựng và những người tôi đến gặp chắc hồi đó sếp vẫn còn trẻ tôi dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh leo đang run dậy của sếp vì thế chị không cần cảm thấy tội lỗi vì điều đó đâu sếp cố rút tay cô ấy lại nhưng tôi không cho tôi siết chặt nó và giữ nó trong tay sau đó tôi giải phóng sức mạnh ma thuật của thánh tích sss pháp lực của thánh tích nhẹ nhàng dâng lên và chữa lành vết thương trên tay sếp hai vệ thánh tích chảy ra xóa đi những vết sẹo và vết chai trên tay cô sếp nhìn tôi với đôi mắt mở to có một điều em muốn hỏi chị tôi nhìn vào mắt cô ấy tên chị là gì Và tôi yêu cầu sự tin tưởng lớn nhất mà cô ấy có thể dành cho tôi có phải nó quá đột ngột không bột đứng ngây người ngơ ngác một lúc lâu sau cô hỏi với giọng run run tiền vâng em sẽ giữ bí mật với các thành viên khác tôi mơ hồ nhớ mình đã nghe bờ hẹo gọi tên cô ấy thực ra tôi đã biết tên cô ấy rồi nhưng điều quan trọng là được nghe điều đó từ chính cô ấy nào đột ngột quá sếp nhìn tôi với đôi mắt run dày sau đó cô ấy nhìn lên với vẻ mặt đầy quyết tâm một ngôi sao đơn độc đang tỏa sáng trên bầu trời bị ủn bị ủn tên chỉ có một chữ duy nhất bột im lặng gật đầu tôi đã cười đó là một cái tên đẹp chất vị ủn trong tiếng hàn có nghĩa là ngôi sao vậy nên mấy dòng trên mới nhấn mạnh chữ ngôi sao không sau khi kiên quyết từ chối bột lưỡng lự có phải cô ấy cũng đang cố nói cho tôi biết họ của cô ấy không tôi quay lại nhìn cô ấy có chút lo lắng hu sếp hít một hơi thật sâu và bằng giọng trầm trầm bảo tôi hãy giữ bí mật tuyệt đối họ của ta là vâng nhưng vì cô ấy lẩm bẩm quá nhỏ nên tôi không thể nghe rõ họ của chị là gì ạ. nghe tôi hỏi lại sếp thở dài là y y y nói cách khác Tên đầy đủ của cô ấy là y Yi Yi Byun đó là một cái tên xấu phải không? Byun tuy có nghĩa là ngôi sao nhưng nếu thêm Yi Yi vào thì nó sẽ thành tạm biệt, chia tay, vĩnh biệt. Vậy nên sếp mới nói nó là một cái tên xấu. Bây giờ tôi đã biết tên đầy đủ của cô ấy, có lẽ tôi sẽ viết Yi Yi Byun tàu nhau, Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, tất nhiên, trong cuốn tiểu thuyết có thật về thế giới này, tôi sẽ không bao giờ đạt đến điểm này vì tôi đã ngừng viết không. Đó là một cái tên rất đẹp. Tôi mỉm cười yếu ớt vậy thì y Yi Yi Byun gì? Đừng. Tên em là Kim Haha Jin. Nghe vậy, sếp nhíu mày cậu nghĩ ta không biết điều đó à? Không, tôi lắc đầu chỉ là em không muốn chị quên nó. Những đám mây đen trên bầu trời tan đi và một vầng trăng trắng tỏa ánh sáng xuống chúng tôi. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, mái tóc bù xù của sếp lọt vào tầm mắt tôi, cùng với quần thâm dưới mắt và làn da mệt mỏi. Cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ trong một ngày. Cảm thấy tiếc đuối, tôi tạo thành một chiếc lược từ hệ aether để em chải tóc cho chị. Cũng đã khá lâu rồi nhỉ. Sếp gật đầu và giao cơ thể của cô ấy cho tôi. Tôi đứng phía sau nhẹ nhàng luốt mái tóc dài của cô ấy. Tuy nhiên, cơ thể cô cứng đờ. Thấy cô ấy vẫn đang đau đầu vì tội lỗi của mình, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ tinh quái nghe có vẻ thô lỗ nhưng về mặt linh hồn thì thì chúng tôi bằng tuổi nhau cô ấy chắc chắn có thể coi đây là một trò đùa tôi hắng giọng và thì thầm vào thai cô ấy sao thế bị ùn đúng lúc đó trước sự ngạc nhiên của tôi sếp đã phản ứng một cách mạnh mẽ và quyết liệt để mô tả chuyển động của cô ấy bằng lời nói nó giống như một con cá ngoi lên khỏi mặt nước chuyển động của cô ấy quá mạnh mẽ đối với một con cá đơn thuần nhưng thực tế nó là như vậy bốn ngày sau tầng tám mươi ba tưởng thành phía đông cờ rễ vòn. với việc hầu hết các rẽn cờ đã rời cờ rễ vòn để lên các tầng trên tình hình của cờ rễ vòn đã trở nên tồi tệ hơn Các bức tường bên ngoài đã sụp đổ và có ít người chơi hơn để chiến đấu với những con quái vật mạnh hơn. Tệ hơn nữa, thậm chí còn có một cuộc xung đột chính trị nội bộ giữa hoàng gia tạ đạm. Nguyên nhân là do Thái tử bị đầu độc chết các binh sĩ. xếp hàng. Ngay cả trong tình huống như vậy, Gia Trèo vẫn cố gắng hết sức với tư cách là chỉ huy quân đội đặc biệt của Cờ dễ Vòn. Cô ấy chữa thương cho những người chơi và binh lính bị thương với sự trợ giúp của hàng chục tinh linh, chặn các cuộc tấn công quy mô lớn bằng các rào chắn và tung ra các đòn kiếm và đòn tấn công nguyên tố trái và phải. Nếu không có Gia Chẹo, lũ quái vật có lẽ đã đến được trung tâm Vòn mọi chuyện có vẻ không ổn chúng ta sẽ phải bỏ đồn bên ngoài đây là lời khuyên của a ha en a ha en đã chuẩn bị triệu hồi thần thú của mình mặc dù rùa đen thể hiện xuất sắc trong trận chiến nhưng nó đã kiệt sức trước những đợt tấn công bất tận nếu điều này tiếp tục việc họ bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian ra trèo nghiến răng cô ghét tình huống hiện tại ngay sau khi thái tử bị ám sát cô đã đăng nhiều bài đăng lên cộng đồng yêu cầu giúp đỡ khi hoàng gia ạ tạ lọt đang trong tình trạng khẩn cấp tuy nhiên bất chấp món nợ với cờ dễ vòn các rèn cờ vẫn không di chuyển hơn nữa ngay cả những người chơi không có thứ hạng cũng chạy lên tầng hai mươi sau khi phát hiện ra rằng phần thưởng cơ bản nhất của nó là sách kỹ năng độc nhất và sách kỹ năng tối thượng chỉ huy gia trèo á hà en lại nói tuy nhiên gia trèo lắc đầu những nỗ lực của chúng ta sẽ bị lãng phí nếu không thể bảo vệ nơi này vì chúng ta không thể mong đợi quân tiếp viện từ phía tây phía đông hoặc hoàng gia lên quái vật sẽ đến thành phố và gây ra một vụ thảm sát ít nhất một nửa phía đông sẽ bị phá hủy á hà en không thể nói gì với gia trèo cô gái lớn lên với những trách nhiệm trên vai giờ đây cố gắng gánh vác gánh nặng của kẻ yếu đuối mà không hề nhận ra rằng bản thân mình vẫn còn là một đứa trẻ a hạ ẹn không chắc nên gọi cô ấy là người chưa trưởng thành hay trưởng thành quá mức a hạ ẹn thở dài trong khi giả trẻo mở tin nhắn và nhanh chóng gõ tin nhắn hạ dính si, cờ dệ vòn đang bị đe dọa nhưng cô ấy đã dừng lại trước khi gửi tin nhắn cô đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ từ cậu cô không muốn làm phiền cậu thêm nữa cô tắt tin nhắn của mình không cô ấy đã cố tắt nó đi a trước sự thất vọng của mình cô ấy đã vô tình nhấp vào nước gửi mình thậm chí còn chưa viết xong cậu nghĩ tuy nhiên lũ quái vật vô tật lao vào khiến cô không có thời gian để sửa chữa sai lầm của mình Và cô buộc phải triệu tập các nguyên tố của mình để chiến đấu. Một trận chiến sinh tử sau đó diễn ra sau đó, 15 phút sau, một bóng đen khổng lồ đột nhiên giáng xuống bầu trời xanh. Bóng dâm bao phủ toàn bộ khu vực tường phía đông của lâu đài. Ánh nắng rực rỡ biến mất, và tất cả binh lính bao gồm cả dạn trèo đều nhìn lên bầu trời. Đó là gì? Ở đó, họ nhìn thấy một sự quái dị, tàu tuần tra hỗ trợ của Zerner Kellep đang hoạt động. Trên bầu trời cao ngất của cờ rễ vòn, một con tàu khổng lồ lao lên, che khuất mặt trời, bắt đầu cuộc không kích theo lệnh của chỉ huy. Pháo binh xuất hiện trên bong tàu. Dạn trẻ không thể biết họ là bạn hay thù nhưng cô không mất nhiều thời gian để thở phào nhẹ nhõm khi con tàu ngay lập tức bắt đầu chút mưa lửa xuống lũ quái vật đu gù gù gù chúng không chỉ là đạn ma thuật mà là đạn pháo và tia laser với sức mạnh ma thuật tập trung cao độ do đó quái vật của tầng tám dễ dàng bị cuốn trôi bởi thành quả của khoa học và ma thuật được tạo ra để chống lại lũ quỷ ở tầng mười sáu tàu vẫn chạy có những sự kiện khác sau cuộc xáo trộn bí ẩn nhưng hầu hết đều không yêu cầu người chơi tham gia trong thời gian này tôi ở trong khoang đặc biệt và tập trung làm chiếc váy của mễ y. trước khi tôi nhận ra thì tàu đã đến tầng hai mươi tầng hai mươi vương quốc thể bài Tầng hai mươi là khu dân cư nơi mọi thứ diễn ra thông qua sức mạnh của những tấm thẻ. Về mặt kỹ thuật, nơi này, vương quốc bài, là nơi tỏ lòng kính trọng đối với một chương trình truyền hình nào đó nơi các lá bài được hiện thực hóa và trở nên sống động. Chết, thẻ bài, cá tã, hay luật Tàu sẽ ở lại đây trong bốn ngày nên tôi đã đi ra ngoài để tham quan nhanh cửa hàng thẻ cấp cao nhất điểm đến đầu tiên của tôi là cửa hàng thẻ cấp cao nhất. Tôi đến cùng chị ông dù nghỉ ở e ông. Người rất mong chờ điều gì đó thú vị sẽ xảy ra sau khi ở trên tàu một thời gian dài chúng ta có phải mua thứ như thế này không? Vô số tấm thiệp được trưng bày bên trong cửa hàng bán thiệp sang trọng chị ốc dù nghỉ ẻ e ổng cau mày khi nhìn chằm chằm vào những tấm thẻ trong cửa hàng có vui không người chơi cần thẻ để ở tầng hai mươi một số thẻ nhất định sẽ rất hữu ích cho người chơi tôi tò mò làm cách nào đồng tác giả có thể hiện thực hóa những ghi chú ngắn gọn mà tôi đã viết trong sổ cài đặt của mình vì tàu sẽ ở đây bốn ngày nên tôi quyết định tận dụng thời gian của mình một cách tốt nhất hộp thẻ ngẫu nhiên wow một hộp ngẫu nhiên khác cả cái thế giới chết tiệt này vào lúc đó chị ốc dù nghỉ ẻ e ổng đã nói điều gì đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi hộp ngẫu nhiên chết, thời tới, cười Tôi chạy đến chỗ anh với đôi mắt long lanh hộp thẻ ngẫu nhiên cấp một giá 40.000 thành phố chứa bốn thẻ có cấp độ trung cấp trở lên. Người chơi chỉ có thể mua tối đa năm hộp. Ở đây, tôi đã tìm thấy trùng hợp và may mắn mà tôi vô cùng yêu thích cho tôi năm hộp này. Cái gì? Nam. Phất lờ lời nhận xét gây sốc của chị ốc dù nghỉ ẻ e ổng, Tôi trả 200.000 thành phố và ngồi xuống bàn trong quán đi rồi. Cậu thật sự điên rồi. Cậu thực sự đã trả 200.000 thành phố cho những thứ này á? Im đi. Tí nữa đừng có khóc lóc với tôi vì ghen tị nhé. Bây giờ hãy nhìn đây. Tôi từ từ mở các hộp. Trương 230, tháp ước mơ hai. Cờ thờ Vút A A A. Những tia sáng vàng phát ra từ chiếc hộp ngẫu nhiên ngay khi tôi mở nó ra với họa. Chắc hẳn anh ta đã nhận được thứ gì đó tốt rồi. các nở cờ cờ gần đó kêu lên khi tôi kiểm tra nội dung bên trong chiếc hộp. Tôi đứng hình vì tấm thẻ đầu tiên quá tốt ở tầng này. Tất cả các tấm thẻ đều được xếp hạng từ một sao, thấp nhất, đến tám chín sao cao nhất và thẻ đầu tiên của tôi là tám sao ba dòng đỏ của bà hạ một quái vật tám sao triệu hồi dòng đỏ của bà hạ một để tấn công đối thủ của bạn tấn công bảy sao phòng thủ bảy sao dòng đỏ có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào có sức tấn công và phòng thủ thấp hơn nó có thể triệu hồi ba lần ba đó là tấm thẻ cho phép tôi triệu hồi dòng đỏ tôi có thể ném nó lên không trung và triệu hồi một con dòng ngay lập tức lúc đầu thẻ trông có vẻ tốt nhưng nghĩ lại thì nó có vẻ nó không hữu ích lắm những con dòng thuộc tính ánh sáng như dòng ánh sáng hoặc dòng hạ dù có thể có ích nhưng dòng đỏ hầu như bất lực ở nửa sau của tháp nó là gì vậy vì tôi đang nhìn vào bên trong chiếc hộp mà không nói gì nên chỉ ộp dù nghì e ông có vẻ trở nên tò mò ta nói nó là gì vậy tôi phất lờ anh ta và tập trung kiểm tra những tấm thẻ khác tỷ lệ chắc hẳn phải cực kỳ thấp vì tôi chỉ có thể rút được bốn lá bài tám chín sao khác ngay cả khi có may mắn tuy nhiên một trong bốn điều này đã thu hút sự chú ý của tôi ba thẻ chuyển đổi thẻ có hiệu lực tám sao hàng hóa tốt có thể chuyển đổi tổng cộng mười vật phẩm thành thẻ bất kể cấp độ và phân loại của chúng các mặt hàng chuyển đổi được coi là hàng hóa tốt và có thể hiện thực hóa mọi lúc mọi nơi mà không bị hạn chế khi một vật phẩm được chuyển đổi vật phẩm đó sẽ mãi mãi là thẻ ba thẻ chuyển đổi một thẻ tám sao phát sáng màu vàng đó là một thẻ hoạt động có thể biến bất kỳ vật phẩm nào tôi sở hữu thành thẻ phần quan trọng nhất của lời giải thích ở đây là phần các mặt hàng chuyển đổi được coi là hàng hóa tốt vì vậy tác dụng của nó tương tự như túi bí ẩn mà tôi nhận được từ cách dịp nhưng với thẻ này tôi có thể biến tối đa mười vật phẩm thành hàng hóa tốt chết tiệt cậu định tận hưởng mọi niềm vui một mình à hiện tại tôi không hề lo lắng chút nào về lời cằn nhằn của chị ộc dù nghỉ ẻ e ông tôi lấy ra hai mũi tên vặng đen cấp chín và một mũi tên ánh trắng của ad đệ nạ cấp mười một từ kho đồ của mình Tôi ngay lập tức thử sử dụng chuyển đổi thẻ trên những mũi tên này trước khi sử dụng thẻ. Vui lòng thiết lập cử chỉ kích hoạt thẻ của bạn. Cử chỉ độc đáo này chỉ có thể được thực hiện ở tầng 21. Chỉ người chơi đạt đến tầng 21 mới có thể kích hoạt thẻ. Xin hãy cử động hoặc tạo ra một âm thanh ngắn. Họ có thứ gì đó như thế này à? Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định búng ngón tay. Sona, tôi búng ngón tay và một dòng điện lạ phóng lên từ tấm thẻ. Dòng điện bao bọc ba mũi tên và lắc chúng xung quanh trước khi biến chúng thành ba lá bài mũi tên quạng đen cấp 9, thẻ, hàng hóa tốt mũi tên ánh trăng của Adena cấp 11, thẻ, hàng hóa tốt hạ đó là cái gì vậy? này, chủ cửa hàng, hãy cho ta một hộp ngũ nhiên nữa. nhìn thấy điều tôi vừa làm, chị ốc dơ nhổm cũng bước tới và cười lớn. Anh ấy mua một hộp ngũ nhiên với giá bốn mươi nghìn thành phố, trong khi tôi tiếp tục kiểm tra thông tin thẻ ba ánh trăng cuối cùng của thế giới thẻ hoạt động tám sao hàng hóa tốt một mảnh ánh trăng từ nơi tận cùng thế giới bị hiệp sĩ cuối cùng cắt đứt. Nó mang lại hiệu ứng đặc biệt cho vũ khí loại kiếm truyền thuộc tính ánh sáng, hoặc tăng cường, chuyển kỹ, chém ánh trăng ba ba một ngày. Quán trà kỳ diệu đột nhiên xuất hiện triệu hồi không gian tám sao hàng hóa tốt một quán trà bí ẩn mà khi tìm kiếm không thể tìm thấy, chỉ xuất hiện khi không có. Loại trà nó bán có tác dụng thần kỳ triệu hồi quán trà bí ẩn đến địa điểm bạn chọn trà được bán trong quán trà này có tác dụng đặc biệt có thể triệu hồi ba lần ba ba câu chuyện về một truyền thuyết trên bức tranh tường người chín sao hàng hóa tốt vãi lìn chín sao ạ, đúng như mong đợi từ may mắn chín một một phần của huyền thoại sẽ xuất hiện để hỗ trợ bạn ba bốn cái này bao gồm cả chuyển đổi thẻ là những lá hữu ích duy nhất phần còn lại là thẻ bẫy, thẻ chuyển đổi thời tiết dùng một lần hoặc thẻ triệu hồi quái vật tuy nhiên số sao trung bình của chúng vẫn là sáu sao khá cao chết tiệt mấy tên này lừa ta à? Tôi vô tình quay đầu về nơi phát ra tiếng chửi rủa chị ốc dù nghỉ e ổng đang nhìn vào một tấm thẻ to bằng ngón tay mình và lắc chân bất mãn vì đó là một cảnh khá hài hước nhưng cũng rất buồn nên tôi đã đưa hết số thẻ còn sót lại của mình cho chị ốc dù nghỉ e ổng đúng lúc đó tôi nhận được một cuộc gọi trên đồng hồ thông minh của mình thuyền trưởng nhiệm vụ đã hoàn thành tôi đã phái tàu chịa điện tùn dương ra ngoài để tiêu diệt thai họa ở tầng tám làm tốt lắm tôi đã vô cùng hài lòng chiếc tàu chịa điện tùn dương xuất phát từ tầng mười lăm đã tiêu diệt những thai họa ở tầng tám tất cả là nhờ vào công nghệ mang tính cách mạng mang tên dịch chuyển tức thời trên tầng được phát triển bở gần vệ cổ ai của tàu gần kệ kệ, khoảng 2 tuần trước. Chi phí phát triển là gần một triệu thành phố, mặc dù tôi phải đầu tư không chỉ lợi nhuận thu được từ con tàu mà còn cả một số tài sản cá nhân của mình, nhưng cuối cùng tất cả đều xứng đáng ổ, Nhất tiện, mọi việc khác thế nào rồi gần vậy gồ. Nghiên cứu về tia ánh sao, chuyển đổi ánh sáng từ một ngôi sao thành chùm tia laser đã hoàn thành 50%. Dịch chuyển tức thời trên tầng 4 đã mang tính cách mạng nhưng gần vậy gồ, Gần kệ lỗ tệ ạn vậy gồ, Còn có nhiều thứ hơn thế nữa để cung cấp. Tôi gật đầu hài lòng. Chúng ta sẽ cần thêm một triệu thành phố nữa trong thời gian tới ra sao? Ừm, tôi hiểu rồi. Cuộc nói chuyện về tiền bạc sắp bắt đầu nên tôi vội vàng kết thúc cuộc gọi loi. Chính xác thì cậu có thể làm gì với những tấm thẻ ngu ngốc này? Chị ốc dù nghỉ ẻ e ông hỏi khi anh ấy sắp xếp lại những tấm thẻ tôi đã đưa cho ông ấy họ cũng có ngục tối và nhiệm vụ ở đây mà. Ông chưa đọc cuốn sách nhỏ ạ? Cậu nghĩ là ta sẽ làm vậy ạ? Trong câu chuyện gốc, tầng 21 chỉ được tóm tắt trong ba câu. Và mặc dù tôi không có ý định ở lại đây lâu, nhưng nơi này khá thú vị chỉ dựa trên bối cảnh của nó. Người chơi có thể vào ngục tối và đánh bại quái vật để biến chúng thành thẻ. Sau đó, họ có thể triệu tập những con quái vật và cùng nhau thực hiện một cuộc phiêu lưu. Điều đó không kích thích những đứa trẻ bên trong bạn sao? Còn có một giải đấu. Đột nhiên, một nở tờ cờ vô danh đến gần chúng tôi và nói thêm cái gì? Một giải đấu? Với những tấm thẻ này? Chị ốc dù nghi e ông hỏi lại với vẻ nghi ngờ. Đúng. Một giải đấu có tên Lò cạn Phì Tờ Tơ được tổ chức tại 8 tỉnh của Vương quốc và những người chiến thắng của họ sẽ tham gia vào G Giang Phải diễn ra tại Cung điện Hoàng Gia. Số tiền thưởng cho Lò cạn Phì Tờ Tơ là 100.000 thành phố và 1 triệu thành phố cho trận chung kết. Nở tờ cờ có lẽ ở đây để dụ chúng ta tham gia ngay cả chị ốc rủ nghỉ ẻ e ổng cũng trận tròn mắt trước số tiền thưởng lớn một không không không không thành phố một không không không không thành phố tôi có thể tham gia giải đấu với sự giúp đỡ của sở bạc Tăng. sở bạc Tăng gần đây đã đánh thức một quyền năng khác dịch chuyển tức thời tôi sẽ có thể giành chiến thắng trong giải đấu một cách dễ dàng khi di chuyển qua lại trong thời gian thi đấu người chiến thắng trong giải đấu cũng được tặng một cuốn sách kỹ năng liên quan đến các tấm thẻ nợ đợ cờ vừa dứt lời cửa tiệm trừng mở cùng lúc đó một giọng nói dễ thương như trẻ con vang lên vào điều này thật tuyệt vời tôi sẽ phải đảm bảo lấy thêm một ít trước khi chúng ta lên tàu sau giọng nói đó thuộc về e -in và bên cạnh cô là jin sẽ ổng họ bước vào cửa hàng e in với xin gà trên tay và jin sẽ ổng đang xem một cuốn sách nhỏ đầu tiên chúng ta cần mua một số thẻ ở đây tại sao có vẻ như chúng sẽ hữu ích sau này hơ mờ mờ được tôi nham nham nham e in ngai xong nói tiếp dù sao thì cô có chắc tầng cuối cùng là tầng ba mươi không suýt cô e in rõ cô lớn qua đó và tại sao tôi cần phải im lặng cô không thể làm được gì ngay cả khi cô biết vậy là họ đã đoán ra rằng tầng ba mươi là tầng cuối cùng tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi thôi chị ốc dù nghỉ e ổng chúng ta sẽ đi bằng cửa sau chị ốc dù nghỉ e ổng bất mãn chừng mắt nhìn e ỉn nhưng cũng miễn cưỡng đứng dậy khi chúng tôi ra ngoài chị ốc dù nghỉ e ổng chỉ nói một điều tại sao mỗi lần nhìn thấy cô ấy tôi lại muốn chọc tức con nhóc đó chỉ cần nhìn thấy cô bé hamster thở là tôi đã cảm thấy khó chịu rồi chết dễ ạ dễ ạ chắc chắn e giờ ổng từng thừa nhận là ổng ghét mấy đứa yếu đuối với s chơi tầm sa màn nên ổng thấy chiều cao của e ỉn có thấy khó chịu mờ s lạ văn phòng của nan chi bản chất ở seoul hàn quốc y ho ho dễ ổ nhạ đắm mình vào công việc ngay khi rời khỏi tòa tháp nhờ kỹ năng đặc biệt mạch suy nghĩ mà cô đã học được trong tháp, hiệu suất của cô nhanh hơn và chính xác hơn bao giờ hết. Bây giờ cô chỉ mất nửa ngày để hoàn thành công việc mà trước đây cô phải mất cả hai ngày. Những ý tưởng mới mẻ cũng liên tục nảy ra trong đầu cô. Có lúc cô ấy xảo quyệt và danh mánh như một con cáo, lúc khác cô ấy táo bạo và mạnh mẽ như một con hổ. Kết quả là, ESEN, SORTE, SORCENT đã củng cố vững chắc vị trí của mình với tư cách là bang hội số một, đồng thời các công ty con và chi nhánh của nó, EHSNC, ESENIOAT, ESENIOZ, Pharmacy, vv cũng đang phát triển mạnh hạ ạ. Hiện tại, cô thực sự có thể cảm nhận được Nan Chi bản chất đang được cả thế giới theo dõi. Yi e Ho Ho Jae Onya đặt tờ báo xuống với một tiếng thở dài. Một số tạp chí và báo nằm dài dắt trên bàn của cô, nhân vật của năm của Gogugang Yi e Ho Ho Jae Onya đầu tiên, cơ quan truyền thông lớn nhất thế giới, Gogugang, đã chọn Yi e Ho Ho Jae Onya là nhân vật của năm và khuôn mặt xinh đẹp của cô đã xuất hiện trên trang bìa của vô số tạp chí top 100 người giàu nhất thế giới của Jae Ông Tri Ông. Tiếp theo là Kỳ Hùng Tri Ông, người có danh tiếng trong lĩnh vực kinh tế không ai có thể sánh bằng. Kỳ Hùng Tri Ông đã đưa cô vào danh sách 100 người giàu nhất thế giới không chỉ giá cổ phiếu của nan chi bản chất tăng vọt mà y ho ho rễ ô còn được thừa kế hợp pháp một số bất động sản của mẹ cô đương nhiên khối tài sản mà cô sở hữu là rất lớn thủ lĩnh của nan chi bản chất nhắm đến quyền lực tối cao thế giới y ho ho rễ ô nhà. nữ amazon của hàn quốc nan chi bản chất hiệp hội và tập đoàn được kính trọng nhất trên thế giới nhóm ngoại giao của nan chi bản chất đã chiếm được trái tim của nhật bản và châu âu như thế nào hầu hết các phương tiện truyền thông đều bận rộn theo dõi cô ấy nhưng bài báo cô vừa đọc lại thuộc về một thể loại khác ba thời gian tím ba điều nổi bật bảy phen giờ sát thủ hoa sen cách đây không lâu tin tức giật gân về việc pẻn dơ sát hại bờ lách lộ tù đã trở thành chủ đề bàn tán của thị trấn cả trong lẫn ngoài tháp. Sự hung dữ của con sói sử dụng khẩu súng quen thuộc nhưng xa lạ đã gây ra một cú sốc lớn cho tất cả chúng tôi. Bỏ qua, pẻn dơ được biết đến là người hưởng lợi lớn nhất từ tháp. Hiện đang bị giới truyền thông và các hiệp hội kiểm soát. Không có anh hùng nào muốn bị giết chỉ bằng một khẩu súng. Họ không muốn phái hóa thành những người lính trong thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ nhì, chiến tranh triều tiên hay những người bình thường của thời hiện đại. Họ không muốn cảm thấy bị đe dọa bởi viên đạn ma thuật có giá chỉ hai trăm nghìn mỗi viên nhưng nếu một viên đạn xuyên qua tim họ địa vị cũng như sức mạnh của họ sẽ không làm gián đoạn nó ít nhất thì viên đạn của phèn giờ sẽ không ba đó là một bài báo nổi bật về phèn giờ được viết bởi cơ quan thông tin của đại tề tím bài báo vạch ra những điểm mạnh của phèn giờ một cách chi tiết nhưng đáng sợ và kết thúc bằng giọng điệu niệm mai cho rằng các anh hùng sẽ tiếp tục những hành động đáng xấu hổ vì sợ phèn giờ trực. cô biết rằng vì ô nẹ anh có thành kiến chống băng hội nhưng một bài báo như thế này thì sao nó chắc chắn sẽ gây ra hỏa hoạn ngay cả khi ban đầu không có lửa nó cũng rất đáng chú ý nằm trên trang địa ơ dù thế nào đi nữa phèn giờ, giờ đã hoàn toàn là một người nổi tiếng nhờ địa vị mới của anh ta những vụ ám sát rinh trong quá khứ của anh ta và việc anh ta đã nhận được giấy phép săn rinh từ một số quốc gia bao gồm cả hoa kỳ đã được tiết lộ cho công chúng y hò hò dệ ổ nhạ xoa -so xoa -so thái dương khi xem qua các bài báo chứa đầy hình ảnh bà triệu phẹn giờ là người đã một tay tiêu diệt xạ lọ mòn rình tặc kẹo bản án tử hình cuối cùng đạn của anh ta có hiệu quả ngay cả ở phạm vi mười km giao cản ma thuật và bất kỳ loại phòng thủ vật lý nào đều không hiệu quả trước anh ta tầm bắn xa nhất của phẹn giờ được báo cáo là mười bốn km những thành tựu trong quá khứ của phẹn giờ lần lượt hiện lên chúng là dấu vết của một con quái vật Nhiều bài báo như thế này đã trở nên phổ biến và ngày nay, không chỉ Dìn mà cả các anh hùng cũng sợ Phẹn Tất nhiên là vì có rất nhiều anh hùng không khác gì Dìn. Nhiều người cho rằng một khi cuộc leo tháp kết thúc, Phẹn sẽ bắt đầu nhắm mục tiêu vào những anh hùng tham nhũng cùng với Dìnet Eater. Y Hó Hó Dẻ ố Nhạ cũng được cho là như vậy. Nếu Kim Hạ Dìn có ác cảm thì đó sẽ là chống lại con người, chứ không phải Dìn. Tốc tốc. Một tiếng gõ cửa làm dòng suy nghĩ của cô dừng lại. Y Hó Hó Dẻ ố Nhạ ngay lập tức vứt bỏ những tờ báo vương vãi và ném chai nước tăng lực mà cô đã để dành bấy lâu vào thùng rác. Mời vào toàn bộ quá trình dọn dẹp chỉ mất hai phút cô thu dọn đồ đạc và mời khách vào Ê, giám đốc y ho ho rễ ổ nhạ Thừng. một vị khách bất ngờ bước vào từ cửa chị nầy ùn với nụ cười nhẹ không giấu được sự quyết tâm và quyết tâm chị nầy ùn bước vào và đứng trước mặt y ho ho rễ ổ nhạ sao thế nầy ùn tớ tưởng cậu đang ở trong tháp tôi đến đây để giao cái này chị nầy ùn đưa thứ gì đó cho y ho ho rễ ổ nhạ đó là một phong bì có dòng chữ vắng mặt vẻ gì thế này nó chính xác như vẻ ngoài của nó tôi đang xin nghỉ một thời gian hả? tại sao câu hỏi của y ho ho dễ ổ nhạc thật vô ích cô chỉ đơn giản muốn biết tại sao nhưng câu trả lời tiếp theo khiến trái tim cô thắt lại tớ sẽ bắt đầu một cuộc điều tra nghiêm túc cuộc điều tra ừm về vụ việc liên quan đến anh trai tớ tớ cảm thấy như mình đã cố gắng tự mình quản lý mọi thứ quá lâu tôi cũng đang nghĩ đến việc nhờ các thành viên khác trong gia đình giúp đỡ não cô như đông cứng ngay khi nghe những lời đó ngay cả mạch suy nghĩ thứ đã kích thích não cô cho đến tận bây giờ cũng trở nên vô dụng thực ra thì không phải vậy cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bắt đầu suy nghĩ và đưa ra kết luận gia đình chỉ đã giấu sát chỉ Nảy ủn vì trên người có bằng chứng cho thấy anh đã trở thành vật chủ của ác ma. Đó cũng là lý do khiến họ đổ lỗi cho Dìn về vụ việc và bỏ bê việc điều tra kỹ lưỡng. Vì vậy khó có khả năng nhà Chỉ sẽ giúp đỡ cuộc điều tra của Chỉ Nảy ủn. hoặc họ có thể lừa dối cô ấy một cách trắng trợn tuy nhiên, nếu có ai đó có thể khám phá ra toàn bộ sự thật thì đó sẽ là Chỉ Nảy ủn, người thừa kế duy nhất của gia tộc Chỉ và là con người trong mắt Chỉ Rồ Sùn. Cô có lẽ là người duy nhất trên trái đất có thể đào sâu vào những bí mật mà không bị Chỉ Rồ Sùn đe dọa Nảy ủn. Y hó hó ố nhẹ suy nghĩ xong. Cô ấy sẽ cho cô ấy mượn những công cụ cô ấy cần. Và với những công cụ này, chị nầy ủn sẽ tự mình khám phá ra sự thật. Bằng chứng quan trọng nhất cho sự thật không thể thay đổi chính là thi thể của chị dị nầy ủn được giấu ở đâu đó. Cái gì? Tất nhiên, sẽ là nói dối nếu nói rằng cô không lo lắng về việc chị nầy ủn sẽ phản ứng thế nào khi đối mặt với sự thật. Nhưng chắc chắn cô ấy đã đủ mạnh mẽ để tự mình đưa ra quyết định như thế này. Cô ấy phải có khả năng chịu đựng sự thật, dù nó có tàn nhận đến đâu. Tớ muốn giúp cô. Không, một mình tớ ổn tớ sẽ cho cậu mượn những người cung cấp thông tin tốt nhất của Nan chi bản chất cậu thậm chí có thể sử dụng hợp đồng ma thuật để khiến họ im lặng nếu sự thật quá khó tiết lộ. Y ho ho dệ ổ nhạ ngay lập tức quyết định cho chi nội Ùn mượn thông tin tốt nhất của mình để thuyết phục chi nội Ùn, Người đang chìm trong suy nghĩ. Y ho ho dệ ổ nhạ nhanh chóng liệt qua danh sách những cái tên đầu tiên là Kim Hô Sôn. Nếu tôi nhớ có nhầm thì thanh niên này từng là bạn của mình thì phải. Cái đứa mình nhờ điều tra tra của dệ mở á. Kim Hồ Sôn. Anh ấy là người đại diện có giá trị nhất trong thời đại ngày nay khi công nghệ là tất cả. Chỉ riêng mức lương của anh ấy là năm mươi tỷ ẩn. Anh ấy cũng nhận được các phần thưởng khác như trò chơi và phim hoạt hình trước khi chúng xuất hiện trên thị trường. Dù đắt giá nhưng anh ấy thực sự là trung tâm của Đạo Lạc. Tuy nhiên, y ho ho dệ ố nhạ vẫn không tiếc một giây suy nghĩ trước khi quyết định giao anh cho chi nầy ủn chuyến tàu lên tầng 26. Chúng tôi đi qua tầng 22 và tầng 23 trên tàu. Trên thực tế, chúng tôi thậm chí còn không biết mình đã đến tầng 22 hay tầng 23, vì năm người chúng tôi đang ở trong phòng chờ của tôi thay vì ở khoang tàu sau phòng chờ của Hạ Dìn lại thoải mái thế nhỉ. Danh hỏi với giọng ngái ngủ khi cô ấy nằm trên chiếc ghế dài đặc biệt mà tôi đã chế tạo bởi vì tôi đã bỏ rất nhiều công sức vào việc trang trí và cải tạo nơi này. Tôi giải thích trong khi chuyển sự chú ý sang chiếc váy đã hoàn thiện chiếc váy tím của Mẹ Y LV13. Chiếc váy LV13 này được làm bằng lụa tím và đồ trang sức, cả hai đều là món đồ yêu thích của Mẹ Y. Nó được sinh ra từ sự kết hợp giữa con mắt thẩm mỹ của Aether, sự khéo léo của người lùn trẻ và sức mạnh ma thuật của Thánh tích, một kiệt tác thực sự đã đạt được LV13 chỉ dựa vào vẻ đẹp của nó chà, nó đẹp quá. Đưa nó cho người phụ nữ điên đó thì đúng thật là lãng phí chả? tôi đang yêu cầu rất nhiều cho nó từ tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng cô ấy lại thực sự đồng ý cho cậu bốn mươi phần trăm tôi mỉm cười nhẹ với dành và gọi sở hạ tặng sở hạ tặng bay tới chỗ tôi và ngồi lên vai tôi đưa ta đến phòng hội nghị việc trên tầng mười lăm nhé hẹn gặp lại nhé hazin nhớ giữ an toàn cho bản thân đấy ngay sau khi tôi gật đầu với dành và sếp sở hạ tặng và tôi dịch chuyển đến một khu vực khác của tháp tầng mười lăm tàu của gần kệ lộp vệ tôi đã trở lại tầng mười lăm trước mặt tôi là mẹ ý đang rất phấn khích cơ đây rồi tôi đã chờ đợi cậu đấy mẹ ý mỉm cười khiêm tốn và lo lắng tiến lại gần tôi vâng để tôi cho cô xem chiếc váy trước. Tôi cho chiếc váy bay trên không trung bằng thành tích. Chiếc váy thật ấn tượng ngay cả trong mắt tôi. Một tác phẩm nghệ thuật quá đẹp để mặc bay phấp phới trong không khí. Mẹ ý hoàn toàn bị nó mê hoặc đây. Đây là váy của tôi còn phía cô trong thỏa thuận. Đây. Bị mê hoặc, mẹ ý đưa cho tôi một mảnh giấy đó là hợp đồng quy định mẹ ý sẽ giao 40% nợ diệt tặc cho tôi. Bạn có muốn kích hoạt hợp đồng không? Tất nhiên là tôi đã nhấp vào có S S K S K. Tôi chợt nghe thấy một âm thanh lạ và quay lại nhìn. Ở đó, mẹ ý đang thợ quần áo bằng phép thuật. Cô đang cố gắng mặc chiếc váy ngay lập tức. Cô ấy đã hoàn toàn bị nó chiếm hữu. Tôi nhanh chóng tránh ánh mắt của mình đi, nhưng tôi cũng có ánh mắt dõi theo phía sau. Ồ. Sau khi thay đồ xong, cô thốt lên một tiếng vui mừng. Tôi vô tình nhìn lại. Và trong một khoảnh khắc, trái tim tôi gần như ngừng đập. Cô ấy thực sự là nữ phù thủy trong thần thoại. Mẹ y trong bộ váy của tôi đẹp một cách lạ thường. Cô không bị lưu mở bởi chiếc váy xinh đẹp mà thay vào đó tạo nên một tổ hợp tuyệt vời. Trạng thái tồn tại xinh đẹp của cô ấy dường như tự mình tỏa ra ánh sáng, giống như định nghĩa của một vầng hào quang. Nó thế nào? Tôi có xinh đẹp không? tôi giả vờ thờ ơ và gật đầu với mẹ ý tôi yêu cái tên của chiếc váy hơn bất cứ thứ gì chiếc váy tím của mẹ ý với điều này thế giới thật sẽ không còn xa nữa mẹ ý siết chặt nắm tay trong niềm vui sướng vậy thì mọi thứ đã được giải quyết xong rồi nên tôi sẽ lên đường ngay đây đợi một chút che nhìn vì cậu đã ban cho tôi một chiếc váy tuyệt vời như vậy nên cho phép tôi thông báo cho cậu một tin tức thú vị nhé tôi nghĩ cậu biết rằng thái tử của cơ dệ vòn đã bị sát hại nhỉ dù tôi đã đưa váy cho cô ấy rồi nhưng cô ấy còn lịch sự hơn trước thực sự tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu có phải cô ấy đang mong đợi tôi làm cho cô ấy một phụ kiện đi kèm với chiếc váy không vâng tôi biết đó là việc mà ngũ công chúa cùng với lữ bố làm tôi đã rất ngạc nhiên nhưng nó cũng có lý công chúa thứ năm của cờ dễ vọn ạ dạ hạ và anh hùng phản bội lữ bố cả hai đều có đủ tham vọng để phạm một trọng tội như vậy nhưng tại sao cô lại nói với tôi điều đó bởi vì có vẻ như cậu có thiện cảm với các nở bờ cờ mẹ y nói và cười toe toét trả tôi sẽ tính đến điều đó nhưng hiện tại tôi đã gần đến tầng hai mươi bốn và không có thời gian để giải quyết chuyện như vậy dù sao thì tôi đi đây Vâng, Chà gì, Chúc các cậu may mắn. Xin hãy quay trở lại an toàn. Mẹ ủy tiên tôi với thái độ quý phái. Đó là kiểu chia tay của các tiểu thư quý tộc châu Âu Cổ. mươi 231, Tháp Ước Mơ, 3, Đợt Lucas. Đã xuất hiện rồi. Một giọng nói chạy vào trong tâm trí mơ hồ của tôi. Tôi mở mắt ra, khi nghe thấy thứ mà tôi khá chắc là mình chưa sẵn sàng để nghe. Hiện tại đang là 545 giờ sáng. Tôi đang nằm dài trên sofa ở khoang đặc biệt của tàu, và chia sẻ các giác quan với sở tặng điều này là để có thể canh chừng cẩn thận bất kỳ chuyện quan trọng gì có thể xảy ra trong tàu. Vâng, có vẻ như ngài ấy đã trải qua lần thức tỉnh đầu tiên. Hợp mở. Cuối cùng chúng ta cũng có thể tận mắt chứng kiến một ác ma. Điều này đến sớm hơn ta nghĩ. Kim hấp Tỷ họ cùng với cấp dưới trung thành của hắn, xí là sẹn, nói chuyện với nhau. Chủ đề trong cuộc hội thoại của bọn chúng là một ác ma. Trong nổ về yết trạ có hai khái niệm về quỷ là đệ mòn, quỷ và đệ vĩu, ác ma ác quỷ. Trong từ điển thì đệ nếu so với đệ thì cũng là quỷ, nhưng mà chúng độc ác, tàn bạo và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đệ được coi là những sinh vật tà ác tối cao, gần gũi với xạ tản nhất. Nona là quỷ nhưng mà có chức vụ cao. Đệ vừa từng được đề cập đến vài lần trước đây, dễ nhớ nhất là cái hạt giống được nhét vào đầu anh trai của lời ủn, tên là hạt giống ác ma C một trăm hai mươi sáu. Tôi cắn ngôi. Nếu quái vật dạng người là giai đoạn ba của mắt truyện, thì sự xuất hiện của ác ma hay sự biến đổi thành quỷ giới của trái đất là giai đoạn thứ tư và cũng là cuối cùng. Dựa trên những lời nhận xét từ Kim Hạng Tỷ họ, dường như giai đoạn cuối thậm chí còn đang bị đẩy nhanh hơn. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn chỗ chưa? Vâng, ngài ấy đang ở trong ngôi đền mà chúng tôi đã xây nhưng hiện ngài ấy chưa thể rời đi được. nhìn qua có thể thấy rằng ngài ấy sẽ cần nhiều thời gian để vượt qua lực chối bỏ của thế giới. xin là xẻn trả lời trong khi gõ tin nhắn trong không khí. sử dụng đôi mắt của mù nhìn, Chết, là tên con quạ của Odin, sở mặt tặng là hậu duệ của nó. tôi nhìn lén ba mươi tư năm một một năm bốn n l một trăm hai mươi tám bốn ba năm không hai e. có thể đó là tọa độ của ngôi đền. ta hiểu, vậy ngài định làm gì? thậm chí còn phải hỏi. ta dự định cứ đơn giản là nghe theo mệnh lệnh từ chúa tể thôi. kim hạch thì họ dựa lưng lên chiếc ghế. đó là kết thúc của cuộc hội thoại hờ HMM. mờ. Tôi chìm vào trong suy nghĩ trong khi kìm nén tiếng thở dài. ác ma đầu tiên đã được tiết lộ và tôi đã biết được vị trí của nó. Tôi biết rõ ràng điều mình cần làm. Giết nó bằng viên đạn diệt thân mì kéo tiền. Cho ai quên thì nó dùng lá của mì tên tiền mờ nguyên và đã chế đờ cờ tổng cộng năm viên. Viên đầu dùng để xuyên anh của nảy ủn. Nhưng có một điều làm tôi lo lắng. Liệu chỉ một viên đạn thì có đủ để giết được hắn không? Thậm chí dù đại bảng sa mạc có vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt cùng với những nâng cấp mà nó đã có được, thì đối thủ của nó vẫn là một tác ma và số lượng đạn mà tôi có thể sử dụng là có hạn. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi lấy ra chân thư nếu các chức năng vật lý của ác ma thứ hạng 50 tựa lũ cật nằm dưới mức 15%, đạn diện thần sẽ có thể chấm dứt hắn. Xác suất tăng lên 5% với mỗi vệ thánh tích được sử dụng lên viên đạn. Đây là những gì chân thư đã nói. Với toàn bộ sức mạnh của mình, thì tôi sẽ cần các chức năng vật lý của tựa lũ cật rơi xuống dưới 35% để giết hắn. Thậm chí nếu tôi sử dụng ép xung, xem lại c 154 chuyển đổi sinh lực thành thánh tích thì nó vẫn phải rơi xuống dưới mức 50 điều này là có thể hiểu được ác ma không phải là một tồn tại mà có thể bị giết một cách dễ dàng. Với ác ma, khái niệm cái chết và bị chấm dứt là cách biệt nhau. Một ác ma đã chết thì luôn có thể được hồi sinh. Để hoàn toàn chấm dứt sự tồn tại của nó, cần có một phương pháp đặc biệt, hoặc là kim sủ hồ một người giúp đỡ. Điều đó có nghĩa là cần có một người giúp đỡ. Kim sủ hồ và Sếp là những người đầu tiên xuất hiện ra trong đầu tôi. Tuy nhiên, giờ chưa phải lúc để ác ma tìm kim sủ hồ, vì chúng chắc chắn sẽ giết bất kỳ con người nào có thể đe dọa tới chúng trước. Tôi phải đợi cho tới khi kim sủ hồ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi cũng không thể nhờ Sếp được. Thuộc tính sức mạnh ma thuật của cô ấy là bóng tối, không thích hợp trong một trận chiến với ác ma. A Trong khi nghiền ngẫm các lựa chọn của mình, một cá nhân nảy ra trong đầu tôi. Không chỉ mạnh mẽ đủ để một mình đàn áp một ác ma với tư cách một cá nhân, năng lực của ông ta còn rất thích hợp để chiến đấu chống lại chúng ông ta chính là Trì Rổ Sùn. Hiện giờ, tôi đã có một cách rõ ràng để giao tiếp với ông ta. Thông qua đại lý sự thật. Bởi vì chuyện ác ma đã nhập vào cơ thể của Trì Dị Nị Ún, nên Trì Rổ Sùn chắc chắn sẽ bày tỏ sự quan tâm tới chuyện này. Nếu tôi có thể khiến Trì Rổ Sùn hành động. Tì dì dìm, tì dì dìm. Vào thời điểm này. Báo động của con tàu thông báo tới hành khách rằng đã là sáu giờ chiều và giọng nói hân hoan của trưởng tàu vang lớn. Mọi người có vui vẻ không? Trong vòng chín tiếng, chúng ta đã đến tới tầng hai mươi bốn. Tầng hai mươi bốn là một sa mạc rất là to. Tầng hai mươi hai và tầng hai mươi ba là một phần của một đại dương sâu thẳm, trong khi tầng hai mươi bốn là một sa mạc to lớn tương đương với sa mạc Sahara, đầy những quái vật khôn danh của cái chết, như bọ cạp, sắt lưỡi, cánh gác, anubi, sít, bi, vân vân. Nhưng đây còn là những cơ hội tuyệt vời cho những người chơi như các bạn. Nếu bạn tìm được một ốc đảo sa mạc, bạn sẽ nhận được một phần thưởng khổng lồ tôi thức dậy và giãn cơ tầng sa mạc là tầng mà sản nụ dị có thể tỏa sáng tất nhiên hầu hết ngựa sẽ là vô dụng khi ở sa mạc nhưng sản nụ dị không phải là một con ngựa bình thường chút nào tôi biết vị trí của ốc đảo nằm ở đâu và sản nụ dị có thể đưa tôi đến đó nhận phần thưởng của tầng hai mươi bốn là việc dễ như ăn kẹo ngay khi đó cánh cửa phòng ngủ của tôi mở ra và dần đi vào xin chào hạ dịn danh dường như đã đi tắm xong công ngân nga và ngồi xuống ghế sofa với mái tóc còn hơi ẩm cậu đã nghe về lời giải thích về tầng hai mươi bốn vừa nãy chưa rồi nó là một sa mạc đúng vậy không tôi tự hỏi phần thưởng sẽ là gì nhỉ? danh thì thầm khét khẽ, thể hiện sự hứng thú, nhưng vì cô ấy ghét cái nóng, nên có lẽ cô ấy sẽ không rời khỏi tàu có lẽ là một cuốn sách kỹ năng khác, một kỹ năng tối thượng, rất có thể. mờ mờ tôi đã có một cái rồi, nên tôi đoán không cần phải ra ngoài rồi. tôi gật đầu. đúng như tôi đã dự tính cậu sẽ đi, đúng không? tất nhiên rồi, tôi cần phải đặt cho ấu kỹ năng tối thượng của mình chứ. đây là lúc để tôi học được kỹ năng tối thượng của mình được rồi. sếp đã học xong hết kỹ năng của mình chưa vậy? chưa cậu biết đấy, sếp gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định. cậu biết phu nổ rồi đúng không? phải. Lão già đó trao tất cả những gì mình ông ta có cho xếp nhưng cô ấy vẫn đang băn khoăn nên học cái gì. Chết, quá, nghĩ lại vẫn thấy hài, chết, ai biểu nịnh ngu, chọc vào cái phường cướp bóc mang tên đoàn kịch tắc kẻ hoa làm gì, hờ mờ. Dường như tôi sẽ cần phải giúp cô ấy chọn ra kỹ năng của mình thôi được rồi. Giải nột nhiên vỗ tay rồi phóng đi hạ dịn, cậu có định tiếp tục công việc lính đánh thuê sau khi rời thác không? Công việc lính đánh thuê? dép cậu có nhiều giấy phép để dễ lắm, sẽ thật hổ thẹn nếu mà làm lãng phí chúng. Nói chính xác, chúng là những giấy phép để dễ dịn nhưng như một phần trong giấy phép, các hoạt động vi phạm được thực hiện trong quá trình tiến hành giết các dinh được phép chấp nhận, miễn là chúng có lý do hợp lý. Tôi chưa chắc lắm. Tôi suy nghĩ, tôi chỉ giết dinh bởi vì tôi nhận được yêu cầu. Đó không phải là ý thức trách nhiệm hay bất kỳ điều gì tương tự. Làm những việc đó cũng không khiến cho tiến trình mạch truyện diễn ra mượt mà hơn. Những dinh mà tôi giết chỉ đơn thuần là những kẻ ngoài lề, chẳng có chút cơ hội nào để nhảy vào mạch truyện chính. Nhưng khi tôi nghĩ nhiều hơn về nó, nghe cũng không có vẻ tệ. Nó không có vẻ gì là một ý tưởng tồi. Tại sao tôi lại không nghĩ đến nó cho tới giờ này vậy? Tôi nhìn vào vật phẩm trong kho đồ của mình, Thư mục lv mười 11, thư mục cùng với chân thư. Với khả năng từ hai cuốn sách này, tôi có thể làm ra đủ thứ hay ho đầu tiên, tôi có thể giết những gìn sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai từ trong trứng nước. Giờ, tôi đã tự tin. Chỉ một viên đạn ma thuật thậm chí còn có thể giết cả những gìn cấp điều hành. Thứ hai, tôi có thể giết những con người có thể sẽ là trở ngại trong tương lai. Lấy ví dụ, tôi có thể ám sát những thành viên tham nhũng của quốc hội hoặc các giám đốc điều hành tham nhũng của hiệp hội anh hùng. Tất nhiên, điều này không thể thực hiện dưới danh nghĩa phẹn giờ mà là dưới danh nghĩa của Hadrian nếu tôi sử dụng súng để giết một ai đó thậm chí cả một đứa trẻ bình thường cũng sẽ nghi ngờ đến tôi tôi sẽ tiếp tục giết chịn tại thời điểm này việc giết ai đó bằng súng hoặc cung không phải vấn đề với tôi giống như một cỗ máy không cảm xúc tôi thực hiện vụ giết người một cách bình tĩnh và lạnh lùng nhưng tại sao cô lại hỏi chuyện này đột ngột vậy hớt mờ ốc hát cũng không có gì đâu giành đột nhiên thể hiện một khuôn mặt nghiêm túc nhưng giờ đã đến lúc đoàn kịch tắc kẻ chúng ta bắt đầu trở nên nghiêm túc nghiêm túc dẹp mục tiêu ban đầu của đoàn kịch tắc kẻ mặc dù một vài thiết lập đã được thêm vào để khiến mọi thứ phức tạp nhưng nhiệm vụ cốt lõi của nó không hề thay đổi đã đến lúc để đánh cắp ngai vàng của vẹn đệ mỏi ủn. Jen nói về mục tiêu ban đầu mà tôi đã đặt ra cho nhóm vẹn đệ mỏi ủn. Jen, chúng ta với tư cách con người sẽ thống trị toàn vẹn đệ mỏi ủn. Không phải hay làm sao? Liệu có khả thi không? Sao không? Các dìn sẽ nghiễm nhiên khuất phục trước những kẻ nào mà mạnh hơn chúng. Jen thì thầm trong khi nở một nụ cười nguy hiểm. Và vào lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn từ sơ hoạt của tôi. Jin Sả Hiệt đã trốn thoát. Nó đến từ gần Phệ Gô. Bằng cách nào? Ai đó đã giúp cô ta? chúng tôi ngay lập tức đã ban hành lệnh bắt giữ cô ta, nhưng cô ta dường như đã chạy trốn tới tầng tám. chúng tôi có nên đuổi theo cô ta bằng dịch chuyển tầng không? không, không cần đâu. không phải chỉ vì dịch chuyển tầng tốn một trăm nghìn thành phố cho mỗi lần, mà mục tiêu ban đầu của tôi cũng đã đạt được chỉ cần ngăn cho cô ta không được leo qua tầng mười lăm là được. vâng, đã rõ. Jin xạ hỉ ục nên từ bỏ việc leo tháp vào lúc này, vì việc đi lên cao hơn sẽ là bất khả thi nếu không vượt qua được tầng mười lăm. vậy là đủ rồi làm tốt lắm, gần vậy cô. tầng tám mươi ba, tại một nhà hàng nổi tiếng ở cơ rễ vòn. Ngay khi cô trốn thoát cùng với bờ hẹo và nhờ với sự giúp đỡ từ Du mì, Jin Sa Hì Uk chạy thẳng tới nhà hàng của cơ dãy vọn. Trở nên gầy gò hơn vì bị giam giữ quá lâu, cô hốc đống đồ ăn như thể cái máy hút bụi. Bít tết, sườn heo, cơm gang, mì ý chúng là những món ăn hảo hạng nếu so với đống cháo nhạt toẹt mà cô bị ép phải ăn cụ ạ. Sau khi làm sạch 13 đĩa đồ ăn chỉ trong 20 phút, cô ngồi dựa lên lưng ghế. Cô xoa bụng trong hạnh phúc, rồi cô đập nắm đấm của mình xuống bàn sau khi nhớ về cuộc sống trong tù đầy đục nhám mà cô đã chịu đựng tại sao cái gã đó lại ghét tôi nhiều vậy. Jin biết Kim Hạ Dịn là kẻ chủ mưu đằng sau vụ bắt giữ đó đó là những gì Bờ heo đã nói khi cô phát hiện ra kim hạ dìn cũng chính là chủ nhân của con tàu không gian cô gần như đã ngất xịu tại chỗ là do cô đã khiêu chiến với hắn trước cô không có điều gì để biện minh về điều đó mặc dù chuyện đó đã xảy ra từ lâu rồi cô là người đã bắt đầu đúng như ông ta nói cảm thấy sai sai jin xạ hì hục uống cạn cốc nước vào cổ hạ vậy kế hoạch của cô là gì bây giờ cô có định tìm kiếm kim hạ dìn và rồi cố gắng chiến đấu với cậu ta nước không Bờ heo hỏi jin xạ hì hục dùng mình ngay khi câu nghe thấy điều này nói một cách khách quan thì kim hạ dìn đang đứng trên đỉnh cao của tháp Hắn ta không chỉ mạnh, mà còn có quyền ra lệnh cho các nở tở cờ và thậm chí là cả quản trị viên. Trong tháp, hắn như là một vị vua. Do đó, chiến đấu với hắn trong tháp là điều không thể. Chết. Lựa chọn đúng e giờ đấy. Nếu muốn mua chuộc mấy vị quản trị viên thì mần chỉ cần chế vài món đồ thời trang thôi nên đừng có chơi dại mà chọc mần trong tháp. Không phải là trong tháp. Jin Hạ Hi úc lẩm bẩm bằng giọng nói mỏng và trầm bậy cô định chiến đấu với hắn khi ra ngoài. Bởi hỏi bằng giọng điệu châm chọc. Jin Hạ Hi ục lửa mở hẻo. Sự thất bại trước đây bên ngoài tháp đã trở thành chấn thương tâm lý mà cô vẫn chưa thể vượt qua được. Cô đã nghĩ nó sẽ đỡ đi theo thời gian nhưng đến giờ nó chỉ trở nên tệ hơn. cô thường xuyên gặp ác mộng và cô thể cô run rẩy ngay khi nghĩ tới hắn ông là đồ khốn. hạ hạ. bậu cười khúc khích trước chửi rủa của Jin xạ Hi úc. nghe thấy vậy, Jin xạ Hi úc ngoan cố hét lên một khi, một khi mà tôi trở nên mạnh hơn, tôi sẽ đánh hắn ta thêm lần nữa. vậy nên đừng có chọc tức tôi. Kim Hạ Jin hiện đang bận leo tháp. trong khi hắn ta không có mặt, Jin xạ Hi úc dự định làm việc cật lực ở cở dễ vòn để kiếm thành phố, rồi sau đó tăng cường chệnh độc nhất của mình thông qua trung tâm nâng cấp với lối suy nghĩ hiện tại của cô. ta không nghĩ cô có thể đánh bại được cậu ta cho dù cô có mạnh đến đâu. Nhìn đi, cô thậm chí còn nói lắc kìa. Jin Xạ Hỉ U lường mắt nhìn bờ hẻo với ánh mắt đầy sự phẫn nộ hay nghĩ đó là hình phạt vì những người đã bị cô giết. Tuy nhiên, những lời tiếp theo là cái gì đó mà thậm chí Jin Xạ Hỉ U cũng thấy khó có thể phớt lờ. Cô ép bản thân nợ nụ cười và nói nếu đây là hình phạt cho những gì tôi đã làm, thì không phải tôi nên chết sớm sao? Nghe thấy vậy, bờ chỉ mỉm cười ta đã nói với cô, cô sẽ là người giết ta. Ta nuôi dạy để cô biết điều đó. Hình phạt đó là nuôi dạy kẻ mà sau này sẽ giết chết ta. Làm như thể ông có nuôi dạy tôi vậy. Hạ hạ. Bờ hẻo cười. Rồi đột nhiên, ông ta rời mắt ra đằng sau Jin Sa Hỉ Úc. Biểu cảm của ông ta cứng đờ trong tức khắc. Biểu cảm nghiêm túc và sợ hãi làm Jin Sa Hỉ Úc nghiêng đầu. Bây giờ ông đang làm cái thá gì vậy? Kim Hạ Dìn, tại sao cậu lại ở đây? Ngay lập tức, cơ thể Jin Sa Hỉ Úc đông cứng. Dạ dày cô còn lên và lưng cô chạy mồ hôi lạnh và đôi bàn tay mím chặt lịch sự của cô run lên. Hạ ạ, Hạ ạ, Hạ ạ. Nỗi sợ khắp sâu trong tim cô trỗi dậy, làm cô khó thở. Jin Sa Hỉ Úc cảm thấy tầm nhìn cô mở dần và đầu gối quay của mở kẹo gì Ông ấy chỉ đang đùa thôi, Sa Hỉ Uc. Không có ai ở đằng sau cô đâu. Dù bị cho Jin xả hỉ ục biết rằng bờ eo đang đùa, nhưng đã quá muộn. chết, Đùa ác vậy bà. Jin xả hỉ ục nôn ra tất cả những gì mà cô vừa ăn. Thậm chí cả bờ eo cũng ngạc nhiên trước sự ói mửa đột ngột này của cô. Sau khi làm chống lại dạ dày chỉ trong một lần, Jin xả hỉ ục đưa cho bờ cái lườm hung dữ nhất có thể. Nhìn thấy nước mắt và nước mũi chảy thòng lòng trên khuôn mặt, bờ eo rất ngạc nhiên. Tiên khốn nạn. Xin lỗi, ta không biết chuyện lại tệ đến vậy. Một bồi bàn nhanh chóng đến cùng với dụng cụ làm sạch, nhưng Mở Hẹo đã giải phóng sức mạnh ma thuật chức và đốt cháy bãi nôn của Jin Sạ Hỉ Úc ta không nghĩ là cô sẽ sợ tới mức đấy. Có muốn tôi gọi cho cô thêm đồ ăn không? Đéo cần, tên khốn. Tôi đéo cần nó. Đồ khốn nạn chó đẻ. Jin Sạ Hỉ Úc phun ra toàn bộ những câu chửi thề mà cô biết. Mở Hẹo mỉm cười lắng nghe toàn bộ, rồi khi Jin Sạ Hỉ Úc gần như đã hoàn hồn, ông ta đột nhiên giơ ngón tay lên cái định mệnh. Định mệnh cái của cức. Cứ thử nữa đi, rồi tôi sẽ thật sự giết chết ông. Rồi, rồi, ta sẽ không làm nữa. Thề. Mở với Jin Sạ Hỉ Ục Hắn ta định mắc ngón tay áp hút, nhưng rồi dựa ý nghĩ đó lại cho mình khi nghĩ ngón tay của bản thân rất có thể sẽ bị chặt đứt. Tên quốn, chó má, chó đẻ, tên thần kinh tiểu năng. Jin Sạ Hi ủ quanh tay cầu nhào. Mặc dù, theo một cách nào đó, trông có vẻ như cô đang có hơi thú thít nước nở. Bợ thở dài trong khi nhìn Jin Sạ Hi từ giờ trở đi, đừng có tức giận và cũng đừng sợ hãi. Cứ bình tĩnh mà tiếp tục vươn lên. Tôi hứa, được chưa? Rồi GIF tờ của tôi sẽ thuộc về cô. Tôi sẽ cho cô GIF tờ của tôi. Phô diễn GIF tờ của mình, bợ đều đã nói những lời đó để dụ dỗ Jin Sạ Hi. Đây là lý do duy nhất khiến Jin Sa Hyuk quyết định đi theo hắn ta vậy nên cứ lợi. Đó là cách duy nhất để ông ta có thể truyền lại GIF tờ của mình cho cô cho đến khi giết được tôi. Cực lạng. Ngay khi đó, cánh cửa nhà hàng mở ra và một khách hàng mới đi vào. Bờ eo mỉm cười nhìn lên, nhưng biểu cảm của ông ta nhanh chóng đông cứng lại. Ha, ông nghĩ là tôi sẽ lại rơi vào đó nữa sao? Bờ eo nhanh chóng chặn miệng Jin Sa Hyuk lại. Tuy nhiên, nhưng dường như đã quá muộn vì bờ eo đã nhíu mày. Điều tương tự cũng với Jumi, người đang ngồi cạnh ông ta. Lúc đó cuối cùng Jin Sa Hyuk -hi cũng hiểu được vấn đề. Lần này là thật. Vợ thậm chí cũng sẽ không làm hai lần một trò. Vợ thậm chí còn bắt đầu kích hoạt dịch chuyển hàng loạn. Thái độ nghiêm túc làm cơ thể Jin Sae ục cứng đờ, hi ục Nghe giọng nói nghiêm túc của ông ta, Jin Sae ục gật đầu nhẹ. Bợ éo nhìn vào mắt cô và tiếp tục lần này ta cũng đùa đấy. After, Dù mì cơi phá lên đó là giọt nước tràn ly. Hơi nước bốc ra từ khuôn mặt tái nhợt của Jin Sae ục hai tên chó má kia. Nhanh chóng, Jin Sae ục phóng về phía trước như một giã thú tầng 24, Sa Mạc Ba Giờ Chiều. Chuyến tàu dừng chân tại tầng 24. Vẫn còn hơn một trăm người ở lại trong tàu vì con tàu sẽ ở lại đây trong một tuần nên rảnh sếp chỉ ốc dù nghỉ e ổng và Jin dù hạn quay về trái đất trong khi đó tôi lên đường quan sát sa mạc đi thôi thì hình tôi cưới sàn nụ gì lần đầu tiên sau một khoảng thời gian sau khi phi nước đại qua cánh đồng sa mạc một lúc tôi lấy ra chân thư xem nào câu hỏi tôi mà tôi muốn hỏi rất đơn giản có ốc đảo nào trong phạm vi mười km từ vị trí của tôi không có ốc đảo nào trong phạm vi mười km từ vị trí của bạn hớp mờ nụ tiếp tục đi đi thì hình sau đó tôi cứ lặp lại như vậy cứ mỗi mười km tôi dừng lại họ chân thương, rồi tiếp tục nếu chưa tìm được ốc đảo. Sau khoảng năm mươi km một ốc đảo xuất hiện trong phạm vi mười km từ vị trí của bạn. Vị trí? Đây rồi. Bằng sự may mắn của tôi, tìm kiếm ốc đảo không quá khó. Tôi cũng chỉ tốn mất một phẩy năm vệ thành tích. Tôi dự định tiến về phía ốc đảo, rồi, đột nhiên, tôi cảm thấy sự hiện diện của con người đằng sau tôi. Đó còn là những sự hiện diện rất đối quen thuộc. Tôi quay người lại. Ở đó, tôi thấy một chàng trai đang tròn một tấm khăn cột bằng. bóng hình của cậu ta cũng thật quá quen thuộc và khuôn mặt còn quen thuộc hơn nữa. Chàng trai đó tên là Kim Su Hồ trong tiểu thuyết của tôi ấy. Kim Sủ Hổ cũng nhận ra tôi và mở to mắt. Rồi, cậu ta giơ tay lên và vui vẻ vẫy tay Hà Dìn. Cậu chạy đến trong khi hô lên. Tôi nhảy xuống khỏi sàn nụ dị và chờ cậu ấy. Bằng tốc độ của mình, cậu ta tới chỗ tôi chỉ trong chưa đầy một phút. Cậu đưa tay ra cùng nụ cười rụt rè khá lâu rồi nhỉ, Hà Dìn. Dễ ạ. Thật hoàn hảo khi gặp cậu ấy tại đây, vì tôi có thứ cần phải đưa cho cậu ấy Sủ Hổ, Tớ có món quà dành cho cậu. Hà Dìn, cái này dành cho cậu. Nhưng Kim Sủ Hổ dường như có cùng suy nghĩ khi lấy ra một món gì đó từ trong túi của mình chúng tôi dừng lại một lúc rồi nhìn nhau rồi cả hai cười tôi lấy ra món quà của mình trước nhận cái này trước đi cái gì vậy một tấm thẻ hoàn hảo dành cho cậu a cậu cũng mua một vài tấm thẻ ở tầng hai mươi sao kim sù hồ không hề do dự mà chấp nhận tấm thẻ từ tôi nhưng khi cậu ấy nhìn vào tấm thẻ lông mày cậu ấy có giật và biểu lộ biểu cảm ngượng mùng tám tám sao hạ dìn đây là một tấm thẻ tám sao đấy tớ nghĩ cậu đưa nhầm rồi không đúng là nó đấy nó là dành cho kiếm hơn nữa lại là quang thuộc tính nó thực tế là được tạo ra cho cậu vừa nói tôi đưa bàn tay mình ra giờ đưa tớ cái của cậu đi cậu cũng có một tấm thẻ muốn đưa tớ đúng không ô oh, hát ừ, đúng vậy nhưng kim sù hồ giấu tấm thẻ ra sau lưng Chết, cười mịn là có phải dễ thương đến thế không ạ chứ con gái chắc là tê đổ rồi á ế ạ chất sự dễ thương của đáng nữa giờ tôi hỏi cùng nụ cười nhẹ trên khuôn mặt cậu đang làm gì thế ừ. chỉ là có sự khác biệt quá lớn so với cái mà cậu đưa cho không sao đâu cứ đưa tôi xem nào khi tôi nhảy ra đằng sau cậu ta lùi vái bước lại phán đoán qua khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta dường như cậu ta đang rất xấu hổ không sao đâu đừng có xấu hổ nữa mà đưa nó đây. tớ không có xấu hổ, tớ chỉ là xin lỗi. kim sù hổ lẩm bẩm he he trong khi đưa tôi tấm thẻ ba tiếng vọng của im lặng thẻ có hiệu lực sáu sao áp dụng những hiệu ứng sau vào vũ khí bắn tỉa phát bắn im lặng vũ khí của bạn sẽ không phát ra tiếng khi khai hỏa im lặng sức mạnh ma thuật của mục tiêu bị bắn tỉa sẽ bị phong ấn một phần ba. tớ ý thế nào? kim sù hổ lo lắng hỏi. tôi nở một nụ cười với câu ấy tuyệt vời. nó hoàn hảo với tớ. nghe vậy, khuôn mặt căng thẳng của kim sù hổ cuối cùng cũng thả lòng ra. rồi sau đó, dị hình. một chùm tia sáng đột ngột giáng xuống từ bầu trời gì thế? Kim Sù Hồ và tôi mau chóng giơ vũ khí của mình lên trước kỹ năng dịch chuyển bất ngờ kia. Tuy nhiên, chúng tôi nghiêng đầu khi nhìn thấy người vừa mới xuất hiện. Tiền bối Sẽ e ổng. Kim Sù Hồ lẩm bẩm chết lặng. Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện không phải là kẻ thù, mà đó là Jin Sẽ e ổng hy. Jin Sẽ e ổng đưa cho Kim Sù Hồ lời chào hỏi nhanh chóng trước khi chuyển sang tôi. Rồi cô ngắm nghĩa khuôn mặt tôi như thể tôi có dấu diếm gì đó. Sau không khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đưa tay của mình ra xin chào, "Fennzer si." A, vâng. Tôi là fan của cậu đấy." "Hả?" Tôi ngạc nhiên trước lời nói của cô ấy. "Fan của tôi?" Jin sẽ ông mỉm cười, rồi cho tôi xem biệt danh của cô ấy và nhóm cộng đồng mà cô ấy đang tham gia Jin sẹo ông sa chết, Mũi tên Jin sẹo ông, thành viên câu lạc bộ phèn giờ ba câu lạc bộ phèn giờ. Cái đấy là gì vậy? Nó tương tự như fan như vậy. Một tay xuống phong cách, độc nhất đã chiếm lấy trái tim tôi. Tôi cảm thấy sự mâu thuẫn kỳ lạ trong lời nói của cô ấy. Những gì Jin sẽ ông nói với tôi một nửa là nói thật một nửa là nói dối. Nhưng tôi không biết phần nào ở trong đó là sự thật còn phần nào là dối trá cả. Tôi che giấu sự nghi ngờ của mình rồi vu vơ hỏi. Thế ai là fan số một. A, là một người chơi có tên là Cả Pẹ Bợ Dì Thèn. Cậu có biết người đó là ai không? Cả Pẹ Bợ Dì Thèn. Tôi rõ ràng là biết người đó là ai. Rồi tôi trả lời cùng với tiếng ho vui vẻ. Chương hai trăm ba mươi hai, hành động đơn độc, một. Sao cô lại ở đây? Ngay sau khi họ chào nhau, Kim Sủ Hồ tò mò hỏi. Jin sẽ ông trả lời ngắn gọn. Bởi vì tôi đã nhìn thấy các cậu. Tôi nhìn thấy các cậu. Vì vậy nên tôi đã chạy đến đây. Cô ấy nói vậy và lại hướng ánh mắt về phía tôi. Tôi mỉm cười lo lắng, cảm thấy hơi khó chịu hạ, hạ. Thật khó để tin rằng cô ấy là fan của tôi đặc biệt là vì tôi đã từng đưa ra lý do tương tự lúc trước nhưng jin sẽ ổng là một người tốt bụng sẽ không có hại gì khi tin tưởng cô ấy jin sẽ ổng đột nhiên hỏi vậy hai người đang tìm ốc đảo phải không phải À, vâng kim sù hồ có vẻ hơi bối rối khi jin sẽ ổng nói chuyện một cách lịch sự với kính ngữ ừng vậy tôi có thể đi cùng các cậu được không tôi khẳng định rằng tôi biết chính xác ốc đảo ở đâu và tôi có ý định chia phần thưởng cho kim sù hồ nhưng tôi hơi nghi ngờ về việc chia sẻ nó với jin sẽ ổng tôi không cần phần thưởng đâu tôi chỉ đơn giản muốn giúp đỡ các cậu với tư cách là một người hâm mộ Jin sẽ ổng nói thêm như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi hả? Được thôi, nếu điều đó ổn với cô, nó ổn với tôi. Tôi gật đầu và nhảy lên sàn núi gì chúng ta hãy đi tìm ốc đảo nào. Thị hình, theo tôi, tôi chạy trước với sàn núi gì. Jin sẽ ổng và Kim Sủ Hồ theo sát phía sau. Chúng tôi mất khoảng ba mươi phút để đến ốc đảo. Tôi đã cố tình đi đường vòng, giả vờ đi tìm ốc đảo chúc mừng. Bạn là người đầu tiên khám phá ốc đảo. Phần thưởng của bạn đã được nhân đôi. Đột nhiên, một vũng nước khổng lồ bắn lên từ trung tâm sa mạc. Hồ này là nguồn gốc của sự sống. Nơi sinh ra nhiều loài thực vật trên sa mạc khô cằn và chia sẻ sức sống với các loài động vật sa mạc thỉnh thoảng ghé qua nó ốc đảo trước mặt chúng tôi chắc chắn không phải là ảo ảnh năm mươi nghìn thành phố đã được trao cho 7 và hai người chơi khác. Hở? Tôi cũng nhận được năm mươi nghìn thành phố. Phần thưởng được trao ngay lập tức và Jin sẽ ông lấy ra năm tờ tiền, mỗi tờ trị giá mười nghìn thành phố để đưa cho tôi không? Không sao đâu, cô cứ giữ chúng. Phần thưởng thực sự có lẽ là thứ gì đó khác. Phần thưởng không thể chỉ là tội có một linh cảm ý tôi là hãy nhìn nó đi. Một ốc đảo ở giữa hư không, chắc chắn là đáng ngờ. Tôi cũng tin vào vận may của mình. Tôi không thể chỉ tìm được một cái lon giống hạ dịn, cậu đi đâu thế? Chờ chút đi. Tôi đến gần ốc đảo và nhúng tay vào nước. Nước trong và mát nhưng lúc này tôi chưa có thời gian để tận hưởng. Tôi đã kích hoạt tổng hợp lv 8 tổng hợp, vốn đã gần đạt mức tối đa, 10, từ từ bắt đầu hấp thụ ốc đảo. Bề mặt ốc đảo giải rắc và thể tích của nó giảm dần, trái ngược với mật độ ngày càng tăng. Nhưng linh lực của tôi cạn kiệt ngay lúc ốc đảo giảm kích thước xuống còn một nửa ban đầu. Vì vậy tôi đã thêm vào thành tích. Sức mạnh ma thuật của thành tích tổng hợp ốc đảo hiệu quả và mạnh mẽ hơn nhiều so với linh lực của tôi ồ. Ồ cậu thật tuyệt, vời, Fender vỗ tay vỗ tay vỗ tay. Và cuối cùng, với sự cổ vũ nghe như kịch bản của Jin Sẹ E từng giọt nước trong ốc đảo đều bị nén lại thành kích thước của một quả bóng đá. Tìm thấy rồi. Ở dưới cùng của ốc đảo, giờ đây trống rỗng, là một bản thờ trên đó là một chiếc giương kho máu. Tôi tiến đến gần chiếc giương mà không chút do dự. Chiếc giương đã bị khóa, nhưng đó không phải là vấn đề với tôi. Cơ Tôi nhét mỉ tiệm kỳ vào ổ khóa, xoay nó 180 độ và chiếc giương dễ dàng mở ra bên trong có một cuốn sách và một bộ áo giáp sách kỹ năng tối thượng lờ vờ một hiểu biết toàn diện về linh lực áo giáp ra của im hợp lờ vờ mười một bất sản hàn quốc hạ ở Hiệu đi trong khi đó chinley un mua một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở bất sản bằng số tiền cô tiết kiệm được cộng với tiền lương từ hội cô ấy chọn bất sản không vì lý do cụ thể nào cả chỉ là cô ấy cứ bị đau đầu ở seoul và nghĩ rằng có lẽ sự thay đổi môi trường sẽ có ích cho cô ấy nhưng hóa ra đó chỉ là một điều ước ngay cả ở bất sản cô cũng hiếm khi có thời gian tận hưởng môi trường mới hay chăm sóc bản thân đây là những thông tin liên quan Tất cả là nhờ những cuộc gọi video thường xuyên mà cô có với những người cung cấp thông tin cho mình. Những người cung cấp thông tin mà Y e Hoá -ho Dễ Ổ Nhã đã chuẩn bị cho cô rất chuyên năng. Họ gửi báo cáo cho cô vài lần mỗi ngày và chị Lợi Ủn hoàn toàn bận rộn chỉ để cố gắng tiêu hóa mớ thông tin đó đây có phải là thông tin liên quan đến sự cố đó không. Vâng ạ chị Lợi Ủn có thể nhìn thấy khuôn mặt của người cung cấp thông tin, nhưng người cung cấp thông tin không thể nhìn thấy khuôn mặt của chị Lợi Ủn. Cô bắt đầu xem lại đống báo cáo mà người cung cấp thông tin Kim Hồ Sốt đã gửi cho cô. Cô xem xét nó một cách tỉ mỉ. Từng tế bào và tế bào thần kinh trong não cô đều đang bốc cháy bản báo cáo dày và phức tạp nhưng cô cố gắng để tự mình hiểu nó tuy nhiên cô cuối cùng cũng quyết định tóm tắt nó vâng ạ người cung cấp thông tin tiếp tục như thể anh ta đã mong đợi cô sẽ nói như vậy có rất nhiều điểm đáng ngờ về vụ ám sát Trì dị li ủn thực ra đáng nghi là có nhiều điểm khả nghi như vậy bản tóm tắt của người cung cấp thông tin về vụ án Trì dị li ủn như sau có quá nhiều điều đáng ngờ trong vụ án và cũng là điều đáng ngờ nhất trong vụ án này vì nạn nhân không ai khác chính là Trì dị li ủn cháu trai của Trì rổ sùn bị sát hại vì vậy chắc chắn sẽ không có điều gì đáng nghi ngờ và thậm chí nếu có thì chúng cũng đã được giải quyết rồi tuy nhiên dù vụ án này từng gây xôn xao dư luận nhưng nó lại bị hoán lại quá lặng lẽ chính vì vậy mà có rất nhiều thuyết âm mưu xoay quanh vụ án này thuyết âm mưu vâng ạ đây là tin tức đối với chi nậy Ún, người đã ngừng tìm kiếm trên mạng kể từ ngày đó chà chính xác hơn thì cô ấy không chỉ bị cắt đứt khỏi internet mà còn bị cắt đứt khỏi toàn bộ xã hội rốt cuộc cô đã leo lên núi bà hệ đú ngay sau năm hai tại cú bệ giải thích đi các nhà điều tra đã phát hiện ra một cơn báo năng lượng ma quỷ với mật độ cao tại địa điểm xảy ra án mạng người chứng kiến cũng xác nhận rằng năng lượng ma quỷ rất lớn và có sức tàn phá cực kỳ cao chỉ tưởng tượng đến những gì anh trai cô đã phải trải qua trái tim cô tan nát chắc hẳn anh ấy đã rất sợ hãi và đau khổ chị nầy ùn buộc mình phải nghe những lời đau đớn đó cô cảm thấy ruột gan mình như đang tối giữa nhưng cô biết mình phải tiếp tục được rồi cơn bão năng lượng ma quỷ cô ấy có thể tự mình tìm hiểu nhiều điều đó nhưng không có gì hơn thế điều kỳ lạ là cha cô vẫn giữ im lặng về vụ việc thậm chí còn mắng mỏ cô mỗi khi cô tỏ ra có ý định điều tra vụ việc dù là nhỏ nhất như bạn đã biết năng lượng quỷ tương tự như sức mạnh ma thuật ở chỗ cả hai đều có thứ gọi là dấu hiệu vì vậy bằng cách phân tích năng lượng ma quỷ tại hiện trường chúng ta có thể biết được có bao nhiêu người có mặt tại hiện trường Chi nầy ùn cũng đã học lý thuyết này ở cú bệ đó là điều gì đó về sức mạnh ma thuật có thể hoạt động giống như dấu vân tay theo các nhà điều tra chỉ có một dấu hiệu năng lượng ma quỷ được tìm thấy tại hiện trường tuy nhiên các công tố viên kết luận rằng chỉ dinh ni ùn đã bị bắt cóc và sát hại bởi một nhóm ma nhân hai nguyên nhân có thể giải thích tại sao người cung cấp thông tin tiếp tục giải thích một cách chấm rãi, chi tiết từng bước một đến mức ngay cả Chi nầy ùn cũng có thể hiểu được giả thuyết thứ nhất chỉ dinh ni thực sự đã bị ma nhân sát hại đây là điều chị dỗ sùn đã chính thức thông báo tới công chúng Nhưng vẫn còn một câu hỏi, ma nhân thích hoạt động theo nhóm, vậy tại sao chỉ phát hiện được một dấu hiệu năng lượng ma quỷ? Không, đó là sai lầm. Không thể nào đó là một nhóm ma nhân được. Chí Lợi ùn ngắt lời người cung cấp thông tin. Có thể có một kẻ đồng lõa với ma nhân, nhưng Kim Hạ Dịn chắc chắn không phải là ma nhân. Nếu đúng như vậy, cậu ta sẽ tỏa ra bầu không khí khó chịu đặc trưng của ma nhân. Không thể nào Chí Lợi, với trực giác đặc biệt của mình, lại bỏ qua điều đó dù sao thì, hãy loại bỏ nó và cho tôi biết giả thuyết tiếp theo. Nhưng giả thuyết tiếp theo thậm chí còn kỳ lạ hơn. Nó là gì? Nói cho tôi đi một trong hai giả thuyết không ừ. hợp lý. vậy thì cái còn lại có lẽ sẽ gần với sự thật hơn tuy nhiên, chỉ dị ùn đã trở thành một ma nhân. đó là giả thuyết. khoảnh khắc câu nghe thấy những lời đó, trái tim chị nẩy ùn như thất lại. giả thuyết cho rằng chỉ dị ùn là một ma nhân và hiệp hội đã can thiệp để loại bỏ anh ta. đây là những gì những người ủng hộ các lý thuyết nói. chị nẩy ùn không nói gì. cô đã ngừng suy nghĩ hoàn toàn. như thể một công tắc bên trong đầu cô đã bị kéo xuống. sẽ cần một số lượng ma nhân để thực hiện một hoạt động ở quy mô và cấp độ này. tuy nhiên, như tôi đã nói, tại hiện trường chỉ phát hiện được một dấu hiệu năng lượng ma quỷ ngoài ra, không có dấu hiệu của năng lượng ma quỷ tại bệnh viện, nơi chỉ di nì ùn bị bắt cóc đường. chị nầy ùn nghiến răng và ngắt lời anh. vô số lời nói còn động lại trong miệng cô. đó đều là những lời chửi thề đầy giận dữ, nhưng cô đã kìm nén cơn giận xuống cổ họng. xin thứ lỗi. đừng nói những điều như thế. cô không được tức giận. người cung cấp thông tin không có lỗi. trên thực tế, anh thậm chí còn không biết cô là ai. chị nầy ùn thở dài và nói tiếp điều đó là không thể. vì vậy hãy nhìn mọi thứ từ một góc độ khác. ví dụ như một tổ chức kết hợp giữa con người và ma nhân. một cái gì đó như thế. vâng, tôi hiểu rồi. Được rồi, làm tốt lắm. Về phần thưởng dựa trên hiệu suất của bạn. Phiên bản giới hạn của Ryo Jinot, một trò chơi được phát hành vào năm 1992. Cô đã nỗ lực khá nhiều để đảm bảo có được một bản sao của trò chơi hiếm hoi này cho người cung cấp thông tin cho mình. Cô đã cố gắng giành được một bản sao của hiện vật này chỉ sau khi sử dụng tất cả các mối quan hệ cá nhân của mình và trả một phẩy 5 tỷ ân. Chinyuun đã gửi dữ liệu trò chơi cho người cung cấp thông tin rồi đấy. Ừ, đây là Ryo Jinot chèn nổi tiếng hay nhớ tiếp tục làm tốt công việc của cậu. Agi gato. Tôi sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn trong tiếng Nhật. Cuộc gọi kết thúc trong sự ngạc nhiên của người cung cấp thông tin hạ ạ. Sau đó, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Trong sự im lặng, chi nầy ủn thở dài và vùi mình vào ghế cô ấy thậm chí còn không thể nói rõ ràng vì quá chết lặng tại sao mọi người trên Internet lại nghĩ ra những điều nhảm nhí như vậy. Dù người đó là ai thì hắn ta cũng đáng bị kiện. Làm sao có ai có thể tưởng tượng được anh trai mình là một ma nhân được chứ? Anh ấy là người đàn ông công bằng nhất thế giới. Anh ấy thông minh hơn, ngầu hơn, đẹp trai hơn và mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều hà, thứ chết tiệt đó đã phá hỏng hoàn toàn tâm trạng của mình rồi chỉ nảy ủn máy tính để chơi game nhằm giúp bản thân không bị trầm cảm. trò chơi này là một game mộc có tựa để liềm sợ tọt gì. à, à. tuy nhiên, cô đã tắt nó đi sau khi chỉ chơi được mười lăm phút. nó quá nhàm chán. trên thực tế, hầu hết các trò chơi đều trở nên buồn kệ sau tháp ước mơ. thật thú vị khi săn quái vật, thu thập vật phẩm và nâng cấp vật phẩm trong tháp. tất cả là nhờ niềm vui đó mà cô vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình dù với tốc độ chậm rãi mờ -n -n, n n n. cô đang dối người trên ghế thì đột nhiên cô nhận thấy một tờ giấy trên đầu bàn thư mời đến phòng tình yêu đừng. Đây là tấm vé có thể triệu tập bất kỳ người chơi nào, dù họ ở trên trái đất hay trong tháp, đến nơi cô ấy hiện đang ở cô đã mang nó theo vì cô đã biến nó thành một hàng hóa tốt mình đoán giờ nó vô dụng rồi. Ichcha 7. Có điều gì đó đáng ngờ ở anh ta nhưng anh ta là sư phụ cũ của cô. Anh cũng là người đã cứu mạng cô. Cô tự nhủ mình cần phải cảm ơn anh một cách chân thành khi cuối cùng họ tình cờ gặp nhau trả, mình chắc chắn mình sẽ có cơ hội sử dụng nó trong tương lai. Chi này uống lẩm bẩm rồi đặt tiệp mời vào ngăn kéo bàn 136 sáng. Trời đã khuya. Cô bước vào phòng ngủ và nằm trên một chiếc giường lớn nhưng suy nghĩ của cô lại tiếp tục ngay khi cô ổn định lại chỉ dị nhì ùn là một ma nhân thật nực cười khi lần thứ hai cô nghĩ về điều đó nhưng nếu điều đó thực sự là sự thật rằng có lẽ có một phần triệu khả năng là anh trai cô đã thực sự trở thành ma nhân tất nhiên là không tự nguyện nhưng nếu anh ta bị ép buộc trở thành một người như vậy một cách ép buộc với mạng sống của mình đang bị đe dọa vậy thì có lẽ điều kim hạ dịn đã làm là không đời nào thực sự thuyết phục hơn khi cho rằng kim hạ dịn chỉ giả vờ giết anh trai cô một cơn bão năng lượng ma quỷ không phải là thứ mà kim hạ dịn có thể tạo ra chết thiệt chin lầy ùn lẩm bẩm và lắc đầu mạnh mẽ sau đó cô lấy hộp thuốc ngủ từ ngăn kéo cạnh giường ra tắc tắc tắc cô đổ cái hộp vào miệng số lượng này đủ để giết chết một người bình thường vì quá liều nhưng đó là mức tối thiểu để đưa một siêu nhân như cô ấy vào giấc ngủ hạ ạ cô thở dài rồi nằm trở lại giường chẳng mấy chốc cảm giác buồn ngủ quen thuộc lại ập đến tầng hai mươi sáu vương quốc quỷ thật tầng hai mươi vương quốc thẻ bài tầng hai mươi hai vực thảm biển sâu tầng hai mươi ba biển trăng lưới liềm tầng hai mươi bốn cây cầu tận cùng tàu đi qua năm tầng này và cuối cùng cũng đến đích tầng hai mươi sáu Đây là đích đến chân quỷ giới. Tàu của chúng tôi không hoạt động ngoài thời điểm này. Trong số 403 người xếp hạng đã lên tàu giờ chỉ còn lại 73 người. Từ đây trở đi là sự khởi đầu của chương cuối cùng của tao ơ hạt. Có thể nói là khu vực chỉ dành cho những rẻn cờ giỏi nhất. Xin hãy nhìn sang bên phải của các bạn. Đó là tháp ma vương, nơi quỷ vương cư trú. Tôi hướng ánh mắt sang bên phải khi đội trưởng trông có vẻ nghiêm túc hơn bình thường. Trái đất tím được bao phủ trong sương mù đen tối. Phía sau màn sương mù là hình bóng của một tòa tháp cao, một tòa tháp bên trong một tòa tháp, tầng 26, 27, 28. 29 là tầng thông nhau, tầng 30 là tầng cuối cùng của tháp. Ở đỉnh cao của tháp, Kim Sù Hồ sẽ phải đưa ra quyết định với người quản trị cuối cùng. Một đòn tấn công thông thường không có tác dụng với chân quỷ. Chỉ có các đòn tấn công thuộc tính ánh sáng, hoặc ít nhất là các đòn tấn công thuộc tính sáng hoặc phát quang mới có thể làm chân quỷ bị thương. Tôi đã kiểm tra thuộc tính của đệ diện. E lệ thuộc tính băng 6%, thuộc tính sáng 4%, thuộc tính bóng tối 2%, thuộc tính lượng 1%. Thuộc tính sáng 4%. Điều này có nghĩa là sát thương do 25 viên đạn ở đây gây ra tương đương với một viên đạn ở nơi khác. Ngoài ra, Thuộc tính băng xuất hiện sau khi tôi giết chết song trùng bằng đại bàng sa mạc. Dù sao đi nữa, kể từ bây giờ, kim sủ hồ sẽ phải dẫn đầu. Tất cả những gì tôi có thể làm là giúp đỡ cậu ấy tất nhiên tôi cũng có vũ khí bí mật ba mũi tên ánh trăng của át lv mười một sức mạnh hủy diệt thuộc tính ánh sáng lv mười một khúc xạ ánh trăng lv mười một khi mũi tên phản chiếu dưới ánh trăng nó sẽ nhân lên xuyên giáp lv mười một từ trăng tối đến trăng lưới liềm lv mười một edit đặt mùn thuộc chu kỳ cuối của pha trăng hay còn gọi là trăng tối khi mặt trăng tối dần và bắt đầu nhường chỗ cho lưu mùn lượng ma lực ngưng tụ trong mũi tên được khuyết đại ba mũi tên ánh trăng của át lv mười một với nó ngay cả tôi cũng có thể đánh bại được trấn quỷ nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội thêm điều khiển từ xa vào nó như tôi đã làm với những mũi tên Chắc chắn rồi, tôi cần tới 1.500 SP để thêm tùy chọn vào mũi tên. Không có gì đáng ngạc nhiên khi xem xét cấp độ cao và sức mạnh đáng kinh ngạc của mũi tên nhưng tôi không nên trì hoãn nó lâu hơn nữa. Nếu tôi đợi lâu hơn nữa, tôi có thể sẽ bỏ lỡ thời điểm thích hợp. Tôi thở dài và bật sờ mạ hoạt của mình lên điều khiển từ xa lờ 1 một cần 1.500 SP bạn có muốn lưu không? Ngay khi tôi nhấp vào nút lưu, vận may của tôi đã đến cấp độ của điều khiển từ xa lờ 1 một đang dao động bạn đã đạt được điều khiển từ xa cấp bốn. Chúc mừng. Tưởng. Điều này đã được chấp nhận nhiều hơn đúng lúc đó. Cửa khoang đặc biệt mở ra, Rắn và Sếp cùng xuất hiện vụ. Việc đó chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian chúng ta đã ở đây được bao nhiêu tháng rồi." Danh lẩm bẩm và ngồi xuống cạnh tôi. Sếp Liếc nhìn dần với vẻ bất mãn ổ, "Nhất tiện, Hà Dìn, có đúng tầng 30 là tầng cuối cùng không? Chúng ta chỉ còn năm thôi nữa thôi hả? "Đúng, nhưng mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn với chúng ta kể từ đây trở đi. Cô đã nghe thấy thuyền trưởng nói gì rồi phải không? Dù thực sự là khá thất vọng, mọi người không có quang thuộc tính đều phải chịu đau khổ. Tháp có ưu ái người tốt quá không?" Mặc dù cô đang cẩu nhẩu, nhưng trên môi dần vẫn nở một nụ cười trông cô không có vẻ thất vọng lắm. "Ồ không, không phải vậy sao?" Vậy tại sao cô lại quyết định leo lên tháp? Hả? Ồ, bởi vì nó vui. Nếu nó không vui chút nào thì tôi đã bỏ cuộc giữa chừng rồi." Giàn Miết mép cười, xếp bước tới ngồi cạnh tôi. Đột nhiên, cô ấy hất tóc tóc ta rối bù rồi. Tôi để xếp lẩm bẩm một mình và bắt đầu nghĩ về tháp ước mơ. Như giàn đã nói, tháp ước mơ rất vui. Người chơi có thể khám phá một thế giới giả tưởng khác với thế giới thực và không giống như các tháp khác, mọi người đều có thể mong đợi kiếm được phần thưởng tùy thuộc vào mức độ nỗ lực mà họ đã bỏ ra tóc của ta giống như của một con sư tử vậy. Ta không thể ra ngoài với bộ dạng thế này được. Xếp lại hất tóc về phía tôi mùi dâu gội của cô ấy khiến tôi tỉnh táo trở lại. Chị có muốn em chải tóc cho chị không, sếp? Hợp mờ nếu cậu muốn. Vâng, vâng. Tôi ngồi dậy và bắt đầu chải tóc cho cô ấy. Tóc của sếp di chuyển dọc theo chiếc lược gạ hệ thở của tôi, và cô ấy thở dài nhẹ nhàng khi nằm trên ghế sofa. Cô ấy thực sự có vẻ thích thú với quá trình này. Sếp dễ thương thật. Ồ đúng rồi, Hazin." Đột nhiên, giải đưa cho tôi một số tài liệu. Cái gì đây? Tôi hỏi trong khi vẫn đang chải tóc cho sếp lần trước cậu đã nói với tôi rằng cậu dự định tiếp tục cuộc săn ma nhân của mình. Vì vậy, tôi đã lập một danh sách các mục tiêu có thể ít nhất họ đều là trưởng nhóm và cái giá cho cái đầu của họ cũng khá lớn tôi nhận tài liệu bằng một tay đúng như dự đoán danh sách này đầy dây những giám đốc điều hành khét tiếng của các tập đoàn ma nhân nhưng làm thế nào mà cô có thể sắp xếp được những thứ này lại với nhau tôi đã làm nó bên trong tháp có rất nhiều người ở đây sẽ làm hầu hết mọi việc nếu cậu cung cấp đủ thành phố có lẽ là vì họ có thể hồi sinh sau khi chết vài lần a hà được rồi cảm ơn tôi cất tài liệu vào kho của mình tôi sẽ loại bỏ tất cả những người có tên trong danh sách trong vòng một tháng nhưng có hai trăm ma nhân trong danh sách lận đó vậy thì tôi sẽ làm được hai tháng tuy nhiên khi tôi tiếp tục trải tóc cho sếp một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi Săn ma nhân có nghĩa là tôi sẽ thu hút được sự chú ý của chúng thu hút sự chú ý của chúng có nghĩa là tôi sẽ không chỉ khiến bản thân mà còn cả gia đình gặp nguy hiểm tôi chỉ có hai người là gia đình hệ vẹn nghèo và hãy ả hưởng trước khi bắt đầu một cuộc đi săn toàn diện trước tiên tôi cần phải chuyển hai đứa đến một nơi an toàn hơn tôi không thể dựa vào hiệp hội hay tháp phép thuật đó phải là nơi mà hệ vẹn có thể an toàn và thoải mái tên của một người nào đó đột nhiên hiện lên trong đầu tôi như thể có một lồn điện chạy qua người tôi người mà hệ vẹn muốn gặp nhất ra trèo nếu có thể tôi cũng muốn kể cho dạ trèo nghe về hệ vẹn đèo thực ra cho dù dạ trẻ không muốn biết thì một ngày nào đó tôi cũng phải nói cho cô ấy biết nhưng cô ấy sẽ cảm thấy thế nào về một phù thủy trông giống mình tất cả đã được làm xong tôi đã chăm sóc mái tóc của sếp một cách hoàn hảo cô ấy do dự như thể muốn nhiều hơn nhưng nhanh chóng đứng dậy tôi bật trình nhắn tin và mở cửa sổ tin nhắn cho cạm pẹ vợ dị thèn tôi vẫn còn lo lắng và hoài nghi nhưng đây là lời hứa mà tôi đã hứa với hệ vẹn đèo với tư cách là người giám hộ của con bé ngay cả bây giờ hệ vẹn đèo vẫn đang luyện tập chăm chỉ chờ đợi ngày điều ước của cô bé thành hiện thực cuối cùng cô bé cũng được gặp giả trèo giả trèo xì bây giờ đã đến lúc tôi phải đưa ra quyết định tôi đã gửi cho giả trèo một tin nhắn ngay sau đó một câu trả lời nhanh chóng đã được trả lại cạm pè vợ gì thèn vâng Hiểu. tôi hít một hơi thật sâu rồi nghĩ xem mình nên nói gì cuối cùng tôi quyết định thẳng thắn trả một xu trả một bảng tuần tới hãy gặp nhau trên trái đất nhé cạm pè vợ gì thèn ế ô hát tớ xin lỗi tớ không thể hiện tại tình hình ở cờ rễ vòn đang rất nguy kịch nó còn tệ hơn cả chiến tranh nghiệm dịn cậu ấy thậm chí còn biết về chiến tranh nghiệm dịn sao Cha, lịch sử Hàn Quốc ngày nay là môn học bắt buộc ở nhiều quốc gia. Sau khi Hàn Quốc trở thành cường quốc thế giới, lịch sử Hàn Quốc trở thành một chủ đề thông thường hơn. Chiến tranh Triều Tiên cũng được coi là một trong những cuộc chiến quan trọng nhất trong lịch sử sẽ nhanh thôi. Tôi gõ tin nhắn trả lời nhưng vì thấy chưa đủ nên ngay sau đó tôi đã gửi tin nhắn thứ hai tớ nghe nói cậu là fan số một của Pfizer.